lại nhìn ngũ tạng lục phủ, đầy dây một đoàn đoàn năm hoàng kiếp khí, tất cả đều ngủ đông ở ngũ tạng lục phủ bên trong, liên hệ hỗ truyền, liền thành một vùng, đan dệt thành một thể, phảng phất gấm vóc giống như vậy, thần thức thì lại ẩn chứa hai kiếp khí bên trong, trong một ý nghĩ, lưu chuyển không thôi. Khí phủ bên trong, vàng xanh xanh một mảnh, thần thức khẽ động, văn khí lập tức từ thần đỉnh hạ xuống được, nhảy vào khí phủ, nhất thời tướng khí bên trong phủ hết thảy mẫu thổ tinh khí dần dần hóa nhập năm hoàng văn khí bên trong. Chương 115, tiên bảo. Tướng trong cơ thể mẫu thổ tinh khí luyện một đêm, Mai đến tận sáng sớm hôm sau Thái Dương sơ thăng, Lữ Dương phun ra nuốt vào một phút khói tím mịn mờ, trong cơ thể mẫu thổ tinh khí tất cả đều hóa nhập năm hoàng cẩm tú khí. Hiện tại Lữ Dương trong cơ thể, năm hoàng cẩm tú khí dâng trào, nấp trong thiên đình bác hối, thần đình, âm phủ cùng với khí phủ bên trong, mà mệnh phủ, tinh phủ cùng ngũ phủ thì lại cất dấu chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo sinh mệnh tinh khí. Tận đến giờ phút này, Lữ Dương mới hoán một cái khí, sống lại. Ngày hôm qua quá mức lỗ mãng, một lòng chỉ muốn luyện thành năm hoàng cẩm tú khí tướng kiếm khí xen vào mậu thổ chi tinh một chốc cái kia, nhất thời gây nên mậu thổ tinh khí hùng vi tập kích, thiếu một chút liền bị căng nước. trước mắt này một khối sừng sững ở diễm ngục bắt đầu núi lửa đỉnh đá tảng không phải chuyện nhỏ, nó là một cả khối mậu thổ chi tinh. lữ dương lấy tự thân thần thức cùng tứ hoàng cẩm tú khí đi câu thông nó, lập tức liền để trong đó mậu thổ tinh khí thông qua kiếm khí tuôn ra lại đây. bên ngông cuộn, sức mạnh của cá nhân phi thường nhỏ bé, khó có thể chống đối. lữ gia tiểu tử, ý lão tổ xem, ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt. này đỉnh núi đá tảng nếu càng đủ chấn áp lại diễm mục bắt đầu núi lửa. Tất nhiên rất nhiều quái lạ, như người vậy lô mang thất mất đi Thí, liền có vấn đề. Người khác phổ thông núi đán nếu là như vậy thì khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng này một tảng đá lớn không phải là vật phạm, phản ứng tất nhiên to lớn. Ứng xà âm thanh từ khí phụ truyền vào thân đỉnh. Lữ Dương rất tán thành, tự nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn ngước đầu nhìn lên đá tảng, nghĩ thẩm khối này đá tảng quả thực đoạt thiên địa tạo hóa, dị thường thần dị. Hắn ngày hôm qua tướng kiếm sen vào trong đó, không chỉ câu thông đến mậu thổ tinh khí, dẫn dắt thừa thãi mậu thổ tinh khí tiến vào thân thể cùng trong cơ thể tứ đại hoàng khí cấu trúc thành hoàn chỉnh năm hoàng tuần hoàn năm khí sinh sôi liên tục còn câu thông đến đá tảng ẩn chứa đặc biệt ý chí lữ dương cảm ứng được đá tảng phảng phất đã có sinh mệnh của mình ý chí chấn áp ở núi lửa này đỉnh không ngừng hấp thụ thiên địa tinh hoa của nhật Nguyệt, hội tụ tứ phương mậu thổ chi tinh khí mới được hiện tại ứng tiền bối ngươi nói như vậy một khối thần dị đá tảng, sẽ có hay không có hướng một ngày thành tinh thành yêu hoặc là hóa hình thành người lữ dương hỏi ứng xa hơi chấn động một cái trầm mặc nửa ngày khá là vô cùng kinh ngạc ngươi tại sao có thể có kỳ diệu như vậy ý nghĩ Lữ Dương đương nhiên sẽ không nói mình là trong lúc lơ đáng liên tưởng đến Tây Du ký bên trong hoa quả sơn tiên thạch mới có như vậy không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Trước mắt khối này thần dị cực kỳ đã tảng chính là mậu thổ chi tinh, nội hàm vô số mậu thổ nguyên tinh, là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy linh túy chi vật. Phải biết bên trong đất trời, bất luận là đồ vật gì, chỉ cần có thể hội tụ thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt, đều có khả năng khai khiếu thông linh, hình thành yêu linh, thậm chí sẽ hóa hình lá thân người. Đây là thiên địa tạo hóa gây ra. Nếu là ở kiếp trước, Lữ Dương là sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy. Thế nhưng đời này đã tin tưởng, bên trong đất trời. Lại thần kỳ hoang đường sự tình cũng có thể, càng không cần phải nói tảng đá thành tinh loại hình sự tình. Một mực tình huống bây giờ là, trước mắt đá tảng cùng Tôn Hầu tự động tới tiên thạch khá giống nhau đến mấy phần chỗ, điều này làm cho Lữ Dương không thể không tiến hành một ít kỳ diệu liên tưởng. Hoa Quả Sơn chính là 10 châu chi tổ mạch, Ba đảo chi đến long, tự mở thanh trọc mà đứng, hồng mông phán sau mà thành. Đại Đông Sơn tình huống phòng trừng cũng gần như, ở phía này sơn hải thế giới, Đại Đông Sơn vị trí lục địa diện tích là rất lớn, hải ngoại phủ cận cũng có vô số châu đảo chi chít như sao trên trời, phảng phất hoàn cùng bên này. Khó bảo toàn đại Đông Sơn không phải cái gì mười châu chi tổ mạch, ba đảo chi đến long, mặc dù không phải, này đại Đông Sơn cũng là này một mảnh đại lục nam phương đệ nhất núi lớn hệ, đây là không thể nghi ngờ, hội tụ linh khí không thể dùng đạo lý kế, như thế tính. Được, phòng trừng không thể so Hoa Quả Sơn kém chứ. Lại nói nói chuyện Tôn Hầu tự động tới tiên Thạch, cũng là ở trên đỉnh mọn núi, ba trượng sáu thước cao năm tấc, có hai trượng bốn thước vi viên. Ba trượng sáu thước cao năm tấc, theo, đệ Chu Thiên 365 độ hai trượng bốn thước vi viên, theo, đệ chính lịch 20 bộ khí. Trên có cửu khiếu khổng theo đệ cửu cung bác quái lại nhìn trước mắt này đã tảng tuy rằng to lớn thế nhưng khó bảo toàn không phải dựa theo chu thiên số lượng hay là hoa quả sơn tiên thạch phóng to bản còn trên tảng đá lớn khổng khiếu phải hay không cửu khiếu tám khổng lữ dương nơi nào có thể mấy vào lúc này ứng xà đã đáp lại vẫn đúng là không phải là không khả năng lữ gia tiểu tử ngươi vội vàng đem tay quát lên trên tảng đá lớn chúng ta hợp lực cảm ứng một thoáng phòng trường liền có thể biết bất quá phải cẩn thận một ít không nên quá liều lĩnh rồi lữ dương tự nhiên biết đưa tay đặt tại vàng xanh xanh thổ chi tinh trên trên tay năm hoàng cẩm tú khí tuân ra, tuần hoàn không ngừng, sinh sôi liên tục, hình thành một cái bình phong, lấy bảo đảm an toàn của mình, phòng ngừa đột phát tình hình. chất phác, trầm trọng, cuồn cuộn, thơm trầm. Lữ Dương cảm giác được đá tảng đặc biệt đặc thủ, đây là mẫu thổ chi tinh nhất quán đặc chất, cũng không thể nói rõ cái gì. Lữ Dương nhắm mắt con mắt, văn khí tràn vào đá tảng, thân thức cũng thăm dò vào đá tảng mặt ngoài, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, đá tảng khổng lồ biết bao, Lữ Dương ở trước mặt của hắn lại như là con kiến chi với voi lớn giống như vậy, không thể so sánh, Lữ Dương có thể tiếp xúc cũng vẹn vẹn chỉ là đã tảng mặt ngoài. àh, lữ dương thần thức chấn động, cảm giác bị một luồng sức mạnh vĩ đại mạnh mẽ rung động một thoáng, thân thể cũng thuận theo hơi chấn động một cái, miệng mũi nhĩ lần thứ hai chạy ra hơi đến, lữ dương rên lên một tiếng, không có buông tay ra, chỉ lấy văn khí cùng ý chí kiên cường chống đỡ trụ này cố xung kích. nay chấn động qua đi, thần thức hoan khoái một chút, toàn bộ quá trình cảm giác thấy hơi như từ cao nhai thượng phủ phù một tiếng nhảy xuống biển rộng, trải qua ban đầu đau đớn, khó khăn sau khi, tình huống ung dung hạ xuống, lữ dương cũng có thể thông qua thần thức cảm nhận được đã tảng bên trong tình huống đó là một mảnh vô biên vô hạn đại địa khí, không có bất kỳ người nào, bất kỳ ý chí có thể lay động, lại như là cả tòa diễm ngục bắt đầu núi lửa, sừng sững ngàn tỷ năm, thiên nhiên phong sương mưa tuyết đều không thể lay động, duy nhất có thể lay động chỉ có đến từ đại địa nơi sâu xa, những kia sâu sắc cẩn chứa to lớn bạo phát lực lượng, bất quá cái kia đều là đại địa bản thân chấn áp sức mạnh, cái này sức mạnh tuy rằng to lớn, thế nhưng vẫn chưa thể lật đổ toàn bộ núi lớn, trừ phi cái kia sức mạnh tích trữ đến đủ để châm lục, cũng thay đổi đại lục tảng khối địa mạo trình độ, biết bao nhỏ bé, biết bao thấp kém, đây chính là lữ dương một chốc cái kia cảm thụ. Cùng này Diễm Mục bắt đầu núi lửa so với, chính mình ý chí của một người là biết bao nhỏ bé thấp kém, thậm chí tự thân trải qua 5 tháng ở tòa này Diễm Mục bắt đầu núi lửa trước, cũng bất quá là ngàn tỷ năm trong 5 tháng nháy mắt, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Thiên địa sức mạnh to lớn dành cho Lữ Dương cảm xúc vào đúng lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ, trước mắt khối này thần dị đã tảng, xác thực thông qua Lữ Dương thần thức truyền ra ngoài, để Lữ Dương bản thân khiếp sợ cực kỳ, phản phất này đã tảng có ý chí của mình, nó tựa hồ cũng đại biểu này dưới chân Diễm Mục bắt đầu núi lửa ý chí. Cảm giác quá kỳ diệu, Lữ Dương xưa nay không biết chính mình ngoại trừ có thể cùng bách thú bách cầm chở bách linh ý chí câu thông ở ngoài, vẫn có thể cùng không có sự sống ý chí đá tảng hoặc là núi lớn câu thông. này nếu là ở dĩ vãng, lữ dương tuyệt đối không thể làm được. thế nhưng hiện tại, lữ dương nhưng chân chân thực thực làm được. chuyện này chỉ có thể nói là các loại điều kiện thích hợp kết quả, thiên thời địa lợi nhân hòa, như thế không thiếu. đầu tiên là thần trí của mình nhạy cảm cực kỳ, từ khi tập đến ngự thú thần thông sau khi, này thần thức liền trở nên càng thêm nhạy cảm, lữ dương có thể cùng thế gian bách linh ý niệm câu thông. thứ yếu chính là này đá tảng thần dị chỗ. Này đá tảng không phải phổ thông đồ vật, mà là trong thiên địa hiếm thấy mẫu thổ chi tinh, là linh tuy chi vật, có người thường không thể nào hiểu được cùng hiểu rõ thần gì chỗ. Mạnh. Lại làm một lần rung động kéo tới, Lữ Dương lần thứ hai cảm giác được thần thức bị mạnh mẽ va chạm một thoáng, chỉ có điều lần này có chuẩn bị, toàn bộ rung động bị chống đỡ hạ xuống, Lữ Dương thân thể chỉ là hơi chấn động một cái, đã có thể ngăn cản được, thân thể chỉ là run rẩy, nhưng không có bị thương. Hai lần chấn động, lại như là Ha ha ha ha. Lữ gia tiểu tử, cảm nhận được sao? Này chấn động là rất có quy luật a. Ha ha, lão tổ ta cảm ứng được, đây là tới tự đá tảng nơi sâu xa sinh mệnh nhập đập, này đá tảng nơi sâu xa nhất, dĩ nhiên dựng dục một cái tiên bảo. Tiên bảo? Cũng thật là cùng tôn giống như con khỉ tiên bảo. Lữ Dương hơi chấn động một cái, người ở trong núi vị chi tiên, nếu là tiên bảo, vậy thì là hình người bảo tử, thiên địa tạo hóa, trong tảng đá dựng dục ra đến đồ vật. Ha ha, tuyệt đối không có sai, người ta thần thức hợp lực, quan chăm nóng xem. Ứng xa hét lớn một tiếng, một luồng tích lũy mấy ngàn năm khổng lồ thần thức từ Lữ Dương khí trong phủ lao ra, Lữ Dương lập tức phối hợp hai cỗ thần thức hợp ở một chỗ, đột nhiên vọt vào đá tảng bên trong, hướng về đá tảng nơi sâu xa thầm thấu, cái kia nơi sâu xa, thình lình chính là to lớn chấn động đầu nguồn. vậy, lại một lần chấn động, lại như là thai nghén ở cơ thể mẹ bên trong thai nhi tiếng tim đập, tràn ngập bàng bạc sinh cơ. a không được, đây là mẫu thổ cùng tiên địa nhận nguyện tinh hoa cộng đồng ngưng tụ tiên bảo, trực tiếp khắc chế bản lão tổ. ứng xa đột nhiên hét lớn một tiếng, phản phất chịu đến tổn thương thật lớn, vội vàng lòng như lửa đốt địa lui ra ngoài. ứng xa là trời sinh thủy mệnh, tu luyện chính là hấp thủy nguyên lực. Thần thức cũng dung hợp kỹ năng bơi mọi cách cào rượu, phi thường cứng cỏi. Hơn nữa thần thức giống như đại dương, kéo dài không dứt. văn trường trôi chảy. Thế nhưng một mực, như vậy thần thức đụng với mẫu thổ chi tinh, nhưng là va vào khắc tinh, ứng xà lại như là giấm đuôi hắt miêu như thế rít gào lên nhảy lên đến, bị vô hình chấn áp cùng thương tổn. Thần thức một mạch thu lại trở lại, chút nào không dám tiếp xúc đá tảng hải tâm. Lữ Dương thần thức nhưng không như thế, Lữ Dương hiện tại nhưng là năm nước đầy đủ, ngũ hành vận chuyển, sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngừng, tiên bảo sức mạnh vô hình tàn mắt ra, tuy rằng chấn động trụ Lữ Dương. Thế nhưng cũng sẽ không khắc chế hắn. Lữ Dương một sát na liền xem đến đá tảng hồi tâm, đó là một đoàn hình tròn tiên bào, lại như là một cái hỗn độn trứng gà, thuyết phục tục một ít, chính là một cái lòng đỏ trứng. Này lòng đỏ trứng là màu vàng nóng, bên trong là màu vàng nóng lưu ly li chất lỏng, phảng phất nước ối, nước ối ở bên trong, dưỡng dục một cái béo trắng trẻ con, có mũi có mắt, tứ chi ngũ quan bình thường, 10 phần một cái hoài thai tám, chín nguyệt vẫn còn, cơ thể mẹ trẻ con. Cái này trẻ con 10 phần 10 dạng, thế nhưng hình thể so với nhân loại bình thường trẻ con phải lớn hơn gấp đôi, lại như là một cái cự anh, trắng trẻo nó Vũ bấm căng tròn, vô cùng đáng yêu để mắt. Làn da của hắn dường như dương chi bạch ngọc như thế, Hay cùng nhân loại trẻ mới sinh ra rẻ như thế, trong trắng lộ hồng, mỗi một tấc da thịt phảng phất đều lộ ra ánh sáng. Trẻ con trong da bộ, mạch máu mơ hồ, tựa hồ trong cơ thể chạy xuôi dòng máu màu và nóng. Trái tim của hắn, mỗi cách một lúc liền nhảy lên một lần, âm thanh dường như cự cổ, tràn ngập khó có thể nôn truyền ra kỳ diệu cùng chấn động. Cầu thu gom, cầu vé mời. Chương 116 luyện thạch. Trẻ con trái tim đang nảy nhót, thanh âm kia chính là trước đó lữ dương mấy lần nghe được, ban đầu một lần còn đem mình cho chấn thương, thế nhưng hiện tại, Lữ Dương cảm giác này, tiên bảo trái tim nhảy lên âm thanh là như vậy vĩ đại cùng bằng bạc, là tươi đẹp như vậy không thể giải thích, đó là thiên địa âm thanh, tràn đầy huyền bí, hay là thiên điệu ban đầu sinh ra đã là như thế âm thanh, khiến người ta cảm động cùng cổ vũ. Tạo hóa, thực sự là trong thiên điệu tạo hóa. Lữ Dương nhìn thấy cái này tiên bảo cũng chấn động, thiên điệu giao thái, âm dương tạo hóa, dĩ nhiên ở không có sự sống tảng đá bên trong có thể đản sinh ra thần kỳ như vậy sinh mệnh, thực sự là khó mà tin nổi. Nay tiên bảo tựa hồ chỉ có tự nhiên nhất một mặt tối nguyên thủy sinh mệnh ý chí, có một chút linh tính, thế nhưng còn xa không có tư duy cùng tư tưởng, càng không thể nào nói về nắm giữ trí tuệ. Nếu để cho nó chậm rãi thanh nén, nói không chắc ngàn vạn năm sau khi, còn thật sự có thể sinh ra trí tuệ, nắm giữ người như thế tư duy cùng tư tưởng. Lữ Dương cảm nhận được tiên bảo mơ mơ hồ hồ một cái nguyên thủy ý thức, lạ như là hỗn độn, tiếp cận với vô tâm thiên địa, không có tư duy cùng tư tưởng, không có sợ hãi, không có dục vọng, chẳng có cái gì cả. Hay là chính mình có thể cho hắn đánh tới ý thức của mình dấu ấn. Lữ Dương nghĩ thầm, cũng không biết người ở cơ thể mẹ bên trong vẫn là thai nhi thời điểm, có hay không các loại phức tạp ý thức đây? Hay là cũng cùng trước mắt tiên bào như thế, nằm ở một loại không suy nghĩ gì, không muốn không phải không phải nghĩ tới trạng thái, tiếp cận với nói. Lữ Dương đã mơ hồ rõ ràng một chuyện, trước mắt cái này trước mắt tuyệt đối là một cơ hội, cơ hội trời cho, có thể thành công hay không còn ở hai nói, nếu là thành công, chỗ tốt to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cái gì tông sư, thánh nhân gì, ngày sau đều có nhìn. Một niệm đến đây, Lữ Dương lại không một chút do dự, hết thảy thần thức tất cả đều hóa thành một cô ý niệm, dâng tới tiên bào, đây là một luồn cuồn cuộn văn khí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 Cổ đạo chiếu màu sắc, trang này chính khí ca hóa thành vô hình dấu ấn tinh thần dâng tới tiên bảo, cái kia vẫn còn ngủ say thai nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì, hơi chở mình, trong miệng lầu bầu vô ý thức nói mơ ầm ầm ầm, lữ dương thần thức hóa thành thơ lập tức nổ tung, lữ dương thần thức đáp lại nổ tung đau đớn, một hồi lâu, thần thức lần thứ hai ngưng tụ, vẫn là hình thành chính khí ca như vậy bất thủ thơ. Chính khí ca là một loại nhật nguyện cùng ở tại tinh thần, nơi nào có thể bị dễ dàng tiêu diệt? Chỉ là thơ bị tiên bảo ngăn trở, khó tiến thêm nữa, thơ chỉ có thể trôi nổi ở thai nhi trước mặt, không ngừng xoay tròn. Lữ Dương cảm thấy bất ngờ, trong lòng lo lắng vạn phần, hắn vạn lần không ngờ, cái kia thai nhi rõ ràng không có bất kỳ tư duy cùng tư tưởng, thế nhưng là có thể không bị bên ngoài đồ vật xâm lấn, bản năng bảo vệ tự thân. Quá thần dị, cái này tiên bảo, trước đây chưa từng thấy. Lữ Dương than thở một tiếng, vào giờ phút này, hắn cũng không có bất luận là thủ đoạn gì cùng biện pháp, chỉ nghe theo mệnh trời, thuận theo tự nhiên. Ngay khi Lữ Dương dương mắt nhìn thời điểm, theo tiên bảo nội anh nhi tự nhiên hô hấp, chính khí ca bị xúc động, cả bản thánh đạo văn chương dĩ nhiên theo một cái tiếng hít vào chui vào trẻ con miệng mũi bên trong. Theo khí huyết lưu chuyển không thôi, cuối cùng bản này Thánh đạo văn chương tràn vào não hải, ẩn nút hạ xuống. Lữ Dương liền xem đến, thân trí của mình tràn vào trẻ con trong cơ thể, cuối cùng chiếm giữ đến trẻ con não hải, làm chủ toàn bộ thần đình biến ý thức. Trẻ con mi tâm ấn đường trên, hiện ra một cái màu vàng dấu ấn, chính là cái kia một phần chính khí ca ẩn chứa bất hủ tinh thần biến thành dấu ấn. Lữ Dương chỉ cảm giác mình một chốc cái kia cùng tiên bảo trẻ con xây dựng lên một kia huyết thống liên kết liên hệ, thần thức tương hệ cảm giác hòa hợp ứng, huyền diệu khó hiểu, kỳ diệu cực kỳ. Thì ra là như vậy, một tia hiểu ra sông lên đầu. Đây là liên quan với tiên bào sinh ra nguyên nhân thực sự, mẫu thổ chi tinh túy, thiên điệu tinh hoa của Nhật Nguyệt, thêm vào ngàn tỷ năm đến chấn áp diễm ngục bắt đầu núi lửa công đức, ba cái nhân tố ngưng tụ, đặc biệt cái cuối cùng nhân tố mới làm cho đá tảng bên trong có thể dựng dục ra tiên bào đến, bằng không chỉ cần lấy tảng đá cùng thiên điệu tinh hoa của Nhật Nguyệt, còn rất xa không đủ để thai ngén tiên bào. Được được được, thực sự là con ngoan. Lữ Dương vui mừng khôn xiết, hầu như muốn hạnh phúc điệu té xỉu. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ thuận lợi như vậy, thuận lợi đến có chút dị, thời điểm liền ông trời cũng đang giúp trợ chính mình. Phản phất đây chính là ông trời đưa cho chính mình một cái vận may lớn. Thiên dư không lấy, phản được tội lỗi. Chính là ngăn ngắn một cái hô hấp công phu, Lữ Dương liền rõ ràng ảo diệu bên trong, tại sao thần trí của mình tiếp cận trẻ con bị ngăn cản, thế nhưng thì tại sao trong náy mắt, liền bị trẻ con hô hấp trong lúc đó tiếp thu, nhét vào tự thân. Nguyên lai mình thần thức biến thành chính khí ca do năm hoàng cẩm tú khí ngưng tụ mà thành, hoàn toàn phù hợp thiên địa tự nhiên khí, cái kia tiên bảo trẻ con nơi nào có thể nhận biết, chỉ là dựa vào bản năng thu nạp thiên địa linh vận cùng linh khí, tự nhiên cũng sẽ không từ chối Lữ Dương hóa thành chính khí ca thần thức. Nếu để cho ứng xa hoặc là cái khác lung ta lung tung người đến, phát sinh thần thức ý niệm tất nhiên là tướng tiên bảo trẻ mới sinh chiếm làm của riêng, hoặc là luyện hóa ý nghĩ, như vậy lung ta lung tung không thuần thần thức cùng thiên địa linh vận khí ý chí cách nhau rất xa, tất nhiên không bị tiên bảo trẻ con tiếp nhận. May mắn, cũng thật là may mắn rồi. Lữ Dương nói thầm một tiếng, mồ hôi lạnh liền xuống đến, đến rồi, nếu là không thể bị tiên bảo trẻ con tiếp thu, phòng trừng sẽ bị bản năng bại xích, phòng trừng còn có thể bị đánh tan thần thức, đến thời điểm không chết cũng phải tàn phế, lại như ứng xa như thế, hú lên cái gì, không thể không tối lui như thế. Chính khí ca cũng chính là Lữ Dương thần thức dấu ấn, đã thành công làm chủ tiên bào trẻ con, cái kia tiên bào trẻ con phản phất lập tức thu được chủ ý chí. Các loại tỉnh tỉnh mê mê, phản phất huấn độn như thế, tự nhiên nguyên thủy sinh mệnh ý chí liền thật nhanh dựa vào hội tụ đến chủ ý chí trên, Lữ Dương liền cảm ứng được, chính mình trở thành tiên bào trẻ con, tinh thần ý chí trẻ con trong cơ thể từ từ sản sinh tự ý thức của ta, sau đó tinh thần ý chí nhanh chóng lớn mạnh, trong chớp mắt liền cảm thấy tỉnh lại. Từ một loại không muốn không phải không phải nghĩ tới trạng thái, đến ý chí hội tụ, liền tồn tại ý thức rõ ràng thức tỉnh rồi. Sau đó chính là trí tuệ bắt đầu sinh ra. Quá trình huyền diệu cực kỳ, tựa hồ chuyện đương nhiên, Lữ Dương cảm giác mình chính là tiên bảo trẻ con. Cái kia tự mình thần thức ý niệm vô cùng thuần thúy, nắm giữ chính khí ca hạo nhiên chính tâm, chính trực sáng tỏ, như thiên điệu nhật nguyệt chi minh, treo cao với thiên, lơ lửng ở muôn dân vạn vật bên trên, thủy chiếu đại địa, chiếu khắp muôn dân, tự vì là thiên điệu lập tâm, cũng chính muôn dân vạn vật chi tâm. Có cái này tự ý thức của ta, Lữ Dương liền cảm giác tiên bảo trẻ con tiếng tim đập cũng không còn một tia hiếp, thanh âm kia phảng phất lướt nhẹ qua mặt gió xuân đã tàng bên trong vô cùng vô tận mậu thổ tinh khí cũng không nữa là cuồng bạo không thể không chế trái lại đã biến thành phi thường sự hòa hợp nguyên khí từng tiêm một từng sợi từng sợi dựa vào lại đây làm dịu thần thức sinh hóa khai quật hoàng văn khí như thế nào lữ gia tiểu tử ngươi không sao chứ nhìn thấy cái kia tiên bảo không có ứng xà âm thanh lo lắng truyền vào lữ dương não hải nguyên lai ứng xà thần thức vừa nãy đã bại lui đi ra ngoài không hề cảm ứng được chút nào lữ dương chuyện gì xảy ra ứng xà hiện tại thần thức đại thương, bất quá này không nguy hiểm đến tính mạng bởi vì ứng xà hiện tại có thôn dân hương hỏa cung phụng Chậm rãi liền có thể khôi phục bị thương thần thức. Ta không có chuyện gì. Khà khà, cái kia tiên bảo ta không chỉ nhìn thấy, còn Lữ Dương dừng một chút, đột nhiên không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to lên, tràn ngập vô tận kích động cùng vui sướng. Còn cái gì? Sẽ không là bị cái kia tiên bảo vô thượng uy thế cho chấn động ngốc hả? Ứng xả kinh hãi đến biến sắc, cái kia tiên bảo uy lực hắn là linh giáo qua, Lữ Dương thần thức quá yếu, căn bản là không có cách chống lại. Ha ha ha ha, ứng tiền bối, đương nhiên là ta còn câu thông tiên bảo, tương tự thân thần thức ý niệm đánh vào tiên bảo bên trong. Ta đã trở thành tiên bảo trẻ con. Lữ Dương hào khí ngất trời, hắn cảm ứng được tiên bảo trẻ con đã trở thành chính mình một cái phân thân. đương nhiên, hiện tại phân thân vừa thức tỉnh rồi chủ thần thức, cái này thần thức chính là chính mình. Hiện tại tiên bảo trong cơ thể, không chỉ não hải thần đình đánh tới chính mình dấu ấn, chính là dòng máu màu và nóng cũng chạy xuôi từng cái từng cái thánh đạo văn tự, liền huyết dịch cũng triệt để dung hợp thần trí của mình dấu ấn, cũng lại không có bất kỳ người nào có thể tướng thần trí của mình dấu ấn từ tiên bảo trẻ con trong cơ thể loại bỏ. Cái gì? Cái này không thể nào này tiên bảo là trong thiên địa thần kỳ nhất tạo vật, Ẩn chứa bảng bạc bên ngông thiên địa ai, làm sao có khả năng bị người luyện hóa? Ứng Sa kinh hãi, hắn làm sao có khả năng tin tưởng? Đánh chết hắn cũng không thể tin được đây là thật sự. Ha ha, Uyng Tiên Bối cũng không vặn bối nói hưu nói vượng, chính là bởi vì tiên bảo trẻ con ẩn chứa vô thượng thiên địa ai, mới sẽ bị ta luyện hóa. Nếu không có như vậy, ta còn luyện hóa không rồi? Lữ Dương chính khí ca chính phù hợp vô thượng thiên địa ai, làm chủ tiên bảo, tự nhiên nước chảy thành sông, không có quá nhiều trở ngại. ở Uyng Sa ngạc nhiên nghi ngờ bên trong. Lữ Dương đột nhiên mở ra hút một cái. Ầm ầm. Dưới chân đại địa nhất thời hơi chấn động một chút, cái này chấn động có thể không được, trực tiếp làm cho cả diễm mục bắt đầu núi lửa đều cơ cơ, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn bộ diễm mục bắt đầu núi lửa tuy rằng không phải cao nhất, thế nhưng ở diễm mục núi lửa quần bên trong nhưng là rộng nhất, cổ lao nhất núi lửa, từ ước vạn năm tới nay, hầu như không có sức mạnh nào có thể làm cho hắn dù cho nhúc nhích, bởi vì chỉ có không gì sánh kịp lực lượng của đất trời mới có thể làm đến. Cái này không thể nào a? Ứng Sa lập tức liền cảm ứng được cái gì, lập tức ngơ ngác biến sắc. ha ha. Trung ương mộ thổ, hoàng cực sinh biến, lên cho ta. Lữ Dương hét lớn một tiếng, cả khối đá tảng nhất thời chấn động lên, mặt trên tre lấp dày đặc cha sơ dì dào hạ xuống, phảng phất ngọn núi đổ nát, khối lớn khối lớn cha sơ cũng không biết bao chủng mộ thổ chi tinh bao lâu, có dài đến hơn trăm thước, dày nặng dị thường, dì dào rơi xuống đất, lập tức đập ra vô số bụi mù. Lữ Dương giơ chân một điểm, người đã về phía sau bay vọt, tránh thoát dì rào hạ xuống cha sơ. Dương mắt lại nhìn thì, nguyên bản hơi không lưu thu mấy trăm trượng đá tảng đã hoàn toàn thay đổi, đồng thời đá tảng chậm rãi mọc lên, lơ lửng giữa trời bay lên đến hiện lộ ra bộ mặt thật. Đó là một khối vàng xanh xanh trung ương mậu kỳ thần thạch, cao 365 trượng, dựa theo chu thiên số lượng, đầu trên là tự nhiên tạo hình, màu vàng như nề, quả nhiên có kiểu khiếu thắng khổng, theo đệ cửu cung bắt quái, cổ điện chuyên nhiên, không, có một tia dịu đục vết tích, hoàn toàn là thiên điệu tạo hóa, tự nhiên hình thành. Tối giới giữ thăng bằng cả, mơ hồ có thiên nhân ngân, ngang dọc túy, khá giống thiên điệu tự mình thành tựu linh văn. Chuyện này quả thật chính là một vị thiên nhiên hình thành to lớn bia đá. Cầu thu gom cùng mời, cảm tạ. Chương 117, trưởng lão Lữ Dương thần thức thoáng động, to lớn thần thạch phát sinh vàng xanh xanh linh quang, bốn chu không bắt đầu than súp, thần thạch phảng phất nhỏ đi, dường như giới tử, đột nhiên hóa một đạo ánh vàng nhảy vào Lữ Dương miệng, thoáng qua trong lúc đó, đã chìm vào khí phủ, ở khí phủ trong không gian lỡ lững, tỏa ra từng làn từng làn trung ương mậu thổ tinh khí cùng trong suốt ánh vàng, xoay chậm chậm. Khí phủ bên trong, ứng xà thậm chí không dám tới gần thần thạch. Quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố rồi. Khí trong phủ ứng xà sắc mặt trắng bệch, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm lơ lửng ở khí trong phủ ương to lớn mộng thổ thần thạch, quả thực muốn điên rồi. Uy Long hiện tại tâm loạn như ma, hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra tại sao Lữ Dương có thể thu được tiên bảo, thu được này một phương thần thạch, chuyện này quả thật là chuyện không thể nào a, bởi vì chính mình đã từng trải nghiệm quá cái kia tiên bảo trẻ con uy lực. Bang bạc, bên ngông như thế, mặc dù là chính mình tích lũy mấy ngàn năm khổng lồ thần thức, cũng không có cách nào chống đối, lại càng không hy vọng xa vời có thể đối kháng cùng luyện hóa thành của mình. Vậy tuyệt đối không phải là người mới có thể làm được sự tình. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa nãy phát sinh cái gì? Lẽ nào là cái kia tiên bảo trẻ con chính mình có linh tính? sẽ tự giác chọn chủ. ứng xà sát thực muốn điên, quá nó con bà nó khổ ép, chính mình đường đường hơn 1.000 năm yêu linh, hiện tại đã vượt qua người kiếp, biến thành nhân tiên chi linh, đang lấy hương hỏa chuyển tu thần thể, không có lý do gì tiên bảo không lựa chọn chính mình, mà lựa chọn lữ dương. nếu không là nguyên nhân này, lẽ nào thật sự là thiên điệu tự nhiên có từ nơi sâu xa định sổ, nhất định phải để lữ gia tiểu tử đạt được cơ duyên này. nghĩ như vậy, ứng xà không nữa có thể bình tĩnh, chỉ có thể khổ rồi cảm thán vận mạng mình bao thăng trầm. ông trời, người đây là ở trường phạt lão tổ ta nha để ta gặp người kiếp phá hủy thân thể cũng là tôi còn không thừa nhận cho ta, lẽ nào những này đau khổ còn chưa đủ để bù đắp năm xưa sát sinh tội lỗi sao? Ứng xa điên cuồng hét lên vài tiếng, phiền muộn tâm tình rốt cục khoan khoái một ít, quán niệm cũng đạt được giảm bớt. Thôi thôi, này lữ gia tiểu tử vận may chi thịnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, tương lai còn không biết hắn sẽ có cái gì kinh thiên động địa thành hiểu, có thể làm hộ pháp cũng không tính bôi nhọ chính mình. Ứng xa nghĩ như vậy, ở khí phủ một góc yên lặng ẩn nút hạ xuống. Hắn hiện tại chính là lữ dương hộ pháp, không còn những ý nghĩ khác, thổ huyết ta. Lữ dương hiện tại đắc ý phi phàm. Nguyên lai tướng tiên bảo trẻ con sau khi luyện hóa, Lữ Dương phát hiện tiên bảo trẻ con có thể số lượng lớn đến kinh người nó chính là khống chế cả khối trung ương mậu kỳ thần thạch hạch tâm. Tiên bào trẻ con chủ ý thức hình thành, thần thức có thể dễ dàng thẩm thấu cả khối thần thạch, lập tức liền đem thần thạch cho thu được khí trong phủ. Thế nhưng vừa làm chủ khí phủ, Lữ Dương liền cảm giác được tiên bảo trẻ con thần thức hao tổn to lớn, gần như khô cạn, chính mình cũng lại khởi động không được thần thạch. Khổ vậy, Lữ Dương thầm than một tiếng, quả nhiên không phải cái gì đều hoàn mỹ Này tiên bảo trẻ con tuy rằng năng lượng to lớn, thế nhưng chủ ý chí cương mới vừa sinh ra. Thần thức quá yếu, chỉ khởi động một lần thần thạch cũng đã đã tiêu hao thất thất bát bát, cũng không còn cách nào khởi động lần thứ hai, trừ phi chậm rãi tuấn dưỡng, làm cho tiên bảo trẻ con thần thức tự nhiên lớn mạnh. Chỉ cần ngày sau tiên bảo trẻ con từ từ lớn lên thành thủ, đạt đến trình độ nhất định, tự nhiên có thể thôi. Thúc thần thạch, Lữ Dương nghĩ thầm, nay thần thạch là tự nhiên tạo hóa một khối, hình như bia đá, nếu là gọi là, khi gọi là trung ương mẫu thổ thần thạch, ngày sau nếu là có năng lực, khi y hình luyện thành một khối to lớn trấn bi uy lực tất nhiên không nhỏ. Thần thạch nhập thể, Lữ Dương cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Lữ Dương nhất cử nhất động, phản phất mang theo tràn trề hùng vĩ lực đạo, liền đứng như vậy, cả người khiến người ta sinh ra hảo giác, Lữ Dương lại như là một tòa sừng sững núi lớn, cao thượng không thể lay động. Đây là hảo giác, trên thực tế Lữ Dương cũng không hề tràn trề hùng vĩ lực đạo, cũng không thể như một tòa núi lớn giống như không thể lay động, sở dĩ có khí chất như vậy, đơn giản là trong cơ thể trung ương mậu kỳ thần thạch tàn mát ra đặc chất. Bây giờ trung ương mậu kỳ thần thạch bên trong, hiện nay vẫn không có xuất thế tiên thai trạng thái, Lữ Dương hiện tại chỉ có thể để cho dấu ở khí phủ trong không gian, tại mọi thời khắc còn ngưỡng sau này mới có thể khởi động, điều này làm cho Lữ Dương buồn bực không thôi. được rồi, dù sao cũng là đạt được chỗ tốt, có một khối thần thạch chấn ở khí phủ bên trong, sau này cũng không tiếp tục sợ bất kỳ nguyên khí nổi khủng. kha kha, tóm lại vẫn là chỗ tốt nhiều. Lữ Dương ngẫm lại cũng không soi mói, hắn nhìn Diễm Ngục bắt đầu núi lửa trên đỉnh ngọn núi, phát hiện không có đá tảng, trên đỉnh ngọn núi trái lại bao la, một chút liền có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng. ứng tiên bối, không có trung ương mậu kỳ thần thạch áp, này Diễm Ngục bắt đầu núi lửa có thể hay không lần thứ hai phun trào. Lữ Dương lo lắng nói. Đại khái không cần lo lắng, vừa nãy ngươi thu hút thần thạch thời điểm, núi lửa cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra sẽ không phun trào, ngươi không thấy phụ cận núi lửa còn sao? Lao tổ ta phòng trừng, những tiên núi lửa còn đã khai thông địa hỏa, qua nhiều năm như thế, cho dù không có thần thạch, diễm mục bắt đầu núi lửa cũng không nhất định sẽ phun trào, cho dù phun trào, uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều, sẽ không đối với đại đông sơn tạo thành đại tai nạn." Ưng xà lười biếng nói. "Như vậy cũng tốt. Bất quá, khối này thần thạch lai lịch bí ẩn, không biết." Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại có lo lắng, bắt đầu bên dưới núi lửa diện sẽ không thật sự chấn áp hoang long chứ. Bây giờ nhìn lại, phòng trường không thể, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, phỏng đoán cũng dù sao cũng là phỏng đoán. Y ta phòng trường, khối này thần thạch là thời kỳ viễn cổ tu vi thông thiên triệt địa thiên nhân dùng để chấn áp diễm ngục bắt đầu núi lửa, mà không phải dùng để chấn áp những vật khác. Nói như vậy này vẫn có chủ đồ vật. Lữ Dương chân chờ, kha kha, vật đổi sao rời, sự vật toàn không phải. Cho dù lúc trước này thần thạch là người khác dùng để trấn áp diễm ngục bắt đầu núi lửa, thế nhưng hiện tại. Vật này cũng trở thành vật vô chủ, thần thạch chúng ta nắm cũng cầm, ngươi chẳng lẽ còn cam lòng không nên?" Ứng xả thiếu kiên nhẫn. "Sẽ không, nuốt xuống thịt mỡ làm sao có khả năng phụ ra Lữ Dương kiên quyết lắc đầu, lại nói hắn cũng thả không suất thần thạch, lớn như vậy một khối thần thạch, cao tới 365 trượng, Chúng có thể so với viên cổ của quần Sơn, ngẫm lại xem, một viên nho nhỏ mẫu thổ nguyên tinh thì có hơn trăm cân nặng, như vậy 365 trượng cao thần thạch đến tụt cùng nặng bao nhiêu? Cái này phòng trường chỉ có ông trời biết rồi, thảo nào tử Lữ Dương khởi động không đứng lên. Vẫn là rời đi đi. Lữ Dương ngửa mặt lên trời triệu hoán một tiếng, Linh Thiếu từ phụ cận bay trở về, rơi xuống trước mặt, Lữ Dương vươn mình lên Linh Thiếu bối, vô vô Linh Thiếu cái cổ, cười, "Tất cánh đi, chúng ta đến bên dưới ngọn núi coi trộm một chút." Linh Thiếu kêu to hai tiếng, đập cánh bay lên, bay lượn hướng về bên dưới ngọn núi đi. "Này này, người kia, dừng lại, dừng lại." Giữa sườn núi trên, mấy cái man tộc người đối với Lữ Dương xua tay giao họ. "Hả? Tại sao lại là cái kia mấy cái man tộc người?" Lữ Dương nhíu nhíu mày, hắn đã dặn dò đối phương không nên đem chuyện này nói ra làm sao đối phương không có tuân thủ lời hứa? Hạ xuống đi. Lữ Dương thở dài một tiếng, hướng Linh Thiếu dặn dò. Linh Thiếu kêu to một tiếng, vẫy bay xuống mấy cái man tộc người trước mặt. Lữ Dương quan sát, đây là bốn cái man tộc người, trong đó hai cái chính là La Thiết Truy cùng La Lâm, còn có hai cái, một cái là trưởng lão khá là giàn mùa, một cái là trong bộ lạc cường tráng dũng sĩ, cầm trong tay tấm khiên cùng mâu sát. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này hôm nay không nên đối với người thứ tư nói. Các ngươi lúc đó miệng đầy đáp ứng, hiện tại nhưng không có tuân thủ đắc định. Lữ Dương không để ý tới người trưởng lão kia. Trực tiếp quay về La Lâm cùng La Thiết truy chất vấn. La Lâm cùng La Thiết truy đỏ cả mặt, hiển nhiên bọn họ cũng rất thật không tiện, La Lâm hiển nhiên là có chút đảm đương, nàng vội vã lấy ra cái kia một cái mở ra ấm thiên thạch hộp, phi thường đau lòng địa đưa tới, ta cùng La Thiết truy không có bảo vệ ước định, thực sự là Cái này thạch hộp ngươi lấy về rồi rồi. Vị này nho giả, ngươi không nên trách hai người bọn họ, là ta người trưởng lão này bức bách bọn họ, muốn trách thì trách ta. Trưởng lão đi tới, hướng Lữ Dương ấp đại lễ. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, một cái man tộc người, dĩ nhiên hành đại phong hoàng triều lễ nghi mặc dù có chút không ra ngô ra khoai nhưng cuối cùng cũng coi như là có chút bất ngờ. Lữ Dương vung vung tay, thôi, việc này ta liền không truy cứu, này thạch hộp đưa đi sẽ không có cầm về đạo lý, các ngươi mà lại cầm đi, tin tưởng nó sẽ đối với các ngươi hữu dụng. Cái kia, vậy thì đa tạ rồi. La Lâm vui mừng, còn có chút thật không tiện. Không cần, bất quá ta hay là muốn cầu các ngươi không nên đem trước nhìn thấy chuyện của ta nói ra. Lữ Dương lần thứ hai nói rằng, chúng ta biết rồi, chắc chắn sẽ không lại đối với người nhắc lên. Trường Lão vội vã đáp ứng, được rồi, nói một chút đi. Mấy vị tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta bộ lạc muốn cùng ngươi làm giao dịch, làm giao dịch lâu dài." Trường lão nói, một đôi lấp lánh có thần ánh mắt nhìn kỹ Lữ Dương, lộ ra cực kỳ kỳ ký. "Giao dịch? Các ngươi bộ lạc có vật gì tốt, đáng giá theo ta giao dịch?" Lữ Dương lắc đầu một cái, hắn cũng không nhận ra đối phương có thể với hắn giao dịch cái gì, một cái man tộc bộ lạc có vật gì tốt? "Chúng ta bộ lạc có không ít tốt nhất tài nguyên, man thú da lông, hài cốt, trường ngân, lân giác, còn có các loại linh châu linh thạch, ngươi xem một chút, này đích hòa châu, chính thủy châu chính là chúng ta bộ lạc luyện chế." trường lão vội vã dặn dò la thiết truy thả xuống sau lưng cái sọt lấy ra mấy viên linh quang lượn lờ hạt châu ích hỏa châu lữ dương từng thấy sắp thực thần diệu nếu là cầm lại đại khung hoàng triều vẫn là rất nhiều lợi nhuận còn man thú ra lông những vật này cũng cũng không tệ lắm bất quá liền vì là những thứ đồ này để lữ dương chuyên tới tới lui lui còn không đáng các ngươi bộ lạc có đến trong ngọn núi thải linh dược dược nông sao lữ dương trong lòng khẽ nhúc nhích hắn đọc qua ân khư sách thuốc cùng đại khung sách thuốc biết diễm ngục núi lửa bên này sinh trưởng rất nhiều trên đời hiếm thấy linh dược những dược liệu kia ở hoàng triều thường thường phi thường quý giá Thậm chí một ít hiếm thấy vô cùng linh dược, công dụng thần kỳ, không phải tiền tài có thể mua được, thí dụ như Tam Dương thảo, Hỏa Linh hoa, Hoàn Dương thánh chi, cũng đế Hỏa Liên, Xích Dương thần quả chờ chút, đều là hiếm thấy linh dược, có thể gặp không thể cầu. Có có, trưởng lão chính là thải linh dược năng thủ. La Lâm vội vã đáp lại, chỉ lo Lữ Dương từ chối cùng bọn họ bộ lạc giao dịch. Trưởng lão cười ha ha, ra hiệu La Thiết truy từ cái sọt bên trong lấy ra một châu đỏ đậm như liu ly li chi thảo, này chi thảo có chút giống lô hội, toàn thân đỏ đậm trong suốt, tựa hồ bên trong ẩn chứa rất lớn hoàng nguyên. Đây là Hoàn Dương thánh chi chúng ta biết ở nơi nào có thể hái được loại linh dược này, nó có thể để cho tắt thở 12 canh giờ, thân thể chết cứng lạnh lẽo người khởi tử hoàn sinh. trưởng lão tướng chi thảo đưa tới, lữ dương tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ, quả nhiên là hoàn dương thánh chi, không nghĩ tới diễm ngục núi lửa còn có như vậy kỳ trân. lữ dương rất là cảm thán, tướng chi thảo đệ về, trưởng lão vung vung tay, cười, đối với các ngươi tới nói này hoàn dương thánh chi là không thể cầu đồ vật, thế nhưng ở chúng ta bộ lạc, vật này còn không là kỳ khuyết đồ vật, này chi thảo sẽ đưa cho ngươi, coi như làm là la lâm cùng la thiết truy không giữ lời hứa nhận lỗi. Chuyện này làm sao không ngại ngùng? Lữ Dương nơi nào sẽ khách khí, liền vội vàng đem lấy tay về. Một cây hoàn dương thánh chi, nhưng là một cái mạng, nếu là dùng ở có giá trị nhân thân trên, không khó thăng chức rất nhanh, hoặc là đại phú đại quý. Vật như vậy không cần thị phí. Như vậy chân bảo, tham lam giả gặp phải, chính là thưởng cũng phải đoạt lấy đến, không có bất cứ hồi hộp gì. Đương nhiên, Lữ Dương vẫn có điểm mấu chốt, không đến nỗi như vậy không biết xấu hổ bì. Chương 118, Mậu dịch. Lữ Dương lấy hoàn dương thánh chi, "Cảm ơn trưởng lão, cân nhắc một chút, rốt cục đã quyết định", nói rằng ta bình thường chỉ cần linh dược, các ngươi bộ lạc linh châu linh thạch còn có man thu da lông, hải cốt cũng cần một ít. bất quá cái kia đều được không trưởng kỳ đại tông giao dịch đồ vật, chỉ có này linh dược có thể trở thành trưởng kỳ giao dịch đồ vật. nếu là các ngươi bộ lạc có thể mở ra vườn thuốc trồng đại tông linh dược, ta liền có thể vì các ngươi mang đến đại khương hoàng triều bất kỳ hàng hóa. tốt lắm, chúng ta bộ lạc có thể mở ra rất nhiều vườn thuốc, có thể trồng rất nhiều linh dược. bất quá chúng ta cần các ngươi các loại lương thực, vải vóc, thơ lụa, đồ sứ cùng với đồ gia vị. trưởng lão lập tức yêu cầu cái này dễ dàng. Lữ Dương đồng ý. Ta là hỏa thạch bộ lạc trưởng Lão Thạch Kiên, ta mời ngươi đi chúng ta bộ lạc nhìn một chút, đồng thời còn muốn ký kết một cái khế ước, còn mở ra vườn thuốc cùng trồng linh dược, còn cần trợ giúp của ngươi mới được. Thạch Kiên trưởng lão nói. Các ngươi gọi ta Lữ Dương là có thể, đây là ta họ tên. Lữ Dương dùng tay làm dấu mời, dặn dò Thạch Kiên trưởng lão dẫn đường, đi tới hỏa thạch bộ lạc. Thạch Kiên trưởng lão lắc lắc trong tay vậy, niệm một câu thần chú, rất nhanh phụ cận loạn thạch mặt sau chạy đi đến hai con to lớn man tượng, buôn cái man tộc người phân biệt lên man tượng bối, điều động man tượng trở về bộ lạc. Lữ Dương thì lại vượt lên linh thú bối, một đường đồng hành, cái kia man tượng gần cao 4 mét, hình thể to lớn, da dày rắn chắc, ở man hoang bên trong hùng bỉ hổ báo cũng không dám nhạo, cương lực cùng tốc độ đều rất kinh người. Ba tiếng ngay khi mãng trong rừng cất bước hơn 100 giảm, rốt cục đến Hỏa Thạch bộ lạc. Nguyên lai like này Hỏa Thạch bộ lạc cũng không ở diễm mục bắt đầu bên dưới núi lửa, mà là ở phụ cận một tòa hôn mê núi lửa dưới chân, đó là một mảnh mãng lâm, có một dòng sông chảy qua, hạ du chính là to lớn lòng chảo. Bộ lạc ngay khi mãng lâm cùng lòng chảo bên cạnh, tộc nhân dựa vào săn thú, đánh ngư mà sống. Bình thường cũng mở ra một ít đồng ruộng, bất quá giới hạn ở kỹ thuật cùng công cụ sản xuất, sản lượng vẫn không cao, còn không bằng trực tiếp cùng đại khuynh hoàng triều người làm giao dịch. Nhưng là nửa năm trước đó, thường thường ở khu vực phụ cận làm mậu dịch thương nhân ở man hoang bên trong chết oan chết uổng, giao dịch này đường bộ liền triệt để đoạn tuyệt, này có thể để bộ lạc rơi vào khốn đốn, vì lẽ đó Thạch Kiên trưởng lão mới sẽ nóng lòng như thế hỏa liệu đến đây tìm kiếm Lữ Dương, hy vọng Lữ Dương có thể cùng bộ lạc của bọn họ đạt thành giao dịch. Lữ Dương nguyên bản không đáng kể, thế nhưng cân nhắc đến bên này có không ít đặc thú linh dược, Linh Thạch cùng dồi dào nhân lực tài nguyên, cũng là biết thời biết thế đồng ý. Lữ Dương người này vì là nếu để cho Hoàng Triều nho giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn to hai mắt. Hoàng Triều người đọc sách đều là có công danh người, cao cao tại thượng, xưa nay không thiếu ăn mặc chi phí, chắc chắn sẽ không cầu khẩn nhiều lần đi làm loại này thương cổ chi sự. Người đọc sách sinh hoạt, không phải khổ tu đạo nghiệp, chính là sống phóng túng, nơi nào sẽ chỉ vì mấy cái tiền rơ bẩn, khổ cực bôn ba, làm những kia thương cổ chi sự này không phải không duyên, cớ bôi nhọ người đọc sách thân phận. Cũng chỉ có Lữ Dương loại này có đặc biệt tư tưởng người đọc sách mới sẽ đối với thương nhân mậu dịch không bài xích, Lữ Dương cũng biết hoàng triều bên trong tràn ngập một ít vạn vẹo tật, bất quá hắn không để ý, chỉ cần có lợi ích, hắn sẽ làm tất cả, đương nhiên, không tổn tự thân danh dự liền tốt hơn rồi. Lữ Dương đến, toàn bộ Hỏa Thạch bộ lạc náo động. Đến rồi, rốt cục đến rồi, Thạch Kiên trưởng lão cuối cùng đem hoàng triều người cho mời tới rồi. Ai nha, không phải thương nhân, dĩ nhiên là cái người đọc sách, người như vậy sẽ cho chúng ta đổi đồ vật sao? Không nên nói chuyện lung tung, gặp La Lâm tốt lắm hải tử mang về đồ vật không có. Tất cả đều là nhân gia cho, đây là một cái hùng hồn hào phóng hoàng triều người, thực sự là người tốt ta. Lữ Dương nghe được man tộc người một vòng, không khỏi cảm giác được hoang đường, những này đến đây xem trò vui man tộc người cũng thật là quái thai, cái đầu phổ biến đều khá là ải, đây là nhân chủng vấn đề, rất khó tưởng tượng, những này đầu thấp bé man tộc người làm sao có thể ở man hoang bên trong tiếp tục sinh sống. Hoang nên khách nhân tôn quý đến chúng ta hỏa thạch bộ lạc làm khách. Nên tiếp Lữ Dương chính là ba, bốn tên trưởng lão cùng bộ lạc tộc trưởng người đá, có thể thấy được toàn bộ bộ lạc đối với Lữ Dương đến tương đương coi trọng. Khách khí rồi. Lữ Dương theo mọi người tiến vào bộ lạc một gian thạch thế gian nhà, đừng xem gian nhà không ra sao, nhưng là bên trong bố trí còn có thể. Phóng tầm mắt nhìn, có thể thấy được không ít man thú gia long, hoàng triều trang sức vật, đặc biệt là để Lữ Dương mê tít mắt chính là phô đang ghế dựa trên có vài tờ hỏa hồ gia lông, đỏ rực như lửa, không có mảy may tạp sắc, đây là một loại linh hồ gia lông, khoác lên người có thể chống đỡ bất kỳ giá lạnh, công hiệu thần kỳ. Ở đại khuông hoàng triều, một tấm hỏa hồ gia long liền trị trăm lạng vàng giỏng, không phải đại phú đại quý nhân gia không thể nắm giữ. Tất cả mọi người ngồi xuống. Thạch Kiên trưởng lao tướng Lữ Dương yêu cầu nói một lần, tộc trưởng người đã lập tức gửi, vỗ lồng ngực bảo đảm, Lữ công tử, ngươi yên tâm được rồi, ngươi muốn mở ra vườn thuốc, muốn thu linh dược, việc này rất dễ dàng, chúng ta bộ lạc hay là loại hoa màu không được, thế nhưng hái thuốc trồng thuốc có rất nhiều năng thủ, không biết ngươi cần loại linh dược gì. Lữ Dương gật gù, cười nói, vừa nãy trên đường tới ta quan sát một thoáng, bộ lạc phụ cận có không ít địa nhiệt ôn tuyển, bên trong mọc ra linh tinh hỏa liên, trước tiên lượng lớn trồng cái kia đi, chỉ cần từ bốn phía thu thập đầy đủ xích lưu ly li củ sen, đem loại đến ôn tuyển hỏa trong hồ. Một năm liền có thể giải thành một năm lớn, mỗi một năm Hỏa Thạch bộ lạc chí ít cho ta cung cấp 20 vạn cân Hỏa Liên, bao quát xích lưu ly li cũ sen. Người đá tộc trưởng cùng một đám trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh, 20 vạn cân, cái này cần loại bao nhiêu Hỏa Liên? Đại khái muốn loại 10 vạn cây hoặc là mấy trăm quy đi, nơi này ôn tuyền hỏa hồ đông đảo, một năm 20 vạn cân thừa sức, nếu là tộc trưởng cùng chư vị trưởng lao có quyết đoán, không nói một năm 20 vạn cân, chính là một năm ngàn vạn cân cũng không phải là không khả năng. Sao có thể có chuyện đó? Tộc trưởng người đá đột nhiên đứng lên đến, ngàn vạn cân? này nhưng là một cái con số trên trời, không có bộ lạc nào có thể cung cấp nhiều như vậy hỏa liên, trừ phi, ha ha, nơi này là diễm ngục núi lửa, theo ta được biết, nơi này có đếm mãi không hết hỏa hồ cùng nhiệt hạ, tất cả đều câu thông địa mạch dung nham, hỏa hồ cùng nhiệt trong sông thiên nhiên ẩn chứa vô tận hỏa nguyên khí, hơn nữa diễm ngục núi lửa phụ cận có mấy chục hơn trăm cái bộ lạc, phải lớn hơn quy mô trồng hỏa liên căn bản không là vấn đề, vấn đề là các ngươi có thể hay không tướng phụ cận bộ lạc cũng hiệu triệu lên, đồng thời cộng đồng làm giàu, cái này, các trưởng lão trở nên trầm tư, lữ dương nở nụ cười khoát tay một cái nói, "Việc này còn cần bàn bạc kỹ cảng, chúng ta trước tiên nói chuyện trước mắt giao dịch đi. Ta thấy, các ngươi nơi này man thú tài nguyên phong phú, ta chỉ cần sống sót man thú, còn có linh thạch, mặc kệ là cái gì linh thạch, hết thảy đều mớn, còn hóa liên, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, các linh dược khác, có cứ việc đem ra chính là, các ngươi phạm là có thể cung cấp cái gì, cần đạt được chút gì, hết thảy liệt một tấm tờ khai hạ xuống, ta thời gian không nhiều, chúng ta mau chóng đính một cái chương trình đi ra, tương các loại đồ vật giá cả cơ bản trên xác định được, nếu là có không thích hợp, sau này lại hiệp thương điều chỉnh." các ngươi thấy thế nào? cái tiêu thành cứ làm như thế, người đã tộc trưởng cùng trưởng lão bội phục đến phục sát đất, trong lòng bọn họ kích động lên. trước đây bọn họ cùng hoàng triều đến du thương giao dịch, xưa nay đều là có cái gì đổi cái gì, nơi nào có cái gì chương trình. hơn nữa những kia du thương tâm rất đen, biến đổi pháp nhi nghiền ép bộ lạc, còn có thể thường thường xa tá đồ vật, rất không tử tế. theo như cái này thì vẫn là người đọc sách đáng tin à? xem quy củ này là muốn trưởng kỳ giao dịch phạm nhi. kết quả là một hồi khiến song phương đều vui vẻ ra mặt đôi bên dịch thỏa thuận bắt đầu thảo luận, thỏa thuận giang giáo mậu dịch hóa đơn, từng cái từng cái, từng nhóm chỉnh tề viết ra từ các loại quý hiếm linh thạch đến các loại nát phố lớn thảo dược, từ cao cấp nhất tản ti tơ lụa đến nát phố lớn gạo diêm tương thú. Đối với mỗi một loại hàng hóa, song phương ký kết đối lập giá vừa ý, từ buổi chiều thảo luận đến đêm khuya, mãi đến tận ngày thứ hai ánh bình minh, này một hồi thảo luận mới kết thúc. Không thể không nói, cũng chỉ có lữ dương nhân tài như vậy sẽ làm như vậy thỏa thuận. Dù sao thấy biết tiên bác, nếu là hoàng triều thương nhân, nơi nào muốn lấy được muốn làm vật như vậy bảo đảm mậu dịch song phương quyền lợi. Một phần song phương đều hết sức hài lòng đôi bên mậu dịch thỏa thuận hưng hực ra lò, cuối cùng lấy song phương đồng ý phương thức xác định được, Lữ Dương bên này chỉ có một mình hắn đồng ý, Hỏa Thạch bộ lạc bên kia, do tộc trưởng cùng chỉ có năm vị trưởng lão toàn bộ đồng ý. Thỏa thuận một thức hai phần, người đá tộc trưởng thu cẩn thận thỏa thuận, lập tức dặn dò năm vị trưởng lão vài câu, các trưởng lão cũng lại khó nhịn không được, dồn dập đi ra nhà đá. Tất cả mọi người đều cho ta hành động lên, đem bọn ngươi trong phòng hết thảy linh thạch, linh dược, man thú, man thú da lông, hài cốt, lân zac đều lấy ra, mau mau nhanh những thứ đó tất cả đều có thể đổi hoàng triều đồ vật các trưởng lao ghét man tộc người ầm ầm khen hay dồn dập chạy về ra bên trong phàm là cho rằng có thể lấy ra được đến đều nhảy ra đến, đến rồi một ít man tộc người thậm chí ở trong phòng đào thổ tướng chôn đến mấy năm linh thạch tất cả đều đào móc ra có thì lại tướng cất giấu linh thảo cũng lấy ra bắt được năm vị trưởng lão trước mặt giao nộp đăng ký người đã tộc trưởng dẫn lữ dương đi ra nhìn thấy bộ lạc tiếng người huyên náo tình cảnh người nói hỏa thạch bộ lạc rất lâu không có náo nhiệt như thế lần này động viên phòng trừng có thể thu thập không ít hơn đồ tốt lữ công tử Đây chính là một số lớn của cải, ngươi chắc chắn thanh toán chúng ta thứ cần thiết sao? Ha ha, người đã tộc trưởng, ngươi không nên xem thường ta, phải biết sau lưng ta nhưng là có Dương Triều công chỗ làm chỗ dựa, mà ta bản thân không chỉ có là thư viện học cho nhỏ, vẫn là chính cựu phẩm viên trước, chiêu bài này tuyệt đối quá ngạnh, ta có thể nói cho ngươi, Hỏa Thạch bộ lạc không bao giờ tìm được nữa so với ta càng tốt hơn mậu dịch thương nhân rồi. Lữ Dương triệu đến Linh thiếu, viết một phong thư, quấn vào Linh thiếu trên người, sau đó dặn dò Linh thiếu bay trở về Lâm Thủy sơn trang. Lao thôn trưởng nhận được thư, Nhất thời vui mừng con siết, cùng hoàng đạo ẩn mở ra cái thời gian ngắn, lập tức chi ra 8.200 ngàn bạc ở mặt Lang phủ mấy cái đại cửa hàng bên trong mua một nhóm thực phẩm, cho tới vải vóc, đồ sát, cho tới lương diêm tương thố. Vì thế hoàng đạo ẩn cố ý cho mượn sơn hà Trấn thái thước, cũng chỉ có này một cái trí biết thước mới sẽ có cũng khá lớn không gian chứa đựng trồng chất lên có tới một cái đại nhà kho đồ vật. Ấm thiên thuật là đại nho mới có thể tu tập địa sát pháp thuật, thông thường mà nói mở ra không gian có hạn, đa số mấy cái lập phương đến mười mấy cái lập phương, nếu là mở ra thượng ngàn lập phương không gian không phải tông sư hoặc là thánh nhân không thể làm. Vì lẽ đó trên thị trường cơ bản không tìm được hơn 1000 lập phương ấm bên trong pháp khí, mặc dù là mấy trăm lập phương đều rất hiếm thấy, bất quá Hoàng Đạo Uyển trí biết thước nhưng có một cái 1000 lập phương không gian, bởi vì cây này thứ đo là Hoàng Tông Hi từ sư trong tay truyền xuống, hiện tại truyền tới trên tay của nàng. Hoàng Tông Hi trong tay bây giờ còn có một cái trí biết thước, thế nhưng chỉ có mấy chục lập phương không gian, cùng Hoàng Đạo Uyển Sơn hà trấn thái thước so với, ấm trống rỗng nhỏ rất nhiều, ở Hoàng Châu, như vậy không gian thật lớn dụng cụ, bình thường cửa hàng gần như không tồn tại. Phương Đại Vận cùng Lão Thôn trưởng tướng hàng hóa đều mua rõ ràng, sau đó tướng hóa tất cả đều thu vào ấm bầu trời. Lão Thôn trưởng liền dẫn lên Vu Đại trụ vượt lên linh thú bối, điều động linh thú đi tới hỏa thạch bộ lạc. Diễm ngục núi lửa minh ông muốn tìm được hỏa thạch bộ lạc thực tại không dễ dàng, may nhờ linh thú nhận lộ, rất thuận lợi địa ở hỏa thạch trong bộ lạc bay xuống. Lão Thôn trưởng, Đại trụ, các ngươi có thể coi là đến, đến rồi, để ta mọi mắt chờ mong nha. Lữ Dương cười chào đón. Tiểu giáo viên, ngươi làm sao sẽ tới man tộc người bộ lạc đến rồi? Nơi này núi cao hoàng đế Sa, Nếu không là ta này linh thiếu đã thành yêu, có thể bay cảng Thiên Sơn và thủy, chỉ sợ cũng đến không được loại này man hoang nơi. Lão thôn trưởng nhìn một chút bộ lạc hoàn cảnh, không khỏi liên tục cau mày. Ha ha, trước tiên không nói những này, ta dặn dò đặt mua đồ vật đều mang tới chưa? Lữ Dương xoa xoa tay, cảm giác thấy hơi căng thẳng, chỉ lo lão thôn trưởng để hắn thất vọng. Yên tâm đi, hoàng gia nha đầu cố ý cho mượn sơn hà trấn thái thước, lúc này mới có thể đem đồ vật đều sắp xếp gọn rồi. Lão thôn trưởng từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra thứ hai tay đưa cho Lữ Dương. Lữ Dương tiếp nhận thứ đo thần thức nhìn một chút tấm bầu trời, gật đầu liên tục, tâm tình thật tốt, không sai, không sai, đặt mua đến đúng lúc, lần này chúng ta có thể giải quyết một phần đan tải cung cấp cùng dự trữ vấn đề rồi. chương 119, thương lộ hỏa thạch bộ lạc một cái núi lớn trước động, vua đại trụ cảnh giác bảo vệ, hỏa thạch bộ lạc tộc trưởng cùng các trưởng lão từng cái từng cái vui vẻ ra mặt địa từ bên trong hang núi đi ra, lữ dương cười nói, như thế nào, các ngươi muốn đổ vật đều kiểm kê rõ ràng sao? cùng tờ khai trên hàng hóa số lượng nhất trí chứ, nhất trí nhất trí, thực sự là quá tốt rồi, có đám này đồ vật. Hỏa Thạch bộ lạc có thể bảo đảm vừa đến trong vòng 2 năm đều áo cơm không lo rồi. Người đá tộc trưởng cùng năm đại trưởng lão dồn rập gật đầu, trên mặt quả thực hồi hộp, bọn họ chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như thế quá, cho tới nay, bộ lạc cấm no vẫn là khiến người ta đau đầu vấn đề, đồng thời cũng làm cho bộ lạc tiêu hao tuyệt phần lớn thời giờ cùng tinh lực mới có thể giải quyết, hiện tại có này một nhóm vật tư, bộ lạc tướng sẽ không lại có một người chịu đói. Dựa theo thỏa thuận, lần này Linh Thạch dương liệu những vật này tư đều phải thay đổi cho ngươi, đương nhiên, chúng ta vật tư còn thiếu một ít. Bất quá ta đã để toàn bộ lạc người đi ra ngoài vật hái các loại linh dược, tin tưởng có thể vật hái về có đủ nhiều linh dược. Người đá tộc trưởng cười. Như vậy ở Hỏa Thạch bộ lạc mở ra vườn thuốc sự tình đây. Lữ Dương hỏi: "Tiên tâm đi, Lữ công tử, chúng ta đã thương lượng qua, hai ngày nay liền bắt đầu bày ra chuẩn bị, quy mô lớn trồng hỏa liên sự tình tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, trong vòng 10 ngày, dựa vào chúng ta bộ lạc nhân thủ, đầy đủ ở phụ cận Hỏa Hồ cùng Nhiệt Hà trồng hơn trăm khuynh hỏa liên, dự tính đến sang năm vào lúc này, có thể thu hoạch nhóm đầu tiên hỏa liên, sau này quy mô có thể từng năm tăng gấp đôi." đến vào lúc ấy, phòng trừng có thể liên hợp những minh đệ khác bộ lạc đồng thời làm chuyện này, bảo đảm sẽ vì lữ công tử cung cấp đầy đủ hòa liên. tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cực khổ rồi, lữ dương thỏa mãn cười, hắn coi trọng chính là diễm ngục núi lượng nguyên hỏa tài nguyên, nơi này cực kỳ thích hợp trồng quy mô lớn hỏa nguyên hệ dược liệu. nay không có cái gì, chỉ là các linh dược khác quy mô lớn trồng tương đối khó khăn, bất quá có một ít linh dược có thể đơn độc mở ra mấy chục mẫu đến hơn 1.000 mẫu quy mô. lữ công tử cũng biết, một ít linh dược đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao, không có hoàn cảnh đặc định loại không hoàn. ta biết vậy cứ như thế đi kỳ thực trồng linh dược cực kỳ thích hợp hỏa thạch bộ lạc bộ lạc có các loại linh châu đối với mở mang vườn thuốc cùng bồi dưỡng linh dược rất nhiều trợ giúp hơn nữa linh dược một khi gieo xuống đi từ sinh trưởng đến thời điểm chín đại khai cần một năm đến mười mấy năm không giống nhau chỉ cần quản lý tốt so với loại lương thực có lợi rất nhiều lữ dương cười ha ha lữ công tử nói không sai chúng ta hỏa thạch bộ lạc tộc nhân khi trồng lương thực phương diện không sánh được hoàng triều nông dân thế nhưng loại linh dược chúng ta sở trường liên tỷ như hỏa liên đi bình thường chính là chúng ta tộc nhân lối vào chi thức ăn Thạch kiên giới thiệu Hỏa Liên. Nguyên Lai like Hỏa Liên ở diễm mục núi lửa khu vực khá là thông thường, ở rất nhiều hỏa hồ cùng nhiệt trong sông đều có lẽ tinh sinh trưởng, nhưng kia tất cả đều là thuần hoang dại, số một năm thực vật, man tộc người có thể hái tới, dễ cây chính là Six ly củ sen, có thể trực tiếp ăn, vô cùng quả bão. Những này Hỏa Liên cũng là ít có linh dược, nó có thể sinh trưởng ở sôi sùng sục nước cạn bên trong, trong nước nhiệt lượng càng lớn, mọc càng tốt, nó dễ cây là đỏ rực như lửa củ sen, sợi dễ cực cường cực dồi dào, có thể thẩm thấu mấy trăm mét dưới nền đất, hấp thu dung nham địa hỏa bước lên Hỏa Nguyên lấy chi sinh trưởng. Mỗi một đoạn xích lưu ly li của sen đều ẩn chứa khổng lồ tinh khiết địa hỏa nguyên khí, người bình thường không dễ dàng vật hái, mặc dù là nắm ở trên tay, cũng cực kỳ phòng tay, không quá tục man tục bộ lạc, thiên phú dị bẩm, có thể khống hỏa hích hỏa, có thể ăn sống hỏa liên cùng với một ít người bình thường ăn không nổi thuộc tính lựa linh tính đồ vật. Vào lúc này, Lao Thôn trưởng cầm một tấm thật dài tờ khai lại đây, mặt trên là lần này mẫu dịch trao đổi đến đồ vật, Lữ Dương nhận lấy, ánh mắt rơi xuống mặt trên, không khỏi hơi kinh ngạc, lại có một loại bị địa bánh đập trúng hoàng hốt choáng váng cảm giác. Bất ngờ, quá bất ngờ rồi. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lần này giao dịch hội có rất lớn thu hoạch, thế nhưng đại tới trình độ nào, cụ thể liền không quá rõ ràng, thế nhưng bây giờ nhìn đến tờ khai trên ghi chép, này chân chân thực thực địa cảm giác được dần mình. Các loại nguyên khí thuộc tính linh thạch có hơn 100 hạng, nói cách khác lần này thu hoạch linh thạch có hơn 100 loại, số lượng to lớn nhất một loại đồ vật là Hỏa Nguyên tinh. Hạ phẩm Hỏa Nguyên tinh, 7.396 khối, lũy kế trọng lượng hơn 4000 cân. Trung phẩm Hỏa Nguyên tinh 400 linh một khối, lũy kế trọng lượng hơn 300 cân. Thượng phẩm Hỏa Nguyên tinh 20 tám khối, lũy kế trọng lượng 117 cân còn có linh dược một loại, tổng cộng có hơn 300 hạng, mỗi một hạng số lượng đều ở hơn trăm đến hơn 1000 trong lúc đó, số lượng không ít. Cho tới Hỏa Châu, Tránh Thủy Châu chờ chút linh châu, thu thập hai hỏm, hơn 1.800 viên, còn có sống sót các loại man thú hơn 300 đầu, man thú ra lông, hải cốt, lân giác, trường ngân chờ chút, một số chồng, không thể đếm hết được. Lao thôn trưởng cực khổ rồi. Lữ Dương thỏa mãn cực kỳ, nay một nhóm đồ vật xem như là một nhóm lớn vật tư, trong đó không ít đồ vật trở về đi, hoàn toàn có thể qua tay bán cái giá tiền cao, có thể hoạch lãi kết sủ. Hắn thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình mặc dù có thể có điều kiện như vậy kiếm lấy lại like kết sử, kỳ thực là chính mình nắm giữ ghê gớm tài nguyên. Đầu tiên một cái chính là thông thương quan niệm, hoàng chiếu bên trong phạm là là thánh đạo bên trong người xem thường vì đó, nhưng là mình cũng không kiêng kỵ. Hoàng chiếu bên trong cũng chỉ có thánh đạo bên trong nhân tài có siêu phàm năng lực, những kia kinh thường 99% đều là người bình thường, này liền rất lớn hạn chế thương vọng. Thứ yếu là thương lộ, chính mình thành công yêu linh thiếu, có thể bay vượt thiên sơn và thủy, này là có thể mở ra một cái an toàn thương lộ. Cái này tài nguyên nhưng là quá lợi hại, quả thực có thể sánh ngang nhau cái gọi là tơ lụa con đường. Linh thú dù sao cũng là trở thành yêu loài chim, bình thường sẽ không bị nhân loại hạ phục, phòng trừng đại khuynh hoàng triều không có một người nắm giữ to lớn như vậy hung mãnh, thần dị cực kỳ loài chim, đại khái cũng chỉ có ngự thú thôn lão thôn trưởng mới có thần thông như thế, có thể hàng phục một con thành yêu ác điệu làm hộ pháp. Chính là này một con linh thú, có thể bay qua trên không tầng mây, lui tới với thiên sơn và thủy, tách ra trên đất bằng vô số đỉnh núi vô số yêu quái, nếu là cái khác giống chim, không chừng có bản lãnh như vậy. Người thứ ba là ấm thiên pháp khí. Phòng trừng mặt lang phủ đại cửa hàng đều không có vài món hơn trăm lập phương ấm thiên pháp khí, thế nhưng Lữ Dương một mực có thể mượn tới cực lớn không gian sơn hà trấn thái thước, có cái này vận chuyển lợi khí, bớt đi rất nhiều phiền phức, đại tông thương hóa vận chuyển cũng trở thành khả năng. Có này mấy cái tài nguyên, lúc này mới có mở ra từ mặt lang phủ đến Diễm Ngục núi lửa khu vực mậu dịch thương lộ khả năng, này một cái thương lộ, tạm thời chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, trong tương lai hay là có thể trở thành bầu trời tơ lụa con đường, ý nghĩa trong đại, tính thế nào đều không quá đáng. Lữ Dương rõ ràng thương mậu lợi hại, so với bất luận người nào đều hiểu vì lẽ đó xưa nay không dám khinh thường thương mậu càng sẽ không cùng hiện tại đại đa số hoàng triều người đọc sách như thế xem thường thương nhân hoàng triều chi phụng vinh công lao thật lớn hẳn là quy về thương nhân mà không phải thư viện lại càng không là những kia nho sinh lữ dương là cho là như thế lão thôn trưởng nhìn thấy lữ dương có chút đầu ra cũng biết hắn là bị chấn động rồi tâm tình nhất thời tốt đẹp kỳ thực vừa bắt đầu hắn cũng bị chấn kinh rồi đợi được phục hồi tinh thần lại lúc này mới lấy rất lớn nhiệt tình tự mình tướng đồ vật kiểm kê được tất cả đều gửi vào núi hà Trấn thái thước gấm bầu trời tiểu giáo viên đồ vật đều ở nơi này rồi Lão thôn trưởng tướng trí biết thức đưa tới, Lữ Dương tiếp nhận, thần thức sắt nhìn một chút, gật gù, chân mà trùng chi tướng thức đo thu vào trong tay áo, lấy một đoàn cẩm tú khí bao vây lấy, phải hay không phải đi về? Tiểu giáo viên đã đi ra mấy ngày, như vậy trốn học, Hoàng Nho sư sẽ không có ý kiến gì không? Lão thôn trưởng lo lắng nói, ha ha, không sao, ta đã phát ra giấy viết thư trở lại, lão sư mới có thể lý giải. Lữ Dương vung vung tay, nghĩ thầm hiếm thấy đi ra một chuyến, làm sao cũng phải đợi một thời gian ngắn mới được, lại nói lần này đến Diễm Ngục núi lửa, quả thực là mở rộng tầm mắt chính là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lời này ở đại khung hoàng triều hay là không hoàn toàn đúng, nhưng là không hoàn toàn sai. chính mình lần này liền luyện một đóa tử dương thiên hỏa, thu rồi chấn áp diễm ngục bắt đầu núi lửa trung lương mậu kỳ thần thạch thu hoạch to lớn không thể tưởng tượng nổi, hiện nay cái này thu hoạch vẫn không có chuyện để khai phá đi ra, ngày sau chậm rãi mới sẽ có rõ ràng. đồng thời chính mình cẩm tú khí cũng rất nhiều bổ ích, rốt cục tu thành năm hoàng cẩm tú khí, thực hiện chất bay vọt, làm cho năm hoàng cẩm tú khí có thể sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngừng, đạt đến một loại có thể kéo dài phát triển trạng thái, không dễ dàng khô cạn. Lữ công tử, chúng ta đi khảo sát một thoáng mấy cái hỏa hồ đi, các tộc nhân nghe nói phải lớn hơn quy mô trồng Hỏa Liên, thướng thú đều phi thường cao, có thậm chí từ nơi khác đảo đến rồi nhiều năm hoang dại Hỏa Liên, muốn tiến hành di tải. Thạch Kiên trưởng lão đi tới, mời Lữ Dương đến phụ cận một cái hỏa hồ khảo sát. Thạch Kiên trưởng lão, không biết có còn hay không cũng đế Hỏa Liên. Lữ Dương đến rồi, hướng "Thú. Phòng trưng sẽ có, bất quá loại kia linh dược là sinh trưởng mấy trăm năm hỏa liền biến dị, không dễ dàng tìm tới, bất quá ta đã phân phó, hết thảy hái trở về Hỏa Liên cùng cụ sen tất cả đều không nên ăn." giống nhau làm hạt giống thống nhất loại đến hỏa hồ cùng nhiệt giữa sông, tin tưởng sẽ có không ít là cây lâu năm hỏa liên. Đợi được năm sau, không khó xuất hiện một ít cung đế dị trùng. Vậy thì tốt, ta nghe nói cung đế hỏa liên có không ít diệu dụng, có thể có được cũng quá được rồi. Lữ Dương Hộ Tống Thạch kiên trưởng lao đi tới lòng trào hạ du, nơi này có một cái phạm vi bách huynh đại hỏa hồ, cái gọi là hỏa hồ, chính là sôi trào khắp trốn hồ nước, kỳ thực chính là một cái cực lớn ôn tuyển hồ nước, bốn phía khá là tiện, trung gian cực sâu, có thể mơ hồ nhìn thấy đỏ rực như lửa dung nhâm ở hỏa hồ nơi sâu xa nhất phun trào. Đây là một loại kỳ dị địa lý hiện tượng, đều nói như nước với lửa, thế nhưng hỏa hồ giải thích thủy hỏa cũng có thể cùng ở tại sự thực. Toàn bộ hồ nước hưởng thọ sôi trào, liều lĩnh lượng lớn hơi nước và bọ khí, vô cùng nóng bức. May nhờ hỏa tộc bộ lạc người thiên phú dị bẩm, tất cả đều không sợ hỏa. Nếu là cảm thấy quá nóng, cũng có ích hỏa châu cùng tránh thủy châu có thể sử dụng. Lữ Dương ở hồ nước bên bờ, đứng ở một khối đột ngột cự nham bên trên, phóng tầm mắt tới hỏa hồ, chỉ thấy mười mấy điều thiết làm bằng gỗ tạo thuyền gỗ ở trên mặt hồ chậm rãi vùng ấy, mỗi một điều thuyền gỗ bên trên, tải đầy xích lưu ly li sen nhiệt khí bốc lên đến, nhân hỏa thuyền như ẩn như hiện, khá giống thế ngoại tiên cảnh. Bất quá đây chính là muốn đòi mạng cự nhiệt, nếu là người bình thường bị này nhiệt khí trưng một trưng, bảo quản lập tức chín rủi. Thế nhưng man tộc người nhưng một chút việc nhi cũng không có, hiện nhiên bọn họ sớm đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Người đứng ở bè gỗ trên nhặt lên củ sen, bài một đoạn, sau đó đột nhiên hướng về trong hồ đánh tới. Man tộc người kinh lực cũng không tệ lắm, một đoạn củ sen phá tan mặt nước, trực tiếp đâm vào nước cạn khu thổ nhưỡng bên trong, vậy liền coi là trồng thành công. Trong vòng mấy tháng. Những này còn mang theo sợi rễ củ sen sẽ mọc ra thật dài sợi rễ, đâm vào đáy hồ thâm tầng thổ nhưỡng, hấp thu địa hỏa khí, bắt đầu sinh trưởng, năm sau sẽ trưởng thành một đám lớn. Hòa Thạch bộ lạc tộc nhân là lần thứ nhất lớn như vậy quy mô địa chồng Hỏa Liên, phàm là là nước các khu, tất cả đều đủ loại, đây chính là tộc trưởng cùng năm đại trưởng lao truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, mỗi một cái tộc nhân tất cả đều muốn hành động lên, gánh vác làm nhiệm vụ, song không được không chỉ có không chiếm được khen thưởng, còn có thể bị trừng phạt. Vì thế, toàn bộ bộ lạc từ trên xuống dưới nhiệt tình mười phần, không chỉ là như thế một cái hỏa hồ Phụ cận đại đại tiểu tiểu hỏa hồ cùng nhiệt hạ, lúc gần lúc hiện đều có bộ lạc tộc nhân bóng người. Hành động thật nhanh a, Lữ Dương có chút ý động, không thể không bội phục những này cần lao hỏa tộc người man, đồng thời tâm tình càng ngày càng thích ý, hứng thú cũng càng ngày càng tăng gọn. Diễm ngục núi lửa khu vực dược liệu nếu như có thể cung cấp tới, tướng rất lớn giảm bớt hiện nay Lâm Thủy Sơn Trang đang tài kỳ khuyết quân uống. chương 120, thi đấu trên, Lữ Dương phái lao thôn trưởng cùng Vu Đại trụ trở về Lâm Thủy Sơn Trang, chính mình thì lại ở hỏa thạch bộ lạc lưu lại mấy ngày, khảo sát một chút bộ lạc phụ cận tài nguyên. Trợ giúp bộ lạc trưởng lao ở địa phương thích hợp xây dựng mấy cái vườn thuốc tử, cũng di tải đến diễm ngục núi lượng các loại quý hiếm linh dược. Bộ lạc trưởng lão hiện tại đã biết linh dược giá trị, đối với vườn thuốc bên trong linh dược đều dị thường bảo bối, trải qua thương lượng, bọn họ phá thiên hoang địa thành lập trách nhiệm chế, dặn dò trong tộc thiếu niên gánh vác phân quản, cái nào vườn thuốc gặp sự cố, liền duy người nào là hỏi. Lữ Dương từ biệt người đá tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão, thừa dịp linh thiếu trở về Bạch Long Đàm thư viện, linh thiếu vừa ở Lâm Thủy Sơn trang bay xuống, Lữ kim gia đã từ bên trong đan phòng chạy chậm đi ra. Nhị ca, ngươi có phiền phức Hoàng Nho sư nói rồi, ngươi trở về sau đó lập tức muốn đi gặp hắn. Lữ Kiêm Gia cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, Kha Kha, ngươi liền nhặt đi, cẩn thận ta phân phó cắt xén ngươi sâu sắc đan. Lữ Dương không để ý lắm, hắn sớm đã có cái này giác ngộ, hơn nữa hắn cũng chắc chắn sẽ không chịu đến quả trách. Đừng hòng cắt xén, ta còn muốn nhiều lắm. Lữ Kiêm Gia lẽ lưới, xoay người chạy vào đàn phòng. Lữ Kiêm Gia tại hạ thứ thi học thời điểm nhất định phải trở thành học sinh, vì lẽ đó thừa dịp hiện tại có thời gian nắm chặt chơi đùa, Lữ Dương cũng không quá quản. Lữ Dương tiến vào đàn phòng. Tướng Sơn Hà trấn thái thức lấy ra giao cho lão thôn trưởng, dặn dò nên qua tay bán đi liền bán đi, nên nhập khố liền nhập khố, hiện tại đan phòng ngay ngắn rõ ràng, lão thôn trưởng cùng Vu gia ba huynh muội đều biết phải làm sao, Lữ Dương không cần quá mức can thiệp. Hỏi dò đan phòng một ít chuyện, hiểu rõ linh đan dự trữ, Lữ Dương cảm giác luyện đan tốc độ vẫn là không quá lý tưởng, liền khẽ cắn răng, tướng luyện thành một đóa Tử Dương thiên hỏa bỏ vào lò luyện đan, lấy thay thế được Thái Dương chân hỏa, làm cho số hai lò luyện đan lò lựa trực tiếp bay qua mấy cái cấp độ. Dụ Tử Dương thiên hỏa luyện thành linh đan, phẩm chất hẳn là có thể bay càng một nấc thang. Tử Dương thiên hỏa, độc này một nhà, nhìn sau này nhà ai lượt an, có thể so sánh được với chính mình. Làm xong những này, Lữ Dương mới xoay người trở về thuần dương cư, đổi qua một bộ màu trắng nho y Sau đó đến biệt viện, tiến vào Hoàng Tông Hy thư phòng, chỉ thấy Hoàng Tông Hy chính ngồi ngay ngắn án thư trước, cầm trong tay một cuốn sách tịch, chính đang xem lướt qua xem. Đệ tử trở về, chuyên tới để gặp lao sư. Lữ Dương tiến lên, vội vã hấp lễ. Hừng, trở về, ngồi đi. Hoàng Tông Hy nói, Dương mắt nhìn sang, đang muốn phải nghiêm túc địa dạy Lữ Dương hắn là cỡ nào coi trọng thiên phú này chắc việt đệ tử ưu hư thông thiên quyết đều chuyển cho cái này đệ tử đây chính là liền hai cái con gái đều không có chuyển ra pháp quyết hoàng tông Hy trước đó cũng thu quá mấy cái đệ tử hiện tại cũng đã xuất sư triển khai mỗi người bọn họ sinh hoạt chỉ có lữ dương cái này đệ tử hắn là hạ quyết tâm muốn cố gắng bồi dưỡng quyết tâm muốn cho cái này đệ tử cho giỏi hơn thầy vì lẽ đó hắn sớm đã có đối với lữ dương nghiêm khắc quyết định phía trước mấy cái đệ tử không có người nào có thể làm cho hắn như thế để bụng thực sự là thời khắc quan tâm chỉ lo sai lầm bỏ lỡ này một khối lương tài mỹ ngọc mấy ngày nay lữ dương quá không giống thoại chỉ phát cái giấy viết thư ngay khi bên ngoài du lịch cũng mặc kệ thư viện còn có lớp trình chuyện như thế lời nhắc không phải cái thật manh mối nhất định phải đúng lúc ngăn chặn bằng không hoang phí học nghiệp không ra thể thống gì lại nói liếc lữ dương một chút đang muốn mở miệng quát lớn không ngờ rằng một chút phát hiện lữ dương khí chất đại biến nhất thời trong lòng hơi kinh hãi lông mày nhảy một cái miến cương tướng quát lớn nuốt trở vào hoàng tông hy ngạc như nói chuyện gì xảy ra ngươi khí chất này đại biến nhưng là đã tu thành năm hoàng cầm thủ khí ha ha thác lao sư phúc đệ tử mấy ngày nay ở đại đông sơn trung du lịch, đong nhiên tìm được mộ thổ chi tinh, tiêu hao nhiều ngày, rốt cục một lần tu thành năm hoàng cẩm tú khí, đệ tử lại đang diễm ngục núi lửa phụ cận gặp phải một cái man tộc bộ lạc, tìm toi một chút đan tài trở về, lúc này mới khoan thai đến muộn. lữ dương tướng sự tình đơn giản nói một lần, hoàng tông hí thỉnh thoảng gật đầu gật đầu, lại nhìn kỹ lữ dương một lúc lâu, nghi ngờ nói, không đúng lắm à, này năm hoàng cẩm tú khí tuy rằng trở thành, thế nhưng cũng không nên có lớn như vậy chuyển biến, ngư khí chất này sừng như sơn nhạn, sư phụ quan ngươi ở đường, năm khí hào quang mơ hồ tỏa ra lại có một luồng hoàng mang, rất nhiều áp đảo năm tức giận dấu hiệu, liền ngươi hiện tại đạo nghiệp, có khí chất như vậy đúng là hiếm thấy. Lữ Dương không thể ngu như bỏ về phía người tiết lộ trung ương mậu kỳ thần thạch sự tình, chuyện này vĩnh viễn chỉ có thể tự mình biết, người ngoài nếu là biết, khó tránh khỏi ngày càng rắc rối, Lúc này liền vội vàng nói, hay là sơ luyện mậu thổ tinh khí, năm hoàng cẩm tú khí vẫn không có chuyện để vương chắc, dẫn đến mậu thổ tinh khí có tan mát, chờ thêm chút thời gian liền sẽ không như thế rõ ràng rồi. Ừ, có lẽ vậy. Hoàng Tông Hi cũng không ở xoan xuyến, than thở, cũng được. Lần này ngươi ở bên ngoài còn không quên khổ tu đạo nghiệp, vì lẽ đó sư phụ liền không nói ngươi cái gì, ghi nhớ kỹ sau này không thể ngạo mạn tu hành. Hoàng Tông Hy tiện tay tướng quyển sách trên tay quyển đưa tới, Lữ Dương vội vã tiếp nhận, liếc mắt nhìn lập tức vui mừng, ha ha, hóa ra là, Chân Lùng, bản thảo, đệ tử đúng là muốn cố gắng quan sát một phen. Lữ Dương cũng không giống nhau, không chờ Hoàng Tông Hy dặn dò, mở sách quyển, tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc, này một đọc chính là gần nửa canh giờ, Chân Lùng, phần đầu tiên giảng chính là cờ vây sinh ra cùng quy tắc, đặc biệt nhắc tới chính hắn một phát minh giả sau đó phía dưới chính là một ván cục chân lung phổ, một số kỳ phổ sau khi có phụ có hoàng Tông hy diệp túc lục thương cùng lữ dương đánh cờ mấy chục cục hoàn chỉnh kỳ phổ có thể nói đây là một quyển cân nhắc không nề cờ vây làm nó là đệ nhất bản, vì lẽ đó nhất định sẽ trở thành cờ vây làm kinh điển quá tốt rồi lão sư này bản chân lung vừa ra cờ vây xem là khá mở rộng ra rồi có lục lao tiền bối diệp đại hồng nho cùng lão sư danh vọng ở cờ vây nhất định sẽ rất nhanh trở thành hết thể nho giả yêu nhất lữ dương cười lòng mang khoan khoái gần nhất liên tục chuyện tốt để Lữ Dương có chút hành vi phóng đẳng, Hoàng Tông Hi cũng không để ý lắm, chỉ là cười nói, hy vọng như thế chứ. Bất quá cờ vây hảo diệu vô cùng, sắp thực có thể để người ta mê ly. Có lúc sư phụ cùng lục lao tiền bối cũng sẽ ở đánh cờ bên trong đã quên ăn ngủ, chân chính là muốn ngừng mà không được. Này cờ vây cũng thật là một loại để nho giả môn vừa yêu vừa hận đồ chơi. Có lao sư như vậy đánh giá, này cờ vây cũng không ngừng công rồi. Lữ Dương cười, bản thảo liền như vậy, nếu là không có sai lầm, ít ngày nữa liền giao cho thư viện các bạn phát hành thiên hạ rồi. Hoàng Tông Hi cười nói đều theo để lão sư ý tứ làm đi. Lữ Dương gật gù. Những ngày kế tiếp lại khôi phục kiến tĩnh. Lữ Dương hiếm thấy có mấy phần thanh nhàn, thường ngày ngoại trừ đến thư công đường khóa, trở về đó là đi đan phòng cùng củng cố năm hoàng cẩm tú khí. Có đầy đủ dược liệu dự trữ, đan phòng mỗi ngày đều sẽ luyện ra lượng lớn linh đan. Hết thảy linh đan ngoại trừ hàng ngày chỉ dùng, phần lớn như trước dự trữ lên. Lữ Dương ủy vào linh đan diệu dụng, năm hoàng cẩm tú tức giận đến lấy củng cố cũng nhanh chóng tăng trưởng. Từ hỏa thạch bộ lạc đổi lại man thú ra lông những vật này, qua tay bán cho mặt lăng các đại cửa hàng, thu hoạch lãi kết sủ rốt cục bổ khuyết chút thời gian trước to lớn thiếu hụt. Đảo mắt cuối mùa thu liền qua, mùa đông bước chân khoan thai đến muộn, ở mặt lăng phủ rơi xuống một hồi mộ tuyết. Màn đêm buông xuống sau khi, Lữ Dương Hoàng gia hai nữ như trước đúng giờ đi tới thư phòng, nghe Hoàng Tông Hi dốc lòng chuyển thụ lục nghệ, một thời gian hạ xuống, Lữ Dương cảm giác tu nghiệp từ từ tình tiến, đã mò lục nghệ chi muốn. Lúc này Lữ Dương ở văn khí tích lũy phương diện, đã cùng chút thời gian trước không thể giống nhau, tuy rằng vẫn là cẩm tú khí, thế nhưng năm hoàng cẩm tú khí hùng vị vững chắc, trọng yếu nhất vẫn là đầy đủ thuật ý. Đặc biệt mỗi ngày dùng cẩm tú đan. Khí trong phủ lại có trung ương mậu thổ đại thần ấn chân áp, toàn thân tinh khí thần không có mảy may tản ra, thậm chí lữ dương mỗi ngày đổi thành dùng 10 hạt cẩm tú đan, trong cơ thể kinh mạch ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ có thể chịu đựng được, này đều là nhờ có khí phủ bên trong trung ương mậu kỳ thần thạch chân áp, cho dù đan khí lại cuồng bạo, cũng bị thần thạch chân áp gắt cao, thành thật sẽ không để cho lữ dương tẩu hỏa nhập ma. Sáng sớm hôm sau, công chúa điện hạ phái người đến đây, hoán lữ dương đi tới minh nguyệt lâu triệu kiến. Lữ dương không dám thất lễ, thu thập một chút cần phải đồ vật, đổi chính cửu phẩm chờ chiếu quan bảo, lên xe ngựa đi tới minh nguyệt lâu. Thông báo qua đi, Lữ Dương chính chính y quan, đi vào thối giá. Thọ Dương công chúa giống như quá khứ, trên người mặc một bộ hắc để hồng thêu áo choàng, phía sau là một đỏ sẫm như máu áo choàng, trên đầu đái hắc để xích văn hướng nguyên quan, anh tư yên ngang, Chelsea bất phạm. Lữ Dương có chút tháng ngày chưa từng thấy công chúa, từ khi lần trước hồi hương tế tổ sau khi, nghe nói Thọ Dương công chúa hoàn hồn đều đi tới một chuyến, mấy ngày nay mới trở về mặt lang phủ. Vi thần Lữ Dương gặp điện hạ. Lữ Dương tiến lên ấp lễ, lại hướng điện hạ bên người thượng quan nghi chờ chiếu gia hiệu. Hừ, Lữ cho chiếu Mấy ngày nay trải qua khỏe không?" Thọ Dương công chúa tựa như cười mà không phải cười, trên dưới đánh giá Lữ Dương, nàng phát hiện Lữ Dương khí chất lại có biến hóa, hiển nhiên đạo nghiệp lại có tinh tiến. "Tháp điện hạ hưng phúc, vi thần tất cả vẫn còn được." Lữ Dương đáp lời. "Hừ, ta nghe nói ngươi đã lên cấp Bính khoa." "Vâng, vi thần may mắn." "Ha ha, không dùng qua khiêm, bản điện đã sớm dự liệu được ngươi sẽ tiến bộ dũng mãnh, lên cấp Bính khoa cũng không tính bất ngờ, chỉ là ngươi thật bất hạnh nha, vừa lên cấp Bính khoa không bao lâu, đạo nghiệp phòng trường còn không vững chắc liền than lên đại sự, lấy ngươi năng lực" Phòng Trừng cũng khó có thể ra mặt. Thọ Dương công chúa nói, có chút tiếc hận: "Không biết điện hạ chỉ chính là cái gì, vi thần nghe được đầu góc mơ hồ." Lữ Dương cười khổ: "Ngươi đương nhiên nghe không hiểu, bởi vì bản điện còn chưa nói chính sự đây. Được rồi, ngươi mà lại nghe rõ ràng, bản điện lần này hoàn hồn đều đạt được phụ hoàng ân chỉ, bản điện toàn quyền phụ trách Hoang Châu thư viện lục nghệ thi đấu, khen thưởng cực kỳ phong phú, chính là một nhóm ngự chế linh văn Ngọc bài, cùng với điệu bảo hạ phẩm giấy và bút mực, thánh ngạo năm khí những vật này, mỗi một kiện đều là đủ khiến học trò nhỏ tú sinh môn trung mà thèm bảo vật." Lữ Dương ánh mắt sáng ngời, địa bảo hạ phẩm, đó là dùng hạo nhiên chính khí tẩy luyện quá, nội hàm linh văn thánh đạo pháp bảo, pháp bảo như vậy xác thực đủ khiến học trò nhỏ cùng tú sinh tranh phá đầu. Phần thưởng chỉ là phụ, chủ yếu nhất vẫn là danh tiếng, phàm là là đoạt được thứ tự, đều có thể dưng danh, năm sau đầu xuân, liền có thể đi tới thần đều quá thư viện tiến hành cuối cùng điện so với. Ha ha, mỗi châu 18 vị nho sinh, cựu châu đó là 162 vị, tất cả đều là hoàng triều tương lai kế xuất, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Tự nhiên là danh dương thiên hạ, đối với hoàng triều tới nói, tương lai sư Thánh nhân phòng trường sẽ là những này kiện xuất cổ bên trong một vị chứ. Lữ Dương tự nhiên biết mỗi lần thi đấu đều là hoàng triều chiêu nạp cửu Châu nhân tài việc trọng đại, không thể kìm được các đại thư viện cùng nho sinh không đem hết toàn lực. Chương 121, thi đấu. hạ. Lục nghệ thi đấu là hoàng triều việc trọng đại, cũng là hoàng triều chiêu nạp nhân tài phương thức một trong, mỗi một lần thi đấu không biết tác động bao nhiêu là người, cái nào một lần không phải náo động thiên hạ. Đáng tiếc, ngươi phòng trường phải chờ tới 2 năm sau khi mới sẽ có chút cơ hội cùng hoàng triều Cựu Châu xuất môn tranh đấu. Thọ Dương công chúa thuần thức. Nàng là rất xem trọng Lữ Dương, dù sao Lữ Dương cũng là thiên tài, chỉ là hiện tại Lữ Dương đạo nghiệp thấp một ít, còn khó có thể ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, nếu là nỗ lực, hai năm sau thi đấu, phòng trường sẽ có Lữ Dương một vị trí. Thọ Dương công chúa và thượng quan nghi đều là muốn như vậy, nhưng là Lữ Dương chính mình lại không cho là như vậy, hắn nhíu nhíu mày, tự nhiên nhìn ra điện hạ đối với mình không ôm hy vọng, trong lòng cũng không lục trí, chỉ là nghi ngờ nói, điện hạ, thi đấu mỗi hai năm so sánh, đầu mùa xuân mới sẽ bắt đầu điện so với, hiện tại vẫn là đầu mùa đông, liền muốn cho lựa, không phải quá sớm sao? Không còn sớm, ngươi khả năng còn không quá rõ ràng, Hoang Châu có một phủ 12 đại thành, tổng cộng 13 tòa thư viện, đã bao quát chúng ta mặt Lang phủ Bạch Long Đàm thư viện. Mỗi lần thi đấu, đầu tiên là mỗi cái trong thư viện bộ nho sinh trước tiên so qua, gọi là viện so với. Mỗi cái thư viện đấu võ ra lễ nhạc xạ ngự thư sổ lục nghệ hạt giống tuyển thủ các ba tên, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến mặt Lang phủ đến, ở Bạch Long Đàm thư viện tiến hành châu so với. Lễ nhạc xạ ngự thư sổ, mỗi một hạng đều muốn đấu võ ra ba người đứng đầu, 6 hạng tổng cộng 18 người, này 18 người đó là tham gia điện so với tiêu chuẩn. Lữ Dương tâm tính toán một chốc, Hoang Châu châu so với lễ nhạc xạ ngự thư sổ này 6 cái hạng mục, mỗi một cái hạng mục đều ở 13 cái thư viện bên trong trước tiên ưu tuyển 3 người, thì lại tính toán 234 người. Cho tới điện so với, thì lại từ này 234 người bên trong đấu võ ra 18 người tham gia cạnh tranh phi thường tán khốc. Thí dụ như nói lễ nghệ châu so với, toàn Hoang Châu sẽ có 39 tên hạt giống tuyển thủ tham gia, mỗi một vị đều là Hoang Châu các đại thư viện kiệt xuất, chỉ cạnh tranh ra 3 vị trí đầu tham gia điện so với, cái khác hạng mục cũng như vậy. Thái ngạo lục nghệ Mỗi một hạng tài nghệ đều là thánh nhân khai sáng, đều đủ để khiến người ta nghiên tập một đời, lễ nghệ dẫn đầu, mặc cho rằng lễ vô dụng, một mực lễ mới là lập quốc căn bản, chính là quốc khí, dùng chi với đạo nghiệp trên, cũng có vô cùng diệu dụng. Đạo đức nhân nghĩa, bất lịch sự không được, giao hân chính tục, bất lịch sự chưa sẵn sàng. Phân tranh biện tụng, bất lịch sự bất quyết. Quân thần trên dưới phụ tử huynh đệ, bất lịch sự bất định. Hoàn học sự sư, bất lịch sự không thân. Ban hướng điều quân, lý quan hành pháp, bất lịch sự uy nghiêm không được. Cầu khẩn từ tế tự, cung cấp quỷ thần, bất lịch sự không thành công trang. Lục Nghệ bên trong, xạ nghệ lại càng không là Vũ phu chi vì là, phải biết thoát thân lập đạo, phục ma bản chính, hay là muốn dựa vào xạ nghệ đến bảo vệ, vì lẽ đó, hoàng triều người đọc sách, xưa nay đều không phải tay trói gà không chặt đại danh tử, trái lại là người mạnh nhất đại danh tử. Tham gia thi đấu chỉ là lập tâm đạo nghiệp nho sinh chứ?" Lữ Dương hỏi. "Không có sai, Tú Tài chính là lập luôn đạo nghiệp tầng thứ nhất, đã ở thư viện bên trong tốt nghiệp xuất sư, là lấy xưa nay thi đấu tất cả đều nhắm vào lập tâm đạo nghiệp nho sinh. Lập tâm đạo nghiệp có 3 tầng, ra sâu sắc khí, được gọi là học sinh." gia cẩm tú khí, được gọi là học cho nhỏ, gia hạo nhiên chính khí, được gọi là tú sinh. Này ba loại nho sinh đều là hoàng triều các đại thư viện ở giáo sinh, một khi lên cấp lập luôn đạo nghiệp tầng thứ nhất, thì lại xưng là tú tài, cũng chính là thư viện giáp khoa sinh. Loại này nho sinh trường học đã không hạn chế, hắn có thể trực tiếp tốt nghiệp, cũng có thể lựa chọn ở thư viện quải đơn một quãng thời gian, trên danh nghĩa vẫn là thư viện nho sinh, trên thực tế đã ra giáo, có thể mặc kệ việc quy, là lấy giáp khoa cũng không thiết thư đường, tùy tiện tú tài đi hướng về nơi nào du học. Bạch Long đàm thư viện. Bây giờ quải đơn tú tài có chừng gần trăm người, thế nhưng ở thư viện lưu lại phòng chừng mấy không ra năm cái, hay là thư viện thi đấu thời khác, bọn họ sẽ du học trở về, quan sát trường học cũ học đại học muội môn làm sao quát tháo phong vân, làm sao bộc lộ tài năng. Dù sao mỗi hai năm một lần các châu thi đấu chính là các châu một đại việc trọng đại, so với một cái khác thời không khoa cử cuộc thi cũng không kém bao nhiêu. Điện hạ, cái kia vi thần báo danh tham gia định rồi." Lữ Dương cười nói. "Ồ, ngươi muốn tham gia cái nào hạng thi đấu?" Lễ Nhạc sạ ngự thư sổ. "Nha, lấy ngươi tài thơ." Ngươi có thể tham gia đệ ngũ hạng thi đấu, bất quá thư có thể không đơn thuần muốn so với làm thơ. Thư chính là thư lập nói, kế hướng về thánh tuyệt học, truyền văn minh giáo hóa, đây là thánh nhân tri học, thần thánh đáng quý. Năm đó chín thánh tử thư lập nói đến khai sáng một đạo, thi tử ca phú bất quá một người trong đó, ngươi xác định còn muốn tham gia sao? Thọ Dương công chúa hơi kinh ngạc, hắn thực sự là không quá xem trọng Lữ Dương, dù sao Lữ Dương đạo nghiệp thấp một ít, làm sao tranh chấp quá những tia ớt chính quy tu sinh? Tự nhiên là muốn tham gia, vì thần mặc dù có chút tài thơ. Nhưng là biết, tự chín thánh sau khi, thi tử ca phú cực kỳ đạo đã tuyệt, muốn lấy này tái xuất một vị tông sư cùng thánh nhân, tuyệt đối không thể, là lấy này thơ đạo mấy có thể bị trở thành tiểu đạo, tuyệt khó ra thành tựu lớn, bất quá vi thần không chỉ có riêng chỉ có những này năng lực, muốn thư lập nói, cũng không thường không thể. Lữ Dương ngẩng ngực, tự tin cười. Thọ Dương công chúa trở nên trầm mặc, nàng nhìn kỹ Lữ Dương, trong lòng khá là cảm khái. Bên cạnh tượng Quan Nghi cũng khá là tán thưởng, tạm thời bất luận Lữ Dương có thể hay không thư lập nói, riêng là Lữ Dương phần này khí phách cùng tự tin, liền đáng giá cổ vũ. Nàng 4 năm trước cũng là tham gia Cựu Châu điện so với Hoàng triều 162 vị tinh anh, các hiện thần thông, nàng ở nhạc nghệ trên thua một bậc, chỉ được cái huy chương đồng, dù vậy, nàng cũng lập tức bị Thọ Dương công chúa coi trọng, đạt được Thọ Dương công chúa tự mình điểm đề, bị quan lộc cấp bậc, từ đây hơn người một bậc, tương lai hoàn toàn sáng rực. Điện hạ, Lữ Chờ Chiếu đã có này tự tin, tự nhiên là chuyện tốt, thuần theo tự nhiên thì lại có thể. Thượng quan nghi cười nói. Thọ Dương công chúa gật đầu, nhuyễn miệng cười, "Ngươi nghe thấy Thượng quan Chờ Chiếu, ngươi muốn tham gia tự nhiên theo ngươi, bất quá bản điện thanh minh, sẽ không cho ngươi mở cánh cửa tiện lợi, tự nhiên không cần điện hạ đặc thù chiếu cố, vì thần đương nhiên phải dựa vào bản thân bản lãnh thật sự tiến hành tỷ thí. chỉ là điện hạ, lễ nhạc xạ ngự thư sổ lục nghệ, không có quy định một người chỉ có thể chọn một tài nghệ tiến hành tỷ thí chứ. cái kia thật không có quy định, bất quá sức người có hạn, ngươi còn muốn sáu hạng đều báo danh A. thọ dương công chúa vui vẻ, mặc dù có chút nho sinh sẽ chọn mấy hạng tiến hành tỷ thí, cũng có người kinh tài tuyển diễm thu được mấy hạng vòng nguyệt quế, thế nhưng người như vậy dù sao cực nhỏ, mấy chục năm qua cũng mấy không đồng đều hai cái lòng bàn tay. người như vậy liền không nói. Dù sao cũng là trường hợp đặc biệt, Lữ Dương hiện tại đạo nghiệp còn thấp một ít, tốt nhất vẫn là không nên mơ tưởng xa vời, chuyên tâm ở chính mình am hiểu nhất lục nghệ trên chọn một cái tiến hành tỷ thí mới là chính kinh. Thọ Dương công chúa là muốn như vậy, thế nhưng nàng rất hiển nhiên đánh giá thấp Lữ Dương quyết tâm. Vậy thì không có vấn đề, Vi thần quyết ý muốn mỗi một hạng đều báo danh, hơn nữa ở thư viện tỷ thí bên trong, có lòng tin mỗi một hạng đều tiến vào ba vị trí đầu. Lữ Dương cười, ngươi sẽ không là lời nói đùa đi, thật có bực này tự tin. Thọ Dương công chúa ngạc nhiên, Bạch Long đàm thư viện là Hoang Châu đệ nhất thư viện. Nếu như có thể ở thư viện bên trong mỗi một hạng đều tiến vào 3 vị trí đầu, vậy thì mang ý nghĩa ở Hoàng Châu 13 thư viện Châu so với bên trong cũng có cơ hội bắt được 3 vị trí đầu. Nay liền không được hiểu rõ, nếu là thật có thể mỗi hạng đều bắt được 3 vị trí đầu, tuyệt đối là năm nay Châu so với Cung điện so với náo động nhất sự tình. Xin mời điện hạ mỏi mắt mong chờ, không biết lần này điện hạ Triệu Kiến, ngoại trừ lục nghệ thi đấu sự tình, có dặn dò gì sao? Lữ Dương ấp lễ, hỏi dò Thọ Dương công chúa lần này Triệu Kiến dụng ý hắn có thể sẽ không cho là công chúa lần này Triệu Kiến mình. Chính là vì cho mình nói lục nghệ thi đấu chuyện này. Thọ Dương công chúa nơi nào sẽ buông tha đề tài mới vừa rồi, nàng cũng thực tại bị Lữ Dương tự tin cho làm nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng biết Lữ Dương không phải loại kia bắn tên không đích người, nghĩ thầm chẳng lẽ Lữ Dương thật có chính mình không biết rượi vào hay sao. Đến nha, cho Lữ Trở Chiếu tốt nhất trà. Thọ Dương công chúa vẫy tay, hô to một tiếng, tự nhiên có hầu gái đi pha trà, cho Lữ Dương dâng lên chỉ có hoàng gia mới có thể hưởng thụ đến trà ngon. Lữ Trở Chiếu ngồi xuống nói chuyện. Thọ Dương công chúa ngắt ngắt tay, ra hiệu Lữ Dương ngồi ở cái ghế một bên trên này xem như là lòng ân, Tại điện hạ, lữ dương cũng sẽ không từ chối. ấp lễ sau khi thoải mái ngồi xuống, mà lại sẽ không chỉ tọa nửa bên cái mông, cái kia không phải lữ dương phong cách, muốn tọa liền làm ăn ổn, tuyệt không có thể thiệt tọa chính mình. trong ngày thường hoàng nho sư đều truyền ngươi chút gì. thọ dương công chúa thân thể về phía trước huynh huynh bắt đầu tỉ mỉ hỏi dò lữ dương tu nghiệp tình huống, lữ dương từng cái trả lời. được rồi, hoàng nho sư quả nhiên là dốc lòng giáo dục, nói như vậy ngươi tu hành năm hoàng cẩm tú khí có khác cảo diệu? hừm, năm hoàng khí, sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngừng. Sách thực rất nhiều đạo diệu. Cái kia không phải hoàng nho sư để ngươi tu luyện đi, theo ta được biết, sư tỷ của ngươi cùng sư muội đều không phải tu luyện năm hoàng cầm tu khí. Thọ Dương công chúa nghi hoặc. Ha ha, cái kia ngược lại không là lão sư truyền thụ, mà là vi thần chính mình cảm thấy muốn như thế tu luyện, lúc này mới cố ý tu hành như vậy, nếu là dựa theo truyền thống, tu hành cầm tu khí, trực tiếp phun ra nuốt vào núi sông cây cỏ nguyên khí là tốt rồi, không đến nỗi muốn phiền phức đến tìm kiếm năm loại đặc biệt tinh khiết nguyên khí mới có thể tu luyện. Hừ, nói tới cũng là, này con thích hợp ví dụ nếu là khắp thiên hạ người đọc sách đều như thế tu hành, vậy cũng không hiện thực. dù sao năm hoàng tình Thúy cũng có tìm. thọ dương công chúa gật gù, rõ ràng hoàng nho sư là thư viện đại nho, hắn đối với ngươi dốc lòng giáo dục, nghĩ đến ngươi đã đối với lục nghệ đã coi đoạt được, cho nên mới phải có này tự tin. được, rồi, như vậy cũng được. ngươi là ta thọ dương điện chờ chiếu, nếu là thật có thể lấy lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai liền bắt ra mấy cái thứ tự đến, vậy buồn điện trên mặt cũng vinh quang. đoạn sẽ không để cho điện hạ thất vọng. lữ dương cười, tiếp nhận hầu gái đưa tới nước trà, thổi nhẹ một hơi, ngửi một cái hương vị. Lúc này mới nhẹ nhàng uống một hớp, quả nhiên là sỉ giáp lưu hương, trong lòng than thở, này tiến công trà, chính là không giống nhau. Lần này hoàn hồn đều, mẫu hậu cùng phụ hoàng đều hướng về bản điện hỏi thăm chuyện của ngươi, bản điện từng cái hướng về bọn họ nói ngọt vài câu, ha ha, ngươi bây giờ đã giản ở đế tâm, nếu là không, có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tự nhiên rất nhiều tiền đồ. Thọ Dương công chúa bỗng nhiên cười nói. Lữ Dương hơi kinh hãi, giản ở đế tâm. Đó cũng không đạt được, không trách người khác đều nói, hoàng tử hoàng nữ đều ghê gớm, có thể ở tại bọn hắn trước mặt người hầu, nếu là may mắn liền có thông thiên chi tính, đa tạ điện hạ, Lữ Dương có tài cán gì, dĩ nhiên để điện hạ như thế để bụng. Lữ Dương vội vã thả xuống chén trà, đứng dậy hướng Thọ Dương công chúa tiến hành đại lễ. Ha ha, Thọ Dương công chúa vung vung tay, việc này đối với nàng mà nói cũng là chuyện há mồm, không đáng nhất tới. Đại khái ngươi còn không biết, hiện tại toàn bộ Thần Châu đều ở thưởng mua ngươi thư, mặc kệ là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tập vẫn là những tiêu thể chương hồi tiểu thuyết, nghe người ta nói đều bán điên rồi, Thần Châu trên dưới, bao quát thần đều ngọc kinh thành, sẽ không có không biết tên ngươi người, mặc dù là ở trong cung cho tới cung nữ, cho tới tần phi nương nương môn, đều có xem ngươi thơ cùng tiểu tuyết, kha kha, bản điện vậy cũng là là không hề phí phạm công phu, giúp ngươi phất cờ họ. Gieo, ở phụ hoàng trước mặt, bản điện cũng phong quang không ít, mấy vị hoàng huynh đều ước ao vô cùng. Thọ Dương công chúa một mặt đắc ý, hiện nhiên lần này hoàn hồn đều, nàng trải qua phi thường thoải mái, đạt được chỗ tốt cũng không ít. Chương 122, vay tiền. Lữ Dương nghe được danh tiếng của mình đã ở Thần Châu truyền ra, không khỏi tâm tình khoái khoái, này còn may mà điện hạ dẫn, nếu không có như vậy, vi thần thư chỉ sợ còn ra không được mặt lang phủ. Quá khiêm tốn rồi. Gần nhất nhưng còn có sách gì muốn khắc bạn sao? Ngươi hiện tại khan phát ra tiểu thuyết ta đều xem xong, không có sách mới, trong lòng hãy cùng Miêu Trảo tự. Thọ Dương công chúa nóng bỏng địa hỏi dò. Điện hạ yên tâm, vi thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đây là ba bộ sách mới bản thảo, tin tưởng điện hạ luôn có một bộ là yêu thích. Lữ Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này lấy ra ba đệ bản thảo. Đến đây yết kiến công chúa, nếu là không chuẩn bị thỏa đáng, vậy cũng là chuyện thất lễ. Thọ Dương công chúa và thượng quan nghi đều là đại hỉ, công chúa tiếp nhận bản thảo, từng cái nhìn đệ ngoài, thấp giọng nói: Phong thần bảng, bảo liên đăng, thạch đấu ký. Ha ha, xem này ba cái tên sách, không phải giảng cuốn sách, chính là nói chúc đăng, thậm chí còn tạ tặng đá. Ân, tựa hồ có chút ý nghĩa. Lữ Dương cười không nói, nếu để cho hắn nguyên sáng, hắn chính là dài ra 10 cái đầu cũng phải đau đầu. Bất quá làm chút bạc đến độ vật, thêm vào chính mình một điểm trao chốt, tả một quyển tiểu thuyết liền dễ dàng hơn nhiều. Thí dụ như nói này phong thần bảng, nguyên tắc gọi là phong thần diễn nghĩa, tuy rằng tưởng tượng huyền bí mỹ lệ, thế nhưng viết phương thức Lữ Dương sắc thực không dám khen Bởi vì người của đời sau xem ra quá mức thô ráp không duyên cớ, khuyết thiếu nghệ thuật nhũn nẫm lực, còn thiếu rất nhiều dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Như vậy Lữ Dương liền cải trên thay đổi, khiến cho thích hợp hơn đại khung hoàng triều hiện tại tuổi trẻ nho già khẩu vị. Thọ Dương công chúa trước tiên xem phong thần bảng, lần xem hồi thứ nhất, mới xem phía trước hai đoạn, liền cười nói, lại là tác giả, làm sao sẽ không có chân nhân truyền thật. Điện hạ mà lại hãy chờ xem, tác giả tốt hơn chút, nếu là tả chút truyền thật, cố sự tất nhiên không đủ đặc sắc, hơn nữa dễ dàng bị người gây sự, vi thần có thể không thiện cùng người tranh luận chỉ có thắc giả, bất luận người nào cũng không thể nói cái gì. Lữ Dương trả lời, cũng là, thắc giả cũng được, phải biết hoàng triều đều là có chút nho hủ lậu, không có chuyện gì sẽ công kích, mặc dù là chúng ta những hoàng tử này hoàng nữ, cũng hầu như bị bọn họ ồn nào, thực sự là đau đầu cực kỳ, nói như thế, vẫn là thắc giả được, người khác nếu là muốn ồn nào, phòng trừng cũng không tiện nắm chút mịt mở cố sự tới nói sự. Thọ Dương công chúa cảm thấy tán đồng. Điện hạ nói đúng lắm, vẫn là Lữ chờ chiếu có dự kiến trước. Thượng quan nghi cũng phụ họa, nàng từ Thọ Dương công chúa cầm trên tay quá thạch đầu ký bàn thảo xem lướt qua lên, thọ dương công chúa đã nhìn nhập thần, nhìn thấy một thơ lẩm bẩm nhậm đến, nhưng đến xinh đẹp có thể cử động, cưới về trường nhạc thị quân vương, thọ dương công chúa hừ lạnh một tiếng, tức giận lên, nàng đột nhiên vũ bản, thực sự là vô lễ, như vậy không đạo chi quân, ăn có thể bảo vệ trăm tỷ tỷ ánh bình minh bất tính. thượng quan nghi lúc đầu cũng sợ hết hồn, nhưng nhìn đến thọ dương tỉnh táo lại, cũng có chút thật không tiện, lại tự mình tự ngồi trở lại trên ghế, bắt đầu yên tĩnh đọc sách. thượng quan nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, được được được, trên trời thần linh chính là phải cho như vậy quân vương một cái linh cảm báo ứng thọ dương công chúa xem xong đệ nhất đệ nhị về tâm tình lúc này mới khoan khoái điện hạ nay bản thạch đầu ký cũng thú vị nói chính là nữ hoa nương nương bù thiên để lại một khối ngón thạch chuyển thế làm người trà trộn son phấn cố sự bất quá còn không toàn chỉ có bốn mươi về ta xem một chút thọ dương công chúa tiếp nhận thư cảo nhanh chóng xem lướt qua phía trước vài lần lúc này mới nhìn về phía lữ dương tại sao không có viết xong mấy ngày nay vi thần có chút bận rộn trong ngày thường muốn lên thư đường cùng tu luyện buổi tối còn muốn nghe lão sư dốc lòng truyền thụ bài tập thực sự là có chút xuất sắc, lữ dương có chút thật không tiện, gần nhất cũng không phải là không có không, mà là có những chuyện khác trì hoãn, không có tinh lực lại tả những thứ đồ này, vẫn là tu nghiệp trọng yếu, có thể có được hoàng nho sư dốc lòng giáo dục, cái kia so cái gì đều cường. thọ dương công chúa nhắc tới hoàng nho sư, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vã cười ha hà nói, mấy ngày trước đây thư viện ấn hiệu sách đột nhiên đưa tới một quyển, chân lung, mặt trên nói cờ vây là người phát minh, nhưng là như vậy, ha ha, đó là vi thần khi nhàn hạ suy nghĩ ra được, trên thực tế từ tọa ẩn trên biến hóa ra bây giờ nói không lên là phát minh, chỉ là lão sư cùng các vị tiền bối cảm thấy chơi vui, liền muốn để càng nhiều người hiểu rõ, cho nên mới có quyển sách kia. Lữ Dương cười, nói tới chân lung, hắn cũng thực sự là trong lòng thiết hỉ. cái kia cờ vây, bản điện cũng nghiên cứu mấy ngày, quả thật có chút ý tứ, nếu không chúng ta đến mấy cục Thọ Dương công chúa đột nhiên đến rồi hứng thú, vội vã đề nghị, hai ngày nay nàng cùng Thượng Quan nghi một bên học, vừa hướng dịch, vẫn không được tinh túy. vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Lữ Dương cười, Thượng Quan nghi quắc một tay, gọi hầu gái mang tới làm bằng gỗ bản cờ cùng hai hộp quân cờ đen trắng. Cái kia con cờ đều đang là ngọc thạch đánh bóng, bóng loan trứng, dám. Trước tiên đoán tử, Lữ Dương chấp hắc, công chúa chấp bạch. Hai người liền như thế ngồi đối diện, bắt đầu trên bàn cờ ngươi tới ta đi giao phòng, vừa bắt đầu dưới đến vẫn rất nhanh, Thọ Dương công chúa có thể thấy được đã sớm cân nhắc tấu, chân lung, trên ghi chép mấy chục ván cờ phổ, thậm chí còn giải quá phía trước một ít chân lung ván cờ, đối với một ít xu hướng ổn định rất có tâm đắc. Thế nhưng rơi xuống chừng 40 tay, Thọ Dương công chúa cũng trầm hạ xuống, đợi được bên trong bàn quá một chút, bị Lữ Dương đột nhiên chặn ngang cắt đứt một con rồng lớn, đánh rất một mảnh công chúa lúc này mới hào náo lên, rất không cam tâm địa đầu tử chịu thua. một bên quan kỳ thượng quan nghi vẫn cho lữ dương nháy mắt ra dấu, thế nhưng lữ dương chỉ khi không nhìn thấy, hắn cũng sẽ không để công chúa, bởi vì cái kia không phải là mình phong cách. công chúa cũng không não, tốt xấu này cờ vây là lữ dương phát minh, thua cũng không mất mặt. trở lại một bàn đi, thọ dương công chúa lần thứ hai bày ra tư thế, lần này nàng học ngoan, thận trọng từng bước, vững vàng, mỗi lạc một con trai, đều nếu muốn một lúc. lữ dương trong lòng cất dấu sự, cảm giác hơi không kiên nhẫn, nói nhỏ, điện hạ nhưng còn có linh an. Nếu là dùng hết, vi thần có thể lại hiến một ít." Thọ Dương công chúa nhất thời hơi chấn động một cái, kỳ cũng không xuống, phất tay một cái, ra hiệu phủ cận hầu gái cùng với thị vệ tất cả lui ra, đợi được chỉ có nàng cùng Thượng Quan Nghi, Lữ Dương ba người thì mới chỉnh trọng nói, "Vậy cũng là thứ tốt, ngươi có thể hiến bao nhiêu?" Lữ Dương mỉm cười, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng ba bình thuốc, hiến tới. Công chúa vô cùng kinh ngạc, từng cái vặn ra bình miệng, nhìn thấy bên trong là ba loại linh đan, một loại màu nhũ bạch, từng viên một dường như đậu phụng bình thường to nhỏ, còn có một loại là tiểu hoàn đan, cuối cùng một loại nhợt nhạt sắc lộ ra hạo nhiên chính khí, dĩ nhiên có 3 loại linh đan, cái khác hai loại có cái gì diệu dụng sao? Công chúa vô cùng kinh ngạc, một loại là ít cốc đan, dùng một hạt có thể hai ngày không đói bụng, chỉ cần uống một ít thanh thủy là được. Còn có một loại là thương hoàng đan, kỳ thực tên đầy đủ gọi chính một thương hoàng đan, nghe kỳ danh, điện hạ hẳn phải biết có cái gì diệu dụng chứ? lẽ nào là dùng sau khi có thể tăng trưởng hạo nhiên chính khí? Công chúa ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên rõ ràng, hạo nhiên chính khí bên trong có một loại gọi là chính một nhật nhạt khí, trang sám bên trong lộ ra màu vàng đất, cứng rắn nhất bằng bạc chính là cô động địa hoàng khí hình thành là thánh đạo bên trong người phổ biến nhất tu luyện một loại hạo nhiên chính khí chính là lữ dương mỉm cười vẫn còn có như vậy linh đan bản điện lập tức thử một lần thọ dương công chúa đổ ra một hạt tích cốc đan một hạt thương hoàng đan đặt ở lòng bàn tay nhìn một chút tướng bên cạnh chén trà cầm lấy đến ương ngục một tiếng trước đem ít cốc đan đan vào mấy hơi thở công phu nàng liền cảm giác được có phản ứng trong bụng có đan khí bốc lên tỏa ra toàn thân xuyên thấu qua toàn thân mệt nhọc từ từ biến mất Nguyên bản có chút bụng đói cũng lại không cảm giác được đói bụng, thay vào đó chính là một loại báo ý, đồng thời toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái, cảm giác như là mới vừa uống một bát nóng hổi nhục trúc, phi thường được lợi. Ha ha, được, cũng thật là có thể chống đỡ nói bụng, này rượu dụng thực sự là tốt lắm, nếu là có rất lớn lượng, dùng cho hành quân chiến tranh, cái tiêu ý nghĩa cũng quá trọng đại rồi. Thọ Dương công chúa đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Lữ Dương sững sờ, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Làm sao? Phải hay không này Lịch Cốc đan rất khó luyện, không thể lượng lớn luyện chế. Công chúa hỏi, "Điện hạ, ngã cũng không phải là không thể lượng lớn luyện chế hiện nay toa thuốc này còn có luyện đan bí pháp đều ở vi thần trong tay bất luận người nào muốn suy nghĩ ra được không có cái ba năm năm tuyệt đối không thể hành hay là lần trước vi thần không có nói cho điện hạ vi thần còn muốn chỉ vào này đan đạo thư lập nói mở một mạch chi tiên vì lẽ đó điện hạ muốn lượng lớn linh đan vẫn cần đợi được vi thần tu thành lập ngôn đạo nghiệp tầng thứ nhất mới có thể ngươi muốn thuật luyện chế linh đan thư thọ dương công chúa xứng sở lập tức đại hỉ thực sự là quá bất ngờ ngẫm lại cũng là nếu là mình cũng có thể luyện ra thần kỳ như vậy linh đan chỉ sợ cũng sẽ chỉ vào nó thư lập nói dương danh lập vạn dựa vào thánh đạo kỳ diệu nhất lập nôn thành cửu cấp tốc tăng lên đạo nghiệp tương lai chỉ sợ có thể như trước tiên thánh như thế thành tựu thánh nhân đạo nghiệp đây là đương nhiên lữ dương vì thế chuẩn bị đã lâu điện hạ cũng nhìn thấy linh đan này cũng đã ở luyện không cần bao dài thời gian liền có thể công thành được được được thực sự là không nghĩ tôi a ngươi còn có như vậy trí hướng cùng cơ duyên thảo nào tự hoàng nho sư chịu như vậy dốc lòng truyền thụ bản điện xem này con đường luyện đan xác thực rất nhiều học vấn hay là thật có thể đang thịnh hậu thế thay đổi ta thánh đạo tu hành cách cục Khai sáng tân nói, Thọ Dương công chúa càng nghĩ càng thấy đến Lữ Dương cái này luyện đan sự nghiệp quả nhiên rất nhiều tiền đồ, nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. liền trước mắt ba loại linh đan, nếu là Thương Hoàng đan thật sự có thể khiến người ta tăng trưởng hạo nhiên chính khí, vậy thì đã thay đổi thánh đạo bên trong người truyền thống tu hành phương thức, cái này ý nghĩa trọng đại, nói thế nào đều không quá đáng. Lữ Dương đã là Thọ Dương điện trợ chiếu, Lữ Dương danh vọng cao, ngày sau Thọ Dương điện chỗ tốt cũng sẽ không ít, chí ít công chúa một cái mắt sáng thức Châu Tán Dương đều là thiếu không được. Hiến linh đan sự tình trước tiên không nên gấp gáp vẫn là chờ ngươi thư lập nói sau khi lại nói được rồi bản điện cũng không nóng nảy hơn nữa bản điện còn muốn ủng hộ ngươi thọ dương công chúa đứng lên sau đó lại cảm thấy phản ứng quá mức lại tiếp tục ngồi xuống nâng chén trà lên uống trà chấn định tâm thần lữ dương lần này đến kỳ thực thật là có đại sự hắn sẽ chờ công chúa câu nói này kỳ thực lữ dương cũng thật là cần điện hạ hỗ trợ chỉ là vi thần mặt mũi bạc có chút không chịu được mất mặt lữ dương lời nói thật nói muốn bản điện hỗ trợ ngươi nói đi chỉ cần bản điện đủ khả năng chắc chắn giúp ngươi thọ dương công chúa lập tức lời thể son sắt Được rồi, vi thần muốn hướng về điện hạ tái chút tiền. Lữ Dương cẩn thận từng ly từng tí một, nhìn về phía Thọ Dương công chúa, quan sát phản ứng, không nghĩ tới công chúa sửng sốt. Lữ Dương tầng háng một cái, nhìn một chút công chúa phía sau thượng quan nghi, vị này thượng quan trở chiếu vội vã nhẹ nhàng lôi kéo công chúa ống tay áo, khẽ gọi nói, "Điện hạ, điện hạ." A. Thọ Dương công chúa hoàn hồn, hiếu kỳ nói, "Ngươi nói muốn hướng về bản điện vay tiền, bản điện nhớ kỹ lần trước ban thưởng ngươi tốt hơn một chút tiền bạc đồ vật, còn chưa đủ ngươi hoa sao? Vẫn là nói ngươi đã tiêu hết." Chương 123, quy hoạch Tần thứ hai, thần hàng chi niên cầu vẻ mời, cầu thu gom. 4. Điện hạ trùng tứ tiền bạc cùng đồ vật, có giá trị không nhỏ, liền để cho một cái phổ thông nhà tiêu dùng 300 năm đều còn thừa sức, vi thần làm sao có khả năng đem sai hết. Lữ Dương lắc đầu một cái. Vậy sao ngươi còn muốn tiền bạc, những việc không đủ tiền sao? Còn kém một ít. Còn kém? Thọ Dương công chúa nở nụ cười, nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, nói, tốt lắm, bản điện mượn ngươi chính là, không phải là chút tiền bạc sao? Người khác có lẽ có khuyết, không bỏ ra nổi bao nhiêu thế nhưng bản điện tốt xấu cũng là đường triều có quyền thế nhất công chúa dưới trướng sản nghiệp nhiều vô số kể không cần lo lắng không bỏ ra nổi đến ngươi còn cần bao nhiêu nói số lượng đi thọ dương công chúa hơi hợt, liếc mắt nhìn bản cờ trên quân cờ ván cờ này mới rơi xuống mười mấy tay bản cờ trên lạc tử hiểu rõ không nhiều liên tá cái một triệu hai bạc dòng đi lữ dương mỹ mắt nhẹ nhàng vừa nhấc nhìn thọ dương công chúa một chút sau đó con mắt hơi nheo lại tựa như cười mà không phải cười phúc thọ dương công chúa một hớp nước trà phun ra ngoài trực tiếp văng lữ dương một mặt công chúa kinh ngạc và phẫn Ngươi nói bao nhiêu, Lữ Dương cũng không lau mặt trên nước trà, nhàn nhạt nói, một triệu hai bạc giòng. Thọ Dương công chúa phía sau thượng quan nghi đã nhíu chặt lông mày, nàng cũng không nhịn được nữa, kêu lên, Lữ Dương, ngươi thật là to gan, dám treo chọc nhà ta công chúa, ngươi biết một triệu hai bạc dòng là bao nhiêu không? Lấy ra đủ để đẻ chết ngươi. Lữ Dương cũng không có tâm tư mở đại chuyện cười, ở điện hạ trước mặt, Lữ Dương chưa từng lời nói đùa. Lữ Dương chắc chắc trên mặt cũng không nụ cười, có vẻ rất nghiêm túc. Thọ Dương công chúa lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cũng biết mình quá khuyết điểm nghi vội và gọi người đem ra một cái hắc cân, để Lữ Dương lau mặt. Bản điện sắc thực kinh đến rồi. Thọ Dương công chúa cũng không ngồi yên được nữa, đơn giản đứng lên đến, chắp tay sau lưng đi mấy bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Dương, túc nói: "Lữ Chiếu, ngươi không có lời nói đùa đi, một triệu lựa bạc ròng, ngươi cũng thật sự dám mở miệng a." Đại cung hoàng triều, đất rộng của nhiều, nhân khẩu vượt xa một tỷ, nếu là liền những kê ẩn nấp hộ khẩu, chỉ sợ muốn vượt quá 13, 14 đứa, chân chính là phồn hoa thịnh thế, nhiều người như vậy, vàng, bạc nhưng thiếu nghiêm trọng lúc này mới có đồng bạc thông bảo cùng xích đồng thông bảo như vậy tiền đồng bởi vì kim ngân không đủ vì lẽ đó bao năm qua đến đã nhiều lần nâng cao kim ngân giá trị mười mấy hai bạc dòng là có thể mua một mẫu ruộng nước này ruộng nước nhưng là có thể đợi đợi ra chuyển cũng là chỉ trị giá đến mười mấy hai một triệu lượng bạc dòng. đây chính là một số tiền lớn không phải thổ địa không phải là không động sản mà là tiền bạc mặc dù là thọ dương công chúa cũng phải hai hùng két vía một triệu hai bạc dòng, điện hạ cũng không có lữ dương vô cùng kinh ngạc kha kha đây là bao nhiêu bạc đừng nói bản điện không có chính là có vậy cũng không bỏ ra nổi đến thọ dương công chúa cười lạnh một tiếng cảm giác lữ dương cũng quá không đem này một triệu lượng bạc để ở trong mắt phải biết trên đời này ngoại trừ quốc khố cùng hiếm có mấy cái trăm năm thế gia phỏng chừng không còn có người có thể cầm được đi ra cái kia không có cách nào một triệu lượng bạc dòng, đã theo để ít đi mượn nếu là dựa theo có dự toán coi như là đầu cái mười triệu lượng cũng không coi là nhiều nhưng đáng tiếc nhiều tiền như vậy e sợ mấy trăm năm hảo thương thế gia cũng không bỏ ra nổi đến lữ dương lắc đầu một cái khá là thất vọng ngươi muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì Tạ Dương công chúa đúng là hiếu kỳ lên. Lữ Dương cũng không tiếng kỵ, bẻ ngón tay nói, ta phải nhanh một chút mở ra 100 đại vườn thuốc, mỗi cái vườn thuốc chí ít bạch huynh, những này vườn thuốc vị trí yêu cầu khá là hà khắc, Thiên Nam địa Bắc, Cửu Châu đại xuyên, là lấy muốn tìm một số tiền lớn. Trong rất nhiều linh vực, càng la nuốt vàng cự thú, ngoài ra, ta còn muốn chế tạo thiên bảo cấp lò luyện đan, ít nhất phải 100 khẩu đại lô, mỗi một chiếc chí ít một triệu 6 cao, còn muốn mua cái khác thất thất bát bát đồ vật, lại bồi dưỡng một nhóm luyện đan đồng tử, này bút tiêu dùng, căng thẳng địa cung đến muốn 1 triệu 2. Không thể ít hơn nữa, ít hơn nữa phòng trường cũng biết không được quy mô. Thọ Dương công chúa và thượng quan nghi trợn mắt mắt mồm, thượng quan nghi cất giọng nói, ngươi đây là phải làm gì, trồng thuốc luyện đan cần nhiều người như vậy, cần nhiều như vậy dược liệu sao? Lữ Dương quay đầu, nớ ngẩn như thế nhìn thượng quan nghi, giơ tay đưa ngón trỏ ra, một bên hoảng một bên khinh bị nói, linh đan này không phải là rau cải trắng, nơi nào đều lại đến bán, linh đan nào rượu làm sao, tin tưởng công chúa điện hạ tự mình trải nghiệm quá, thử nghĩ nếu là những thứ đồ này lấy ra đi, tất nhiên cũng bị toàn Cửu Châu tất cả mọi người thưởng phá đầu, kha kha. Luyện đan nhưng là một cái tiền độ rộng lớn nghề nghiệp, hiện nay chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh, ta nếu là không cố gắng bố cục từ nguồn cội không chế lại dược liệu cung cấp, sau này còn có thể có bao nhiêu lợi có thể đổ. Thượng Quan Nghi ha to miệng, muốn nói quá nhiều, đầu góc rất loạn, trong khoảng thời gian ngắn trái lại nói không ra lời. Thọ Dương công chúa suy nghĩ một chút, nói, 1 triệu 2 bạc dòng quyết định là không có, bất quá bản điện ở Cửu Châu các nơi đều có không ít sân trang, đúng là có thể mở ra thành vườn thuốc trồng thảo dược. Nay một khoản tiền tính được, có thể chống đỡ 60, 70 vạn lạng bạc dòng. Còn lại 30 vạn lạng, bản điện đúng là có thể mượn ngươi. Ngươi Linh Đan bản điện liền dùng để cứu trị quá thị vệ, có thể nói hoàng triều hiện nay vẫn không có như vậy linh nghiệm linh dược, lấy bản điện xem ra, Linh Đan chỉ cần có thể luyện ra, tuyệt đối không lo bán, vì lẽ đó bản điện muốn ở ngươi buôn bán trên tham một luồng, ngươi có thể có cái gì chương trình không có. Ha ha, như vậy cũng được. Lữ Dương đại hỉ, như đơn thuần muốn bạc, mặc dù là quốc khố phòng trừng cũng quá chừng. Thọ Dương công chúa mặc dù lại phú khả địch quốc, cũng không thể có nhiều như vậy xuất hiện ngân. Lữ Dương cầm tiền còn muốn đi mua đất, hệ này liệt lấy xuống phòng trưng hai chân muốn chạy đoạn không thể hiện tại được rồi trực tiếp để thọ dương công chúa phụ trách mở ra vườn thuốc sự tình có thể tỉnh rất nhiều thời giờ cùng nhân lực vật lực này sau lưng có người chỗ tốt chính là lớn làm chuyện gì cũng phải cần lượng lớn tài nguyên thọ dương công chúa có thể nói không thiếu những tư nguyên này thổ địa nhân thủ trang viên thế lực trải rộng triều chính cũng không ai dám trêu chọc lữ dương đã từ trong lòng lấy ra một sớ bản thảo cung cung kính kính đưa tới thượng quan nghi nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn sau đó chuyển hiện công chúa trên tay công chúa tiếp nhận liếc mắt nhìn phong bì cười to. Nguyên lai like nơi đây là sớm, có dự Nưu sẽ chờ cho bản điện hạ bộ, để bản điện đi đến xuyên đây. Điện hạ đây là nói gì vậy? Vi thần đây là có việc muốn nhờ, đương nhiên phải làm chút chuẩn bị, điện hạ điểm không gật đầu, tất cả điện hạ chính mình, vi thần có tài cán gì, làm sao có thể để điện hạ làm chuyện không muốn làm đây? Lữ Dương cười lên, rõ ràng là được tiện nghi ra vẻ vẻ mặt. Nay một sắp bản thảo, ở thọ Dương công chúa xem ra, tên gọi có chút quá dị, gọi là Kim Đăng nghiệp đầu tư quy hoạch, không cần nghĩ, cái này cái gọi là Kim đăng nghiệp, chính là Lữ Dương nói tới luyện đan sự nghiệp. Cho tới đầu tư quy hoạch Hoàng triều tạm thời không có cái từ ngữ này, Thọ Dương công chúa một cân nhắc mặt chữ, cũng có thể hiểu được một, hai. Mở ra phần này cái gọi là đầu tư quy hoạch, đầu tiên là đại cương mục lục, cái thứ nhất điều mục chính là vườn thuốc, ngay sau đó là linh thạch, đan phòng, cửa hàng ba cái điều mục, có thể nói bốn cái điều mục, bao hàm sản cùng tiêu, nói chung là một bộ lòng, hoàn toàn đồng bộ. Thọ Dương công chúa tỉ mỉ là xem, vườn thuốc một hạng, kế hoạch tỉ mỉ, đại khái muốn xây dựng 100 vườn thuốc tử, dùng để trồng 375 loại đủ loại dược liệu. Những dược liệu này đều là luyện chế linh đan dùng đến đan tài. Linh thạch một hạng, chủ yếu là thu mua các loại ẩn chứa đặc biệt nguyên khí linh thạch, cái này cũng là đan tài, tướng linh thạch luyện quá, gen luyện trong đó nguyên khí, khiến người ta có thể dễ dàng luyện hóa. Đan phòng một hạng, cần chọn một non xanh nước biếc nơi, xây dựng mấy tòa đại đan phòng, đứng lên một số lò luyện đan to lớn, có thể nhật nguyện không ngừng mà luyện đan, dự tính mỗi ngày sản xuất các loại linh đan 10 vạn hạt trở lên, nếu là đơn thuần chỉ luyện đích cốc đan, có thể mỗi ngày sản xuất 30 vạn hạt. Kế hoạch trong đó còn việc ra, một hạt tích cốc đan bán hai cái đồng bạc thông bảo, phần lãi gộp làm một điểm năm cái đồng bạc thông bảo, một ngày sản 30 vạn hạt Như vậy mỗi ngày phần lãi gộp liền đạt đến 45,0002 bạc ròng, 1 tháng 135 vạn lạng bạc dòng lãi ròng. Cái này thống kê con số để thọ Dương công chúa con mắt say xe, cổ họng phát khô. Đây là tình huống thế nào, đầu tư 1 triệu bạc ròng, không tới 3 tháng liền có thể trở về bản. Chuyện này quả thật so với đào núi vàng núi bạc đều muốn tới tiền nhanh nha. Thượng quan Nghi nuốt mấy lần ngụm nước, không thể tin nói, Lữ chờ chiếu, này Nayrick Cốc Đan là lấy cái gì luyện chế? Một hạt có thể bán hai cái đồng bạc thông bảo. Lữ Dương cười hắc nói, Thượng quan cho chiếu, người đây liền có chỗ không biết. Này, ích cốc đan kỳ thực là dùng ngũ cốc luyện chế, ẩn chứa chính là ngũ cốc tinh khí, cho nên mới có thể làm cho người ích cốc. Người muốn nha, mọi người ăn ngũ cốc sẽ sản sinh vật dơ bẩn, Đối với chúng ta người tu hành tới nói, đây chính là trăm phần trăm không hơn không kém ngũ cốc tàn độc, sẽ tổn thương thân thể, bẩn thỉu huyết đủ, sinh bệnh giảm thọ đều bởi vậy mà tới. Cho nên thượng quan nghi lông mày hơi nhũ lại, có vẻ khí chất phi phàm. Lữ Dương uống một hốc trà, tiếp tục nói, thế nhưng này ích cốc đan không giống nhau, trải qua bí pháp luyện chế, đã luyện đi tới cốc độc, người sau khi ăn vào sẽ không sản sinh độc tố sẽ không ô uế thân thể cùng huyết đục, người này huyết đục sạch sẽ, sẽ, lâu dần sẽ thay đổi thể chất, tẩy tủy phát quốt, bách bệnh không sinh. Điện hạ ngẫm lại xem, này tích cốc đan có nhiều như vậy chỗ tốt, một hạt chỉ bán hai cái đồng bạc thông bảo, quý sao? Ta cũng định được rồi, với bắt đầu một hạt tích cốc đan tuyệt đối muốn mua 5 cái đồng bạc thông bảo trở lên, người không mua người khác cũng sẽ mua, bởi vì sản lượng có hạn, ra tay đã muộn phòng trừng còn chưa tới phiên đây. Thật, thật sự có thể như vậy? Thượng quan nghi kinh ngạc đến ngây người, nàng từ nhỏ ở thượng quan gia tiếp thu truyền thống thánh đạo giáo dục. Nơi nào đắm chìm quá thương nhân chi đạo. Đối với buôn bán nàng không quá rõ ràng, thế nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chưa chạy, thương nhân đơn giản là thấp mua cao bán, đại thể chính là như vậy, nào giống lữ dương như vậy, làm một cái cái gì quy hoạch, tướng một loạt sinh sản, tiêu thụ kế hoạch cùng quá trình nói tới mạch lạc rõ ràng, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tỉ mị cân nhắc dưới, nếu là dựa theo quy hoạch thư từng cái từng cái triệt để chứng thực xuống, thật là có khả năng dường như quy hoạch giống như vậy, mỗi ngày đều có thể kiếm lấy khiến người ta trợn mắt ngoác mồm lượng lớn bạc. Loại này kinh người tốc độ kiếm tiền quả thực khiến người ta khiếp sợ phát điên. Thọ Dương công chúa hai mắt tỏa sáng, cầm quy hoạch thư tay khẽ run một thoáng, nàng tuy rằng là cao quý thiên gia hoàng nữ, thế nhưng cũng bị Lữ Dương hùng vĩ quy hoạch bản kế hoạch cho chấn động rồi. Điều này cần bao lớn năng lực mới có thể bảo chế ra này, một phần kim đan cũng đầu tư quy hoạch thư. Thọ Dương công chúa đã triệt để không lời nào để nói, chỉ có thể phân đến 3 phần 10 cố. Thọ Dương công chúa phiên đến mấy tờ cuối cùng, đó mới là tham cố tế thì lại, Lữ Dương liền cái này cũng ký kết rõ ràng, dựa theo tế thì lại, chính mình đầu tư 1.2 bạc ròng, chỉ có thể phân đến 3 phần 10 cố. Cái này cổ phần Hiển nhiên không thể để cho Thọ Dương công chúa thỏa mãn, phải biết những người khác tìm đến mình buôn bán, bình thường đều sẽ phân một nửa làm cố cho mình. Điện hạ, 3 phần 10 đã không ít, phải biết đầu tư 1 triệu, một tháng không tới trở về bản sau này có thể đều là thuần túy điệu đoạt tiền, điện hạ nếu là còn không thỏa mãn, vậy thì quá để vi thần khó làm. Lữ Dương cười. Chương 124, báo danh. Hiệp thương xong xuôi, Lữ Dương từ Minh Nguyệt lâu trở về, tâm tình vô cùng khoan khoái Dựa vào chính mình ba tốc không nát miệng lưỡi, Thọ Dương công chúa đỡ lấy xây dựng 100 vườn thuốc đại công trình có lữ Dương quy hoạch thư, Thọ Dương công chúa bắt đầu vận dụng chính mình thổ địa tài nguyên cùng nhân lực tài nguyên, bắt đầu ở Cửu Châu các nơi phù hợp điều kiện trang viên mở ra vườn thuốc, thậm chí còn dự định phái ra người khắp nơi linh khí rồi rào bên trong ngọn núi lớn mở ra đặc biệt linh dược vườn thuốc. Nói chung, Lữ Dương cần thiết mấy trăm loại dược liệu đều muốn do vườn thuốc lượng lớn trồng, một ít không cách nào trồng linh dược quý giá, thì lại bắt đầu để Thọ Dương công chúa vận dụng quan hệ toàn Hoàng triều giăng lưới thu thập. Như vậy đầu tư tuyệt đối không thấp hơn một triệu hai bạc bất quá Thọ Dương công chúa cũng chỉ có như thế làm bởi vì làm cho nàng trực tiếp lấy ra một triệu hai bạc dòng tiền mặt vẫn đúng là không bỏ ra nổi. Quá mấy ngày, lục nghệ thi đấu tin tức truyền khắp nam châu, bạch long đàm thư viện sư sinh cũng nghe được tin tức, hết thảy nho sinh tất cả đều vui mừng con siết. xưa nay lục nghệ thi đấu đều sẽ hiện ra không ít khiến người ta chú ý kỳ tài, những này kỳ tài không cần chờ đến bọn họ tốt nghiệp sẽ bị các loại thế lực lôi kéo, nắm giữ không sai tiến thân chi giai cùng tiền đồ. lục nghệ thi đấu là hoàng triều việc trọng đại, chia làm ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất xưng là viện so với, cũng chính là quyển sách trong viện bộ trước tiên chọn lựa. Thí dụ như Bạch Long Đàm thư viện, trong thư viện bộ trước tiên so qua, tuyển ra lục nghệ bên trong người tài ba. Giai đoạn thứ 2 chính là các châu thư viện tỉ thí, xưng là châu so với, Hoang Châu có 13 đại thư viện, đến lúc đó sẽ đến mặt Lăng phủ Bạch Long Đàm thư viện tiến hành đấu võ. Giai đoạn thứ 3 nhưng là điện so với, tiểu châu tuyển thủ sẽ đi tới Thần đều Ngọc Kinh thành quá thư viện tiến hành cuối cùng thi đấu, thắng được thứ tự người có thể thu được phần thưởng phong phú, xa xa so với châu so với khen thưởng phải lớn hơn, hơn nữa có thể dương danh thiên hạ, đây chính là thánh đạo bên trong người tha thiết ước mơ sự. Đến rồi, đến rồi, Nhị ca Viện so với chương trình hạ xuống rồi. Lữ Kiêm gia chạy vào thư đường, từ trong tay áo móc ra một tấm giấy trắng, đưa cho tới. "Ta xem một chút." Lữ Dương cười, tiếp nhận giấy trắng, mặt trên viết lên bách chữ nhỏ, từng cái từng cái chữ nhỏ như con gái rượu, chính là cái kiêm ngọc bích thể, mặt trên tự đều là Lữ Kiêm gia từ giám thị nơi sao trở về, chính là viện so với chương trình. "Kiêm gia, ngươi này tự đã ra dáng, tiếp tục cố gắng, tranh thủ trong vòng 2, 3 năm có thể đến thần vận, thoát thai đi ra." Lữ Dương chỉ xem bên trên tự, liền than thở lên, Lữ kiêm gia ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ, nàng ngại ngùng cười, kiêm gia cũng chính là dùng chút công, đảm đường không nổi cái gì, bất quá ta nghe nói chỉ là sẽ tạo một hàng chữ đẹp đẹp cũng không có cái gì, chung quy với đạo nghiệp không quan hệ. Trực tiếp quan hệ xác thực không có, bất quá thư pháp di tình, luôn có thể hôn đúc tình cảm, đều nói quan tự như con người, ngươi nếu như có thể ở thư pháp bên trong lĩnh ngộ được chính tâm tuyệt rượu, cũng coi như phụ trợ tu hành. Vậy còn không như dùng nhiều chút thời gian luyện đan lực khí, như vậy hiệu quả lớn hơn một chút. Lữ Kiếm gia nhỏ giọng thầm thì. Ha ha, là cái này lý vì lẽ đó tiêu vào thư pháp bên trên thời gian không thích hợp quá nhiều, nhiều thì hoang phế tu nghiệp, bất quá cũng đúng như này, mới cẳng có thể phản ứng ra mỗi một cái đối với thư pháp thiên phú, thiên phú tốt, nghiên tập một năm nửa năm, thư pháp thì lại có thể đăng đường nhập thất, có thể đem ra được gặp người rồi. Lữ Dương cười, nhìn kỹ mặt trên chương trình, trong lòng nhất thời nắm chắc. Mùng một lễ, lớp tám ngữ, mùng sáu thư, sơ chín mấy, mười ba nhạc, mười cuối cùng một hạng, sạ. Phía trước ba hạng, tất cả đều là văn bản thuật luận, thuật luận, luôn vậy. Ở hoàng triều. Thuật luận đã trở thành tối được nho giả môn quan tâm phương thức biểu đạt, nó không giống với chân chính thư lập nói. Thuật luận độ dài khá là nhỏ, chỉ trình bày một số quan điểm, cũng xưng là lập luận. Nếu là tướng một số luận tập hợp lên, biên soạn thành thư, lại có khả năng tiến một bước trở thành lập nói. Thư lập nói, cái này cũng là hoàng triều người đọc sách mục tiêu theo đuổi một trong lễ, là hoàng triều của trụ, là quốc khí, là quốc bản, không thể lay động. Trước hết đưa ra lễ thánh nhân là chín thánh người thứ năm chú lễ, hán thư, khung lễ, một lá thư, xác lập đại khung lễ pháp chi đạo, cũng vì hoàng triều đặt vững vạn thế không gì căn cơ. Bao nhiêu năm rồi, Hoàng Triều người đọc sách nghiên tập công lễ, bị thuật lễ nghi, quốc pháp, hoàn thiện Hoàng Triều các loại pháp luật, nếu là hiện tại có học sinh có thể đường lối sáng tạo, đưa ra một ít khiến người ta cảm giác mới mẻ thuật luận, tất nhiên có thể đoạt giải nhất, Hoàng Triều nhiều lần lục nghệ thi đấu, có thể đoạt giải nhất hoàn toàn là như vậy. Lữ Dương trong lòng ngực tự có khâu hát, tự nhiên có lòng tin có thể phát sinh tân luận, tỉnh người thay mắt, đoạt được thứ tự, điểm này hắn là không lo lắng, hắn lo lắng chính là vui sướng sạn, dù sao chỉ có học cho nhỏ. So với những kia tu luyện hạo nhiên chính khí sư huynh sư tỷ đạo nghiệp đều là thấp một tầng, liền này một cấp độ, trên lệnh khá lớn. Hay là nhạc không hoàn toàn là so đấu luyện khí trình độ, thế nhưng xạ nghệ, nhưng ở mức độ rất lớn ỷ lại luyện khí trình độ. Nhị ca, ngươi nghĩ được chưa, báo danh cái nào một hạng? Lữ kiêm gia nhìn thấy chính mình nhị ca tâm sự nặng nghề, không khỏi nhắc nhở lên. Ha ha, là nhị ca do dự không quyết định, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, bởi vì có khiêu chiến mới sẽ càng có ý định hơn tư. Kiêm gia, ngươi đi giúp ta báo danh đi, lục nghệ tất cả đều báo lên. Tất cả đều báo lên. Lữ Kiêm ra trận to hai mắt, nhị ca, ngươi không có tính sai chứ? Lục Nghệ tất cả đều muốn ghi danh sao? Làm sao? Không thể được sao? Lữ Dương nở nụ cười. Không phải, không phải, ta chỉ là quá bất ngờ. Tốt lắm, Lục Nghệ tất cả đều báo lên, nhưng là nhị ca, cái kia Sảng Nghệ không phải bình thường. Báo danh có thể tất cả đều là tu luyện hạo nhiên chính khí tu sinh, có thể đạo luận tỷ tỷ cùng ất tất cũng phải báo danh đây. Ngươi đánh thắng được các nàng sao? Sư tỷ cùng sư muội cũng phải báo danh. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng là nghe ất tất nói nàng nói đạo luận tỷ tỉ báo danh hạng mấy lạng hạng ất ất báo danh sảng nghệ lữ kiêm gia lo lắng nàng cảm giác mình nhị ca cùng hoàng gia hai vị tiểu nương tử ở có chút hạng mục trên tồn tại trên lệnh không có chuyện gì ngươi giúp ta báo danh đi lữ dương vung vung tay không lo lắng chút nào ai nha thuần dương Vinh, ngươi muốn tất cả đều báo danh lý minh Nguyệt đi tới một mặt khiếp sợ trương vãn tinh tuổi hồ cũng nghe được lữ dương đi tới hỏi dò các ngươi không báo danh sao lữ dương nghi ngờ nói tất cả mọi người một mặt quái lạ cuối cùng vẫn là trương vãn tinh lắc đầu lữ minh Ngươi liền không nên nói móc chúng ta, chúng ta đạo nghiệp như vậy thấp, nơi nào tranh chấp quá những kia các sư huynh sư tỷ, bọn họ tu sinh thực lực xa xa so với chúng ta mạnh, muốn ra mặt hiếm thấy rất, ta là có tự mình biết mình, không đi ném người này. Thật sao? Học trò nhỏ cùng tu sinh là có chút chênh lệch, thế nhưng cái này chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Chúng ta cũng không có lòng tin như vậy, phòng trường phải chờ tới lần sau lục nghệ thi đấu, chúng ta cũng lên cấp tu sinh thời điểm, có thể báo danh. Trương Vãn Tinh lắc đầu một cái, Lý Minh Nguyệt cũng là tràn đầy đồng cảm, nàng không phải tự ti. Thực sự là không có thiên tài như vậy, có thể không nhìn tu luyện hảo nhiên chính khí tu sinh môn, có lẽ, ngự, thừa, mấy, bên nào đều cần trí tuệ, kỹ xảo cùng thiên phú, cấm cầu không được. Cũng được, các ngươi đều không báo danh, vậy thì do ta đến được rồi, kha kha, mặc dù là học trò nhỏ, thế nhưng Lữ Dương tất nhiên muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn, học trò nhỏ cũng có thể ép những kia tu sinh một con. Như vậy chúng ta nhất định chống đỡ thuần dương hình, đến thời điểm nhất định thế ngươi hò hét trợ uy. Các bạn cùng học dồn dập tỏ thái độ. Lữ kim gia trong lòng không tên cả phục, chạy chậm chạy đi thư đường. Thế Lữ Dương đi ghi danh, Lục Nghệ thi đấu, muốn từ đầu tháng sau vừa bắt đầu, khoảng cách bất quá 7 ngày thời gian, có chút hận, người ghi danh lập tức muốn lập tức bắt đầu chuẩn bị mới được, bằng không đến thời điểm vội vàng ra trận, tất nhiên chật vật. Tán học sau khi, Lữ Dương ở Thương Ngai thư phòng mua một ít nhằm vào Lục Nghệ thi đấu thư, lúc này mới trở về thuần dương cư, nghiền ngẫm đọc một lần, hiểu rõ Lục Nghệ thi đấu tình huống. Dùng qua bữa tối, vẫn như cũ đi tới Hoàng Tông Hy thư phòng nghe giảng bài, Hoàng Đạo ẩn cùng Hoàng Tất cũng đều không có vắng chỗ. Thư viện đã công bố Lục Nghệ thi đấu công việc, xuất hiện giai đoạn là viện so với Thần Dương, ngươi có thể dự định tham gia? Hoàng Tông Hy hỏi dò. Về Lão sư thoại, đệ tử đã toàn bộ báo danh. Lữ Dương nói: Ai nha, sư Minh, ngươi dĩ nhiên tất cả đều báo danh, ngươi có lòng tin này? Hoàng tất kinh ngạc gọi dậy. Nếu muốn khiêu chiến, đương nhiên là đem hết toàn lực. Lữ Dương tuy rằng chỉ là học cho nhỏ, thế nhưng vẫn là muốn chứng minh chính mình khắp mọi mặt năng lực. Hừm, cũng được. Toàn bộ báo danh mặc dù có chút làm người ta giật mình, bất quá bằng ngươi hiện nay năng lực vẫn là có thể khiêu chiến một, hai, lục nghệ thi đấu chính là hoàng triều việc trọng đại. Viện so với chỉ là thử nghiệm nhỏ, Châu so với vấn đề cũng không lớn, nhưng là điện so với liền không giống nhau, bởi vì ở Hoàng Triều Cựu Châu bên trong, chúng ta Hoang Châu vẫn tương đối là hậu, còn kém rất rất xa thần đều vị trí Thần Châu, là lấy nho sinh tố chất nhất quán khá thấp. Chúng ta nếu là muốn ở thi đấu bên trong thu được tứ tự, cơ hội không lớn, bất quá thuần Dương hay là ở thư trên có mấy phần cơ hội. Hoàng Tông Hi rõ ràng Lữ Dương ở này một hạng trên có chút trình độ, phải làm có thể rực rỡ hào quang, có lẽ Ngự hai hạng, hắn thật không dám khẳng định, bởi vì Lữ Dương bình thường không quá lộ liễu, có bản lĩnh gì? cũng không ở người trước hiển lộ phụ thân nếu sư đệ chắc chắn cái kia liền để sư đệ đều tham gia được rồi ngược lại đại đa số tham gia đều là tu sinh sư đệ bị đào thải cũng không mất mặt nếu như có thể lấy được được gọi tên thứ chúng ta thư viện trên mặt cũng có hào quang hoàng đạo hờn cười nói tới cũng là lần này không được tóm lại vẫn là lần sau coi như là tích lũy kinh nghiệm cùng danh tiếng được rồi hoàng tông hy dặn dò vài câu bắt đầu ngày hôm nay giảng bài giảng chính là khuôn lễ thiên cương người vận thiên hạ có đạo đạo mà phân lễ thiên vị là của cường này là thiên đạo Quân vi thần cương, phu làm vợ cương, phụ vì là tử cương, tam cương chính, thì lại người thường an. Người có ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, ngũ thường tuần hoàn, lòng người minh mà sương lễ có hiếu, tử, cung, thuận, kính, cùng, nhân, nghĩa. Hoàng Tông Hy tinh tế nói một lần, trình bày không lẽ một ít quan điểm, cuối cùng hướng về Lữ Dương hỏi, liên quan với lễ, ngươi còn có cái gì nghi vấn gì không? Lữ Dương chính là người hậu thế, đối với quân vi thần cương này một bộ kỳ thực là rất xem thường, thế nhưng thế đạo như vậy, không làm gì được lấy lữ dương xem ra thiên vị là quần cương, lời này không sai, vật lại còn thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn. quân vi thần cương, đây là thống trị cần. Phu làm vợ cương, phu vì là tử cương, đây là yên ổn từng cái từng cái to to nhỏ nhỏ gia đình nhất định đều không gì đáng trách, không có những này kỷ cương vững vàng từ trên xuống dưới trường không lấy toàn bộ hoàng triều, chỉ sợ hoàng triều đã sớm hỗn loạn. bất quá những thứ đồ này rất dễ dàng quá độ, vượt quá một cái độ, tam cương sẽ biến vị, là lấy nhất định phải thời khắc thủ bên trong năm chính, không thể tạ khinh. thí dụ như nói phu làm vợ cương. Phụ vì là tử cương xác lập một gia đình bên trong trượng phu cùng địa vị của phụ thân. Liên diễn sinh ra nữ tử giúp chồng dạy con, tử thi lại hiếu kính cha mẹ lễ pháp cùng luân thường, những này lễ pháp cùng luân thường có chút ước hiếp phụ nữ hiềm nghi, bất quá cũng được, thế đạo như vậy. Thế nhưng như một cái trượng phu, cho là có này hộ thân, liền có thể nô dịch vợ con, để cho làm châu làm ngựa, thậm chí nắm giữ bán thê bán nữ quyền lực, này đó là quá, cũng không lập cương thường sơ chung. Hoàng triều hơn 400 năm, các nam nhân nam tử chủ nghĩa quên rồi, đã càng ngày càng có kỷ cương tà khuynh dấu hiệu, ra bên trong thế tử Nhị nữ địa vị bị nghiêm trọng làm thấp đi, đặc biệt thế tử, không ít gia đình thậm chí tướng thế tử địa vị biếm đến nô bộ hoàn cảnh, trợ phu dĩ nhiên có thể mang buồn bán, thực sự là là có thể nhận tục không thể nhẫn. Đây chính là quá phu làm vợ cương độ, Lữ Dương ghét cay ghét đắng, ngày khác nếu là mình chấp trưởng trí cao quyền lực trôi, này trí cao quyền lực trôi không phải hoàn quyền, mà là lơ lửng ở hoàng quyền trí thượng thánh đạo, nếu là có một ngày chấp trưởng này quyền bính, tất nhiên muốn bẻ cong lại đây, chỉ là hiện tại, tự thân người nhỏ, lời nhẹ, một ít luận luận, nếu là tùy tiện gọi ra, tất nhiên chịu đến ngàn người công kích. Lữ Dương đương nhiên sẽ không thật cờ chỉ suy tư một hồi, nhân tiện nói, đệ tử nghe nói ân triều trước đó, đại địa bên trên, chính là bộ lạc của sinh, khi đó hành chế độ công hữu độ, bộ lạc thủ lĩnh cũng đàn với nhiều ngôi, bởi vậy người đến sau xưng vì là thánh hiền thời đại, không biết vì sao sau đó liền tuyệt ngưỡng ngôi, hành thế tập, độc chiếm thiên hạ. hoàng tông Hy thở dài một tiếng, đó là ân triều thủy hoàng đế mở một cái ác lệ, sau này một bên thành tập, vì sao như vậy, lòng người mà thôi. lữ dương gật gù, không tiếp tục nói nữa, đại khung hoàng triều, tuy rằng người người lấy thánh hiền vì là theo đuổi mục tiêu, thế nhưng ở trở thành thánh hiền trước đó cũng bất quá là phàm nhân, nếu là muốn cho phục cổ chế, hành những ngôi, không có khả năng lắm, hơn nữa hoàng triều các đời hoàng đế, tuy rằng cũng từng ra hoàng đường chi quân, thế nhưng luôn có bách thánh thái miếu treo cao với trên. Là trở lên có thánh đạo quyền lực trôi treo cao, quân vương có thể không đạo, nhưng cái khó lấy đại ác khắp thiên hạ, cũng coi như có công. Không thể trên phân loại bảng, khẩn cầu vé mời, cảm tạ. Chương 125, lễ vận. Trải qua mấy ngày, mùng 1, một, một đêm có tuyết. Sáng sớm lạnh lùng, đại địa phủ thêm áo bạc, phóng tầm mắt nhìn sạch sành xanh. Bạch Long Đàm thư viện Minh lễ đường. 63 vị nho sinh ngồi ngay ngắn ở trước, những này nho sinh đại thể đều là tu luyện Hạo nhiên chính khí tu sinh, chỉ có mấy vị chính là tu luyện cầm Tú tức giận học cho nhỏ, Lữ Dương đó là một người trong đó. Thậm chí còn có một vị là tu luyện sâu sắc khí học sinh, mới có 6 tuổi. Như vậy thằng nhóc, phẩm chứng vẫn không có cai sữa, thế nhưng cũng báo danh tham gia đại lễ viện so với, có thể nói kỳ hoa. Nho sinh môn tự nhiên không dám coi thường vị kia chỉ có 6 tuổi học sinh, bởi vì hắn là thư viện viện chủ tạo đạo nguyên tiểu tôn nhi, chút thời gian trước vừa tu nhập lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất, tuy rằng đạo nghiệp thấp kém thế nhưng khởi điểm cao, ngày hôm nay mới 6 tuổi, có thể nói tiền đồ vô lượng. Viện chủ tào đạo nguyên là hoang châu có tiếng tông sư, nghiên tập công lễ, rất có chiến tích, thậm chí khan phát quá khiến người ta tôn sùng đại lễ thuật luận, tiểu châu nổi danh. hắn tiểu tôn nhi tào phạm vì có người nói thiếu niên thiên tài, nghiên cứu công lễ, 5 tuổi liền có thể tả thuật luận, hô to, nhân giả người yêu, lễ giả trợ tự, thánh hiền chi đạo, xuyền phát với này ngôn luận. có này thông tuệ con trai tôn, đủ để tự hào. thọ dương cung công chúa, tào viện chủ cùng với nho sư môn dồn dập tiến vào thư đường, ở thư đường phía trước bàn giải trước ngồi xuống. Lữ Dương nhận ra tốt hơn một chút nho sư, ngoại trừ viện chủ ở ngoài, còn có mấy vị viện giám, Diệp Đại Hùng nho, Lữ Dương lão sư Hoàng Tông Hi cũng ở trong đó. Tào Đạo Nguyên nhìn một chút thư đường bên trong nho sinh, khá là thỏa mãn, hướng khoảng trường, trái phải cười nói, năm nay đại lễ viện so với, nhân số tựa hồ so với lần trước nhiều hơn chút, có thể tham gia đại lễ tỷ thí giả, đều là có đức hạnh tâm mộ thánh đạo nho sinh, chúng ta nên vui mừng rồi. La Cực, lễ là quốc căn bản, không thể dây lát thoát gì, Thánh Hiển chi đạo cũng ở trong đó. Thọ Dương công chúa gật đầu cười, liếc mắt nhìn thư đường đông đảo nho sinh phát hiện lữ dương ung dung không vội bóng người không khỏi khẽ mỉm cười được rồi lục nghệ thi đấu chính là việc trọng đại đại lễ viện so với chính là thủ trưởng chúng ta khi coi trọng cho rằng thiên hạ sinh dân chi đại biểu nếu là vô sự cái kia liền tuyên bố bắt đầu tào đạo nguyên nhìn hai bên có thể bắt đầu rồi nho sư môn gật đầu thọ dương công chúa cũng cho phép bạch long đàm thư viện đại lễ viện so với bắt đầu viện so với thời gian hai canh giờ chọn lựa ba vị trí đầu thuật luận tuyệt diệu giả thắng được tào đạo nguyên nghiêm túc dương giọng tuyên bố Chính kính cần ngồi nho sinh môn nghe vậy dồn dập bắt đầu động thủ. Tướng trần ở án thư trên một tấm giấy trắng triển khai, nhấc lên bút lông soi bút. Nguyên lai like mỗi một chương án thư trên đều có phổ thông giấy và bút mực một bộ, thế nhưng đại đa số nho sinh cũng đã tu hành tiểu thành, căn bản không cần nghiền nát, chỉ nhắc tới bút vật thần, lấy tự thân văn khí viết. Giao cũng lấy đạo, lấy tiếp cũng lấy lễ, lễ to lớn bản để ngừa loạn vậy. Nhân nghĩa lê thiện chi với người vậy, ích chi như hóa tải ngô chi với gia vậy. Người vô lễ không lập, sự vô lễ không được, quốc vô lễ bất an, quốc vẫn còn lễ thì lại quốc sương. Da vẫn còn lễ thì lại ra lớn, thân có lễ thì lại thân tu, tâm có lễ thì lại tâm thái. Nho sinh môn tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, từng cái từng cái múa bút thành văn, càng có thậm chí, mô tả một câu, liền đem bút lên, treo ở trước người mình, cùng nho sư môn quan sát, kỳ vọng có thể nhập pháp nhãn, đạt được tán thành, tiến vào ba vị trí đầu. Lữ Dương cũng không đội viết, hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện cái kia tạo phạm vi cũng vẫn không có viết, liền biết người này cũng đang quan sát, quan sát viện so với người trình độ. Nói thật, Lữ Dương khá là thất vọng, đồng thời cũng khá là mừng rỡ. Thân vọng chính là đại đa số người thuật luận đều không ra sao, hết thảy thuật luận đều là mấy trăm năm qua nho giả môn nhiều lần nói nát, hiện tại lại lấy ra trong đó một câu hoặc là vài câu làm trình bày phát sinh điểm, có chút xào cửu cơm hiểm nghi. Bất quá cũng có thể lý giải, đang ngồi đều là tuổi trẻ thậm chí tuổi nhỏ đông học sinh, phòng trừng trí tuệ đều không có lời nợ, thấy biết càng chật hẹp, ở lễ lý lẽ luận trên không thể có bao nhiêu khiến người tỉnh ngộ kiến đến giải. Những kia đại nho, tông sư thậm chí thánh nhân luận thuật lễ giả nhiều rồi, muốn xỉn phát một ít khiến người ta cảm giác mới mẹ tân luận sát thực không dễ dàng. Như thế nào? có thể có mới mẹ tào đạo nguyên quay đầu hỏi do khoảng trường trái phải nho sư muôn lắc đầu một cái tựa hồ tình huống như thế đã ở trong dự liệu điều này cũng không trách nho sinh ngôn thực sự là nhiều lần đại lễ viện so với bình thường đều là như vậy hiếm có đột nhiên xuất hiện thiên tài có thể phát sinh khiến người ta tuyên truyền giác ngộ phát tiền nhân vị trí chưa phát thuật luận viện so với là không có cái gì quá nhiều hy vọng xa vời phòng trường cũng chỉ có ở điện so với trên mới sẽ có chút ý tứ lữ dương gần nhất cũng nghiên cứu qua bao năm qua đến liên quan với đại lễ thí tình huống nhìn thấy năm nay vẫn như cũ như vậy cũng khá là mừng dỡ nghĩ thẩm chính là ông trời để cho mình ra mặt lữ dương không do dự nữa để bút ở trên tờ giấy trắng soạt xòe xòe viết xuống một phần lễ vận đại đạo hành chính vậy thiên hạ vì là công tuyên hiên cùng có thể giảng tin tu ngủ cố nhân không riêng thân thân không riêng tử tử khiến lao có chung trắng có sử dụng thấu có sở trường căng quả cô độc phế nhăng giả đều có dưỡng nam có phần nữ có quy hóa ác khí đầy đất vậy không cần nấp trong kỉ lực ác không xuất phát từ thân vậy không cần vì bản thân là cố như bế mà không thịnh hành trộm cướp loạn tập mà không làm, cố ở ngoài hộ mà không bế, là gọi là đại đồng. Trang này thuật luận, lấy đại đồng vì là đề, trình bày lễ vận, lưu loát, không đủ ngàn chữ, thế nhưng tự tự châu ngọc, hành văn rất có phong độ, khiến người ta chọn không ra tật xấu, lập luận càng là cao, hơn nữa ý mới dặn dào, đọc đến có một luồng tân phong, xiển tiền nhân vị trí chưa thuận. Viết xong trang này thuật luận, Lữ Dương tướng bút lông vậy một cái, năm hoàng sâu sắc khí ngưng tụ văn chương lập tức bay lên, treo ở trước người, lấy cung làm bình ủy nho sư môn phẩm đọc. Ồ, viễn chủ Vị kia tu cẩm tú khí nho sinh viết thuật luận rất tốt đa. Đại đạo hành chính vậy, thiên hạ vì là công. Tuyên Hiên cùng có thể, giảng tin tu ngụ. Một vị nho sư đột nhiên nói: Tào đạo nguyên cũng chú ý tới, đó là Lữ Dương, đối với Hoàng Tông Hi đệ tử, hắn là biết đến. Lữ Dương vị này nho sinh nhập thư viện hơi trễ, thế nhưng từ học sinh đến học cho nhỏ, tiến tu rất nhanh, hơn nữa tài thơ thiên hạ đều biết, là hắn hết sức coi trọng một vị nho sinh. Nếu là Hoàng Tông Hi có thể đủ tốt thật bồi dưỡng, tương lai không khó thành vì là hoàng triều chi trụ cột. Hừm, lập luận rất cao, đường lối sáng tạo quả thật làm cho người cảm giác mới mẻ, đại đồng thế gian, này lễ cùng hiện nay lại có không giống, hiển lộ hết nhân nghĩa lương thiện, sát thực khiến người tỉnh ngộ. Tào Đạo Nguyên nhìn về phía Hoàng Nho sư, khá là cảm khái. Hoàng Nho sư bất tiện phát biểu ngôn luận, thọ dương công chúa nhưng không có cái này kiến kỵ, cười nói, có thể có này niệm, sát thực tuyệt diệu nhất đẳng. Cái khác Nho sư thì lại gật gù, cũng có đồng cảm. Tào Phạm Vi nhìn thấy Lữ Dương viết Đại Đồng Chi Thiên, cũng cảm giác không sai, hắn hơi suy nghĩ một chút, nhiên mở mặc điều, để bút ở trên tờ giấy trắng viết, lễ giả, nhân đạo cực điểm vậy. Thánh nhân chi đạo. Xiển với nhân từ đại lễ khắc kỷ phục lễ là vì là nhân vậy lưu loát bách ngôn một lá thư mà liền ống tay hào vung lên sâu sắc khí ngưng tụ văn tự bay lên treo ở trước người chúng nho sư xem qua đều là gật đầu không hổ là viện chủ tiểu tôn nhi này kinh nghiệm lý giải thông suốt rất có vài phần cơ trí một tên nho sư cười phủ sám trắng dâu dài tào đạo nguyên vung vung tay cao mày nói bọn ngươi đừng vội khoe cho hắn này thuật luận nhưng có bao nhiêu tượng khí không đáng nhắc tới các ngươi xem cái tiêu tư ma quần viết thuật luận vẫn còn bên trên nho sư muôn nhìn lại chỉ thấy một tên tu sinh trước người ung tùm bạc trắng một phần thuật luận mở đầu câu thứ nhất binh giả lễ tác dụng phía dưới thì lại thuật luận lễ cùng chiến sự biện chứng quan hệ nói tới thâm triệt nhập bên trong rất có kiến giải như vậy thuật luận cũng tương đương bất phàm rất nhanh canh giờ đã đến hết thể nho sinh cũng đã tương thuật luận làm xong đối với có thể tiến vào ba vị trí đầu thuật luận nho sư môn đã trong lòng hiểu rõ đang thương lượng một phen sau khi xác định ba thiên thuật luận ba tên nho sinh phân biệt là tư ma Quẩn, lữ dương cùng tào phàm vi chỉ là tên này thứ còn không công khai chỉ gọi hết thể nho sinh trước tiên tàn đi mùng hai trời vừa sáng nhập vi ba người thì lại công bố ra tư mã quần vì là quan lữ dương vì là á tào phạm vi vì là quý ba thiên thuận luận tất cả đều lấy giấy trắng viết dán đi ra lấy đó công bằng thành tích như vậy để không ít người trợn mắt ngoạm mồm nguyên nhân là quan á quý ba cái thứ tự càng không phải tú sinh chiếm toàn mà là tú sinh học trò nhỏ học sinh cắt chiếm một tên tư mã quần là tú sinh lữ dương chính là học trò nhỏ tào phạm vi càng là học sinh người sau tuy rằng đạo nghiệp thấp một ít Thế nhưng làm thuật luận làm cho hết thảy tú sinh cùng học trò nhỏ tè thùng. Công bố lan nằm ở Nam Minh bên hồ đại quảng trường, gọi là Nam Minh quảng trường, ngay khi một tòa giám thị đại điện trước, vô số nho sinh cùng tư đồng điểm chân xa xôi quan sát tin tức bài, này hạng thứ nhất viện so với rốt cục đùi bẩm lẳng xuống, dĩ nhiên là tình huống như vậy. Ba thiên thuật luận, dán ở đại tấm ván gỗ trên, người người đều có thể nhìn thấy, này thì có nho sinh đem ra lợi bình cùng khá là, quả nhiên vẫn là này ba thiên thuật luận lập luận tuyệt diệu, có bao nhiêu ý mới cùng chỗ thần kỳ, thảo nào tử có thể nhợ vi. Tiền lai nhiều tiền hai huynh muội chen ở trong đám người. Phóng tầm mắt tới Ba Thiên Văn Trường, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia Lữ huynh đệ cũng thật là lợi hại, bảy bộ thành thơ, lên lầu phú thơ, hiện tại một phần thuật luận, trực tiếp hái được đại lễ viện so với người thứ hai, phòng Trường Châu so với còn có thể đặc sắc. Nhiều tiên nói, Tiền Lai like bụ bấm con mắt tìm kiếm khắp nơi, cười nói, "Ta đã sớm nhìn ra rồi, Lữ gia huynh đệ là một nhân vật, nếu là không có có chút tài năng, Hoàng Nho sư làm sao sẽ thu hắn làm đệ tử?" Đáng tiếc nha, Lữ gia huynh đệ không thể cùng chúng ta chung lớp, bằng không thật muốn cố gắng khắp nơi. Hắn ở bên kia, người còn chưa đi nhiều tiền chợt thấy lữ dương từ nam minh hồ chảy qua, vội vã lôi kéo tiền lai lên đón. lữ dương huynh đệ lại gặp mặt rồi. tiền lai cười ha hả cười nói, hóa ra là tiền huynh này, là một số thời khắc không thấy, không biết ra ra người gần nhất khỏe không? vẫn khỏe. tiền lai vô cùng thần bí lôi kéo lữ dương đi tới một bên, nhỏ giọng nói, lữ huynh đệ, ta nghe nói công chúa chính điện dưới ở sai người khắp nơi thu mua linh dược, nhà chúng ta đúng là chứa hàng rất nhiều, không biết có thể hay không cho nhà ta dẫn kiến một thoáng công chúa điện hạ. nhà các ngươi sẽ trồng linh dược sao? lữ dương trong lòng thoáng động, sẽ. Chúng ta tiền gia có mấy vị cũng phụ, đều là trồng thuốc chuyên gia, hơn nữa nhà chúng ta có mặt lang phủ to lớn nhất vườn thuốc, trồng linh dược nhiều đến hơn 1000 loại. Tốt lắm, ngươi trước tiên đem tờ khai chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi xem điện hạ, đến thời điểm ngươi tùy cơ ứng biến. Lữ Dương cười, nghĩ thầm thọ Dương công chúa phòng trừng cũng đang đang vì tìm kiếm trồng thuốc năng thủ đau đầu. Vậy thì đa tạ, vẫn là Lữ huynh đệ trưởng nghĩa. Tiền Lai lôi kéo Lữ Dương, xưng minh gọi đệ lên, vô cùng thân thuộc. Cầu vẽ mời cùng thu gom, cảm tạ. Chương 126, Lục Thao người đó là Lữ Dương. Một cái khá là kiệt ngạo âm thanh truyền đến. Lữ Dương quay đầu, nhìn thấy Tư Mã Quẩn cùng Tào Phạm Vi dắt tay nhau mà đến, nói chuyện chính là Tư Mã Quẩn, khỏe miệng của hắn hơi vung lên, tựa hồ đối với Lữ Dương có mấy phần cam thủ. Lữ Dương cảm giác được đối phương lưu ý, nhíu nhíu mày, cũng không đáp lời. người đó là Lữ Dương Huynh đi. Tiểu đệ Tào Phạm Vi, lần này đại lễ viện so với Lữ Huynh thứ tử còn ở tiểu đệ bên trên, dưới một chuyến châu so với chúng ta còn muốn lại quan sát Lữ Minh tài hòa phong lưu. Tào Phạm Vi ấp lễ, khách khí. Châu so với chính là quan hệ đến ta bạch long đàm thư viện danh dự, lữ dương không dám thất lễ, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lữ dương đáp lễ. Hừ, phòng trường không cần ngươi toàn lực ứng phó, bằng vào ta tư mã quần tài học thắng được châu so với, đi tới ngọc kinh thành quá thư viện điện so với nhất định là ta. Tư mã quần ngửa đầu cao giọng cười to hai tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Tào phạm vi lộ ra một kia bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu một cái, lữ minh, ngươi bỏ qua trò này tư mã huynh chính là như thế cái tinh khí. Lữ dương nở nụ cười, không liên quan hiền đệ sự, vị này tư mã quần quá mức ngạo quả thực là không coi ai ra gì như vậy tính cách không quá phù hợp thánh đạo bên trong dùng kha kha một ngày nào đó hắn sẽ vì chính mình ngạo mạn tính cách trả giá đánh đổi nặng nề tao phạm vi suy tư một lát mới nói nghe nói lữ minh báo đáp tên cái khác năm nghệ viện so với không có sai ngày mai ngu minh còn muốn tham gia ngự nghệ viện so với ngu minh trước hết cáo từ rồi lữ dương hơi bình áp mang theo tiền lai like đi rồi lữ minh đệ vừa mới cái kia tư mã quần quá kiêu ngạo lần sau châu so với thời điểm ngươi nhất định phải che lại hắn cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Tiền Lai like khá là tức giận. "Tiên tâm đi, ở viện so với bên trong thắng được liền coi trời bằng vung, người không có cái gì có thể kiên kỵ. Lữ Dương cười, cùng Tiền Lai like cáo tử, trở về thuần Dương cư. Sáng sớm hôm sau, thư viện thống ngự đường, mấy chục nho sinh ngồi ngay ngắn án thư trước, kiểm tra nho sư môn thì lại ngồi ngay ngắn ở thư đường phía trước, tuyên bố bắt đầu tiến hành ngự nghệ viện so với. Nay một môn ngự nghệ báo danh tỉ thí người so với lê nghệ còn ít hơn, chỉ vì tỉ thí nội dung tất cả mọi người đều không có hứng thú. Vì quốc gia xã tắc chi an nguy kế, dựa theo thông lệ, ngự nghệ tỉ thí giống nhau lấy thi giáo binh luận hiện tại bắt đầu đi, thời hạn 2 canh giờ. Nho sư tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Nho sinh môn dồn dập đấy bút, bắt đầu viết minh luận, cái gọi là bình luận chính là thống binh ngăn địch thuật luận. Đại khương hoàng triều lấy thánh đạo trị quốc, nho giả không phải tay chói gà không chặt người đọc sách, thánh đạo lục nghệ, lễ nhạc sạng nữ thư sổ, lục nghệ đều thông, mới xem như là hợp lệ chi nho giả. là lấy hoàng triều nho giả, đều là trên có thể điều quân giết địch, dưới có thể xuyên tạc văn chương toàn tài, cũng chỉ có như vậy thánh đạo đệ tử mới có thể làm cho hoàng triều sừng sững với châu, thị lục hợp. bất quá hiện tại phần lớn thánh đạo đệ tử cũng không quá quan tâm yêu thích ngự nghệ bên trong thống quân ngăn địch thuật, dù sao thiên hạ thái bình đã lâu, thống quân ngăn địch thuật nếu không có làm tướng quân không thể khiến dùng, thực sự là lãng phí. Trái lại ngự nghệ bên trong luyện khí, ngự linh thuật khá bị người vây đỡ. Bất quá hoàng triều vì thống trị, ngự nghệ tỉ thí giống nhau so với chính là một đấu một vạn, mà không phải ngự khí cùng ngự linh. Hiện nay tham gia ngự nghệ viện so với nho sinh môn, không có chỗ nào mà không phải là lòng mang giấc mơ khi một tên hoàng triều tướng quân người đọc sách. Lữ Dương nhìn chung quanh một tuần tỷ thí nho sinh môn, trong lòng khá là cảm khái, lúc nào Hoàng triều người đọc sách như vậy bất phàm, liền thống binh ngăn địch cũng trở thành bọn họ lớp phải học. Tựa hồ thánh đạo lục nghệ sẽ không có cái gì là không bao gồm ở bên trong. Thánh đạo đệ tử cũng thật là mệnh khổ, dĩ nhiên cần tu tập nhiều như vậy tài nghệ, này có thể so với thương nhân, thợ thủ công, nông dân chờ chút giai cấp người muốn học nhiều thứ hơn. Thảo nào tử người đọc sách có thể ở vào xã hội giai tầng đầu trên, cái này cũng là có nguyên nhân. Đối với này một môn ngự nghệ tỉ thí, lữ dương sớm đã có tìm cách. Không phải là thống binh ngăn địch chi thuật luận sao? Hoa hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, đó là một bộ 5.000 năm chiến tranh sử. Từ Hoàng Đế Đại Chiến Civiu đến hai lần Thế Chiến, bao nhiêu chiến tranh để Hoa Hạ Viêm Hoàng Tử tôn chịu đủ chiến tranh tàn phá cùng rửa. Thế nhưng tiên cường Hoa Hạ dân tộc vẫn như cũ từ chiến tranh tàn tạo khắp nơi bên trong lần lượt một lần nữa đứng thẳng lên, lần lượt sáng tạo càng thêm huy hoàng văn minh. Xuân Thu Tần Hán, tùy Đường Tố Minh, cái nào một thời đại không có kiện suất anh hùng cùng chiến dịch? Xóa xóa xóa. Hạ Bút ngàn ngôn, Lữ Dương viết chính là chính mình đã sớm áp vũ thuật binh thư, Lữ Thị Lục thao. Không sai, đây là lấy chính mình dòng họ mệnh danh binh thư, không phải Lữ Dương cùng, mà là Lữ Dương có cái này sức lực. Vì chỉ là ngự nghệ viện so với, Lữ Dương phải làm chúng viết một bộ binh thư. Ở Lữ Dương xem ra, ở đây nho sinh không có bất cứ người nào có thể điên cuồng như vậy. Tham gia viện so với nho sinh tiểu nhân, nhỏ bé chỉ có 13, 14 tuổi, đại bất quá chừng 20 tuổi, có thể hiếm thấy đến mức nào thức. Phòng trường đại đa số nho sinh chỉ có thể ở các đời tông sư, thánh nhân viết binh thư điển tịch bên trong trích yếu vài câu thống binh chí lý, sau đó hơn nữa trình bày, chắc chắn sẽ không có nho nhỏ nho sinh không biết tự lượng sức mình, sáng tác binh thư, độc lập thuận. Lữ thị lục tao, phân biệt lấy văn, vũ, lòng Hổ, báo, quyển vì là tiêu đề, các làm một quyển, cộng 61 thiên, gần 20000 tự. Lữ Dương đã sớm đang quyết định báo danh lục nghệ sau khi bắt đầu chân tuyển thuật, bây giờ tại chỗ ta đến, một lá thư mà liền. 4 tiếng không tới, 20000 tự không tới, Lữ thị lục thao, lợi dụng viết đi ra, tự tự dường như khuôn mẫu giống như in ấn đi ra, tất cả đều là chữ in thể thống, ngay ngắn chỉnh thể, vừa xem hiểu ngay. Người khác bình thường chỉ viết gần nghìn tự, thế nhưng Lữ Dương viết gần 20000 tự, ống tay áo vung lên, cẩm tú khí ngưng tụ văn tự bay lên, treo ở trước người, lưu loát, 61 thiên đều là cẩm tú văn trường thảo phạt chi đạo làm sao thế nhân địch chi động biến sinh ở hai trận trong lúc đó kỳ chính phát với vô cùng chi nguyên cố đến sự không nói dụng binh không nói mà lại sự cực kỳ giả luôn không phải nghe vậy binh tác dụng giả chẳng không định kiến vậy thuốc mà hướng về đông nhân đến có thể độc chuyên không chế giả binh vậy cố thiện chiến giả không đợi trương quân thiện trừ người bệnh lý với chưa sinh thiện thắng địch giả thắng trong vô hình trên chiến cùng không chiến cố giành thắng lợi với giao sát trước đó giả không phải tướng tài vậy thiết bị với đã mất sau khi giả không phải trên thánh vậy trí cùng người khác cùng không phải quốc sư cũng ký cùng người khác cùng không phải quốc công vậy lục nghệ viện so với trình diện tiến hành kiểm tra đều là thư viện tối đức cao vọng trọng nho sư thí dụ như viện chủ các đại viện giam cùng với các đại nho hồng nho cùng tổng sư con mắt của bọn họ tát độc cái gì tốt cái gì không được đều có thể một chút biện bệnh thọ dương công chúa làm toàn quyền vụ trách hoang châu lục nghệ thi đấu công việc thiên gia đại biểu tự nhiên cũng phải trình diện nàng liếc mắt nhìn nho sinh môn viết xong bình luận vừa bắt đầu lắc đầu tuyệt đại đa số nho sinh tạ đều không có cái gì ý mới, bình thường chỉ lấy ra kinh điển bên trong một đôi lời làm luận điểm tiến hành lập luận trình bày, như vậy thuật luận hàng năm đều có một nhóm lớn đã sớm nhìn chán. Thế nhưng khi Lữ Dương lưu loát 61 tiền, gần 20.000 ngàn tự, Lữ thị lục Thao, xuất hiện, nàng không khỏi ánh mắt sáng trang, vội vã tinh tế xem lên. Lữ trở chiếu cũng thật là ngược tàng khâu hát. Thọ Dương công chúa đọc nhanh như gió, rất nhanh sẽ đọc một lượt lục Thao, trong lòng không khỏi vui mừng không tên, nguyên lai lục thao bên trong thống quân ngăn địch chi thao lược, tuy rằng không ít tư tưởng cùng các đời kinh điển tương tự tương thông. Thế nhưng tìm từ văn tự đều khiến người ta cảm giác mới mẻ, thậm chí còn có một chút thống binh quan điểm phát tiền nhân vị trí chưa phát. Lục thao 61 thiên, nghiễm nhiên đã hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, hoàn toàn có thể được xưng là là một bộ binh thư, mà cũng không đơn giản một hai thiên thuật luận. Trong đó văn thao thậm chí giảng giải tác chiến trước làm sao phong phú quốc gia thực lực, ở vật chất trên cùng tinh thần trên làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Như đối nội trước tiên muốn dân giàu nước mạnh, đối với nhân dân tiến hành giáo dục huấn luyện, khiến cho trên dưới một lòng, cùng chung mối thủ đối ngoại muốn nắm giữ phe địch tình huống, chú ý bảo thủ bí mật của mình như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại như vậy luận thuật đã rất được ngự nghệ binh luận tăng nổi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lữ dương dựa vào lục thao khi có thể thu được ngự nghệ viện so với vòng nguyệt quế đại gia cảm thấy lữ dương viết lữ thị lục thao làm sao viện chủ tạo đạo nguyên hướng về hai bên phải trái hỏi dò nho sư môn tất cả đều nghị luận sôi nổi cũng thật là đại thiện như vậy chi thao lược luận thuật đã rất toàn diện nghiêm nhiên đã là một bộ vô cùng hiếm thấy binh thư đừng nói là viện so với coi như là bắt được điện so với trên vẫn như cũ có thể đoạt giải nhất là cực chúng ta thư viện năm nay xác thực ra ghê gớm nhân tài thống binh luận thuật viện so với trên dĩ nhiên có nho sinh viết một bộ binh thư này ở thư viện trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy đó là hoàng nho sư đệ từ đi cũng thật là tiện sát người vậy đáng tiếc lính như thế thư hẳn là phóng tới quá thư viện điện so với thời điểm lại viết phòng trừng giữ chắc ba vị trí đầu tao đạo nguyên vung vung tay cười nói bản viện có ý định điểm này lữ thị lục thao làm gốc thứ ngự nghệ viện so với số một đại gia có gì dị nghị không không có dị nghị nên phải vào nguyệt quý vậy nho sư muôn dồn dập gật đầu tán thành Điện hạ, ngài có thể có cái gì muốn nói sao?" Tào Đạo Nguyên quay đầu hỏi do Thọ Dương công chúa. "Liên theo, đệ viện chủ cùng chư vị nho sư ý tứ đi." Thọ Dương công chúa vung vung tay cười, nàng nơi nào sẽ có ý kiến gì, Lữ Dương có thể đoạt giải nhất, trên mặt nàng cũng có vinh quang, tự nhiên nhạt thấy thành. "Tốt lắm." Tao Đạo Nguyên lại cùng khoảng trường, trái phải nho sư môn thương lượng một lát, tướng Lữ Dương điểm là thứ nhất, lại thảo luận tướng hai cái học sinh nói ra á, quý thứ tự. Hai canh giờ hạ xuống, nho sinh môn đã sớm hoàn thành lính của mình luận, bọn họ từng cái xem qua người khác tạ bình luận lại trái lại chính mình tả bình luận trong lúc nhất thời đại đa số nho sinh đều sắc mặt trắng bệnh đặc biệt một ít không quá chịu phục nho sinh tất cả đều mạnh mẽ chừng mắt lữ dương nếu là ánh mắt có thể giết người phòng trường lữ dương đã bị ánh mắt giết chết hơn trăm lần hết thể nho sinh cũng đã ý thức được phòng trường lữ dương lục thao sẽ đoạt quan lữ dương cũng là cho là như vậy vì lẽ đó lữ dương an toàn không quan tâm chút nào ánh mắt của người khác người khác không phục là hẳn là ai bảo chính mình vẫn là một tên học trò nhỏ đây ngồi đây người đều là tu sinh ngự nghệ viện so với lại bị chỉ là một cái học trò nhỏ đè xuống điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bất quá không phục có thể như thế nào, thu được 3 vị trí đầu bình luận là muốn đối với toàn bộ thư viện công bố, ai cũng không làm được vấn đề. Nho sư môn phán xét nhưng là đại công vô tư, không có ai quy định một cái học trò nhỏ bình luận không thể điểm là thứ nhất. Con con con. Ngự nghệ viện so với kết thúc, hết thảy nho sinh đều rời đi thống ngự đường, không ngoài dự đoán. Sáng sớm ngày thứ hai, thư viện nam minh trên quảng trường công bố ngự nghệ ba người đứng đầu, lữ dương ghi tên số 1 lữ thị lưu thao cũng bị công bố ra, cùng người quan sát. Toàn bộ nam minh quảng trường trước cờ ầm Hiện nhiên đều bị ngự nghệ ba người đứng đầu chấn động rồi, Lữ Dương Tên, lần thứ hai trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm và đề tài câu chuyện. Chương 127, đồng ý. Nghe nói cái kia Lữ công tử lục nghệ tất cả đều báo danh rồi. Tin tức này cũng sớm đã nghe nói, lúc đó không ít người khịt mũi con thường, hiện tại được rồi, nhân gia liền với lễ, ngự hai hạ viện so với đều vào ba vị trí đầu, thu được châu so với tư cách, bây giờ còn có người dám nói cái gì? Cái kia Lữ công tử cũng thật là thiên tài, cuộc kế tiếp thương nghệ viện so với phòng trường cũng không làm khó được hắn. Thương nghệ tỷ thí là muốn viết một quyển sách. Dựa theo dị vãng quy củ, chủ yếu là thơ ca hoặc là văn tập, nếu là hắn trực tiếp tướng Phong Hoa Tuyết Nguyệt tập viết ra, nhất định đến đệ nhất, nếu là như vậy, chúng ta thư viện liền muốn đánh vơ 30 năm qua nho sinh liền đoạt ba hạng thứ tự ghi chép rồi. Lấy lữ công tử tại tỉnh, phòng trừng sẽ không tướng, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tập, dùng ở lục nghệ thi đấu trên, tuy rằng này không sẽ phạm quy. Nay chưa chắc đã nói được, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tập đã trở thành kế to nhỏ kinh thi sau khi tối được rộng khắp tán dương tập thơ, nếu là hắn có thể may mắn tiến vào điện so với giai đoạn Dựa vào tập thơ cũng đầy đủ ổn trích điện so với vòng nguyệt quế, phàm là là điện so với thu được thứ tự giả, tiền đồ đều là cực kỳ quan minh, nếu là ta, làm sao đều sẽ dùng cái kia tập thơ bạc quan, ngược lại đều là chính mình làm, không làm trái quy tắc cũ. Ngươi hiểu cái cái gì? Có người có bản lãnh xem thường dùng giả tôi đổ vật cho đủ số, hãy chờ xem, ta đã sớm biết Lữ công tử tuyệt đối không phải vật trong ao, hắn tuyệt đối xem thường như thế làm. Lữ Dương trải qua Nam Minh hồ quảng trường, nghe được nho sinh môn cùng thư đồng môn nghị luận sôi nổi, rất lớn một phần là đang bàn luận chính mình, nhắc tới cũng là Lục Nghệ viện so với đã so với lễ, ngự hai hạng, mình đã ở viện so với bên trong thắng được, có thể tiến vào này lễ, ngự châu so với, hơn nữa có hy vọng trích đi mùng 6 tiến hành thương nghệ viện so với, nếu là thu được ba hạng thắng được, chính mình liền đánh vơ 30 năm qua Bạch Long Đàm thư viện Lục Nghệ viện so với đi. Chép. Nhị ca, ngươi quá lợi hại, tất cả mọi người rất bội phục ngươi đây. Lữ kiêm gia đi theo Lữ Dương bên người, hai mắt tất cả đều là ước ao ngôi sao nhỏ, nàng cũng ảo tưởng chính mình có một ngày có thể như Lữ Dương như thế khiến người ta kính nể cùng ước ao. Ta Lữ gia ta muội liền điểm ấy tiền đồ. Ha ha. Viện So với đáng là gì? Ngươi nhị ca mục tiêu của ta là Điện So với. Lữ Dương mỉm cười, vỗ một cái muội muội mình đầu. Ha ha, Điện So với được, ta nghe nói Điện So với là ở Ngọc Kinh Thành Quá thư viện tiến hành, đến thời điểm hoàng đế cùng bách quan Hàn Lâm đều sẽ trình diện quan sát đây. Không có sai, có thể ở Điện So với bên trong thu được thật thứ tự, tương lai tiền đồ không ngại. Lữ Dương cười. Cái tiêu nhị ca có thể muốn thêm ít sức mạnh nhì, nhất định phải thông qua tầng tầng tuyển chọn, quá viện So với cùng Châu So với, thẳng tới Quá thư viện tiến hành Điện So với, đến thời điểm làm cái tốt đẹp tiền đồ đó là nhất định phải hoàng triều hoạn lộ chính là một cái nối thẳng lệch trời đường băng thẳng đi lên vậy thì là trị quốc chỉ dân con đường có vô lượng công đức đối với sự tu hành có to lớn trợ giúp lữ dương đã sớm nghiên cứu qua hoàng triều thể chế ở đại khung cho tới hoàng đế bách quan cho tới thư viện nho sinh đầu tiên đều là người đọc sách bọn họ trưởng không toàn bộ hoàng triều cũng không còn cái gì thế lực có thể vượt lên ở người đọc sách bên trên đại khung triều đình là hoàng triều quyền lực trung tâm mà bách thánh thái miếu nhưng là thần quyền trung tâm hoàng quyền cùng thần quyền mặc dù đối với lập nhưng là lẫn nhau chống đỡ Đây chính là hoàng triều hai tòa núi lớn đầu, hoặc vào triều đường, thành tựu một phen thành tựu, hoặc chứng đạo thánh nhân đạo nghiệp, tiến vào bách Thánh Thái miếu, được vạn dân trăm đời hương hỏa. Hai con đường này, bất kể là cái nào một cái, cũng làm cho toàn hoàng triều người đọc sách đổ số tới. Trải qua Nam Minh Hồ Quảng trường, hướng về Thọ Dương công chúa ngủ lại Minh Nguyệt lâu đi, ở Minh Nguyệt lâu ở ngoài, Tiền Lai đã cùng gia gia của hắn Tiền Triều đang chờ đợi. Tiền bối, lại gặp mặt rồi. Lữ Dương tiến lên, hướng Tiền Triều ấp lễ cười. Không dám, không dám, lão hủ bất quá là một giới thường nhân, nơi nào nhận được lên Lữ công tử đại lễ. Tiền triều vội vã đáp lễ, hắn đã biết Lữ Dương hiện tại là Thọ Dương Điện chờ chiếu, chính cựu phẩm viên chức, này có thể coi là là hoàng triều quan chức, nếu là trên người mặc quan bảo, không có công danh người làm muốn quỷ gối dưới bái. Ở Minh Nguyệt lâu ở ngoài Hàn Huyên một lúc, thị vệ đi ra, nhìn ba người, nói rằng, điện hạ xin ba vị đi vào đây. Lữ Dương gật gù, quay đầu đối với Tiền triều nói, Tiền Bối, có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Lữ Công Tử yên tâm, lão Hủ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tiền triều gật đầu, được rồi. Lữ Dương mang theo Tiền ra ông cháu hai người tiến vào Minh Nguyệt lâu. Chỉ thấy thọ dương công chúa chính đang lầu các kể chuyện trong phòng xem, thạch đô ký, bản thảo, đó là thứ 40 trở lại 55 về bản thảo, thọ dương công chúa nhìn ra say xương ngon lành. Nay một quyển, thạch đô ký, vẫn là rất có ý tứ, lúc đầu xem qua vẫn không cảm giác được, chỉ là nhìn hai lần, liền cảm thấy được dư vị vô cùng, lại nhìn lần thứ ba, chậm rãi thưởng thức ra mùi vị đến, dĩ nhiên có một loại tay không thích quyển cảm giác. Vì thần gặp điện hạ, lữ dương hướng thọ dương công chúa thi lễ, phía sau tiền ra ông cháu thì lại túi người liền lên đi Thọ Dương Công chúa giơ giơ ống tay áo, Tiền gia ông cháu như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, cung đứng ở một bên. Thọ Dương Công chúa nhìn Tiền gia ông cháu một chút, gật gù. Đối với Lữ Dương cười nói, Lữ Trời chiếu, đây chính là ngươi nói Tiền gia ông cháu. Về điện hạ, không có sai, nhà bọn họ làm mở dự đường. Cái kia hóa ra được, bản điện mấy ngày nay chính là trồng thuốc sự tình đau đầu. Tiền ông chủ, nhà ngươi linh dược bản điện tất cả đều thu rồi. Hơn nữa bản điện còn muốn cùng các ngươi ra kết phường, ở mặt Lang phủ mở kiến hai đến ba cái vườn thuốc, quy mô lớn trồng các loại linh dược. Không biết ngươi có hay không ý hướng này. Còn trồng đi ra linh dược, bản điện phụ trách thu mua, thế nào? Thọ Dương công chúa đi thẳng vào vấn đề hỏi dò. Tiên Triêu lại hỉ, vội vã ấp lên nói, về điện hạ, việc này vẹn toàn đôi bên, ta tiền gia tự nhiên là đồng ý trợ điện hạ mở ra vườn thuốc, chỉ là không biết cụ thể chương trình làm sao. Ha ha, ngươi yên tâm, bản điện làm việc luôn luôn công đạo, sẽ không thiệt tỏi các ngươi tiền ra. Thọ Dương công chúa vung vung tay, thượng quan nghi đã đem một phần mở vườn thuốc chương trình đưa cho tới. Tiên Chiêu vội vã tiếp nhận, mở ra nhìn kỹ một lần, gật đầu, chương này trình rất tận, ta tiền gia đồng ý rồi. Tốt lắm nếu đồng ý, vậy thì mau chóng bắt đầu hoạt động. Ta dự định ở Phú Dương huyện, Đồng Lương huyện cùng Lữ Khâu huyện cắt xây dựng một tòa vườn thuốc. Cụ thể công việc, ta sẽ phái người tìm các ngươi thương lượng. Nếu là vô sự, trước hết như vậy đi. Thọ Dương công chúa vung một thoáng khoan khoan ống tay áo. Tiền Triêu ra lưỡng vội vã quỷ tạ, lui ra Minh Nguyệt lâu. Mãi đến tận đi ra Minh Nguyệt lâu, Tiền Lai mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại Minh Nguyệt lâu, Tiền Lai nói, ra ra, điện hạ này sẽ đồng ý, đơn giản như vậy. Tiền Triêu cười ha ha, nhìn như đơn giản, kỳ thực không phải vậy. Nếu là không, có lữ công tử dẫn kiến. Điện hạ sẽ không như thế sảng khoái, ngươi xem một chút này một phần chương trình, đối với chúng ta tiền gia tới nói, chỗ tốt rất lớn, nếu là giúp đỡ điện hạ tướng Phú Dương, đồng lưu cùng lũ khâu ba tòa vườn thuốc xây dựng lên, thì lại đặt vững chúng ta tiền gia trăm đời cơ nghiệp. Tiền Lai like gãi đầu một cái, cười nhếch, cảm giác quá thuận lợi, mấy câu nói, chúng ta liền leo lên điện hạ cây to này, thật là có chút không thể tin được. Điện hạ là làm đại sự, thường ngày đại sự tất nhiên không ít, khí phách này tự nhiên là không gì sánh kịp, chúng ta tiền gia có thể vì là điện hạ phân ưu, đó là dính đại hết. Tiền Chiêu nói, cùng tôn nhi càng đi càng xa, lần này biết kiến thọ dương công chúa, mục đích xem như là đến. nay, thạch đầu ký, hậu kinh mười phần, bạn điện đọc ba lần, xem như là phẩm ra một ít ý vị đến, đến rồi. thọ dương công chúa cười, điện hạ yêu thích là tốt rồi, vi thần sẽ mau chóng tướng đến tiếp sau bản thảo đưa tới. lữ dương cũng là cùng có vinh yên, tặng đá kia kỳ đó là hồng long ngọc, chính là trung quốc tứ đại kỳ thư đứng đầu, tự nhiên lại đọc. cái này nhưng không nóng nảy, khoảng thời gian này ngươi còn muốn chuyên tâm lục nghệ viện so với, ha ha, nói tới viện so với, ngươi cũng thật là để bạn điện lấy làm kinh hãi. Lễ, ngự đã ở viện so với bên trong thắng được, đón lấy thư, mấy, nhạc, xạ có thể đều chắc chắn. Năm chặt đúng là có, vi thần lo lắng chính là điện so với. Ta nghe nói điện so với không phải chuyện nhỏ, đại khung hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la, vật hoa thiên bảo, sinh ra thiên tài đến công suề. Nếu muốn ở điện so với bên trong bộc lộ tài năng, phỏng trừng lấy lữ dương hiện tại đạo nghiệp vô cùng khó khăn. Thọ Dương công chúa thở dài một tiếng, muốn ở điện so với bên trong thắng được nói nghe thì dễ. Ngươi hiện tại đạo nghiệp quả thật có chút thấp, bất quá lục nghệ thi đấu, trừ ra mấy, nhạc, xã ba hạng. Cái khác đều không cần quá cao đạo nghiệp, chỉ cần vượt qua người ta một bậc trí tuệ liền có thể thắng được, đối với trí tuệ, bản điện đối với ngươi là rất tin tưởng. Lữ Dương gật gù, lễ, ngự, thư ba hạng đều là thi giáo trí tuệ, cùng đạo nghiệp cao thấp quan hệ không lớn, còn mấy, nhạc, sạ thì cần muốn chân thực đạo nghiệp cơ sở, đặc biệt sáng nghệ, chính là chất nước chân giáo ở trên võ đài giao đấu đánh cờ, định ra thắng thua, đạo nghiệp cao tự nhiên ưu thế rất lớn, đạo nghiệp thấp tự nhiên chịu thiệt không nhỏ. Đối với này, Lữ Dương có lá bài tẩy của mình, ngược lại cũng không sợ đánh cờ. Nhiều nhất đến thời điểm bình tới tướng đỡ nước đến đất cản, hắn cũng không tin vẹn vẹn là một cái đạo nghiệp trên lệnh, có thể lớn bao nhiêu như thế. Mùng 6 chính là thương nghệ viện so với, cũng chưa được mấy ngày thời gian, ngươi có thể muốn chuẩn bị cẩn thận. Vì thần biết được, không biết vườn thuốc sự tình, điện hạ hoạt động đến thế nào rồi. Ha ha, cũng không tệ lắm, ngươi phòng trừng không biết bản điện năng lực, bản điện đã liên hợp mấy vị môn thật hoàng đệ cùng hoàng tỷ, cùng với thần đều bên trong mấy vị thiết ngũ hoàng thuốc, bọn họ đã đáp ứng giúp đỡ mở ra một ít vườn thuốc, còn nguyên thạch chờ đàn tại sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không thiếu. Như vậy cũng tốt. Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần dự liệu, Nguyên Thạch chờ cần rất nhiều lượng đan tại không thiếu, linh đan liền không khó quần cuộn không dứt địa luyện chế ra. Lục nghệ thi đấu là hoàng triều việc trọng đại, không phải bình thường, chuyện khác ngươi liền không cần lo, hiện tại muốn hết sức chuyên chú với lục nghệ thi đấu, nghĩ biện pháp thắng được viện so với, châu so với, mãi đến tận điện so với, này so cái gì đều trọng yếu. Thọ Dương công chúa nhìn Lữ Dương một chút, nhàn nhạt nói, có thể muốn bản điện cho ngươi tìm mấy vị nho sư, vì ngươi tăng mạnh một thoáng chỗ không đủ. Nào dám lao điện hạ đứng ra. Lữ Dương vội vã đáp lại. Ha ha, không cần là tốt rồi. Nhưng là Hoàng nho sư đã có kế hoạch gì? Mỗi ngày chạm vạng sau đó, lão sư đều sẽ nhằm vào lục nghệ dốc lòng chuyển thụ, hiện tại vi thần liền thư đường khóa đều ngừng. Lữ Dương lão sư trả lời: "Như vậy là tốt rồi, thư đường khóa nơi nào so với được với một vị đại nho dốc lòng giáo dục, ha ha, thư đường không lên cũng được." Thọ Dương là con cười, ống tay áo vung lên đứng lên, "Ngươi nếu như có thể ở châu so với bên trong tháng được, dù cho là thắng được một hạng, bản điện liền đưa ngươi viên chức nhắc tới từ bắt phẩm. Nếu là ở điện so với bên trong tháng được, liền đề đến chính thất phẩm, làm sao?" Đa tại điện hạ. Lữ Dương đại hỉ, rất nhiều bị đĩa bánh đập vào đầu cảm giác, chính mình hiện tại là chính tử phẩm, nếu là điện so với thắng được, có thể để đến chính thất phẩm, vậy cũng là không bình thường để bạn, nếu là dựa theo bình thường lên trước, phòng trường cần ngao 10 năm. Chương 128, bói toán. Cầu thu gom cùng vé mời, cảm tạ. Nam. Từ Minh Nguyệt lâu đi ra, Lữ Dương trở về thuần dương cư, chạm vạng ăn qua bữa tối, Hoàng Tông Hy như trước triệu tập Lữ Dương cùng Hoàng gia tỷ muội đến thư phòng truyền thụ lục nghệ. Lần này Hoàng Đạo ẩn tham gia chính là nhạc, mấy hai nghệ, mà Hoàng Lậtất tham gia chính là xạ nghệ căn cứ hoàng tông hi phòng trường hai người đều có thể thông qua viện so với tiến vào châu so với thế nhưng có thể không thể tiến vào điện so với vẫn là không thể biết được bất quá hoàng đạo ẩn cơ hội khá lớn hoàng ngất tất thì lại cơ hội xa vời lữ dương cũng biết sư tỷ ở vui sướng mấy phương diện có cực cao thiên phú những năm này lại trải qua hoàng tông hi dốc lòng giáo dục hẳn là có cơ hội tiến vào điện so với hôm nay liền cho các ngươi bổ một chút phù kê thuật mà lại đem quẻ bói lấy ra hoàng tông hi nói lữ dương lấy ra chín cái quẻ bói hoàng đạo tỷ muội cũng là như thế mỗi người trong tay chín cái quẻ bói đều là trúc chế vàng xanh xanh dùng văn khí tẩy lợi quá mặt trên điêu khắc văn tự lữ dương trong tay quẻ bói điêu khắc chính là cẩm văn hoàng đạo huyền tỷ mỗi điêu khắc chính là thiên địa linh văn văn khí dễ cái là thiên địa chi khí vì lẽ đó có các loại hảo diệu ở một mức độ nào đó cùng trong thiên địa lưu động số mệnh có thể lẫn nhau cảm ứng lấy lòng người vật chi xác thực có thể thấy rõ thiên địa chi huyền cơ thái đạo thánh nhân bởi vậy sáng chế thái đạo phù kêu thuật dùng để bói toán thiên cơ hoàng tông hi bắt đầu giảng giải phù kêu thuật ở đại quang hoàng triều không có cái gọi là liền sơn quy tàng cùng chu dịch chờ bói toán làm, chỉ có thái đạo phù kê thuật này một loại bói toán phương pháp, bói toán phương pháp có thể nói chỉ một. Hoa Hạ văn minh ban đầu là từ bộ lạc bắt đầu, tế tự cùng bói toán trở thành thần học đồng nguồn, Hoa Hạ ban đầu nắm giữ ba bộ bói toán làm, liền Sơn, Quy Tàng cùng Chu Dịch. Trong đó phía trước hai bộ đã thất truyền, chỉ có Chu Dễ kiếm lấy lưu truyền tới nay, chính là Chu Dịch, trở thành trung hoa văn hóa căn nguyên. Dịch đạo chú ý âm dương hô ứng, kết hợp cương để sướng không ngừng vươn lên, hậu đức tái vận. Chu Dịch ban đầu là do phục hy làm bắt quái, sau đó nhà ân những năm cuối Chu Văn Vương viết xuống 64 quái hệ quái tử. Lại sau đó đến thời kỳ Xuân Thu, không từ đệ tử kế thừa khổng tử đối với Chu Dịch phát hiện, dịch truyền, Chu Dịch cũng là trở thành đạo nho hai nhà đầu nguồn, độ sâu độ có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, ấn cư hoàng triều đúng là cũng có thuật bói toán, gọi là thuật chiêm tinh, còn cứ gọi là số tử vi thuật, chỉ là đại không hoàng triều người đọc sách nghiên cứu không nhiều. Ấn cư hoàng triều trước đó, man hoang bộ lạc thời đại cũng có bao nhiêu các loại vu thuật có thể tiến hành bói toán, thế nhưng hoàng triều người đọc sách cũng nghiên cứu không nhiều. Thái đạo phù kê thuật huyền diệu cực kỳ lấy văn khí cùng tâm ý người trí cảm ứng thiên địa khí vận, do đó tham dò thiên địa huyền cơ, đây quả thật là là một môn bói toán tỷ lệ thành công tương đối cao thuật bói toán, cái này cũng là văn khí ảo diệu vị trí, càng là đạo nghiệp cao, phù kê thuật liền càng là linh nghiệm, có người nói thánh nhân mạnh nhất thuật bói toán có thể chuẩn xác dự đoán thiên thai nhân họa, thậm chí vận nước. Liên Lữ Dương biết, bất kể là tiền triều vẫn là hôm nay, luyện khí đều là lấy 36 thiên cương cùng 72 địa sắt vì là lý luận căn cơ, ngược lại cũng có thể ở một mức độ nào đó phản ứng thiên địa huyền cơ, thế nhưng còn kém xa tiết tắc hoa hạ chu dịch lý luận. Lữ Dương là hiểu rõ quá Hoa Hạ Thuật Bồi Toán, thí dụ như nói Tử Vi đấu sổ, Hoa Mai dịch số chờ chút, Hoa Hạ Thuật bòi Toán đa số là bắt nguồn từ Chu Dịch, còn Liên Sơn cùng Quy Tàng đã thất truyền, bất quá Lữ Dương lớn mật suy đoán, này hai bộ thất truyền Thuật Bồi Toán phòng trường chính là lấy Thiên Cang Địa Sắt làm trụ cột Thuật Bồi Toán, hay là cùng Đại Khung Hoàng triều Thái Đạo phù kê Thuật nguyên lý là như thế. Thái Đạo phù kê Thuật là lấy Thiên Địa Trư Khí vì là lý luận cơ sở diễn sinh ra đến, Chu Dịch thì lại khác, lấy Âm Dương bắt quá lý luận làm trụ cột, cũng không biết hai người một loại nào càng thêm huyền diệu. Lữ Dương đạo nghiệp thấp kém. Hiện tại còn không có cách nào kết luận, còn cần đi cân nhắc cùng Sa Minh. Thuần Dương đạo nghiệp thấp kém, hơn nữa còn không có ngưng tụ linh văn năng lực, này ở phù kê thuật trên rất chịu thiệt, phải biết linh văn là thiên địa linh trí chi văn, cảm văn còn kém rất rất xa, muốn cảm ứng thiên địa huyền cơ, linh văn có không gì sánh được ưu thế, ở phương diện này, sư phụ không quá xem trọng Thuần Dương thuật số tỷ thí. Hoàng Tông Hi thoáng lo lắng, lão sư mà lại giải sầu, đệ tử coi như đây là một hồi rèn luyện, có thể thắng được nhưng là rất may, không thể thắng được cũng sẽ không đột chí. Lữ Dương cười nói, trong lòng lại có tự tin. Cố nhiên đạo của chính mình nghiệp thấp kém, nếu là đều dùng Thái đạo phù kê thuật phòng trường không sánh được đạo nghiệp cao người. Thế nhưng thuật bòi toán không riêng chỉ có Thái đạo phù kê thuật. Thế giới này không có ai hiểu rõ quá chu dịch, càng không có ai biết cái gì là hoa mai dịch số. Ở thuật số trên, Lữ Dương tốt xấu có thêm một đời thấy biết, đến thời điểm là long là xả, còn muốn so qua mới biết. Hoàng Tông Hi gật gù, tán thành Lữ Dương tâm thái. Được rồi, trước tiên phù kê một thoáng này toàn phù xuống diện là món đồ gì đi. Hoàng Tông Hi chỉ án thư trên một cái khoảng, này hoản là thủ sẵn, không biết bên trong đặt món đồ gì. Lữ Dương ba người gật gù, bắt đầu vận chuyển phù kê thuật, xoay tay một cái, văn khí ở trên tay lan lộn, chín cái quẻ bói liền ở trên tay chìm chìm nổi nổi, bắt đầu tiến hành vi diệu bài bố, quẻ bói trên văn tự cũng bắt đầu chậm rãi bơi lội, biểu hiện các loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Lấy tâm ngự khí, câu thông thiên địa, cảm huyền cơ, vận dụng tuyển diệu, tổn tử một lòng. Không thể không nói, thái đạo thánh nhân Dương dịch người khai sáng này bên trong thánh đạo phù kê thuật sắc thực huyền diệu cực kỳ, có thể bói toán chuẩn xác rất nhiều đồ vật. Hoàng đạo trên tay chín cái quẻ bói chìm nổi một hồi, từng cái từng cái linh văn lấp loé di động. Hoàng Ngất Tức quẻ bói cũng gần như chỉ có Lữ Dương quẻ bói ở cẩm tú khí bên trong một cái một quái chi thiêm ở giữa, còn lại tăng cái quẻ bói xoay tròn chìm nổi. Cẩm Văn vẫn không quá minh lãng. Lữ Dương cân nhắc một hồi trước sau không nhìn ra Huyền Cơ. Xong chưa đều nói một chút đi. Bản phụ xuống là cái gì? Hoàng Tông Hi cười hỏi. Lữ Dương ba người nhìn nhau một chút, đồng thời giơ tay chỉ tay, một đạo văn khí tuôn ra ở trên đầu ngón tay ngưng tụ vài chữ. Lữ Dương ngưng tụ chính là văn tự là đạo khối gỗ vương khối. Hoàng Đạo Hưởng cùng Hoàng Ngất ngưng tụ văn tự kinh người nhất trí chính là đào một con xúc sắc. Lữ Dương nhìn thấy sư tỷ cùng sư muội suy tính, không khỏi cười khổ. Thuần Dương, quả nắp bên trong xác thực thực là đào một con xúc sắc, đạo chuẩn cung ngất tất có thể bói toán đi ra, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể bói toán đến đào khối gỗ vương khối, trong này liền thể hiện ra cảm ứng trên lệnh. Ngươi hiện tại có biết nghiệp cao thấp đối với thuật số ảnh hưởng. Hoàng Tông hí cười nói, đệ tử biết rồi, đạo nghiệp quá thấp, cảm ứng thiên địa huyền cơ năng lực liền không đủ. Đôi này, chuyện này đối với phù kêu thuật tới nói là không cách nào bù đắp thiếu hụt. Lữ Dương không thể làm gì, biết là tốt rồi, tu luyện hạo nhiên chính khí. Ngưng tụ ra linh văn là một cái to lớn danh giới, chỉ cần có thể ngưng tụ linh văn, cảm ứng thiên địa huyền cơ năng lực đều sẽ có một cái mức độ lớn kéo lên, vì lẽ đó ở thuật số phương diện, chỉ có ngưng tụ linh văn mới có thể được xưng là nhập môn, lấy cẩm tú khí vận chuyển phù kê thuật, thực sự là khó có thể đến tinh túy. Lữ Dương tự nhiên biết mình ngắn bạn, bây giờ mới là lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai, tu luyện chính là cẩm tú khí, tự nhiên khó có thể ngưng tụ linh văn. Muốn ngưng tụ linh văn, cần thời gian, bất quá Lữ Dương hiện tại cần vừa vặn là thời gian. Tốt lắm, các ngươi lại bói toán một thoáng. Bên trong con xúc sắc có mấy hạng, tổng cộng là bao nhiêu điểm? Hoàng Tông Hi lần thứ hai nói rằng, "Được, ba người lại bắt đầu vận chuyển văn khí phù kê, trong tay quẻ bói bắt đầu chìm nổi biến hóa, chỉ chốc lát liền biểu hiện huyền cơ. "Đều nói một chút đi, mấy cái con xúc sắc, vài điểm." Hoàng Tông Hi hài lòng gật gù. "Một cái con xúc sắc, 5 giờ." Hoàng Đạo Vân nói rằng, "Một cái con xúc sắc, 3 điểm, 3 giờ." Hoàng Tất Chu chu mỏ, tựa hồ không quá tán thành tỉ tỉ phù kê kết quả. "Một cái con xúc sắc, 4 điểm, 4 giờ." Lữ Dương nói mở ra xem một chút đi. Hoàng Tông Hi nở nụ cười, Lữ Dương đưa tay tướng quả nắp mở ra, bên trong quả nhiên là một cái con xúc sắc, thế nhưng con xúc sắc đếm là 5 giờ, là đệ tử học nghệ không tinh. Lữ Dương xấu hổ, Hoàng Tất cũng là không hài lòng lắm, có chút hơi căm tức trưởng tỷ tỉ, tỉ của mình một chút. Đạo ẩn phù kê thuật còn có thể, Tất Tất liền không xong rồi, phù kê thời điểm phải tránh suy nghĩ lung tung, muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới được. Hoàng Tông Hi nói, cho tới thuần Dương cũng là như thế, đạo nghiệp thấp một bậc, liền muốn từ tâm cảm trên bù đáp chỉ có như vậy mới có thể tăng cao chuẩn xác suất đệ tử rõ ràng rồi lữ dương nói tốt lắm tiếp theo đến bói toán đếm hoàng tông Hy ống tay áo vung lên tướng ba viên con xúc sắc đặt ở đọan phủ xuống để ba người bói toán lần này ba người đều không dám thất lễ xoay tay một cái bắt đầu vận chuyển văn khí phủ kê lên lữ dương lần này đồng dạng cảm ứng không chính xác cẩm văn sắc thực xa xa không kịp linh văn làm đến huyền diệu cha lần này là 11 giờ hoàng ngất ất đầu tiên nói rằng không là ba điểm 3 giờ hoàng đạo ẩn nói rằng lữ dương trầm mặc Thuan Dương, ngươi thấy thế nào? Hoàng Tông Hi nhìn về phía Lữ Dương. Thôi, phù kinh thuật không được, liền dùng hoa mai dịch số tính toán một chút. Lữ Dương từ trong lồng ngực lấy ra ba cái xích đồng thông bảo, này ba cái thông bảo đã không như bình thường tiền đồng, mà là bị Lữ Dương dùng văn khí từng tế luyện, đã có thể tâm tùy ý chuyển. Hơn nữa chính bối hai mặt bị điêu khắc lên sáu hào đồ án, từ nơi sâu xa đã điêu khắc trên tương ứng ý niệm, có thể cùng trong thiên địa tương ứng thần bí đồ vật tiêu gọi lẫn nhau. Hoàng Tông Hi vô cùng kinh ngạc, Hoàng Đạo Hẩn cùng Hoàng Ngất cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn họ không hiểu Lữ Dương làm cái gì vậy. Lữ Dương lòng thành kính kỳ một lần, sau đó tướng tiền đồng liền với quang ba lần, đến trước sau ba quái, trong lòng tướng quái trước sau phòng đoán, sau đó nói, không phải mỗi một giờ, cũng không phải ba điểm, ba giờ, mà là một điểm, một điểm. Không thể, đây là ba viên con xuất sắc, làm sao có khả năng là một điểm? Hoàng đạo luận tỷ muội lập tức phản bác. Hoàng ngất ngất đầu tiên là không chịu được hiếu kỳ, đưa tay tướng hoảng nắp mở ra, thình lình phát hiện ba viên con xuất sắc dĩ nhiên chồng lên nhau, mặt trên biểu hiện là một cái đếm. Hoàng gia tỷ muội ngạc nhiên, nhìn về phía Lữ Dương ánh mắt cũng không tiếp tục như thế. Thuần Dương, ngươi đây là cái gì thuật bói toán? Hoàng Tông Hy trong con ngươi lóe lên hiếu kỳ ánh sáng, tựa hồ Lữ Dương dùng ba cái xích đồng thông báo tính toán quái, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn dĩ nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàng triều bên trong người có người nào là như vậy bói toán, này không giống với Thái đạo Thánh nhân truyền lại phù kê thuật. Về lao sư thoại, đây là hoa mai dịch số. Lữ Dương liền vội vàng nói, hoa mai dịch số. Hoàng Tông Hy lẩm bẩm niệm hai lần, hắn phát hiện này không phải hoàng triều bất luận một loại nào thuật bói toán. Sư đệ, loại này thuật bói toán ngươi là từ nơi nào học được? Theo ta được biết. Đây không phải Thái đạo Thánh nhân truyền lại phù kế thuật. Hoàng đạo hẩn vội vã hỏi dò. Phù kế thuật là lấy thiên cang địa sát khí lên quái, ta này hoa mai dịch số lấy dịch học bên trong số học làm trụ cột, kết hợp dịch học bên trong tượng học tiến hành bói toán, cùng phù kế thuật rất khác nhau. Cái gì là dịch? Hoàng đạo hẩn liền vội vàng hỏi. Dịch chính là đạo. Lữ Dương nhàn nhạt nói. Đạo. Nói như thế nào? Hoàng Tông Hy nhất thời thay đổi sắc mặt. Lữ Dương trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào, hắn trầm ngâm nửa ngày, tận lực tổ chức lên văn tự, vừa mới mở miệng lấy chính thức một ít giọng nói. Dịch cùng thiên địa chuẩn, có thể di luân đạo của đất trời. Ngưỡng lấy quan với thiên văn, phụ lấy sát đầy đất lý, là bạn cố chi ưu minh nguyên cớ. Nguyên thủy phàm trung, bạn cố chi tử sinh câu chuyện. Tinh khí vì là vật, du hồn vì là biến, là bạn cố chi quỷ thần tình hình. Đóng hộ vị chi khôn, ích hộ vị chi cản, một đóng một tránh vị chi biến, vãng lai bất tận vị chi thông. Thấy chính là vị chi tượng, hình chính là vị chi khí, chế mà dùng chi vị chi pháp, lợi có ra vào, dân hàm dùng chi vị chi thần. Hoàng đạo chuẩn tỷ muội trở nên trầm mặc, lưỡng dương những câu nói này huyền diệu nhập lý chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng lý giải không được. hoàng tông hi dù sao cũng là đại nho, hắn nghe được lữ dương lần này luận thuật, ánh mắt lập tức sáng soang. thuần dương, ngươi lời này rất nhiều về diệu, là từ nơi nào nghe tới? còn có này hoa mai dịch số, lại là ở nơi nào học? lữ dương lắc đầu một cái, người pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, ngưỡng lấy quan với thiên văn, phủ lấy sát đầy đất lý, tất cả như thế, lao sư liền cho là như thế là tốt rồi. chẳng lẽ thực sự là thiên bẩm, hoặc là sinh mà biết chi? hoàng tông hi sửng sốt, biểu hiện khiếp sợ, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy Lữ Dương không chịu nói, trong lòng không lý do hơi động, sinh ra hoa mai dịch số chính là thiên bẩm ý nghĩ. chương 129, Chu Dịch. Sư Minh, ngươi không thể như vậy, có vật gì tốt cũng không dạy ta, sẽ tư tảng. Hoàng Ất Ất đi môi. Lữ Dương lung túng, lắc đầu nói, không phải ta không giáo, thực sự là ta cũng đang đang suy nghĩ bên trong, rất nhiều thứ đều vẫn không có cân nhắc thấu triệt, cũng không biết nói thế nào, lại vì sao lại nói thế. Hoàng Ất Tất cũng không hài lòng, tiêu lên, cha, Ất Ất không phục, ngươi tái xuất cái để, ta muốn cùng sư dựa vào cái gì hắn có thể toán ra một điểm ta cùng tỷ tỷ cũng không thể hoàng tông hi thấy buồn cười nói tát tát chớ có hồ đồ này bút con số chỉ là phụ kê bên trong không đủ tư cách ra lông sơ chín tiến hành thuật số viện so với căn bản sẽ không để đại gia bói toán con số cái kia thư viện xảy ra cái gì để hoàng tất hiếu kỳ hỏi hàng năm đều không giống nhau lắm theo ta được biết hẳn là phụ kê sự vật này muốn so với đơn thuần bút mấy hiếm thấy nhiều hoàng tông hi cười nói ta mặc kệ cha liền ra một cái để đến tát tát muốn cùng sư huynh lại so qua Hoàng Ngất đô đô đùm nhỏ cũng được, các ngươi xem bên ngoài. Hoàng Tông Hi tay chỉ tay bên ngoài, ngoài cửa sổ bóng đêm dần đủm, dựa vào giữa bầu trời ánh trăng, có thể nhìn thấy một cây láo mai thụ, mai thụ thật là đúng dịp không khéo, đã nở đầy hoa mai. Mặc dù là ban đêm, thế nhưng vẫn cứ có vài con tiểu tức chính đang mai cảnh cây đầu tèo to vài tiếng. Mai thụ làm sao? Phải hay không muốn lấy mai thụ phủ kê sáng sớm ngày mai việc? Hoàng Ngất Tất nói, không có sai, nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Hoàng Tông Hi nở nụ cười, tốt lắm, tất nhiên sẽ không để cho thất vọng. Hoàng Tất không phục, lật bàn tay một cái, tung tùm bạc trắng Hạo Nhiên chính khí ở trên tay bốc lên, chín cái quẻ bói bắt đầu chìm nổi xoay tròn, dày đặc trong màn đêm, từng tia từng dòng khí từ hội tụ lại đây, hòa vào quẻ bói bên trong. Lữ Dương ánh mắt hơi nhảy một cái, hắn nhìn thấy hội tụ tới được khí bên trong không thiếu trong viện mai thụ một khí, còn có rất nhiều trong thiên địa sâu xa tham thẳm tồn tại khí tức thần bí. Hoàng Tất trên bàn tay quẻ bói bắt đầu thể hiện ra quái tượng. Hoàng Hưởng cũng cũng giống như thế, bắt đầu vận chuyển Hạo Nhiên chính khí phủ kê lên, lần này thời gian muốn lâu một chút, đại khái quá nửa giờ, liền có mặt mày Lữ Dương cũng biết ở phù kê thuật trình độ trên mình tuyệt đối không sánh bằng Hoàng Đạo Hưởng tỷ muội. Hắn đầu tiên là dùng phù kê thuật nhìn một chút, có chút mặt mày sau khi lại dùng hoa mai dịch số quay về mai tụ bài toán. Hoa mai dịch số có thể tùy ý tính lên quái. Vừa nãy chim hót ba tiếng, phàm nghe được âm thanh mấy đến vài tiếng lên làm tung quẻ, thêm thì mấy phối làm dưới quái. Như nghe đến gián đoạn tiếng cũng có thể dùng phía trước thanh mấy lên làm tung quẻ, mặt sau thanh mấy lên làm dưới quái. Lữ Dương như vậy từ mấy cái phương diện quên đi vài lần, lại ném tiền đồng lên quái đoạt quái như vậy tổng hợp, rốt cục toán ra một ít mặt mày. Sư Minh, như thế nào, ngươi có thể coi là được rồi? Nếu là toán được rồi, vẫn là ngươi nói trước đi, đỡ phải đến thời điểm chiếu lại nói của ta. Hoàng Ngất Tất không phục nói. Haha, ha, Thuần Dương, ngươi liền nói nói chuyện đi. Hoàng Tông Hi mỉm cười. Vâng, nếu là đoán không sai, sáng mai 7 điểm, sẽ có một cô thiếu nữ đi ngang qua, ở trong viện trên mai, không lát nữa có ngoài ý muốn, thiếu nữ sẽ bị cảnh cây vấp ngã, khai thương đầu gối, chảy máu, vũ em sẽ xin nàng vào nhà liệu lý vết thương, thế nhưng thiếu nữ không có đáp ứng, trực tiếp rời đi. Lữ dương nói. Hoàng Tông Hy một nhà trợn mắt mắt mồm, sư đệ, ngươi là thật sự tính tới, vẫn là nói hưu nói vượng, chưa từng có người nào có thể tính được là như vậy cẩn thận. Hoàng Đạo ẩn nhủ nhũ mày. tự nhiên là ta tính tới. Lữ Dương cũng không nhận biết, vừa nãy Lữ Dương đã dùng vài cái bói toán pháp tiến hành bói toán, kết hợp lên quả thật có nắm chặt, còn đến ngày mai có đúng hay không, vậy thì hai nói rồi, chí ít hiện tại toán thời điểm, tổng hợp lên chính là như thế một cái suy luận. Được, mà lại ngày mai nhìn phải hay không như vậy. Hoàng Tông Hy cười to, hai người các ngươi tính được là như thế nào, lại nói nói chuyện. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi phán xét." Hoàng Đạo vẫn gật đầu nói, "Ta tính tới, sáng sớm ngày mai sẽ có người đến, còn phải hay không thiếu nữ, phải hay không chết mai bị thương, Đạo ẩn coi không ra." Hoàng Ngất Tất liền nói, "Ta cũng coi như đi ra, sáng mai sẽ có người từ phía đông đến, còn giờ nào, đại khái là 6 giờ đến 10 giờ trong lúc đó." Hoàng Tông Hi gật gù, "Được rồi, sáng sớm ngày mai mọi mắt mong chờ, vì công bằng để, sáng mai các ngươi tất cả đều không nên đứng tay." "Biết rồi." Hừm, <cười> <cười> ngày hôm nay giảng bài trước hết tới đây, tán đi đi." Hoàng Tông Hi phái ba người tản đi. Hoàng đạo ẩn tỷ muội cáo tử về phòng ngủ nghỉ ngơi không để cập tới. Lữ Dương thì lại trở về thuần dương cư, điểm lên đế đèn, trắng đêm nghiên cứu phù kê thuật cùng với hoa mai dịch số. Này hai loại thuật bói toán một là lấy thiên cang địa sát khí làm căn cơ, một là lấy chu dịch mấy lý cùng tượng học làm trụ cột. Hai loại thuật bói toán hoàn toàn khác nhau, thế nhưng ở dự đoán phương diện, xác thực đạt được gần gũi kết quả. Lấy vừa nay bói toán làm thí dụ, Lữ Dương tính tới ngày mai 7 điểm sẽ có một thiếu nữ đến đây trên mai, thế nhưng bị cành cây vấp ngã, tổn thương đầu gối, chảy máu, vũ em để cho vào nhà, thiếu nữ không thải rời đi. đây chính là Lữ Dương suy tính đến. Hoàng đạo ẩn tỷ muội thì lại tính tới sáng sớm ngày mai sẽ có người đến. người này, phòng trừng chính là chỉ thiếu nữ, chỉ là hoàng gia tỷ muội coi không ra chuyện cụ thể, hay là bởi vì sự tình quá nhỏ, không phải đại sự, vì lẽ đó khó có thể toán rõ ràng. Lữ Dương cũng cảm giác được rất kỳ diệu. Hoàng đạo ẩn tỷ muội tính được là không cẩn thận, quá nửa là đạo nghiệp không đủ quan hệ. nếu để cho lão sư hoàng tông hy để tính, phòng trừng có thể toán ra cụ thể công việc. Lữ Dương từ án thư trên mang tới một quyển bản thảo, bản thảo dâng thư tả, tru dịch hai chữ. Này bản bản thảo là Lữ Dương những ngày qua chuyên tâm viết đồ vật, trên thực tế, này một quyển bản thảo phần lớn đều không phải Lữ Dương tả, mà là bạc đến đồ vật. Chu Dịch, ban đầu là do phục Hy làm, hắn làm chính là bắt quái, mãi đến tận nhà Ân thời điểm, Chu Văn Vương cơ xương bị Trụ Vương giam cầm, ở ngục trung tướng bắt quái mở rộng mở, làm 64 quái, cũng vì mỗi một cái quái viết quái tử, cũng chính là hệ tử. Cuối cùng Khổng Tử kế tục nghiên cứu, tuổi già càng là bỏ ra rất lớn tinh lực hoàn thiện chu dịch, bổ sung quái tử, gọi là hệ từ truyền, làm cho chu dịch bắt đầu truyền lưu. mà Hoa Mai dịch số nhưng là lấy chu dịch làm trụ cột thuật số là tống đại thệ khang tiết sáng chế phi thường thần hình diệu chu dịch tuyệt đối là một bộ thần bí phi phàm khoáng thế bảo điện lữ dương mở xét hiệt quen thuộc văn tự đập vào mi mắt chu dịch làm làm nguyên hành lợi trinh quái tử Sơ chín thiềm long chớ dùng chín hai thấy long ở điện lợi thấy đại nhân chín ba quân tử suốt ngày làm làm tịch dịch như lệ vô cứu chín bốn hoặc dược ở uyên không có lỗi gì cựu ngũ phi long tại tiên lợi thấy đại nhân trên 9 kháng long biểu hối. dung chín thấy rắn mất đầu cắt hào tử thoáng viết đại thai là nguyên vạn vật tư bắt đầu chính là thông thiên vận hành vũ thi phẩm hậu cần hình đại minh trung bắt đầu sáu vị thị thành thì thừa sáu long lấy ngựa tiên tuyến đường chính biến hóa cắt chính tính mạng bảo vệ hợp đại cùng chính là lợi trinh thủ ra thứ vật vạn quốc hằng ninh làm thoáng chuyển tượng viết thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên voi lớn từng hàng văn tự thâm cực kỳ lữ dương đã từng xem qua là lấy bây giờ vào được thánh đạo cánh cửa trí tuệ mở ra miễn cưỡng có thể tướng chu dịch chính văn từng cái từ từ lâu phủ đầy bụi trong ký ức lần thứ hai khu đi ra hóa thành hiện tại văn tự viết hạ xuống chính văn là không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng hệ từ cùng hệ từ truyền lữ dương cũng không hề ký toán này liền cổ rồi lữ dương tĩnh tâm suy nghĩ nghĩ đến một số thiên vẫn như cũ ký ức không đứng lên phỏng chừng là lúc trước xem lướt quá quá thế nhưng cũng không khắc vào não hải hay hoặc là ký ức quá mức mơ hồ hiện nay đạo nghiệp có hạn còn không có cách nào nhớ tới bên trong sách bao hàm có bảy thiên bao quát trên kinh dưới kinh hệ từ đăng chuyện, hệ từ dưới chuyển nói quái tự quái tạp quái ngoại trừ trên kinh dưới kinh miễn cưỡng hoàn chỉnh ở ngoài cái khác có bao nhiêu xóa lỗ vì lẽ đó hiện nay lữ dương trên tay này bản chu dịch cũng không hoàn toàn không có bù đắp trước đó muốn ra sách báo hành thiên hạ còn không có khả năng lắm thế nhưng này cũng không trở ngại lữ dương vận dụng chu dịch đến xem bói trải qua cùng phù kê thuật tìm bòi lữ dương cũng phát hiện hoa mai dịch số một ít tảo diệu đây là trước đây chưa từng có phát hiện qua hảo diệu quả thật làm cho chính mình thuật bòi toàn có một cái chất bay qua Đưa tay cảo phiên đến mấy tờ cuối cùng, nơi này vẫn như cũng là trống rỗng, Lữ Dương nghĩ đến hồi lâu, để bút sửa chữa hai nơi sai lầm, lại tăng thêm một đoạn văn, như vậy cũng không còn cách nào kế tục tăng thêm hoàn thiện. Vẫn là chênh lệch một ít, này Chu dịch bác đại tinh thâm, chính mình còn không làm rõ được, làm sao có thể đem bù xong. Xuất hiện giai đoạn, muốn bù đắp quả thực chính là nói chuyện viển vông. Lữ Dương thở dài một tiếng, xác định lấy chính mình hiện nay hiện tại học thức, căn bản là không có cách bù xong xóa lậu bộ phận, đặc biệt 64 quái nguyên văn, cũng có bao nhiêu không hoàn toàn. ống tay náo vùng lên, bản chính bản thảo nhất thời tản ra mở từng cái từng cái có cẩm tú khí ngưng tụ cẩm văn từng cái bay lên thu vào thần đỉnh chu dịch một lá thư cũng không còn tồn tại vết tích Đông nhiên xa xa truyền đến gà gáy tiếng lữ dương hơi hoàn hồn đẩy ra cửa sổ phát hiện đông phương phía chân trời đã hiện ra ngân bạch sắc nguyên lai mình đã bất chi bất giác nhịn một đêm một đêm chưa chớm mắt hơn nữa dụng công với chu dịch lữ dương hai mắt vi hắc tinh thần đã mệt mỏi không khỏi liên tục đánh mấy cái ngáp, cũng lại không chịu được nổi vội vã trở về phòng ngủ ngã đầu nghỉ ngơi trong mơ mơ màng màng cảm giác được cửa phòng bị đẩy ra một cô thiếu nữ đi vào, thôi táng chính mình, không ngừng kêu Lữ Dương tên. Lữ Dương xa xôi chuyển tỉnh lại, nhìn thấy một tấm mặt cười, hai mắt thật to, như nước trong eo, không có một tia tạc chất, trong suốt như hồ nước. Sư Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta tên ngươi nhiều lần đều không tỉnh lại, như ngươi vậy tính cảnh giác nhưng là phải bị cha ta tra mạng. Hoàng thất tấc cao mày chu mỏ. Lữ Dương lúc này mới ý thức được đây là bị sư muội Hoàng thất tấc gọi dậy giường, không khỏi trên mặt có chút lúng túng. Thất sư muội, sư Minh ta đây là nhịn một đêm, thường đông mới ngủ dưới, vì lẽ đó tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Ngươi gọi bất tỉnh cũng là bình thường. Ta mới không tin, rõ ràng chính là chính ngươi thụy quá chậm, cùng lợn chết như thế, mới không phải cái gì chiều sâu rất ngủ. Hoàng Ngất Tất tỏ rõ vẻ không tin. Lữ Dương ho khan hai tiếng, đứng lên nói, Tất Tất sư muội, ngươi này sáng sớm liền đến gọi ta, nhưng là có chuyện gì không? Hoàng Ngất Tất trợn to hai mắt, sư huynh quên, tối ngày hôm qua chúng ta không phải bói toàn sao? Kết quả là sư huynh thắng rồi, ta thắng rồi. Lữ Dương con mắt đột nhiên một tấm, kinh ngạc nói, hiện tại là giờ nào? Nói như vậy cô gái kìa đến, đến rồi, còn bẻ đi hoa mai, cái ngã bị thường sau đó đi rồi, hừm, toán sư huynh suy tính đến chuẩn, cha cùng tỷ tỷ đều kinh ngạc cực kỳ, hiện tại để ta xin sư huynh đến thư phòng tự thoại đây. Hoàng thất tất nói trong lòng thực có không cam lòng, bởi vì Lữ Dương mới lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai, này thuật số phương diện lại muốn mạnh hơn các nàng hai tỷ muội, đây là cái đạo lý gì? Lữ Dương nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, liền vội vàng đứng lên, rửa mặt một phen, chính chính y quan hướng về lao sư thư phòng đi. chương 130 thư nghệ. bên trong thư phòng Hoàng Tông Hi phụ nữ đã đang đợi, nhìn thấy Lữ Dương đi vào, vội vã để Lữ Dương ngồi xuống. Thuần Dương, nói vậy ngươi đã nghe ớt ertz nói rồi chứ? Sáng sớm hôm nay, quả thật có một cô thiếu nữ đến đây trong viện chết mai, không cẩn thận té bị thương, sau đó rời đi rồi. Nhưng là bị cành cây vấp ngã, nhưng là đầu gối xuất huyết, vũ em khiến người ta vào nhà sao? Lữ Dương vội vã hỏi dò Chi Tuyết nhỏ, Hoàng Đạo lắc đầu một cái, ngươi suy tính đều đúng, rồi vũ em quả thật làm cho cho nàng vào nhà, muốn cho nàng sát điểm dược, nhưng là đối phương trực tiếp đi rồi. Lữ Dương hơi kích động, nói mình như vậy thuật bói toán xác thực bất phàm, có thể suy tính đến như thế cẩn thận sự tình. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Thuần Dương, đại khái ngươi còn không rõ ràng lắm. Mặc dù là ta cũng không có cách nào suy tính như thế chuẩn xác. Từ ngươi ngày hôm qua suy tính tình huống đến xem, đã đạt đến tông sư hoặc là cấp bậc thánh nhân, chỉ là không biết ngươi lần này suy tính có bao nhiêu là chân chính suy tính ra, có bao nhiêu là mù mông. Còn có cái kia hoa mai dịch số có hay không mỗi lần đều có thể suy tính như thế chuẩn xác. Hoàng Tông hí hỏi, cái này đệ tử nói nghiệp thấp kém, lần này suy tính đa số may mắn. Lữ Dương không cách nào có thể tưởng tượng, nếu là suy tính. Đương nhiên là ở có một ít căn cứ cơ sở tiến tới hành suy đoán, ngày hôm qua sở dĩ như thế chuẩn xác, thực sự là có chút may mắn, đương nhiên cũng không thể mỗi lần đều có thể bói toán chuẩn xác, cái này Lữ Dương là có thể khẳng định, trừ phi mình đạo nghiệp cao siêu, cũng tướng chu dịch cùng thái đạo phù kê thuật toàn bộ quán thông như một, mới có thể suy tính đến như thế chuẩn xác. Thậm chí có thể suy tính quá khứ bây giờ cùng tương lai, hay là cũng có thể cùng những kia thần dị nhân vật như thế, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm. Hoàng Tông hi gật gù, nghĩ thầm như vậy mới coi như bình thường. Nếu là Lữ Dương lấy lập tâm đạo nghiệp tầng thứ 2 tu vi liền có thể ở thuật số phương diện có như vậy trình độ, hầu như không thể, liền hắn biết, toàn bộ đại khung hoàng triều, ngoại trừ tông sư hoặc là thánh nhân, không có bất cứ người nào có như vậy không thể tưởng tượng nổi thuật số trình độ. Được rồi, việc này sư phụ biết được, trước hết như vậy đi, mùng 6 đó là thương nghệ viện so với, ngươi còn muốn chuẩn bị cẩn thận. Hoàng Tông Hi dặn dò vài câu, để Lữ Dương rời đi. Chờ đến Lữ Dương đi rồi, Hoàng Tông Hi đối với một bên Lữ nhi nói, "Đạo ẩn, ngươi thấy thế nào?" Sư lệ lời này bất tận không thật. Hoàng Đạo ẩn cau mày, Hừm, thuần dương trên người là có không ít bí mật. Cũng được, hắn nếu không muốn nói vậy thì không ép hắn. Cái kia hoa mai dịch số là một loại hiếm thấy thuật số phương pháp, chỉ là nguyên lý quái lạ. Có thể thấy, hắn cũng còn đang suy nghĩ bên trong, chắc chắn chờ đến hắn cân nhắc thấu, chúng ta cũng sẽ có hiểu biết. Thánh đạo bên trong người thư lập nói là theo đuổi, bất luận người nào đều mơ ước đem chính mình học thuật học thuyết truyền bá ra ngoài, thu được tán động. Đây chính là thánh đạo bên trong người phổ thế quan. Hoàng Tông Hi hiện tại càng ngày càng coi trọng lữ dương cái này đệ tử, có thể nói, lữ dương tư chất tuyệt đối là siêu cao, ở chính mình đông đảo trong các đệ tử chỉ có lữ dương có thể kế thừa chính mình mạch này y bát có thể dự kiến tương lai lữ dương thành tiểu muốn xa xa vượt qua chính mình thậm chí thành tiểu tông sư cũng không phải là không khả năng vì lẽ đó hoàng tông hy hiện tại không nổi, làm sao cho lữ dương truyền thụ lục nghệ là một cái thú vị đầu đề ở truyền thụ đệ tử tài nghệ thời điểm hắn cũng có thể ở đệ tử trên người thu được một ít để cho mình cảm giác mới mẻ đồ vật vì lẽ đó hiện tại hoàng tông hy cảm giác dạy dỗ lữ dương tài nghệ là một cái thư thái việc hắn có thời gian chậm rãi bồi dưỡng lữ dương kỳ vọng lữ dương sẽ có một ngày trò giỏi hơn thầy ở chính mình một số trong các đệ tử, ngoại trừ Lữ Dương ở ngoài, những đệ tử khác cũng đã xuất sư, sự thành tựu của bọn họ nhất định có hạng, tất cả cũng không có có thể vượt qua chính hắn một lão sư, này không thể không nói là một loại làm người sư bi hay. La Lấy, Hoàng tông hi đối với Lữ Dương kỳ vọng không hề tầm thường. Mùng 6, sáng sớm, ánh bình minh trước một hồi tiểu tuyết qua đi, không khí lạnh giá, trên mặt đất bao trùm một tầng tuyết động, từ xa nhìn lại, thiên địa một mảnh trắng loãng mê mang. Gió lạnh thổi phất quá thư viện đại thụ, đánh rơi xuống rì rào tuyết động, người khuôn mặt ở trong gió rét, cảm giác đặc biệt thanh bẩn. Lữ Dương hô Bạch khí, mang theo Lữ Kim gia đi qua hòn đá nhỏ tiểu, xuyên qua rừng đào cùng mai lâm đường hẻm, hướng về thư viện quảng trường phương hướng chậm rãi đi đến. Lữ Kim gia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hiển nhiên bị sáng sớm gió lạnh đóng băng. "Nhị ca, ta nghe nói lần này thư nghệ viện so với có không ít kinh tài tuyệt diễm tu sinh." Lữ Kim gia chạy chậm chạy tới, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Lữ Dương. Lữ Dương nở nụ cười, lục nghệ bên trong, chỉ có thư nghệ nhất làm cho người vừa yêu vừa hận. Bởi vì mỗi người đều có thư lập nói lại nguyện, thế nhưng vạn người thư lập nói Thường thường chỉ có số ít mấy người có thể thuật một quyển bị người tán đồng làm, còn nói có thể hay không lưu danh thiên cổ, vậy còn có nói, cho nên nói, ở thương nghệ trên, bao nhiêu nho giả vì đó rào hết đầu góc, cuối cùng đổi lấy vẫn là bừa bãi vô danh. Cho nên, vì lẽ đó thương nghệ viện so với tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, thế nhưng trình độ tuyệt đối không cao lắm, cái này chúng ta đều không cần lo lắng, dựa theo ngươi nhị ca ta trình độ, tùy tiện ra tay liền có thể trích đoạt ba người đứng đầu. Lữ Dương tự tin tràn đầy, đây chính là người xuyên việt phúc lợi, dù sao trong lồng ngực cẩm tú văn chương nhiều rồi, không sợ không che được những kia còn ở thư viện tu hành tú sinh môn, mặc dù là đã tốt nghiệp tú tài, mộ tài cùng thịnh mới môn, lữ dương cũng là không sợ. lữ dương tin tưởng, tú sinh trí tuệ cùng thấy biết nghiêm trọng hạn chế bọn họ ở lục nghệ phương diện trình độ. thử nghĩ tuổi ở mười mấy tuổi, không đủ hai mươi thanh thiếu niên môn có thể ở lục nghệ trên có to lớn gì trình độ sao? mặc dù có cũng khó có thể vượt qua đạo nghiệp cao tuyệt đại nho, hồng nho, tông sư cùng thánh nhân, những kia ở thời niên thiếu cũng đã thành danh người, dù sao có thể đếm được trên đầu ngón tay. lữ dương tin tưởng chính mình là có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong một thành viên vì lẽ đó tự tin tự nhiên rất đủ lữ kim gia cũng biết mình nhị ca không có cái gì là không làm nổi tự nhiên cũng tin tưởng không nghi ngờ nhị ca một lúc viện so với ngươi muốn biết cái gì ta đã nghĩ kỹ một lúc ngươi liền biết rồi lữ dương xem trọng lần này viện so với không dám nói cái kia số một ba vị trí đầu là nhất định thư nghệ viện so với nơi là lập muôn đường cái này thư đường khá lớn có thể chứa được mấy trăm người án thư mới vừa tới đến thư đường ở ngoài lữ dương liền nhìn thấy đã có không ít nho sinh cùng thư đồng đã ở thư đường ở ngoài chờ đợi Cái này tình hình, khá giống thi đại học bầu không khí, phi thường long trọng. Thương nghệ viện so với nhân số tương đối ít, không có vượt quá 50 người, mặc dù là như sư tỷ Hoàng Đạo hận như vậy có tiềm chất tú sinh, cũng không có tự tin báo danh thương nghệ tỷ thí. Dù sao thương nghệ tỷ thí thì chính là chân tài thực học, chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chỉ có thiên về với tu hành thương nghệ nho sinh mới sẽ đến đây tham gia. Thư giả, thư lập nói, kế hướng về thánh tuyệt học, truyền văn minh giáo hóa, chính là thánh nhân tối tôn sùng học vấn cùng tài nghệ, ở lục nghệ bên trong chiếm cứ rất trọng yếu một vị trí, nho giả môn quan tâm độ xếp hạng thứ ba chỉ ở nhạc, xạ nghệ bên dưới, thánh đạo lục nghệ, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ lễ. Thế nhưng tối được tất cả mọi người vây đỡ cùng quan tâm chỉ có xạ cùng thư. Xạ là vũ lực thể hiện, các đời các đời đều bị người truy đuổi, dù sao vũ lực mạnh mẽ, mặt mũi, bên trong tử đều sẽ nắm giữ. Còn có thư, đây là nho giả môn giá trị thể hiện căn bản, như lữ dương như thế, tuy rằng còn chỉ là học cho nhỏ, thế nhưng đã khan phát ra không ít sách vở. Phong hoa tuyết nguyên tập cùng các loại thể trương hồi tiểu thuyết tối bị nóng vùng, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần là phù hợp hoàng chiều tâm linh con người nhu cầu thư tịch không lo ở hoàng triều bên trong không thể thình hành thánh đạo bên trong người đối với thư đọc sách theo đuổi trước sau là cực kỳ to lớn con con con tiếng trung văn lên rất nhanh tất cả mọi người cũng bắt đầu tiến vào lập ngôn đường hơn trăm cái án thư chỉ ngồi hơn nửa còn có gần một nửa chỗ trống thư viện viện chủ tào đại nguyên cùng với các đại viện giam đều không ngoại lệ đều đạo trưởng thọ dương công chúa cũng không ngoại lệ làm phụ trách đại nhân một trong mỗi một sân phơi so với nàng đều kiên trì chỉnh diện phải biết nàng sở di đến hoang Châu đến không phải tới chơi mà là có mục đích công chúa viện chủ cùng viện giam Nho sư môn ngồi ở thư công đường, phía dưới chờ thi nho sinh môn hơi lắm liệt, chính uy khâm tọa, chờ đợi nho sư dặn dò. Đầu tiên cái thứ nhất chỉnh tự là điểm danh, chủ trì nho sư cầm danh sách bắt đầu điểm danh, thét lên tên đều đáp ứng một tiếng, mãi đến tận điểm xong tên, 57 người, không một vắng chỗ. Ha ha, năm nay tú sinh tư chất đều rất tốt, nhiều lần lục nghệ thi đấu, có thể đều là tú sinh làm như chủ lực, năm nay thi đấu đúng là hiện ra không ít học trò nhỏ thiên tài. Viện chủ Tào đạo nguyên nói, liếc mắt nhìn Lữ Dương, cùng với mấy vị học trò nhỏ, lần này thư nghệ viện so với Dĩ nhiên có bốn vị học trò nhỏ tham gia, trong đó làm người ta chú ý nhất vẫn là Lữ Dương, bởi vì Lữ Dương đã ở mặt trước hai hạng tài nghệ viện so với bên trong thắng được, có thể tham California so với, đây chính là vô cùng khiến người ta chú ý thành tích. Liên ngay cả thư viện viện chủ Tào Đạo Nguyên cũng không thể không đặc biệt quan tâm Lữ Dương, hắn cũng nghe nói Lữ Dương báo hết thể lục nghệ hạng mục, cũng không biết Lữ Dương là thật có tự tin, vẫn là cố ý làm ra như vậy mánh lới đến. Nói chung, báo danh lục nghệ hết thể hạng mục tỷ thí đã là đánh vơ bao năm qua đến hết thể đi chép. Viện chủ, chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Hoàng nho sư đệ tử, ta là hết sức coi trọng. Diệp Túc quay về tào viện chủ khẽ mỉm cười. Tào viện chủ gật gù, quay đầu đối với bên cạnh Thọ Dương công chúa cười. Điện hạ, nghe nói cái kia Lữ Dương đã là chính cựu phẩm chờ chiếu, phải hay không lần này thi đấu qua đi, điện hạ còn muốn để hắn qua tước? Người có công thưởng. Đây là bản điện nguyên tắc. Nếu là Lữ chờ chiếu có thể tiến vào điện so với, đồng thời ở điện so sánh với đạt được thành tích tốt, mặc dù bản điện không đề bạn, phù hoàng cũng sẽ đề bạn. Thọ Dương công chúa cười. Nói tới cũng là, như Lữ Dương thật có thể tiến vào điện so với đạt được tứ tự. Ta Bạch Long đàm thư viện coi như là triệt để phong quang, quá thư viện điện so với bình thường đều là thần châu nho sinh môn tỏa hảo quang rực rỡ địa phương. Chúng ta những này biên thủy đại châu nhân tài dù sao không đủ, mỗi một lần thi đấu cũng làm cho bọn họ đè ép một đầu. xưa nay đều là thần châu nho sinh đội chẳng nguyên, chưa từng có những châu khác chuyện gì. Tào Đạo Nguyên không khỏi rất là cảm khái, nói tới điện so với thành tích thốn thức không lướt. Hoàng triều cửu châu thần đều ngọc kinh thành vị trí thần châu dù sao mới là hoàng triều phồn hoa nhất vị trí văn nhân hội tụ, tăng long hoa hổ không phải cái khác tám đại châu có thể so với. Nói riêng về thư viện, hoàng triều thập đại thư viện đều tập trung ở thần châu cùng thần đều ngọc Kinh thành, không cái khác tám châu thư viện chuyện gì. Mặc dù là như bạch long đàm như vậy thư viện, tuy rằng ở hoàng châu là thứ nhất, thế nhưng đặt ở toàn bộ hoàng triều cựu châu bên trong, vẫn như cũ bài không vào mười vị trí đầu năm. Nhiều lần lục nghệ thi đấu, bạch long đàm thư viện nho sinh ở điện so với trên chưa từng có từng chiếm được đặc biệt khiến người ta khiếp sợ cùng chú ý thành tích, cái này cũng là không có cách nào sự, Dù sao thiên tài vẫn là thần châu nhiều nhất, những kia một thiên tài bình thường đều ở thần châu thập đại trong thư viện. Tình uống như thế thọ Dương công chúa tự nhiên cũng cực kỳ rõ ràng, nàng trong tròng mắt có chút kỳ quang đang lóe lên, nói rằng, viện chủ, lần này Bạch Long đàm thư viện tú sinh đều cũng không tệ lắm, phòng chừng có thể ra mấy vị tiến vào điện so với nhân tài, mà lại để chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Điện hạ nói như vậy, ta cũng vô cùng chờ mong, được rồi, dặn dò bắt đầu đi. Tào Đạo triều nguyên chủ trì nho sư dặn dò, cái tia nho sư lập tức gật gù, quay đầu nhìn về hướng phía dưới nho sinh môn, Dương giọng tuyên bố, đều chú ý, thư nghệ viện so với bắt đầu, hết thảy nho sinh đều chú ý. Mỗi người đều cần thư một quyển, dài ngắn không hạn, thời gian 2 canh giờ. Nho sinh môn đáp ứng một tiếng, bắt đầu dồn dập mải mực, để bút liền bắt đầu viết, nguyên lai nho sinh môn cũng sớm đã cân nhắc thật chính mình muốn viết đồ vật, là lấy viện so với vừa bắt đầu, bọn họ là có thể bắt đầu viết, 2 canh giờ, thời gian đầy đủ, không cần lo lắng không đủ thời gian. Chính là 10 năm ma một chiêu kiếm, lục nghệ thi đấu chính là hoàng triều việc trọng đại, rất nhiều nho sinh đã sớm vì thế chuẩn bị 1 năm 2 năm. Chương 131, ngàn chữ văn. Thưa, đối với tú từ nhỏ nói vẫn là khó khăn một chút mặc dù là tú sinh môn đã vì thế chuẩn bị kỹ càng mấy năm hoàng triều lập quốc hơn 400 năm đến lục nghệ thi đấu trải qua vô số lần tú sinh môn có thể viết nội dung cũng đã bị tàn át bọn họ nếu là không có một cái tuyệt thế thông minh đầu óc chỉ có thể tá chút chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa đồ vật tốt xấu cũng phải trả một cái yếu điểm tả một quyển sách đi ra đem chính mình muốn lập ngôn đồ vật biểu ra phu thánh nhân viết quân tử long sư mà thân hiếu nhân ngôn đang sợ tích hủy tiêu cốt thánh nhân chi đức ở chỗ hoàng châu thủy kinh phần bổ sung tiểu kinh thi tân chú lữ dương thần thức phát tán mở Liên nhìn thấy không ít tu sinh đã bắt đầu viết, tả nội dung đều cũng không tệ lắm, xem ra nho sinh môn như không có một ít bản lĩnh, cũng không dám tham gia thương nghệ tỷ thí. Có chút tu sinh tả lễ luận, có chút tả địa lý trí, còn có một chút trực tiếp tả du ký, càng nhiều nhưng là chú thích các đời tông sư, thánh nhân kinh điển. Chú thích kinh điển cũng coi như là thư, bất quá có thể hay không ra tân, vậy thì khó nói. Đại khuông hoàng triều, 99% người đọc sách thư đều là chú thích tiền nhân kinh điển, hoặc là trước đây người kinh điển vì là tiền đề, phát tân luận. Dù sao có thể mở ra tiền lệ sáng lập học thuyết vẫn là số ít người, những người khác chỉ có thể đi theo những này chiều cường phía sau cái mông kiếm lục tìm thập cha di bổ huyết hoặc là xỉn phát tân luận như vậy mà thôi, cũng không thể nhỏ xem hoàng triều những này chuyên môn cha di bổ lậu, xỉn phát tân luận người đọc sách chính là những người đọc sách này thường thường tướng tiền nhân đồ vật phát dương quan đại không ít đại nho thuật chính là như thế bị từ từ tăng lên lên chậm rãi mở rộng sức ảnh hưởng. thí dụ như nói hoa hạ thời không bên trong tâm học phát triển mạnh tử giảng tâm đều là mọi người đều có cá thể chi tâm, nếu như tâm chỉ là cá thể chi tâm. Lục Cửu Huyền đối với tâm khái niệm tiến hành rồi cải tạo, đem mọi người đều có cá thể chi tâm, phát triển vì là không bất cứ lúc nào cùng không gian biến hóa đồng tâm. Tâm chỉ là một cái tâm, nào đó chi tâm, ta hữu chi tâm, trên mà trăm nghìn tại thánh hiển chi tâm, dưới mà trăm nghìn tại phục có một thánh hiển, tâm cũng chỉ như này. Tâm thân thể rất lớn, nếu có thể tận ta chi tâm, liền cùng tiến cùng. Vì là học chỉ là để ý tới này, Lục Cửu Huyền vẫn chưa đem mình học tuyết xưng là tâm học, Vương Dương Minh thì lại minh xác cho thấy, thánh nhân chi học, tâm học cũng đem Lục Cửu Huyền chi học làm tâm học đại biểu mạnh tử tâm tính chi học đối với lục cửu huyên tư tưởng hình thành có trọng yếu ảnh hưởng. lục cửu huyên tự mình nói, hắn học thuyết là nhân đọc mạnh tử mà, hắn lấy kế niệm mạnh tử chi học mà tự xưng. hắn phát huy mạnh tử tận tâm giả, biết tính biết tính giả, thì lại biết thiên rồi tận tâm biết tính biết thiên dòng suy nghĩ. vương dương minh kế thừa lục cửu huyên đồng tâm nói, hắn cũng đồng dạng cường điệu tâm phổ biến tính, lý một mà thôi rồi, tâm một mà thôi rồi, cố thánh nhân không hai giáo, mà học giả không hay học, tâm học liền như vậy phát triển ra đến rồi, lại thí dụ như nói hoa hạ văn minh đầu nguồn chu dịch, ban đầu là phục hy làm. Lúc đó hắn làm vẹn vẹn chỉ là bắt quái, sau đó nhà ân những năm cuối thời điểm, Chu Văn Vương cơ xương làm 64 quái, Chu Công, Khổng Tử phòng trừng cũng vì Chu Dịch làm hệ từ cho chút, tướng Chu Dịch phát triển lên, lúc này mới có hậu thế Dịch học đại lưu hành. Cho nên nói, một loại học thuyết hưởng khởi, đều là có một cái phát triển quá trình, thiên thiên vạn vạn người đọc sách thừa trước khải sau, tạo nên rất nhiều học thuật phát triển, ở đại cung hoàng triều, tạo nên không ít đại nho cùng tông sư. Kiểm tra nho sư môn sớm đã đem thần thức thả ra, từng cái quan sát nho sinh môn tả đồ vật, cảm giác này một lần tú sinh tiềm chất đều cũng không tệ lắm không khỏi âm thầm gật đầu, hết sức vui mừng. Lữ Dương vốn là muốn muốn viết Tam Tự Kinh, nhưng là nhìn thấy Tu Sinh môn trình độ, lập tức bỏ quên Tam Tự Kinh, không tả Tam Tự Kinh. Quán Đông. Lữ Dương để bút chấm mực ở trên tờ giấy trắng viết khác cái Thiên Văn, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ trụ Hùng Hoàng, Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Thần Túc Liệt Trương, Hạ Qua Đông đến, Thu Thu Đông Tàng, Nhộn Dư Thành Tuổi, Luật Lữ điệu Dương, Vân đẳng Chí Vũ, Lộ Kết Làm xương. Kim Sinh Lệ Thủy, Ngọc Gia Côn Tương Kiếm Viết Cự Quyết, Châu Xương Giả Quang, Quả chân Lý Món Ăn Trùng Giới Gừng, Hải Hạm Hà Đạo. Lần Tiềm Vũ Tưởng. Ngàn chữ văn đã bị Lữ Dương sửa đổi, văn bên trong nội dung đã phù hợp hoàng triều người nhận thức, thí dụ như nói kiếm viết tự khuyết, tiền triều võ hoàng liền đeo cự khuyết kiếm, Châu Xương giả Quang, bảo châu bên trong liền có Dạ Minh Châu, phi thường quý giá. Như vậy các loại, Lữ Dương nước chảy mây trôi viết hạ xuống, Mãn tiền có 250 câu, tổng cộng 1000 tự, không nhiều cũng không ít, tên sách liền gọi làm, Ngàn chữ văn. Cái kia Lữ Dương bắt đầu viết. Ngàn chữ văn, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hưng Hoàng, Nhật Nguyệt Chắc, Thần Tốc Cửu Bộ dẫn Phủ Nương Triều Đình. Đai Lương căng trang, bồi hồi chiêm nhìn. Kiến thức nông cạn, ngu muội chờ thiếu. Vị nữ trợ giả, tiên thai từ vậy. Nho sư môn thần thức cường đại cỡ nào, căn bản không dùng tới trước, liền có thể quan sát bất kỳ một tên nho sinh tả đồ vật, Lữ Dương viết ngàn chữ văn rất nhanh, hầu như tâm tay hợp nhất, đều không dừng lại, văn tự lưu loát, tả chính là vương hi chi hành thư, nước chảy mây trôi, phong độ lỗi lạc. Ngàn chữ văn, quả nhiên là một ngàn tự, bao hàm văn chắc tuyệt. Thọ Dương công chúa đại hỉ, Lữ Dương này ngàn chữ văn hoàn toàn có thể thư thành một quyển sách nhỏ tịch, văn đọc đến sáng sửa đọc tô lòng hơn nữa trong đó giảng giải thiên địa tự nhiên địa lý phong thổ thế tục lẽ thường cùng với lịch sử văn tình cũng ngộ, thích hợp làm học sinh sách học cái khác nho sư cũng nhìn thấy trong con người dị quang liên tục lữ dương viết ngàn chữ văn ở trước mặt nhất làm cho bọn họ cảm thụ sâu sắc chính là mới mẹ độc đáo rất khác biệt cái khác nho sinh tả đều là một ít học sinh cũ thường đàm đồ vật cũng không tân luận lữ dương ngàn chữ văn tuy rằng cũng không có đặc biệt tân luận thế nhưng chỉ ít nội dung có thể quyển có thể điểm nho sư môn đều là mắt sáng như lũ người đối với hoàng triều xuất hiện giai đoạn học vỡ lòng tình hình vô cùng hiểu rõ hiện tại học vỡ lòng tình hình chính là toàn diện khai sáng sách học tương đối ít một cái lòng bàn tay đều có thể đếm ra lữ dương viết ngàn chữ văn vừa vạn diện tích che phủ rộng rãi thơ thú vị vị tính đã đạt đến ưu tú khai sáng sách học tiêu chuẩn này liền thù khó được phải biết hiện tại rất nhiều khai sáng sách học đều là trải qua một số đại nho viết lữ dương có thể ở lục nghệ viện so sánh với tạo thành một quyển ưu tú khai sáng sách học ý nghĩa tự nhiên không nhẹ trung điểm này ngàn chữ văn thì có lý do tiến vào ba vị trí đầu có thể để cho lữ dương tiến vào dưới một cấp đoạn châu so với hai canh giờ quá khứ Hết thể nho sinh cũng đã viết xong, bởi vì thời gian có hạn, nho sinh môn không thể viết ra tác phẩm vĩ đại làm, chỉ có thể tả một ít tiểu độ dài làm. Thí dụ như Lữ Dương ngàn chữ văn, chỉ có 250 cái câu đơn, tổng cộng 1 ngàn tự, có thể nói tiểu mà xúc vác, nghiêm nhiên có thể trở thành học sinh khai sáng sách học, đồng thời cũng thích hợp học sinh học tập đọc trưởng. Thư đường bên trong, mọi người trên đầu, tất cả đều ngưng tụ này vô số văn tự, tạo thành từng chương từng chương văn chương cũng thuận, độ dài đều khá là nhỏ, thế nhưng cũng không trở ngại có thể đọc tính. Trên thực tế, có căn đảm bảo danh tham gia thương nghệ viện so với nho sinh đều là có năng lực, thử nghĩ một thoáng, vì ngày đó, bọn họ thậm chí ở trong đấy lòng đã chuẩn bị một năm nửa năm, trong này quá trình thậm chí có thể sẽ có đại nho đối với bọn họ tiến hành chỉ đạo, như vậy bọn họ viết ra đồ vật tuyệt đối sẽ không quá kém. Chí ít đấu chỉ ít dấu chí đồ vật là tuyệt đối không có. Mặc dù là Lữ Dương viết ngàn chữ văn, đã không phải một cái khác thời không ngàn chữ văn, mà là đã sửa chữa quá ngàn chữ văn, rất nhiều không phù hợp hoàng triều đồ vật đều bị cắt bỏ, gia tăng rồi không ít phù hợp đồ vật, vì lẽ đó, toàn bộ ngàn chữ văn đã bị Lữ Dương dựa theo phương thức của mình muôn bản thử thách quá, tuy nói không thể vượt qua nguyên bản, thế nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lữ Dương cùng với vài cái học trò nhỏ viết đồ vật vô cùng làm người khác chú ý, bởi vì hết thảy tú sinh viết văn tự đều là màu thương bạch, đó là hạo nhiên chính khí chủ yếu màu sắc, đương nhiên cũng có bạch bên trong mang hoàng màu sắc. Chỉ có học trò nhỏ, tu luyện chính là cẩm tú khí, cẩm tú tức giận đặc điểm chính là không có thang hoa quá, có vẻ cẩm tú sán lạn, lạ lại như là mùa xuân trong vườn hoa nở rộ sáng lạn hoa tươi. Lữ Dương viết văn tự đó là có năm hoàng cẩm tú khí ngưng tụ mà thành, ngũ sắc sán lạn thuần túy trong suốt, so với tầm thường cẩm tú văn tự càng thêm thông suốt, càng thêm ánh sáng tự thả. Nho sư cùng nho sinh môn một chút nhìn lại, liền có thể thấy rõ năm hoàng cẩm tú tức giận bất phẳng. Nho sư môn còn đang nghị luận, lẫn nhau trao đổi ý kiến, muốn định ba cái thứ tự đi ra, nhất định phải đầy đủ nghe tất cả mọi người ý kiến. Những người này bao quát trình diện làm bình ủy nho sư, viện giám, viện chủ cùng thọ dương công chúa, trong đó lại lấy thọ dương công chúa ý kiến là nhất lớn, chỉ cần nàng không gật đầu, phòng chừng không ai dám xác định ra thứ tự vấn đề. Nho sinh môn tuy rằng tự kiêu, thế nhưng bọn họ cũng có không sai nhã lực. Ở nhìn bên cạnh mình những này người cạnh tranh môn viết đồ vật sau khi, lại cùng chính mình tả đồ vật so sánh so sánh, có nho sinh đã sắc mặt trắng bệnh, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái gì là trinh lệch Đồ tốt, một chút có thể biện, không đồ tốt, cũng một chút cũng biết, không thể kìm được bọn họ định đoạn. Vài tên học trò nhỏ tả đồ vật đều rất đáng chú ý, ai bảo Cẩm Tú khí ở một mảnh mênh mông hạo nhiên chính khí bên trong khá là bắt mắt đây. Lữ Dương tả ngàn chữ văn càng là kỳ lạ, một câu câu, công ngay ngắn cả, vô cùng chỉnh tề. Nho sinh môn xem qua ngàn chữ văn sau khi, Đại thể thần sắc phức tạp, nhận ra Lữ Dương người này vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, không quen biết Lữ Dương thì lại một mặt chấn động và hiếu kỳ, dồn dập hướng về bên cạnh người quen biết nhỏ giọng hỏi thăm lên. Người kia là ai? Chúng ta thư viện học trò nhỏ bên trong, cái gì xuất hiện một nhân vật như vậy, xem cái kia ngàn chữ văn, phi thường mới mẹ độc đáo thú vị à? Thiết, ngươi làm sao liền người kia đều không nhận ra, thực sự là. Thưa, người kia chính là Lữ Dương Lữ công tử, hóa ra là bảy bộ thành thơ, lên lầu phú thơ tiểu thi thánh, có nho sinh bỗng nhiên tình ngộ. Chân chính là trong ngày thường tranh cấp dành giật đọc lữ dương tả thơ văn cùng thể trương hồi tiểu thuyết không nghĩ tới chân nhân ngồi ở đối diện nhưng không nhận ra cũng khó trách lữ dương danh tiếng là vùng lên đến, đến rồi thậm chí đã nghe tên với thần châu nghe tên với thần đều ngọc kinh thành làm sao lữ dương luôn luôn biết điều rất nhiều người đều duyên khanh một mặt lữ dương hiện tại danh tiếng càng ngày càng vang dội bởi vì lữ dương đã ở mặt trước lễ ngự hai đại viện so với bên trong thắng được thu được châu so với tư cách này đã ở thư viện bên trong từ từ gợi ra ra gây rối nếu là liền thương nghệ viện so với cũng làm cho lữ dương tiến vào ba người đứng đầu Cái kia cũng không một hồi náo động không thể. Lục Nghệ viện so với có thể so với ba hạng, ba hạng đều thu được châu so với tư cách, mấy chục năm qua ở Bạch Long Đàm thư viện có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là Lữ Dương có thể như vậy, đó là soạt mới thư viện mấy chục năm qua ghi chép à. Chương 132, nói quái, trên. Con con con. Tiếng Trung vang lên, viện so với thời gian đã chính thức kết thúc, nho sư môn thảo luận cũng đến cuối cùng, Tào Đạo Nguyên tướng ba người đứng đầu tên tả ở một tờ giấy trên, đưa cho Thọ Dương công chúa. Thọ Dương công chúa liếc mắt nhìn, người thứ hai rõ ràng là Lữ Dương hai chữ. Nàng không khỏi cười cợt, cứ như vậy đi. Nhìn thấy cái này tình hình, hết thảy nho sinh tất cả đều sốt sáng lên đến, một tên nho sư đứng lên đến, cất giọng nói, "Thư nghệ viện so với kết thúc, đại gia tản đi đi, ba người đứng đầu sáng mai sẽ công bố." Nho sinh môn cũng biết quý củ, hơi hơi thất vọng đem chính mình viết văn chương thu vào thần đỉnh, sau đó rời đi lập môn đường, bên ngoài đã tụ tập không ít nho sinh, bọn họ đại thể là đến xem náo nhiệt. Đại gia đoán xem, sẽ là cái nào ba vị học sinh tiến vào ba vị trí đầu, thu được châu so với tư cách. Bên ngoài nho sinh rối loạn lên, có một tên nho sinh cao giọng hô to: Sáng ai tự nhiên sẽ biết, thực sự là hàm thao cây cải củ đạm bẩn tâm. Nho sinh môn khinh bị vị kia nho sinh một chút, tản ra. Lữ Kiêm Gia chào đón, cười ha hà nói, người khác không biết như thế nào, thế nhưng Kiêm Gia biết, nhị ca nhất định có thể nhập ba vị trí đầu. Liền ngươi thông minh, Lữ Dương cười lên, vỗ vỗ muội muội đầu. Nhị ca, không phải như vậy sao? Lữ Kiêm Gia ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, là rồi là rồi. Ngươi nhị ca là ai, không có lý do gì nhập không được ba vị trí đầu. Lữ Dương cười lớn, dẫn Lữ Kiêm Gia trở về thuần Dương Cư, bởi vì lục nghệ thi đấu. Không ít nho sinh đều xin nghỉ, chuyên môn chuẩn bị thi đấu công việc, Lữ Dương cũng không ngoại lệ, đơn giản không lên khóa, mỗi ngày chỉ là độ công kích tu hành, đồng thời tiếp thu lão sư Hoàng Tông Hy độ công kích thụ nghiệp, từ mấy ngày nay, mỗi ngày đều được kích lợi không nhỏ. Ở thánh đạo trên con đường tu hành, có một vị thật lão sư không thể nghi ngờ là thiên kim khó cầu sự tình, dù sao mặc dù là thư viện, cũng không sánh được có chuyên môn lão sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thụ nghiệp. Từ một điểm này trên xem, Lữ Dương có thể bái vào Hoàng Tông Hy vị này đại nho môn hạ, đúng là một cái chuyện may mắn, có một vị dốc lòng giáo dục lão sư chỉ ít bất đi chính mình 10 năm tìm tòi cùng phân đấu sư đệ ngày hôm nay thư nghệ viện so với như thế nào có thể hay không đoạt được 3 vị trí đầu hoàng đạo ẩn đi vào thuần dương cư hướng lữ dương hỏi dò không biết phòng trường không có vấn đề bất quá còn phải xem nho sư môn làm sao đánh giá phải biết này có thể không phải chúng ta có thể quyết định lữ dương lắc đầu một cái hừm nói tới cũng là nếu là sư đệ có thể liền đoạt ba hạng châu so với tư cách liền cọ rửa mấy chục năm qua thư viện ghi chép rồi hoàng đạo ẩn hơi kích động lữ dương đương nhiên sẽ không thỏa mãn như vậy ghi chép cười nói, sư tỷ, này còn chỉ là bắt đầu, chờ mong đi, nhìn ta cái này học cho nhỏ có thể ở lần này lục nghệ thi đấu trên đi bao xa. Haha, ha, sư đệ đúng là có lòng tin, như vậy cũng được, ngày hôm nay là mùng 6, sơ chín đó là thuật số viện so với, đến thời điểm ta cũng sẽ tham gia, hy vọng sư đệ có thể đủ tất cả lực ứng phó, ta cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ nhập vi ba vị trí đầu. Hoàng đạo vẫn cười, sư tỷ có biết sơ chín muốn làm sao so với? Không biết, có người nói thuật số tỷ thí linh hoạt nhất, mỗi một năm tỷ thí đều không giống nhau thế nhưng tuyệt đối không phải chơi đoán. Hoàng Đạo ẩn nói, Lữ Dương gật gù, nghĩ thầm chơi đoán quá mức đơn giản, thư viện sẽ không làm tỷ thí như vậy, bởi vì quá mất mặt. Nếu không chúng ta bói toán một thoáng. Lữ Dương cười nói, Hoàng Đạo ẩn mày liếu hơi dương lên, hứng thú nhất thời, cũng được. Dứt lời trên tay một phen, chín cái quẻ bói đã từ rộng lớn tay háo bảo trung phi lên, trôi nổi ở lòng bàn tay trên, không ngừng chìm nổi. Lữ Dương thấy thế, tay run lên, tay háo bảo xa suốt dưới chín viên xích đồng thông bảo, thần trầm ngâm một hồi, tự mình tự bắt đầu vứt lên thông bảo chính thức lên quái. Hoàng Đạo ẩn thấy thế. Thôi kinh ngạc, lần trước Lữ Dương dùng chính là 3 viên thông bảo, hiện tại nhưng là dùng 9 viên, trong này không biết có cái gì quan thiếu, không biết phải hay không dùng thông bảo càng nhiều, thuần số càng là tinh chuẩn. Lữ Dương liền quăng 3 lần thông bảo, đạt được một số quái tượng, trong miệng lẩm bẩm, sơ chín, sáng sớm giờ thịnh, sơn trạch, chấn động, kỵ bính hỏa, phương vị vì là phương Tây, một kiếp, long xá lên lù. Lữ Dương lắc đầu một cái, còn có chút suy đoán không ra. Thế nào? Hoàng đạo ẩn hiếu kỳ, Lữ Dương dùng thông bảo bói toán phương thức xác thực kỳ dị, này ở hoàng triều là phần độc nhất cũng không biết lữ dương là từ nơi nào học được sơ chín tỷ thí hẳn là không ở thư đường tiến hành mà là ở phía tây bên trong dãy núi tiến hành tỷ thí nội dung phòng trường không thể rời bỏ đại thụ hoặc là sấm xét, đến lúc đó phòng trường còn biết xem thấy đại xà hoặc là địa long vươn mình lữ dương nói hoàng đạo gần nhìn một chút trên tay đã gần tới ổn định quay bói bên trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia vẻ kinh ngạc đây là cái gì bói toán phương pháp làm sao chỉ dùng thông bảo ném mấy lần sư đệ ngươi là làm sao chắc ra những này ha ha sư tỷ ngươi vẫn là trước tiên nói nói chuyện ngươi phủ kê đến đi Lữ Dương Thu hồi thông báo. Hoàng đạo vẫn thở dài một tiếng, không cần phải nói, ta phủ kê đến chỉ có một cái tin tức, vậy thì là sơ chín có lôi, có vũ, cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ phủ kê đến một cái tin tức sao? Lữ Dương nhíu nhíu mày, hiếu kỳ nói, nói thật, sư tỷ phủ kê thuật đến tuột cùng nằm ở cái nào giai đoạn, không biết này thuật số trình độ có thể có đẳng cấp câu chuyện. Tự nhiên có đẳng cấp câu chuyện, thuật số trình độ, dựa theo thánh nhân lời giải thích, chia làm bốn tầng thứ, từ thấp tới cao lần lượt là thô sát, tỉ mỉ, vật nhỏ, khắp cả biết, đạt đến khắp cả biết cấp độ có người nói có thể thấy rõ quá khứ vị lai, biết vận nước hung thế, biết vạn sự vinh suy. Ta trình độ chỉ ở thô sát giai đoạn, xa xa chưa kịp tỉ mỉ cảnh giới. Lão sư trình độ có thể đạt tới tỉ mỉ cảnh giới. Lữ Dương mắt lộ ra kỳ quang. Hoàng đạo gần lắc đầu một cái, nghe ta cha nói, hắn thuật số trình độ miễn cưỡng thoát ly thô sát phạm trụ, chỉ tìm thấy tỉ mỉ ảnh nhi, viên không thể ở tỉ mỉ cảnh giới đang đường nhập thất. Liền lão sư như vậy đại nho mới tìm thấy tỉ mỉ ngưỡng cửa, cái kia người nào có thể ở thuật số trên đạt đến khắp cả biết cấp độ? Lữ Dương lấy làm kinh hãi. Nghe nói từ cổ chí kim chỉ có Thái đạo thánh nhân đạt đến quá tầng thứ này, người đến sau liền không có loại này trình độ. đương đại mấy vị thánh nhân càng không có như vậy trình độ. Hoàng đạo hờn lắc đầu một cái, đối với thuật số loại này, thâm ảo đồ vật lại là ngông trông, lại là bất đắc dĩ. Thái đạo lục nghệ, xem ra vẫn là mấy nhất là thâm thúy khó tu. Vậy ngươi xem tình huống của ta, nếu là liên quan lần này cũng bói toán không có sai sót, ta thuật số trình độ hẳn là thô sắt vẫn là tỉ mỉ. Lữ Dương vẫn là không biết rõ bốn cái giai đoạn khác nhau. Không biết, phòng chừng cùng cha trình độ giống như vậy, đã chạm đến tỉ mỉ ngưỡng cửa. Thế nhưng không thể đăng đường nhập thất đi. Hoàng Đạo Vân lắc đầu một cái, nàng cũng không hiểu lắm đến Lữ Dương hiện tại thuật số trình độ, bất quá trải qua lần trước chết mai bói toán, nàng cảm giác trên Lữ Dương cùng Hoàng Tông Hy như thế, ở thuật số trình độ trên không kém là bao nhiêu. Nay đã là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lấy Lữ Dương lập tâm đạo nghiệp tầng thứ 2 tu vi, dĩ nhiên có thể so sánh với Hoàng Tông Hy như vậy lại nho, đúng là lật đổ đạo nghiệp càng cao, thuật số trình độ càng cao thường thức. Sư tỷ phải hay không rất nghi hoặc, ta thuật bói toán có chút kỳ quái. Lữ Dương cười nói: "Hừm." Thái đạo thánh nhân phủ kê thuật là hiện nay duy nhất lưu truyền tới nay bói toán phương pháp. Bất quá điện tịch trên xương, ân khư hoàng triều cùng với thượng cổ man hoang tiên dân bộ lạc giỏi về dùng mai rùa hoặc là xương thú tiến hành bói toán. Bất quá những kia bói toán phương pháp tất cả đều thất truyền rồi. Hoàng đạo ẩn nhìn về phía Lữ Dương, hiện nhiên cũng có chút hoài nghi Lữ Dương đạt được thượng cổ man hoang tiên dân bói toán phương pháp truyền thừa. Lữ Dương không tỏ rõ ý kiến, cũng không thể nói cho đối phương biết chính mình bói toán phương pháp đến từ một cái thế giới khác chứ. Sư tỷ có nghe nói qua thái cực lưỡng nghi tam đại tứ tư tướng ngũ hành lục hợp? bảy chính bắt quái cùng với cựu cung, ngũ hành đó là năm hoàng. Phía trước tựa hồ cũng có nghe nói, chỉ là mặt sau bắt quái cùng cựu cung là cái gì. Hoàng đạo ẩn khẽ to mày, bắt quái cùng cựu cung xác thực chưa từng nghe qua. Ha ha, thật giáo sư tỷ biết được, coi đời này có hay không món đồ gì, có thể trình bày thế giới này vạn sự vạn vật chi tượng. Ta cho rằng có, vật này chính là bắt quái. Lữ Dương ở trước người dùng tay trên không trung vẽ cái viên, hoàn toàn do cẩm tú khí tạo thành, sau đó chia ra làm hai, viên phân hóa luân nghi, dường như hai cái âm dương ngư không ngừng ở viên bên trong xoay tròn đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chính là vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương hóa hợp mà sinh vạn vật. Đây chính là thái cực đồ trình bày chính là vũ trụ chi tượng cùng với thiên địa chi tượng. Lữ Dương chậm rãi mà nói, nắm giữ đạo nghiệp chính là không giống nhau, văn khí tùy tâm vì lẽ đó, chỉ trong một ý nghĩ lấy khí ngự hình, thể hiện ra thái cực đồ hình. Lữ Dương lại vươn ngón tay đầu, ở thái cực đồ chính đầu trên vẽ cái càn quái, cái gọi là càn quái chính là ba hành đại biểu thiên. Lữ Dương tướng tám cái quái ở thái cực đồ bốn phía hòa ra lại sẽ này tám cái quái lần lượt dựa theo không giống trình tự chống chất, viên ở ngoài tầng thứ 2 kéo dài tới ra 64 quái. vãi. Lữ Dương một mặt họa, một mặt chỉ vào tối trên càn quái, cũng chính là sáu hành, rằng, giải, thiết quái lấy tạp vạn vật chi tượng. Ta dùng văn tự lấy thích vạn vật vị trí tượng, cố viết tượng. Nay quái là càn quái, cái này quái là cùng quái, dưới càn trên càn, trùng điệp. Tượng Trưng Thiên, Vũ Long, Long chính là Đức Mới chi quân tử, lại tượng Trưng Tuần Túy Dương cùng kiện, cho thấy hương thịnh cường trắng. Càn quái là căn cứ vạn vật biến báo đạo lý, lấy nguyên, hành, lợi Trinh vì là quái tử, kỳ cắt tường như ý, giáo dục người tuân thủ thiên đạo đức hạnh. Cái gì gọi là nguyên, hành, lợi, trinh, hoàng đạo vẫn thay đổi sắc mặt. Lữ Dương nói tới đồ vật phi thường mới mẹ độc đáo, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy tri thức. Nguyên vì là nguyên thủy tâm ý, hành vì là khai thông tâm ý, lợi vì là hài hòa tâm ý, trinh vì là trinh cô tâm ý nguyên. Ngũ ý sự vật mở đầu hoặc cơ sở hành, ngũ ý sự vật sinh trưởng cùng lớn mạnh lợi, ngũ ý sự vật sáng tạo cùng thu hoạch trinh, ngũ ý sự vật xu đang cùng bất động, phát triển quá trình kết thúc. Cho nên nói, đại thay cả nguyên, vạn vật tư bắt đầu, chính là thống thiên vận hành vũ thi phẩm hậu cần hành đại minh trung bắt đầu sáu vị thì thành thì thừa sáu long lấy ngự thiên can đạo biến hóa các chính tính mạng bảo vệ hợp quá hợp chính là lợi trinh thủ gia thứ vật vạn quốc hàm ninh lữ dương nói quái tử này quái tử nôn giản ý thâm muốn biểu đạt ý tưởng cực kỳ phong phú lấy hoàng đạo ẩn học thức cũng không thể toàn bộ lĩnh hội bất quá cơ bản ý tứ nhưng là hiểu rõ rõ ràng này nhìn như đơn giản căn quái cũng chính là sáu hành hàng nghĩa hoàng đạo ẩn gần như ngớ ngác tại sao có phản ứng như thế bởi vì quá mức chấn kinh rồi phía trước lữ dương nói rồi thiết quái lấy tạ vạn vật chi tượng. Nay căn quái đại biểu ý tưởng là cỡ nào phong phú cùng cẩn thận. Mỗi một hành đều đại diện cho một loại trạng thái, dùng bốn chữ đến bao quát chính là nguyên, hành, lợi, trinh. Hoàng đạo ẩn xưa nay không biết, đơn giản xoay ngang, cho đến 6 hành sẽ đại diện cho như vậy một loại quá trình phức tạp biến hóa thiên địa vạn vật chi tượng. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, so với Thái đạo phù kết thuật bên trong 108 loại quái từ càng thêm ngắn gọn, biểu đạt ra đến ý tưởng nhưng là rõ rõ ràng ràng. Đại đạo đơn giản nhất. Hoàng đạo ẩn nhìn căn quái Trong đầu đột nhiên tránh qua này một cái từ ngữ. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này cũng không còn so với này sáu hành đại biểu đồ vật càng thêm cắt tường như ý, càng quái tượng Trinh thuần túy dương cùng kiện, cho thấy hương thịnh cường trắng. Nhiều như vậy ý tưởng ngưng tụ thành một cái đến giản quái, cái này cần cần bao lớn trí tuệ. Loại này lấy quái trình bày thiên địa vạn sự vạn vật trạng thái phương thức là một loại cỡ nào vĩ đại thuyết minh. Cần bao lớn trí tuệ mới có năng lực như vậy hóa phiền phức vì là đến giản. Chương 133, nói quái, hạ. Hoàng đạo khiếp sợ tự không cần phải nói. Lữ Dương chỉ vào thái cực đồ chính phía dưới khôn quái, cái gọi là khôn quái, hình tượng chính là sáu hành, mỗi một hành trung gian đều chia ra làm hai, tách ra. Lữ Dương giải thích, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, cái này quái là cùng quái, dưới khôn trên khôn, trung điệp, âm thế Thượng tượng trưng cùng can quái ngược lại, thuận theo thiên, gánh chịu văn vật, mở rộng vô cùng vô tận. Khôn quái lấy thư mã vì là tượng trưng, cho thấy địa đạo sinh dục nuôi nấng vạn vật, mà lại ý thiên thuận thì tính tình dữ ngoan, nó lấy trước tiên mê sau so đến chứng minh khôn thuận theo cản, thuận theo cản mới có thể nắm chặt chính xác phương hướng, tuần hoàn chính đạo, thu được may mắn. Cho nên nói, đến hai con nguyên, vạn vật tư sinh chính là thuận thừa thiên. Khôn hậu tài vật, đức hợp vô cương, hàm hoang quang lớn, phẩm vật hàm hành. Tấn mã địa loại, hành địa vô cương, nhu thuận lợi trinh, quân tử du hành. Trước tiên lạc lối đạo, sau thuận đến thưởng. Tây nam đến bằng, chính là cùng loại hành. Đông bắc tăng bằng, chính là cuối cùng cũng có khánh. An trinh chi cát, ứng địa vô cương. Nói tới chỗ này, Lữ Dương nhìn về phía Hoàng Đạo Huyện, phát hiện đối phương gật gù tựa hồ rõ ràng một hai phần, lữ dương trong lòng không khỏi vui mừng. hắn là biết giải thích càn quái cùng khôn quái vẫn tương đối dễ hiểu, còn tám tám sáu mươi bốn quái, mỗi một cái đều trình bày thiên địa vạn vật một loại tượng, toàn bộ trình bày đi ra liền dường như khó giải thích. đó là lấy lữ dương khả năng, cũng không thể hết mức lý giải thấu triệt, càng không nói đến giải thích làm cho người ta nghe xong. vì lẽ đó lữ dương chỉ có thể trước tiên dừng lại, nhìn hoàng đạo huyền phản ứng. hoàng đạo huyền không hổ là thư gương thế gia đệ tử, gia học yên lữ dương giải thích một phen, nàng đã có thể lĩnh ngộ càn khôn hai quái biểu đạt ý nghĩa. hai người này quái. Một cái biểu thiên, một cái biểu địa là 84 quái đệ nhất đệ nhị quái. Sư đệ, cái khác 82 quái cũng đều đại biểu một loại tượng. Ngươi chính là dùng những này trình bày thiên địa vạn tượng đồ vật đến lên quái, bói toán. Không có sai. Này khá giống thái đạo phù kết thuật bên trong 9 cái quẻ bó chứ. Phù kết thuật quẻ bói dùng văn khí tẩy luyện quá, mặt trên ngưng tụ các loại sự vật ý niệm, lấy tâm ngự trì, cảm ứng bên trong đất trời thiên cang địa sát, các loại huyền cơ, hai hai hô ứng, thấy rõ huyền cơ. Ta này bắt quái, trình bày cũng là thiên địa diệu, trời sinh rồi cùng thiên địa hô ứng, ta tên nó Chu Dịch: "Chu, không chỗ nào chưa sẵn sàng, vòng đi vòng lại." Dịch: "Nhật Nguyệt vì là Dịch, công bố âm dương tuần hoàn luân phiên lý lẽ, cũng chỉ hàng thường bất biến chân lý." Lữ Dương chậm rãi mà nói, vì là Hoàng Đạo ẩn giải thích cùng mở Kỳ Chu Dịch cùng bắt quái chi lý. "Có đạo lý, này 64 quái thái cực đồ hay là đã bao hàm trong thiên địa chi vạn tượng biến hóa?" Hoàng Đạo ẩn hai con mắt kỳ quang lấp lóe, nàng quá mức chấn kinh rồi, trước mắt bắt quái đồ phảng phất vì nàng đẩy ra vỗ một cái cửa lớn, làm cho nàng nhìn thấy sau cửa lớn trong thiên địa vạn sự vạn vật liên hệ. Một cái bắt quái chính là một cái vũ trụ ý tưởng biểu hiện, không gian thời gian, âm dương biến hóa, thiên địa nhân đều bao hàm ở trong đó, chân chính là bác đại tinh thông, lấy này đồ còn có thể suy luận ra các loại thuật số, trình bày thiên địa nhân chi biến hóa, nhìn được thiên địa chi huyền cơ. Lữ Dương cũng tương đương cảm khái, này bắt quái đồ có thể nói là trên thế giới huyền diệu nhất đồ vật, so với thái đạo thánh nhân chuyển xuống thái đạo phù kê thuật càng thêm huyền diệu, càng thêm toàn diện, đủ để đến để thế nhân cuối cùng một đời tâm lực cũng không cách nào tận dòm ngó trình độ. Nếu là có người nào có thể hoàn toàn đến bắt quái chí lý, vậy đã nói rõ người này đã đến thiên địa ảo diệu đác đạo đạo là điều chắc chắn. Nay bắt quái đồ là hoa hạ chư thánh khai sáng, Phúc Hy, Văn Vương, Chu Công, khổng tử chờ chút, vì là bắt quái đồ cuối cùng hình thành công hiến trí tuệ kết tinh, hậu thế vô số tổ tiên đồng dạng vùi đầu nghiên cứu, nỗ lực lấy này lý giải vũ trụ trung cực huyền bí, sự thực chứng minh nó là một cái vĩ đại đồ hình, là vũ trụ ý tưởng, cũng là trình bày vũ trụ ảo diệu con đường cùng phương pháp, càng là một loại vũ trụ quan cùng thế giới quan. Có thể hay không đem những cái khác quái tượng cũng giảng giải một thoáng. Hoàng đạo vận kỳ kỳ nói, ha ha. Hiện nay 64 quái ta vẫn không có toàn bộ thu dọn đi ra, như vậy đi, sư tỷ nếu là có ý định, trước tiên dựa theo càn khôn mà quái hình thức đem những cái khác 62 cái quái suy luận một thoáng, Lữ Dương cũng muốn xem một chút sư tỷ có bao nhiêu trí tuệ. Đợi được lần này Lục Nghệ thi đấu kết thúc, ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút bác quái, cùng sư tỷ chia sẻ ta đối với bác quái cùng thuật số nhận thức. Lữ Dương cười nói, tốt lắm, này có thể nói được rồi, đến thời điểm sư đệ cũng không thể giấu làm của riêng. Hoàng Đạo Vân liền vội vàng nói, ha ha, sư tỷ yên tâm, Lữ Dương còn không là người như vậy. Ta thánh đạo bên trong người, không sợ nhất chính là phát biểu ngôn luận cùng thuật lập nói, Lữ Dương sợ nhất chính là không ai có tán đồng. Được rồi, ta sẽ cố gắng cân nhắc, đến thời điểm ta sẽ để sư đệ nhìn ta suy luận. Hoàng Đạo Vân tựa hồ vô cùng phân chấn, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền vội vàng hỏi: "Sư đệ, trà ta cha nơi đó?" Lữ Dương tung nhiên cười nói: "Để lão sư làm nghiên cứu cũng được, ta mình cũng không có làm việc tướng bắt quái đều hiểu rõ, nếu là có lão sư giúp đỡ, nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều." Đa tạ sư đệ rồi. Hoàng Đạo nhìn thấy Lữ Dương thông khoái như vậy đã ứng Trong lòng không khỏi cảm xúc, này bắt quái bác đại tinh thâm, đồng thời cũng là rất mới mẻ độc đáo đồ vật, chí ít ở đại cung hoàng triều, hoàng đạo ẩn chưa từng thấy làm cho nàng như thế chấn động, cứ như vậy mê sự vật, nàng rất nhiều tình nguyện không ăn không uống, cũng phải một lòng nghiên cứu quyết tâm. Nghe được Lữ Dương giảng giải Thái Cực, giảng giải càn khôn hai quái, hoàng đạo ẩn cũng đã ý thức được này bắt quái nhất định là trước không có người sau cũng không có người đồ vật, cũng không biết Lữ Dương là từ nơi nào học được. Nàng là không quá tin tưởng, đó là Lữ Dương có thể sáng tạo, bởi vì cái kia phải cần bao lớn trí tuệ mới có thể làm được. Mặc dù là trên đời thánh nhân Cũng không nghe nói có năng lực sáng chế như vậy, không thể tưởng tượng nổi đồ vật. chí ít Lữ Dương hiện tại không phải thánh nhân, sơ chính là thuật số viện so với, sư đệ chuẩn bị cẩn thận đi. Ta liền không quấy rầy rồi. Hoàng đạo hẩn đi ra thuần dương cư, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn này một tòa trúc hiên trong con ngươi tinh thần phấn chấn. Sư đệ tài năng hoa chẳng lẽ thực sự là thiên bẩm? Hoàng đạo hẩn trong lòng xẹt qua như vậy một cái niệm nghĩ, trước đây nàng là tuyệt đối không thể tin tưởng, thế nhưng hiện tại, ý nghĩ này đã dao động. Nàng ngày hôm nay nghe xong Lữ Dương liên quan với bắt quái trình bày. Mới thình lình phát hiện Lữ Dương tư tưởng cùng trí tuệ khiến người ta dự đoán không được, ngoại trừ Thiên Bẩm, nàng không biết Lữ Dương tầng tầng lớp lớp chi thức là từ đâu tới đây. Lẽ nào sư đệ là Thiên Nhân chuyển sinh? Hoàng Đạo ẩn trong lòng cả kinh, sau đó tự rêu lắc đầu một cái, tướng loại này không thiết thực suy nghĩ lung tung trục xuất ra não hại. Đạo ẩn tiểu nương tử, có muốn ăn hay không nữa chưa? Ta đã luộc được rồi. Vũ Em nô thị từ phòng bếp bên trong đi ra, trong tay nâng một cái khay, khay trên là bánh chén cháo, mấy cái ăn sáng. hiển nhiên, đây là nàng cho Hoàng Đạo ẩn chuẩn bị. Không cần, Vũ Em chính mình dùng đi tháng này cũng không cần vũ em chuẩn bị cho ta, ta khoảng thời gian này đều sẽ dùng nick cốc đan, thuận tiện thanh lý thanh lý dạ dày, bài đi trên người dư độc, nếu là có thể, vũ em cho ta chuẩn bị thêm một ít trong núi lê nước suối đi, ta chỉ cần mỗi ngày uống một ít nước suối là tốt rồi. Hoàng đạo hửng cười, vung vung tay, ra hiệu vũ em nô thị không nên tưởng đồ vật bắt đầu vào chính mình quê phòng. ai nha, đây là làm sao nha, đã nhiều ngày như vậy, đại gia vừa bắt đầu còn ăn ít thứ, mấy ngày nay liền dứt khoát đều ích cốc rồi. vũ em nô thị lắc đầu một cái, cảm thấy bất đắc dĩ liền ngay cả trong ngày thường tham ăn đất đất tiểu nương tử cũng không ăn cơm, thực sự là hao tổn tâm trí. Ta trước đây mỗi ngày đều muốn làm ba món ăn, nhưng là hiện tại cả ngày cũng không cần nhóm lửa rồi. Cái kia không phải rất tốt sao? Như vậy vũ em liền không cần khổ cực như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Không được nữa, về trong thôn nhìn, không vượt qua cả ngày luộc làm cơm món ăn. Hoàng đạo ẩn cười nói, tốt như vậy là được, nhưng là không luộc làm cơm món ăn, vũ em trong lòng ta vẫn vẻ, thật giống ít đi chút gì. Nô thị nứt miệng nở nụ cười, xoay người tướng cơm chưa thả lại nhà bếp. Hoàng đạo vẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng biết vú em ngô thị cả đời luộc làm cơm món ăn, hầu hạ người quen rồi, nếu là không làm những này, sắc thực sẽ có chút không quen, không lỗi thời dài ra sẽ quen thuộc. Những thứ này đều là đan phòng luyện chế Lịch cốc đan mang đến biến hóa, hiện tại không riêng là Lữ Dương, liền hoàng gia người cũng không quá ăn cơm, mỗi ngày chỉ dùng Lịch cốc đan, uống chút thanh thủy liền có thể sống qua ngày. Lịch cốc đan là ngũ cốc tinh khí phối hợp Thái Dương chân hỏa luyện chế mà thành, đi tới đan độc, dùng sau khi càng sẽ không trên cơ thể người bên trong sản sinh khí, chính là dưỡng sinh thứ tốt, nếu là kiên trì uống lâu dài có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất sâm, có thể tương đương với người tu hành ăn gió uống xương. Thực khí giả thần linh mà thọ, thần trí thanh minh, trí tuệ đến mở, tuổi thọ kéo dài, đây chính là tu hành chỗ tốt. Đạo ẩn, Thuần Dương trở về rồi sao? Hoàng Tông Hi bỗng nhiên từ bên ngoài trở về, tiến vào trong viện liền nhìn thấy Hoàng Đạo ẩn, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, cha trở về, cha tâm tình tụi hồ rất tốt, không biết có gì vui sự sao? Hoàng Đạo ẩn mỉm cười nói. Đúng là vì vui, vừa nãy Vi Phụ đi hỏi thăm, sáng sớm hôm nay thương nghệ viện so với thuần Dương ghi tên thứ hai đã bắt được châu so với tư cách rồi. Hoàng Tông Hi vui vẻ ra mặt, tâm tình sát thực rất khoan khoái. Ai nha, nói như vậy sư đệ đã liền đoạt lễ, ngự thư ba hạng châu so với tư cách. Hoàng Đạo Vẩn ngạc nhiên, nghĩ thầm nếu là sơ chín tỷ thí thuật số nếu là lại thu được thứ tự, vậy thì gây gớm, bởi vì bạch long đàm thư viện chưa từng có một người đoạt được bốn hạng trở lên châu so với tư cách. Hoàng Đạo Vẩn đã từng gặp qua Lữ Dương thuật số năng lực, sát thực đã siêu nàng nhất đẳng, vì lẽ đó Lữ Dương ở thuật số viện so sánh với rất có thể tiến vào ba vị trí đầu. Không có sai, nếu là không có bất ngờ. Thuần Dương khi liền thuật số viện so với cũng nhập ba vị trí đầu. Hoàng Tông Hy tâm tình thật tốt, mấy ngày nay hắn đến thư viện đều là có không ít nho sư ước ao chính mình thu rồi cái đệ tử giỏi, cảm giác như vậy còn thực là không tồi. Cái kia trước tiên chúc mừng cha, Thuần Dương sư đệ lần này cuối cùng cũng coi như là cho cha mặt dài rồi. Hoàng đạo luận cười nói: "Hừ, này đều là phụ mắt sáng như lúc, không ủng công lúc trước vì phụ thân tự đi tới ngươi sư đệ gia thu đồ đệ rồi." Hoàng Tông Hy nghĩ đến ngày đó tình cảnh, vẫn có chút cảm khái. Thuần Dương sư đệ chính đang thuần dương cư, có muốn hay không con gái đi xin hắn đi ra? không cần tin tức này ngày mai hắn cũng sẽ biết ngươi để hắn yên tĩnh một hồi đi quá chút tiên còn muốn so với thuật số phòng trường Tuần dương cần yên tĩnh thời gian hoàng tông hi vung vung tay đi tới đường cư trước thực sản gỗ dai đột nhiên ở lại đạo huấn nhà chúng ta phải hay không hẳn là thủ cái tên ngươi xem Tuần dương đem cái kia trúc hiên cút máy cái thuần dương cư tấm biển không bằng chúng ta cũng phải một cái hoàng tông hi liếc mắt nhìn chống rông cửa nhà đột nhiên nhíu nhíu mày phút cuối cùng còn không quên nhìn lại hoàng đạo một chút nếu không gọi là đạo ướt đường cư hoàng đạo thoáng vừa nghĩ vội vã cười nói. Đa ớt đường cư. Cũng được, thủ ngươi cùng ắt ớt, ớt tên chữ thứ nhất tụ lại cùng nhau, cũng coi như có chút thành tựu, được rồi, ngày mai khiến người ta đánh một tấm tấm biển, chúng ta biệt viện cũng treo lên chính thức nhắn hiệu. Hoàng Tông Hi ống tay háo vung lên, đi vào phòng khách, chuyển nhập thư phòng. Hoàng Đạo ẩn cũng theo mặt sau, tiến vào thư phòng. "Cha, con gái có việc muốn bẩm báo." Hoàng Đạo ẩn cười ha ha nói. "Chuyện gì? Mà lại ngồi xuống trước đã." Hoàng Tông Hi ngồi xuống, tay chỉ tay án thư ở ngoài một tấm bổ đoàn, ra hiệu Hoàng Đạo ẩn ngồi xuống nói chuyện. Chương 134, đầu tư là như vậy, vừa nãy ta cùng sư đệ luận bàn một thoáng thuật bói toán, sư đệ cho ta nói hoa mai dịch số cơ sở, đó là một loại gọi là bắt quái diệu vận, con gái cảm thấy vô cùng giận mình, cảm giác đó là cực kỳ không tầm thường độ vận. Hoàng Đạo Hưởng nói, một đôi mắt nhìn về phía cha của mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hiện nhiên không phải là đang nói chuyện cười. Hoàng Tông Hi hơi kinh ngạc, con gái cực nhỏ có vẻ mặt như thế, có thể thấy được sự tình cũng thật là rất trọng yếu. vậy ngươi lại nói nói chuyện. Hoàng Tông Hi mỉm cười nói, phải. Hoàng tướng thái cực bắt quái tỉ mỉ nói một lần bao quát cái kia càng quái cùng khôn quái đại biểu ý nghĩa cũng may nhờ hoàng đạo hận trí tuệ sớm mở đối với lữ dương đã nói nhớ tới rõ rõ rằng rằng bây giờ nói đến chưa từng đổ vào một chữ hoàng tông hi lúc đầu vừa nghe lập tức lông mày nhíu chặt vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc một hồi lâu trong tròng mắt lóe lên trí tuệ kỳ quang đợi được hoàng đạo hận nói xong hắn dĩ nhiên không nói một lời nhắm hai mắt lại thần thức đã hoàn toàn chìm vào thần đỉnh biển ý thức quan chiếu tự thân tìm hiểu cái gọi là thái cực bất quái cản khôn hai quái hoàng đạo hận ngoan ngoãn không có nói quấy rối. Nàng biết hiện tại cha của mình hẳn là cùng lúc đó chính mình nghe được Thái Cực Bát Quái lý luận thời điểm như thế khiếp sợ. Lấy phụ thân Hoàng Tông Hy trí tuệ, hay là có thể lĩnh ngộ so với mình lý giải càng thâm thúy hơn đồ vật, thế nhưng muốn triệt để tìm hiểu Thái Cực Bát Quái, vẫn không thể. Hoàng đạo ẩn rõ ràng phụ thân trí tuệ cực hạn vị trí, mà Thái Cực Bát Quái tuyệt không là một ngày hai ngày có thể tìm hiểu thấu đáo. Thậm chí tiêu tốn 10 năm 20 năm, thậm chí hơn trăm năm, cũng không nhất định có thể tìm hiểu thấu đáo. Hoàng đạo ẩn trong lòng mơ hồ có cái cảm giác này. Quá nửa canh giờ, Hoàng Tông Hy lúc này mới mở hai mắt ra một đôi nguyên bản trong suốt trong suốt con người càng ngày càng ánh sáng, phảng phất trong đó có vô tận ánh sao ở tỏa sáng ánh sáng. Phụ thân, người không sao chứ?" Hoàng đạo ẩn khẽ run lên, phát hiện cha của mình ánh mắt tuy rằng sắc bén, thế nhưng trên mặt vẻ mặt hiện lộ hết vẻ mỏi mệt, phảng phất trong nháy mắt lão một số năm. "Không có chuyện gì." Hoàng Tông Hi mỉm cười, vung vung tay, "Này thái cực bát quái thực sự là bác đại tinh thâm, ta vừa nay lấy đại nho chính tâm tìm hiểu càn khôn hai quái, phát hiện càng là tìm hiểu, càng là cảm thấy tinh thâm bằng vào ta trí tuệ, càng là tìm hiểu không hoàn toàn." Tại sao lại như vậy? Con gái cho rằng lấy phụ thân trí tuệ, khi có thể tìm hiểu cùng thôi diễn ra cái khác quái tượng đây, nói như vậy phụ thân vẫn không có tìm hiểu ra cái khác quái tượng hàm nghĩa sao? Hoàng Đạo ẩn hơi kinh ngạc. Ha ha, Đạo ẩn, này thái cực bắt quái sắc thực tinh thâm, 64 quái càng là chỉnh bảy thiên địa vật tượng, muốn tìm hiểu, nói nghe thì dễ. Hoàng Tông Hi cười ha ha, nghĩ thầm con gái vẫn là quá mức đánh giá cao trí tuệ của mình, cũng đánh giá thấp thái cực bắt quái ý nghĩa. Thuần Dương sư đệ nếu có thể mở kỳ càn khôn hai quái, phòng chừng cũng có thể mở kỳ cái khắc 62 quái, con gái đi hoàn hắn lại đây. Hoàng Đạo ẩn nơi nào còn qua được, lập tức đứng lên đến, muốn đi gọi Lữ Dương. Cũng được, ngươi đi Hoan Thuần Dương lại đây, bất quá cũng không phải muốn hắn mở kỳ cái khắc quái tượng. Hoàng Tông Hi cười nói, không nên sư đệ mở kỳ cái khắc quái tượng. Hoàng Đạo ẩn hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía cha của mình. Người sau cười nói, hắn không nói tự nhiên có đạo lý của hắn, Thuần Dương không phải nói trước hết để cho ngươi tự mình tìm hiểu suy luận một phen sao? Vậy ngươi liền tìm hiểu suy luận một phen đi, đợi được lần này lục nghệ thi đấu kết thúc, nói vậy ngươi sư đệ sẽ nói. Như vậy cũng được cái kia con gái liền chính mình lời đầu tiên hành tìm hiểu, đến thời điểm sẽ cùng sư đệ luận bàn một chút, khi sẽ có không giống nhau hiệu quả. Hoàng đạo ẩn cũng biết không vội vàng được, đi tìm đến Lữ Dương. Chỉ chốc lát sau, Lữ Dương liền lại đây. Lão sư hoán đệ tử có dặn dò gì? Lữ Dương cười nói, tự nhiên có việc, dưới trường tự thoại. Hoàng Tông Hi chỉ tay bộ đoàn, Lữ Dương cười ha ha ngồi xuống. Vừa nay đạo ẩn cho ta nói thái cực bắt quái, nói thật, sư phụ thực là khiếp sợ không tên. Nguyên lai like ngươi cái kia hoa mai dịch số đó là bắt nguồn từ này. Ha ha, kính xin lão sư chỉ điểm. Chỉ điểm. Hoàng Thông Hi lắc đầu, rất có vài phần xấu hổ cảm khái, âm dương câu chuyện từ Ân Khư hoàng triều tới nay vẫn không dứt, thế nhưng chưa bao giờ có bắt quái câu chuyện, sư phụ đối với bắt quái có thể nói một chữ cũng không biết, ngươi nếu có thể đưa ra thái cực bắt quái lý lẽ, ở phương diện này trình độ chính là đương đại số 1, ở phương diện này, sư phụ còn muốn lại thuần dương chỉ điểm. Đệ tử không dám làm. Lữ Dương vội vàng nói, "Ha ha, mọi người hành, tất có sư giả, thánh đạo tu hành, vẫn là câu kia cho luôn, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, này thái cực bắt quái" Sư phụ còn phải tốn thời gian làm nghiên cứu, đến thời điểm sẽ cùng Thuần Dương luận bàn đi. Hoàng Tông Hi vung vung tay. Phải. Lữ Dương bình áp. Gọi ngươi tới, cho tiện nói cho ngươi ngày hôm nay Thương Nghệ Viện so với kết quả. Hoàng Tông Hi cười nói. Đã có tin tức. Lữ Dương hơi kinh hỉ. Hừm, sư phụ nghe qua, ngươi đã nhập vi ba vị trí đầu, bắt được Thương Nghệ Châu so với tư cách rồi. Cũng còn tốt. Lữ Dương thở ra một hơi, trong lòng chắc chắn hạ xuống. lễ, ngữ, thư ba hạng đều bắt được Viện So với tư cách, như vậy cách mục tiêu của mình lại gần rồi một bước. Sơ chín thuật số viện so với chính mình giờ cũng có lòng tin. Sơ chín là thuật số viện so với hai ngày này ta liền cho các ngươi giảng giải thuật số đi. Cái kia vậy làm phiền lão sư rồi. Hừm, thứ hôm nay muộn bắt đầu, giảng bài muốn kéo dài nửa canh giờ. Tôn sư mệnh, Lữ Dương không dám cãi, trong lòng thực tại cao hứng, mở tiêu chuẩn cao nhất thời gian kéo dài, được lợi còn không phải là mình. Còn có một chuyện, Hoàng Tông hy giọng nói vừa chuyện, từ trong lòng lấy ra một tờ màu đen mạ vàng phiếu cư, phóng tới Lữ Dương trước mặt. Đây là. Lữ Dương liếc mắt nhìn. Phát hiện đây là 12 tấm phiếu cư, mỗi một trương diện trị đều là 12 vàng ròng, 12 tấm chính là 12,00002 vàng ròng, đây là chính tông đại thông tiền trang hạt thủy tiền lớn, có thể toàn cựu châu thông đoái. Hoàng Đạo Hẩn ở một bên cũng nhìn ra hai mắt đăm đăm, phụ thân, những này vàng dòng nhưng là 12,00002, nhà chúng ta có nhiều như vậy tiền sao? Hoàng Tông Hi không nói, chỉ là khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ phụ thân tướng nhà chúng ta sản nghiệp đều tuột tay hay sao? Hoàng Đạo Hẩn hơi chấn động một cái, nghĩ thông suốt trong đó có thiếu. Hoàng Thông Hi không tỏ rõ ý kiến. Đối với Lữ Dương cười nói, "Ta nghe nói ngươi đã tìm tới công chúa điện hạ, gần nhất động tác rất lớn, không đủ tiền hoa, làm sao không cùng sư phụ nói?" Lữ Dương ngượng ngùng, "Làm sao dám làm phiền lão sư?" Hoàng Tông Hi vung vung tay, "Luyện đan nhưng là một hạng một ngày thu đấu vàng sự nghiệp, ngươi muốn khai sáng chuyện như vậy nghiệp, đi tìm công chúa điện hạ cũng là thôi, làm sao còn có thể lậu quá ta hoàng gia?" Sư phụ cũng hạ quyết tâm, liền đem có thể làm chủ gia nạ cả tạ sản tất cả đều bán thành tiền, lúc này mới tập hợp số tiền này, xem như là nhập cố, cũng coi như là giúp ngươi một tay. Lữ Dương rất là chấn động liên vội vàng đứng lên ấp đại lễ, trình trọng nói: Tạ Lão sư chống đỡ, đệ tử biết phải làm sao. Số tiền này tài đệ tử sẽ dùng ở lưỡi dao trên, còn số tiền này tài cách dùng. cụ thể sự ngươi hãy cùng đạo hẩn thương lượng quyết định đi. chuyện buôn bán, sư phụ liền không đún tay vào, nói vậy đạo hẩn sẽ quản lý thật. hoàng tông hy vung vung tay, phái hai người rời đi. hoàng đạo hẩn kinh hỉ, tướng án thư trên phiếu cư cầm, xoay người ra thư phòng. sư đệ, chúng ta còn muốn thương lượng một chút những kia tiền bạc sử dụng vấn đề. hoàng đạo hẩn hướng lữ dương nói: cũng được, liền đến thuần dương cư thương lượng một chút đi. Lữ Dương cùng Hoàng Đạo ẩn đến Thuyên Dương Cư, tinh tế thương lượng một phen mười lạng vàng sử dụng công việc, định cái kế hoạch. Hơn một vạn hai vàng giỏng, đây chính là một số tiền lớn, Hoàng gia có thể lấy ra nhiều như vậy tiền lai, like, thực sự là ra ngoài Lữ Dương bất ngờ. Sư tỷ, các ngươi Hoàng gia cũng thật là giàu có, lão sư nguyên bản có bao nhiêu đất ruộng cùng sản nghiệp, làm sao có thể kiếm ra như thế một số lớn tiền lai? Like. Lữ Dương hiếu kỳ, dưới cái nhìn của hắn, hơn một vạn lạng vàng, mặc dù là một ít mặt làng phủ trăm năm thế gia cũng không nhất định có thể cầm được đi ra. Ha ha. Sư đệ khả năng còn không biết hiểu đi, chúng ta hoàng gia trăm năm trước là từ thần châu thần đều Ngọc Kinh thành di chuyển tới được, bây giờ nguyên quán đều còn ở bên kia, tổ tử, thúc bá chờ cũng đều ở Ngọc Kinh thành, lúc trước đến thời điểm, ở chỗ này đặt mua không ít điền sản, mấy năm trước càng là Mạt lang phủ ngoại thành phía Đông quyển một miếng đất lớn, chính đang xây dựng một tòa lâm viên, là chúng ta hoàng gia trăm năm cơ nghiệp, bây giờ nhìn lại, cha là đem cái kia mảnh lâm viên cũng cho bán đi rồi. Hoàng đạo thở dài một tiếng, nói tới Mạt Lăng phủ ngoại thành phía Đông lâm viên, đã xây dựng đến mấy năm, hẳn là gần như sửa tốt, hiện tại được rồi nói bán liền bán, vô cùng đáng tiếc. Sư tỷ yên tâm, lão sư ánh mắt là vô cùng độc ác, hắn nếu xem trọng luyện đan chuyện này nghiệp, cái kia liền nói rõ luyện đan rất nhiều tiền đồ, sư tỷ cũng hẳn phải biết, chúng ta hiện tại ăn những linh đan này có cỡ nào thần diệu. Đợi được chúng ta tướng luyện đan tương quan sản nghiệp đều đứng lên đến, bố cục mở ra, đến lúc đó liền có thể lũng đoạn phần lớn linh đan thị trường, này tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến, hiện tại số tiền này tài, tuyệt đối sẽ không trôi theo nước. Hoàng đạo vẫn cười khúc khích, đổ xuống sông xuống biển, Chỉ là thọ Dương công chúa trong tay, phòng trừng cũng ra mấy trăm ngàn lượng bạc. Chúng ta có thể làm cho nó trôi theo nước. Thiên hạ này, vẫn chưa có người nào dám làm như thế. Cũng là, những hoàng tử kia hoàng nữ tiền không phải là dễ cầm như vậy, nếu là sau này không cho nàng kiếm về tăng gấp đôi lợi nhuận, chỉ sợ cũng bị hoạt xé ra. Điện hạ cũng không có như thế hung tàn, lại nói ngươi hiện tại đã là Thọ Dương điện chờ chiếu, phòng trưng mặc dù thiệt tỏi tiền, điện hạ cũng không nhất định sẽ làm có ngươi. Đó cũng không nhất định, bất quá ta có lòng tin, chắc chắn sẽ không để đầu tư tiền thiệt tỏi nửa phần bán hảo. Căn cứ Lữ Dương kiến nghị, này 12.00002 vãng một phần dùng để mở vườn thuốc một phần nhưng là dùng để xây dựng đan phòng. Hoàng gia ở Mạn Lang phủ vẫn có không ít tộc nhân, từ chúng tuyển một ít đi ra, bồi dưỡng đan đồng càng không là vấn đề. Nếu là động tác nhanh, phòng trưng ngày mai đầu xuân, hoàng gia đầu tư vườn thuốc liền có thể sản xuất linh dược, đan phòng cũng có thể luyện ra đan dược, bắt đầu tiến hành dự trữ. Tướng đại sự thương lượng thỏa đáng, Hoàng đạo vẩn liền đi bắt đầu buôn ba, có tiền ở tay, mở vườn thuốc, kiến đan phòng, chế tạo loại cỡ lớn lò luyện đan đều là việc nhỏ. ở Mạn Lang phủ, chân chính là có tiền mua tiên cũng được. Hoàng đạo tựa hồ trời sinh liền có chủ tính trung năng lực, vô cùng giỏi về quản lý. Trải qua mấy ngày, liền quyết định vườn thuốc địa chỉ, đó là tiêu dưới nước du vài miếng đỉnh núi, cả ngọn núi đều bị quyển hạ xuống, mở ra một mâu mâu ruộng bậc thang, dự định trước tiên trồng một ít nhu cầu số lượng lớn linh dược. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, sơ chín quan thai đến. Chương 135, thuật số, trên. Sơ chín, Thụy Tuyết sơ tỉnh, hiếm thấy một cái khí trời tốt, chân trời mơ hồ có ôn hòa ánh mặt trời phong quá tầng mây, làm cho khí trời rét lạnh bên trong cũng có một tia khả quan ấm áp. Lữ Dương, Hoàng Hưởng, Hoàng Tất đám người sáng sớm đi tới thật biết đường phát hiện một chiếc dài hơn 20 mét vân tế tàu cao tốc đã ngừng ở thật biết đường trước, không ít sớm đến nho sinh môn xì xào bàn tán, tự hồ cũng đang thảo luận lần này thuật số tỷ thí tình huống. Chuyện gì xảy ra? Sư tỷ, lần này thuật số tỷ thí muốn dùng đến vân tế tàu cao tốc sao? Lữ Dương quay đầu hướng về hoàng đạo ẩn hỏi do, trước mắt vân tế tàu cao tốc tương đương hùng vĩ, tàu cao tốc dáng dấp lại như là thuyền, chỉ là tàu cao tốc thân tàu trên điêu khắc vô số long lánh linh quang linh văn, có vẻ thần dị phi phàm. Lữ Dương vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát vân tế tàu cao tốc. Loại này công cụ giao thông ở Hoàng Triều vẫn là rất thông thường, nó có thể ở Vân Tế phi hành, có thể lui tới với Hoàng Triều Cựu Châu các đại thành trì trong lúc đó trở thành Hoàng Triều cấp tốc nhất công cụ giao thông. xa xa so với bất kỳ xa mã, hải thuyền muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ là Vân Tế tàu cao tốc khá là đắt giá, người bình thường chịu đựng không được. Hơn nữa tàu cao tốc xưa nay đều là không chế ở Hoàng Triều Nha môn cùng các đại thư viện trong tay, không cho phép tư tạo hoặc là tư nhân nắm giữ. Xem ra lần này thuật số tỷ thí không sẽ ở thư viện tiến hành rồi. Hoàng đạo vẩn lắc đầu một cái, nhìn lữ dương một chút lộ ra một cái sớm có dự kiến biểu hiện. Ha ha, xem ra cũng thật là rồi. Lữ Dương nhìn phương xa phía chân trời, chỉ cảm thấy ngày hôm nay khí trời tốt, trên bầu trời phù vân liền thành một vùng, nếu là thừa trên vân tế tàu cao tốc, phòng trừng có thể nhìn thấy mênh mông biển mây tình cảnh. Ở thật biết đường trước đợi một hồi, dần dần, càng ngày càng nhiều nho sinh đã đến, thậm chí ngay cả Thọ Dương công chúa, thư viện viện giám, nho sư môn đều đến. Con con con. Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, nói rõ viện so với canh giờ sắp đến rồi. Tham gia thuật số viện so với nho sinh, xin leo lên vân tế tàu cao tốc. Viện chủ tạo đạo nguyên dương rộng đều, sau đó ra hiệu thọ dương công chúa và cái khác nho sư trên vân tế tàu cao tốc, nho sinh môn cũng đều lục tục đi tới vân tế tàu cao tốc, đợi được tất cả mọi người lên một lượt tàu cao tốc, một tên nho sư bắt đầu điểm danh, Lữ dương thế mới biết, lần này thuật số viện so với nhân số càng ít, chỉ có 36 người, thuật số quả nhiên là lục nghệ bên trong nhất là thâm thúy học vấn, còn ở thư viện tu hành nho sinh môn nếu là không có cần phải, đều sẽ không hoa quá nhiều tinh lực đi nghiên tập. Thông thường mà nói, ở thư viện vào học nho sinh bình thường đều là ở đánh cơ sở chính là cơ sở đạo nghiệp lên cấp giai đoạn, thuật số chỉ cần hiểu rõ cái đại khái là được, còn tinh tiến, bình thường chỉ có đạo nghiệp cao người mới sẽ cân nhắc. điểm xong danh sách, 36 vị nho sinh, tất cả đều đến đông đủ. vân tế tàu cao tốc lúc này mới chậm rãi lơ lửng giữa trời bay lên, dần dần lái vào tầng mây, ở trên tầng mây chậm rãi hướng về thư viện tây nam phương hướng phi hành, này phương hướng chính là đại đông sơn phương hướng. lữ dương cùng hoàng đạo hẩn đứng ở tàu cao tốc chích duyên, nhìn nhau một chút, hoàng đạo cười nói, sư đệ, vẫn là ngươi thuật số trình độ cao ta một bậc lần này thuật số tỷ thí nói vậy ngươi có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu sư tỷ quá khen bất quá là may mắn suy đoan thôi lữ dương cười hai người sóng vai đứng chắp tay như vậy trai tài gái sắc như nhân gian quý nữ phóng tầm mắt tới biển mây xuyên thấu qua tầng mây có thể nhìn thấy rộng lớn vô biên đại địa cùng xa xa sừng sững đại đông sơn vô số quần phong sư đệ là lần thứ nhất thửa vân tế tàu cao tốc chứ hoàng đạo ẩn cười nói hừ đã sớm gặp tàu cao tốc từ bầu trời bay qua nghi tự trong động ngày hôm nay có thể tự mình đăng chu du lịch với biển mây trong lúc đó mới biết cái cảm giác này chỉ vi phạm. Hoàng đạo gật gù, đưa tay chỉ điểm mấy lần, ra hiệu Lữ Dương quan sát biển mây, tình cờ có thể nhìn thấy biển mây bên trên có vài con bạch hạc hoặc là vân thiếu ở bay lượn qua lại, chịu không nổi thị, biển mây xa xôi hơn, nhưng là đại đông sơn từng tòa từng tòa đứng vững ngọn núi, có ngọn núi bị ánh nắng ban mai ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh màu vàng, nhìn qua quang minh vô hạn, thật là hiếm thấy nhân gian thắng cảnh. Kha kha, cũng thật là nhà quê một cái, liền vấn tế tàu cao tốc đều vẫn là lần thứ nhất cưỡi. Một thanh âm từ Lữ Dương phía sau truyền đến, ngữ khí có chút không quen. Lữ Dương quay đầu nhìn lại, chính thấy lục hạo minh cùng hai tên nho sinh đi tới ba người này tất cả đều là tu sinh tu luyện hạo nhiên chính khí ngày hôm nay bọn họ cũng đều tham gia thuật số tỷ thí lữ dương thấy buồn cười hóa ra là lục huynh đại không biết có gì chỉ giáo lục hạo minh ra mặt đánh đánh hắn vừa nãy nhìn thấy lữ dương cùng hoàng đạo hân sóng vai đứng lại như là một đôi quý nữ không khỏi lên cơn giận dữ lúc này mới trong lời nói liên cơ đái phúng bây giờ nhìn đến lữ dương dáng vẻ không nóng không lạnh càng thêm trong lòng căm ghét lần trước đến hoàng gia cầu hôn hoàng gia không có đáp ứng điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi đây là vô cùng độc nhã, cựu hận này khó có thể tiêu trừ. người đó là lữ dương, lục hạo minh bên người nho sinh trầm giọng nói, ta chính là lữ dương, vị huynh đài này tôn tính đại danh. lữ dương con mắt hơi nheo lại, hai con mắt bắn ra như thế kỳ quang, hiển nhiên đối với không khách khí lòng người tình khó chịu. ta, người hãy nghe cho kỹ, ta là lục kiến trương. nho sinh ngạo khí nói, chưa từng nghe nói. lữ dương lắc đầu một cái, người, lữ gia, đừng tưởng rằng ba hạng thắng được, liền dương dương tự đắc, ta cho ngươi biết, thuật số không phải là khoe khoang hành văn tả mấy thiên văn trương liền có thể định thắng thua, ta xem ngươi vẫn là biết khó mà lui, đừng đến thời điểm mất mặt xấu hổ. lục kiến trương căm tức, vị này lục huynh đài, ngươi cũng thật là kỳ quái, bản thân lúc nào dương dương tự đắc, có thể ba hạng thắng được, đó là bằng bản lĩnh thật sự, ngươi không phục cũng không được, có bản lĩnh huynh đài cũng toàn bộ báo danh thắng được, nếu là không có cái này năng lực, liền không cần nói chuyện, đỡ phải khiến người ta cảm thấy huynh đài hiện tại là đang ghê tởm. ha ha, nếu là đố kỵ, huynh đài nhưng là không có phong độ rồi. lữ dương nhàn nhạt nói, lục kiến trương sắc mặt đỏ chót, lữ dương, ngươi không nên cản đỡ một hồi thuật số viện so với ta sẽ cho ngươi biết cái gì là kỹ cao một bậc. Lục Kiến Trương hừ lạnh một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Lục Hạo Minh sắc mặt tái xanh, chỉ vào Hoàng Đạo ẩn nói, Đạo ẩn, ngươi từ chối buồn thiếu gia cầu hôn, lẽ nào thật sự chính là coi trọng tiểu tử này? Hoàng Đạo ẩn sắc mặt tái xanh, cười gằn, Lục Hạo Minh, chuyện của ta không cần người ngoài nhúng tay. Lục Hoàng hai nhà mặc dù là thế giao, nhưng không vị thế giao liền muốn kết thân, ngươi có thể phải hiểu rõ tình hình, chớ có cho là không kết thân sẽ ảnh hưởng hai nhà thế giao. Nếu là thế giao như vậy yếu đuối, cái này thế giao không nên cũng được ngươi nói đúng không là đạo lý này, ngươi, lục hạo minh chỉ vào hoàng đạo ẩn run cầm cập một thoáng, nói không ra lời. hoàng đạo hẩn hắn nhưng là triệt để rõ ràng, đây chính là cái gọi là thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành, này hoàng gia tiểu nương tử cũng thật là lòng dạ ác độc cương liệt, chính mình trước đây làm sao sẽ không có phát hiện đây. ngươi chờ, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. lục hạo minh cảm giác trên mặt không nhịn được, lập tức phát sinh lời hung ác, hoàng đạo hẩn cười khẽ hai tiếng, giơ tay ra hiệu họ lục tự tiện. lục hạo minh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. sư đệ, ngươi thấy được chưa? cái kia Lục Hạo Minh đã ngoài mạnh trong yếu. Hoàng đạo ẩn cười nói: "Sư tỷ, đối với loại này tiểu nhân còn cần đề phòng. Tiên tâm đi, hắn không dám sang bậy, phải biết Lục gia không phải là một mình hắn định đoạt." Hoàng đạo ẩn vung vung tay, không quan tâm chút nào. Một hồi lâu, vấn tế tàu cao tốc bay qua mấy tòa núi lớn đầu, cách thư viện đã mấy trăm bên trong, lúc này mới chậm rãi ở một cái bên trong thung lũng dừng lại. Đây là một cái sơn cốc nhỏ, toàn bộ thung lũng khá là hoang vu, chỉ có một cây đại thụ, cao 1, 200m, cành lá xuống suề, tạo ra dường như một đoàn hồng vân, bao trùm toàn bộ thung lũng. Đây là địa phương nào? Ta cảm giác trung lũng này tỏa ra khổng lồ hỏa nguyên khí." Lữ Dương nhíu nhíu mày. "Đây là Hỏa Lân Cốc, này một vùng trung lũng dưới, chôn giấu một cái Hỏa Lân Mỏ Quảng, bất quá bởi vì khoảng cách mặt lang phủ khá xa, còn chưa mở phát tới đây, đợi được Mạt Lăng phủ cảnh nội một cái Hỏa Lân Mỏ Quảng khai phá đến gần như, thư viện mới sẽ tiếp theo khai phá nơi này." Nói như vậy, trung lũng này đều là thuộc về thư viện. Không có sai, nay mỏ Quảng ban đầu là thư viện nho sư phát hiện, ở mỏ Quảng thuộc về vấn đề trên, hoàng triều nắm giữ 7 phần 10 thuộc về quyền, thư viện nắm giữ 3 phần 10 thuộc về quyền được lợi cũng lấy cái tỷ lệ này tiến hành phân phối. Lữ Dương gật gù, rõ ràng, hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, trong lòng thở dài, đây quả thật là là một cái lộ thiên loại cỡ lớn hỏa lân khoáng sản. ở Hoàng Triều, hỏa lân nắm giữ cực kỳ rộng khắp công dụng, trong đó trọng yếu nhất công dụng chính là luyện thiết rèn gương. Hoàng Triều hàng năm tiêu hao sắt thép số lượng lớn vô cùng, cần dùng đến hỏa lân nhiều vô cùng. thế nhưng Hoàng Triều các nơi đều có phát hiện có loại cỡ lớn hỏa lân khoáng sản, như sơn cốc nhỏ như vậy khá là hẻo lánh, khoáng sản cũng không phải ưu tiên khai thác địa. nhìn từ điểm này. Lữ Dương liền rõ ràng hoàng triều đối với Cựu Châu ở ngoài trường không tình huống, vẹn vẹn chỉ là hoàng triều bên trong, còn có vô số chôn giấu với rừng núi hoang vắng khoáng sản vẫn như cũ bị lặng lặng mai một ở đại địa dưới, chưa kịp khai thác. Càng không cần phải nói hoàng triều Cựu Châu ở ngoài, vô tận trong sơn hải, man hoang nơi, bao nhiêu phong phú khoáng sản đều chôn giấu ở đại địa bên trong, không được dùng. Lữ Dương từng thấy hoa hạ đại công nghiệp thời đại, loại kia đào móc mỏ than đá, quan sát, Lữ quán hùng vi tình cảnh ở hoàng triều tuyệt sẽ không xuất hiện, đây tuyệt đối không phải sức sản xuất theo không kịp, mà là nhu cầu theo không kịp, đồng thời cũng là quan niệm lạc hậu. Theo không kịp phát triển, đại khung hoàng triều nho sư môn xưa nay sẽ không tha hạ thân đoạn, phát minh đối với nông dân có rất lớn công dụng dụng cụ cải tiến sinh sản, càng thêm sẽ không có đại công nghiệp sản xuất như thế cơ khí đào mỏ khoáng sản. Hoàng triều nho sư chỉ có thể vùi đầu nghiên cứu học vấn, ghen luyện tinh thần, phun ra nuốt vào thiên địa chính khí, ngưng tụ hạo nhiên chính khí. Những chuyện khác, nhưng là việc nhỏ, bọn họ xem thường vì đó, cũng không đi vì đó. Thực sự là đáng tiếc rồi. Lữ Dương nhìn này một cái loại cỡ lớn lộ thiên hỏa lân khoáng sản, không khỏi thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào. Cái thời đại này người ánh mắt có hạn, có thời đại sự hạn chế, bọn họ cũng không thể như Lữ Dương như thế nhìn thấy cực kỳ oanh oanh liệt liệt đại thời đại. Đáng tiếc cái gì? Hoàng đạo vần hiếu kỳ hỏi. Ta là đáng tiếc những này khoáng sản, không phải cửu châu ở ngoài, chỉ nói riêng cửu châu cảnh nội, còn có bao nhiêu khoáng sản đại lợi cho sinh dân. Liên nói này hỏa lân quáng cùng quặng sát hai hạng, nếu là hàng năm khai thác có thể gia tăng gấp trăm lần, hoàng triều đồ sắt nông cụ cũng sẽ không như thế đắt giá chỉ cần các nông dân có thật nông cụ, trồng trọt cùng thủy lợi đều sẽ có một cái tăng lên, lương thực sản lượng cũng là theo có một cái tăng trưởng, lương thực sản lượng ổn định tăng lên thì lại sẽ từ mỗi cái phương diện toàn diện sâu xa ảnh hưởng toàn bộ hoàng triều, những sư tỷ này có từng nghĩ tới. Hoàng đạo quận không cách nào có thể tưởng tượng, dưới cái nhìn của nàng, này hoàn toàn là không quá quan trọng đồ vật. Lữ Dương có thể không cho là như vậy, thánh đạo bên trong người, không nên chỉ quan tâm thu nghiệp, quan tâm dân sinh, tăng cao dân sinh cũng đồng dạng trọng yếu, nhưng là hoàng triều ở phương diện này làm được cũng không tốt. Chương 136, thuật số, bên trong Sư tỷ, đây là kinh tế, ngươi chưa hề nghĩ tới chứ?" Lữ Dương cười nói. "Kinh tế?" Hoàng đạo ngẩn lẩm bẩm hai lần, nghĩ thầm cái gọi là kinh tế, hẳn là kinh tế tệ dân ý tứ chứ? Lẽ nào hiện tại hoàng triều thiết lập cửu châu, kiến châu, phủ, huyện, thiết quan trước, quản lý hoãn dân, cái này cũng chưa tính kinh tế tệ dân sao? Dựa theo sư đệ ý tứ, hắn muốn tướng phát triển kinh tế kéo dài tới một cái như thế nào trình độ mới thật. Xem ra sư tỷ chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, ha ha, phòng trường không đơn thuần là sư tỷ, toàn bộ hoàng triều ngàn vạn nho giả đều chưa từng có thâm nhập nghiên cứu qua cái vấn đề này, hoàng triều thánh tổ thái đạo thánh nhân là khai sáng một cái hoàng triều, các đời hoàng đế cũng giữ gìn cũng duy trì một cái thái bình thịnh thế, chỉ là tất cả mọi người tựa hồ cũng quá an với hiện trạng, bọn họ đều không có ý thức được này còn còn thiếu rất nhiều sao? Hoàng triều thái bình hơn 400 năm, như thế vẫn chưa đủ sao? Nay đã là khó có thể tưởng tượng to lớn công đức nha. Sư đệ nhìn cựu châu ở ngoài, man hoang khắp nơi, tràn ngập giết chóc cùng dã man, nhìn những kia, mới có thể thật sự hiểu hoàng triều vĩ đại. Không đủ, không đủ. Lữ Dương lắc đầu một cái, Hoàng Triều nếu tướng quá ôn hòa lễ nghi trách bị cựu châu nơi, tại sao không thể trạch bị cựu châu ở ngoài vô tận man hoang, để toàn bộ sơn hải đại địa trăm tỷ tỷ sinh linh đều cùng tắm rửa ở quá ôn hòa lễ nghi bên trong? Đây, cái này là cần thời gian từ từ độ chi chứ? Hoàng Triều cũng không thể cực kỳ hiếu chiến đi. Hoàng Đạo ẩn chần chờ một chút, từ từ nói ra chính mình cho rằng nguyên nhân. Lữ Dương thông nhiên nở nụ cười, lộ ra một tia trầm trọng, sư tỷ, làm sao liền ngươi cũng cho rằng điều này cần từ từ độ chi? Chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng Đạo ẩn vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên không phải Ta chỉ hỏi sư tỷ một vấn đề, lúc trước Thái đạo thánh nhân tự ân khư những năm cuối thời loạn lạc bên trong quật khởi, trải qua bao nhiêu năm bình định cửu châu, mới đưa qua ôn hòa lễ nghi trạch bị cửu châu. 12 năm, Hoàng đạo hửn bật thốt lên, đoạn lịch sử này tất cả mọi người đều biết, từ dương dịch người quật khởi chinh chiến tứ phương, đến nhất thống cửu châu, thành lập đại khung hoàng triều, diễn ra 12 năm. Đây chính là 12 năm liền đầy đủ nhất thống cửu châu, tương qua ôn hòa lễ nghi trạch bị cửu châu. Vậy tại sao hơn 400 năm đến, cửu châu còn vẫn như cũ là cửu châu, vùng hẻo lánh nơi vẫn như cũ man di khắp nơi? Dạ man sinh sôi. Theo lý thuyết, 400 năm, đầy đủ tướng Cựu Châu 33 lần lãnh thổ đều xuyên vào hoàng triều Cơ sĩ, giải cứu trăm tỷ tỷ sinh linh thoát ly dã man cùng hỗn loạn. Chuyện này, không thể như thế toàn chứ? Hoàng Đạo Hẩn sử sở, lập tức phản bác. Lữ Dương tựa như cười mà không phải cười, không thể như thế toán, cái kia muốn tính thế nào? Được rồi, mặc dù không có thể mở thác Cựu Châu 33 lần lãnh thổ, cái kia dùng 400 năm, khai thác gấp 3 lãnh thổ chu toàn chứ? Nhưng là đây. Hoàng Đạo chậm chạp không nói gì. Tại sao hơn 400 năm, hoàng triều chỉ an với hiện trạng? không có khai cương khoách thổ. Lữ Dương cười nhạt, cho nên nói vẫn là nơi này hạn chế hoàng triều phát triển. Lữ Dương chỉ chỉ chính mình huyện Thái Dương, chỉ có thay đổi người tư tưởng cùng quan niệm mới có thể đánh vỡ loại này ràng buộc, đem ta Thánh đạo phát dương quan đại, cũng tướng Thánh đạo tư tưởng gieo hạt đến Vạn Thủy Thiên Sơn, sư tỷ chấp nhận hay không? Hoàng đạo vẫn thở dài một tiếng, hoàng triều thành lập hơn 400 năm, không thể mở rộng đất đai biên giới đúng là mỗi cái phương diện hạn chế quá nhiều, không chỉ là chỉ quốc lực trên, còn có tư tưởng trên. Hoàng triều phát triển hơn 400 năm, quốc lực đã phát triển đến rất lớn trình độ, hiện tại hoàng triều dưới hầu như không nhìn thấy ăn mày, này không thể không nói là một cái kỳ tích, bất quá này còn còn thiếu rất nhiều. Lữ Dương đứng chắc tay, nhìn về phía bầu trời phương xa, ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu thời không, nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy thời không. Chỉ chốc lát, vấn tế tàu cao tốc đỉnh được rồi, mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hỏa lân trong cốc cây kia to lớn nhất cổ thụ, lại như là một mảnh vân, có thể đổ sụp. Hiện tại ra đề mục, hết thảy nho sinh sinh phủ kê, dự đoán một thoáng thung lũng một lúc sẽ xảy ra chuyện gì. Chủ trì lần này viện so với nho sư Dương giọng nói, đề thi vừa ra hết thể nho sinh không khỏi thấp giọng nghị luận sôi nổi hiện tại lần này thuật số tỷ thí ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài vẫn là hợp tình hợp lý Hoàng đạo chuẩn gật đầu bất quá như vậy rộng rãi để thi sắc thực ít điều này làm cho phù kê độ khó đông dương tăng cường rất nhiều chúng ta đáp đề đáp án cũng có rất nhiều phòng trường sẽ không làm một cái từ đáp án vậy thì phù kê đi lữ dương trên tay một phen chín cái quẻ bói ở lòng bàn tay trên chìm nổi bất định từng sợi từng sợi cẩm tú khí quấn vòng quanh quẻ bói không ngừng cùng thiên địa khí vận tương câu thông nhìn quẻ bói không ngừng biến hóa lữ dương nếu mày Chỉ vì quẻ bói chìm nổi bất định, chính mình dĩ nhiên không cách nào từ quẻ bói trên phủ kê đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Lại nhìn hết thể nho sinh, đại đa số nho sinh đã ngồi xếp bằng xuống, trước người vẽ một vòng tròn, sau đó điểm ba nén nhang, lệ từ nơi sâu xa bạch thánh, lúc này mới bắt đầu lên quái, dựa theo thái đạo phủ kê thuật bắt đầu phủ kê, toàn bộ quá trình viễn so với Lữ Dương phủ kê phương pháp muốn chính quy. Một bên Hoàng đạo ẩn cũng là như thế, điểm ba nén nhang, làm lễ bắt thánh, sau đó chính lòng dạ, lấy ra quẻ bói bắt đầu phủ kê. Lại nhìn cái khác nho sư, tất cả đều đứng ở vân tế tàu cao tốc bên trên quan sát mười mấy tên nho sinh phụ kê tào đạo nguyên nhìn thọ dương công chúa một chút cười nói điện hạ lữ dương đã lễ ngự, thư ba hạng viện so với bên trong thu được châu so với tư cách không biết lần này thuật số viện so với hắn có thể thắng hay không ra viện chủ cái này có thể không dễ đoán chắc bất quá ta nghe nói lao sư của hắn hoàng nho sư thường ngày đối với thuật số cũng coi trải qua phỏng trừng lữ dương thế nào cũng theo hoàng nho sư học được mấy phần hỏa hậu chứ thọ dương công chúa cười lần này thuật số viện so với là có ta cùng chư vị viện giám chế định độ khó không nhỏ điện hạ hẳn phải biết chúng ta lập ra vài cái phương án mỗi cái phương án đều dùng phủ kê thuật phủ kê quá liền nói này một cái thung lũng đi chúng ta phủ kê kết quả tương đương không thể tưởng tượng nổi hả thung lũng này ngày hôm nay sắp sửa xảy ra chuyện gì thọ dương công chúa hiếu kỳ cực kỳ ha ha điện hạ phải hay không cũng có thể phủ kê một lần đây nếu là điện hạ có thể phủ kê đi ra cũng nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái tào đạo nguyên khẽ mỉm cười thọ dương công chúa lắc đầu một cái bản điện đối với thuật số không lắm tinh thông phỏng Trường Phụ Kê cũng không được gì. Hừ, xác thực như vậy, điện hạ cũng không sở trường thuật số, cho nên muốn muốn phụ kê tương lai sự tình, phòng trường sẽ có một ít độ khó, lại càng không dùng hiện tại tham gia viện so với những này nho sinh, bọn họ cao nhất bất quá là lập tâm đạo nghiệp tầng thứ 3, tuy rằng đã có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí, thế nhưng để bọn họ dùng thuật số bói toán sự không chắc chắn rất cao sự tình, vẫn còn có chút khó khăn. Không cần lo lắng, luôn có một ít thiên tài tồn tại, ta tin tưởng, lần này thư viện cũng sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nho sinh bằng không sẽ không có nho sinh có tư cách đi tới thần đều tham gia điện so với vậy thì tá điện hạ chúc lành mà lại xem trước một chút đại gia phủ kê kết quả đi tao đạo nguyên nói phất tay để nho sư tướng từng cái từng cái giấy trắng phân phát xuống yêu cầu nho sinh môn tướng phủ kê kết quả tả đến trên giấy lữ dương tiếp nhận giấy trắng quay đầu nhìn về phía những người khác hầu như tất cả mọi người nho sinh đều đang sốt sáng phủ kê hoàng đạo ẩn cũng là như thế nàng là như vậy chăm chú cho tới không có chú ý tới lữ dương ánh mắt lữ dương từ trong tay hào lấy ra xích đồng thông bảo, bắt đầu lên quái đoạt quái Dùng hoa mai dịch số suy tính. Hoa mai dịch số suy tính là thay đổi thất thường. Lữ Dương dùng không giống yếu tố nhiều lần lên quái suy tính. Từ mỗi cái phương diện suy tính huyền cơ. Chuyện gì xảy ra? Đó là phù kê thuật sao? Nho Sinh Môn ở Lữ Dương dùng xích đồng thông bảo lên quái thời điểm cũng đã chú ý tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng thông bảo phù kê. liền Thái đạo Thánh nhân truyền xuống phù kê thuật chỉ có dùng tiêm, chưa từng có nghe qua có thể sử dụng những vật khác thay thế. Có Nho Sinh Môn khe khẽ bàn luận. Mà khác, tàu cao tốc trên Nho sư Môn cũng đều nhìn thấy. Lữ Dương triển khai rất rõ ràng không phải Thái đạo thánh nhân truyền xuống phù kế thuật, phải hay không ân khư trước đây tà thuật không biết được. Thư viện viện chủ Tào Đạo Nguyên cùng với đi theo nho sư cũng đều trước tiên nhìn thấy, bọn họ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có nho sư quay đầu nhìn về phía Tào Đạo Nguyên, muốn nói lại thôi. Tào Đạo Nguyên tự nhiên biết một ít nho sư lo lắng, hắn cười ha ha, vung vung tay, ra hiệu tất cả mọi người bình tĩnh đừng nóng. Lữ Dương không hề hay biết, hắn dùng hoa mai dịch số từ phương phương diện trước suy tính mấy lần, kết hợp với Thái đạo phù kế thuật xác minh lẫn nhau suy lý, lúc này mới có một ít mặt mày. Sư đệ Toán xong chưa? Hoàng Đạo ẩn quay đầu hỏi. Có thể rồi. Lữ Dương nhìn thấy Hoàng Đạo ẩn đã sớm toán được, sau đó ở trên tờ giấy trắng viết phụ kê đến kết quả. Lữ Dương ở quay đầu nhìn về phía phụ cận Nho Sinh, phát hiện bọn họ cũng đều đã sớm toán được, có chính đang tả kết quả. Lữ Dương lập tức lấy bút, không do dự nữa, trên giấy dùng cẩm tú khí viết, thần trưa, Địa Long Vân mình. Giờ Tị sơ, khe nước xuất hiện. Giờ Tị bên trong, Lôi Dương nào, tự xả đi, mưa xối xả, lôi đỉnh kích chết đại thụ. Giờ Tị tr Vũ Môi. Viết xong kết quả, lại tự trên họ tên. Tự nhiên có nho sư đến đây thu lấy, rất nhanh địa, hết thể nho sinh tướng kết quả nộp lên sau khi, nho sư môn cũng không trước tiên xem, mà là để vân tế tàu cao tốc lập tức bay lên đến, rời đi thung lũng, trôi nổi đến không trung, có thể xa xa quan sát thung lũng. Nho sinh môn lúc này mới nghị luận sôi nổi, lữ dương hướng hoàng đạo vẩn cười nói, xem ra đây là muốn chờ đợi, một lúc canh giờ đến, có thể thấy rõ thung lũng chuyện đã xảy ra, ai thuật số chuẩn xác, tất cả mọi người khẳng định trong lòng hiểu rõ rồi. Thừa cũng không tệ lắm, nhiều lần thuật số tỷ thí đều lựa chọn công khai phương thức, không tồn tại hộp tối thao tác đối với tất cả mọi người đều rất công bằng. Hãy chờ xem, một hồi liền thấy rõ ràng rồi. Hoàng đạo hận nói rằng, vân tế tàu cao tốc bên trên, nho sinh môn tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận một lúc tung lũng tướng chuyện sắp xảy ra, mà nho sư môn thì lại bắt đầu xem thu tới kết quả. Lần này thuật số viện so với, là do tàu đạo nguyên cùng mấy vị tinh thông thuật số nho sư sắp xếp, bọn họ suy đoán đến bên này sơn cốc nhỏ có cảnh tượng kỳ dị. Trải qua mấy ngày thời gian khảo sát cùng phù kê suy tính, sát thực thăm dò ngày hôm nay hỏa lân cốc dị tượng tình huống, nho sư môn cũng dự đoán thế nhưng kết quả làm sao, còn có chờ khảo chứng. giờ thị, giờ thị, đại vũ, thần, thị hai thị, địa long vương mình, giờ thị, mưa sối xả, giờ thị, mưa sối xả, thụ chết, giờ thị, địa long vương mình, mưa sối xả, từng cái từng cái suy tính kết quả bị thống kê đi ra, mấy chục người dự đoán kết quả đều vô cùng nói hùa, chủ yếu là hai cái sự tình đều dự đoán được, một cái là địa long vương mình, cũng chính là địa chấn, thứ hai là mưa sối xả, bất kể là địa long vương mình vẫn là mưa sối xả, đều là hiện tượng tự nhiên. Lấy Thái đạo phù kê thuật chi huyền diệu, vẫn là rất dễ dàng có thể suy tính ra. Thái đạo phù kê thuật, am hiểu nhất chính là dự đoán thiên địa tự nhiên chi tượng, bởi vì Thái đạo phù kê thuật là lấy văn khí làm trụ cột, văn khí căn cơ nhưng là thiên địa chi khí. Chương 137, thuật số hạ. Viện chủ, nơi này có ba vị nho sinh, suy tính nhất là cẩn thận, không chỉ có địa Long vươn mình cùng Mưa sối xả đều suy tính đến, hơn nữa còn suy tính phát sinh sát thực thiết thời gian cùng mấy cái chi tiết nhỏ, cùng chúng ta suy tính ra không kém là bao nhiêu. Một vị nho sư tướng ba tấm giấy trắng đưa cho Tào Đạo nguyên. Tào đạo nguyên tiếp nhận vừa nhìn, tờ giấy thứ nhất trên viết, thần chưa, địa long vươn mình. giờ tị sơ, địa đức. giờ tị bên trong, mưa xối xả, thụ chết. lại nhìn tấm thứ hai, trên đó viết, thần thị mạn, địa long vươn mình. giờ tị sơ, địa đức. giờ tị bên trong, mưa xối xả, đông lôi từng trận, đánh bại đại thụ. còn thực là không tội, đã cùng chúng ta những này nho sư suy tính không khác nhau làm ấy. Tào đạo nguyên nhìn một chút ký tên, phát hiện ký tên là hoàng đạo ẩn. Tào đạo nguyên cười ha ha, liền đạo hai cái không sai. lại nhìn tấm thứ ba giấy trắng, mặt trên viết. Thần Trưa, địa Long vươn mình. Giờ Tị Sơ, khe nước xuất hiện. Giờ Tị bên trong, Lôi Dung nào, tự xá đi, mưa xối xả, lôi đỉnh kích chết đại thụ. Giờ Tị Trưa, Vũ Môi. Nhìn thấy mấy câu nói này, đặc biệt Lôi Dung nào, cự xá đi, lôi đỉnh kích chết đại thụ này vài câu, Tào Đạo Nguyên bỗng cảm thấy phân chấn, này đã cùng chính mình phù kê kết quả kinh người nhất chi à. Bạch Long Đàm thư viện, lúc nào dĩ nhiên ra một vị tinh thông thuật số nho sinh. Như vậy trình độ thực sự là khó mà tin nổi. Lại nhìn ký tên, Lữ Dương. Tào Đạo Nguyên sướng sở, đột nhiên sảng khoái bắt đầu cười ha ha thực sự là ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới ta tạo đạo nguyên cũng thật là có mắt không trọng. Ha ha, ta bạch long đàm thư viện xem ra năm nay muốn ra một vị thiên tài. Một ít nho sư nhìn thấy viện chủ như vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có mấy cái đã biết lữ dương thuật số kết quả nho sư không có quá mức kinh ngạc, mà là lộ ra hiệu rõ vẻ mặt. Viện chủ, phải hay không phát hiện thuật số phương diện thiên tài? Thọ dương công chúa hiếu kỳ hỏi. Về điện hạ, có thể nói như vậy, không lỗi thời thần còn sớm, tất cả còn cần chờ một lát lấy sự thực xác định. Phải biết, tất cả thuật số đều lấy sự thực làm cơ sở chuẩn, chỉ có đương sự thực phát sinh mới có thể nghiệm chứng thuật số trình độ. Tào Đạo nguyên tướng 3 tấm giấy trắng đưa cho Thọ Dương công chúa, công chúa nhìn một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng nho sư thực là không tồi nha, con gái cùng đệ tử đều ở thuật số phương diện có thiên phú kinh người, những người khác không phải chỉ tính ra địa Long Vân mình chính là toán ra mưa sối xả, hơn nữa thiếu hụt sát thực canh giờ. Điện hạ cũng không nghĩ tới Lữ Dương sẽ cùng bản viện chủ dự đoán như thế tiếp cận đi, hầu như có thể nói cơ bản nhất trí. Bản viện chủ suy tính chính là ương xả đấu, xét đánh tụ, Lữ Dương toán đi ra cùng bản viện toán biết bao nhất trí điện hạ ngấm lại, hiện tại là mùa đông, bản không nên có lôi đỉnh, thế nhưng suy tính kết quả dĩ nhiên xuất hiện lôi đỉnh, này cùng tự nhiên phải lại, hiển nhiên trong đó còn có nguy cơ. Từ một điểm này trên xem, cái khác nho sinh đều không có tính tới xét đánh này một cái, chỉ có hai cái nho sinh tính tới, hơn nữa một người trong đó còn chỉ là học cho nhỏ. Theo lý thuyết tu vi như thế chắc chắn sẽ không có như thế cao thuật số trình độ. tao Đạo Nguyên nghĩ mãi mà không ra, bởi vì Lữ Dương thuật số đã đạt đến hắn người tông sư này độ cao, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. lấy Tào Đạo Nguyên kiến thức, dĩ nhiên chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phải biết, thuật số luôn luôn là cùng đạo nghiệp chặt chẽ tương quan. Học trò nhỏ thuật số trình độ bình thường đều rất thấp, thậm chí có thể nói chỉ có thể nhập môn. Nếu như có thể toán ra địa long vương mình hoặc là mưa sối xả một người trong đó thế là tốt rồi. Thế nhưng một mực lữ dương suy tính không chỉ có như vậy, còn có sát thực thời gian cùng chi tiết nhỏ. Như vậy thuật số trình độ, nghiễm nhiên đã không phải người bình thường có thể so với. Thọ Dương công chúa cũng suy tư, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết lữ dương không nên có như vậy suy tính. Viện chủ cùng các vị nho sư suy tính nắm chắc được bao nhiêu phần? Thọ Dương công chúa hỏi. Điện Hạ hẳn phải biết, bản viện cùng các vị nho sư suy tính, có ít nhất 90% chắc chắn là chính xác, cái này cũng là thái đạo phù kê thuật kỳ diệu chỗ, vì lẽ đó bản viện mới yếu kỳ, Lữ Dương là làm sao suy tính ra như vậy một cái cùng chúng ta nhất trí kết quả? Sẽ không là hắn vừa nãy dùng cái khác thuật số phương pháp chứ? Thọ Dương công chúa hơi chấn động một cái, đột nhiên đã nghĩ nổi lên Lữ Dương dùng xích Đồng Thông bảo lên quái sự tình. Hừm, xem ra 89 phần 10 như vậy. Tào đạo nguyên suy tư, đưa tay trên ba tấm chỉ đưa cho nho sư, để nho sư tất cả đều từng cái xem qua. Phàm Lạc là, là nhìn thấy Lữ Dương vị này học cho nhỏ suy tính kết quả, nho sư môn hoàn toàn sắc mặt quái lạ, bọn họ cũng thực tại không hiểu, Lữ Dương là dựa vào cái gì suy tính ra những này, phải biết một ít chi tiết nhỏ, chính là bọn họ cũng coi như không rõ ràng. Viện chủ, sẽ không là hắn dối trá chứ? Một cái nho sư chần chờ một hồi, nhỏ giọng nói rằng, dối trá. Tao đạo nguyên mạnh mẽ chừng nên nho sư một chút, tức giận nói, lần này viện so với, nho sinh môn không thể biết, hơn nữa sự tình còn chưa có xảy ra, có thể làm sao dối trá, ngươi đúng là dối trá cho bản viện coi trộn một chút. Đây Nho sư đỏ cả mặt, hiển nhiên cũng vì sự vọng động của mình hối hận không ngớt, Tào Đạo Nguyên nói không sai, lần này thuật số Phương Diện viện so với, không, có dối trá khả năng, Lữ Dương có thể có như vậy suy tính kết quả, chỉ có thể có hai cái giải thích, một cái là mù miêu va vào tử con chuột, hoàn toàn đoán mò chúng, rồi, thứ hai chính là Lữ Dương chân chính có chân tài thực học, ở thuật số Phương Diện trình độ cao bọn họ nhất đẳng. Bất quá, chuyện này không có khả năng lắm a. Nho sư môn trở nên trầm mặc, Thọ Dương công chúa cũng trở nên trầm mặc, liền ngay cả Tào viện chủ cũng không thể không trở nên trầm mặc trong lòng của mỗi người đều ở quay đi quay lại trăm ngàn lần đang suy nghĩ cái gì canh giờ sắp đến rồi giờ thìn đã hết thời điểm một tên nho sư nhỏ giọng tăng lên mọi người tinh thần chấn động tất cả đều đi tới vân tế tàu cao tốc thuyền duyên bên phóng tầm mắt tới hỏa lân thung lũng hiện tại vị trí này ly hỏa lân thung lũng đủ xa thế nhưng dựa vào những này nho sư phi phạm thị lực vẫn như cũ có thể rõ rõ ràng, ràng ràng quan sát được toàn bộ thung lũng gió thổi cỏ lay nho sinh môn cũng rồn dập đi tới thuyền duyên bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ xa xa phía dưới hỏa lân gốc ầm ầm ầm Hỏa Lân Cốc nhất thời đột nhiên lay động lên, cây cỏ, núi đá rung động dữ dội, phù cận dãy núi cũng rõ ràng lay động, này đó là điển hình địa chấn, cũng chính là địa long vương mình. A cũng thật là địa long vơn mình, ta đã tính tới, nhưng là canh giờ không đúng lắm a. Rất nhiều nho sinh đầu tiên là phân chấn, sau đó mới một mặt táo não, bởi vì bọn họ cũng đã biết, có thể tính tới địa long vơn mình có ít nhất hơn nửa trở lên. Hỏa Lân Cốc mơ hồ truyền đến địa chấn tiếng nổ vang rền, toàn bộ Hỏa Lân Cốc đột nhiên sụp xuống, ở giữa thung lúng vơ ra một cái miệng lớn, cái này lỗ hổng là đại địa một cái vết rách đang không ngừng địa chấn bên trong càng ngày càng dài, vết nứt lỗ hổng cũng càng rộng càng sâu. Quá thời gian đốt một nén hương, toàn bộ hỏa lân quốc đã bị một cái dài mời dư bên trong, khoan hơn trăm thước đại vết nứt xé ra, chia ra làm hai, đại địa vết nứt nhìn thấy mà giật mình. Vô tế tàu cao tốc tuy rằng cách đến thật xa, thế nhưng mọi người thị lực vẫn như cũ có thể vô cùng thấy rõ ràng vết nứt bên trong màu đỏ hỏa lân mỏng cạn đồng thời một luồng màu đen đỏ khí tức bắt đầu bay lên, bao phủ toàn bộ thung lũng. Đó là địa sắc khí. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Sư đệ nói không sai, đó là địa sắc khí. Xem cái kia màu sắc lại là từ hỏa lân trong mộ quản bắt đầu bay lên, hẳn là rất thuần khiết hỏa lân huyền âm sát khí, đây là một loại rất cương cường địa sát khí, nếu là người bình thường, chạm vào thì lại vong. Hoàng đạo còn nói, hai trong mắt của nàng bên trong lộ ra một tia vẻ khát vọng, thế nhưng lập tức liền bị nàng đè xuống, trên mặt nhẹ như mây gió. Vấn thế tàu cao tốc trên phàm là có thể nhận ra này cỗ hỏa lân huyền âm sát khí người tất cả đều bình tĩnh không được, nho sư môn còn nói được, không có Thọ Dương công chúa và Tào Đạo nguyên tụ ý, bọn họ đều không dám lúc đích, bởi vì hiện tại vẫn là tỷ thí giai đoạn, bình thường không thăm ngộ cùng cùng phá hoại tỷ thí hiện trường thế nhưng những kia nho sinh liền không giống có đã nghị luận sôi nổi hỏa lân huyền âm sát khí bình thường nhưng là rất khó gặp đến nó trôn giấu ở đại địa nơi sâu xa bình thường hỏa lân mỏ quặng là thai nghén không giá hỏa lân huyền âm sát khí chỉ có hỏa lân mỏ quặng cùng huyền âm địa mạch tụ hợp nơi trải qua trăm nghìn vạn năm hội tụ lắng đọng mới có thể sản sinh như vậy nồng nặc hỏa lân huyền âm sát khí như vậy một luồng sát khí bước lên tới bao phủ hỏa lân gốc phạm vi mười mấy dặm tất cả đều là hỏa lân huyền âm sát khí nếu là vào lúc này một vị đại nho có thể tưởng luồn sát khí kia hấp thu đầy đủ hắn luyện pháp mười năm Không cần lo lắng địa sát văn khí không đủ, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn luyện sao bắt đầu rồi. Bởi vậy có thể thấy được, này một luồng hỏa lân huyền âm sát khí quý giá, tất cả đều không cho hành động, lại càng không hứa cao dọa ồ nào. Tao đạo nguyên nói, mạnh mẽ chừng một chút mấy cái nóng lòng muốn thử nho sinh, sợ đến bọn họ từ thuyền duyên trên lui ra. Toàn bộ vân tế tàu cao tốc, lúc này mới dẹp loạn gây rối. Thu, một tiếng reo rất chim hót, một con to lớn màu đen con ưng lớn xuyên qua tầng mây, bay lượn quá mức lân cốc bầu trời, đột nhiên lao xuống. Lôi ương. Vân tế tàu cao tốc bên trên nho sinh đột nhiên kêu một tiếng, Lữ Dương hơi chấn động một cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nghĩ thầm còn thực là không tồi, chính mình cũng đã tính tới lôi ưng xuất hiện, quả nhiên không có sai. Chỉ thấy đầu kia lôi ưng cùng lao thôn trưởng linh thiếu như thế to lớn, hai cánh mở rộng ra, có tới dài 7, 8 mét, trên người còn mơ hồ cuốn vòng quanh bé nhỏ ánh chớp. Lôi ưng vừa nào tới hỏa lân gốc, trong chớp mắt, một cái cối say thô màu đen cự mãng từ ngoài tung lung thâm giản bên trong bật lên, lập tức nào tới hỏa lân gốc, chui vào nồng nặc cực kỳ sát khí bên trong. Một một xà, như là nhìn thấy con mồi mỹ vị lập tức nhào vào hỏa lân cốc, sau đó một tương một xà liền hung mãnh vô cùng đánh tới đến, trong lúc nhất thời hỏa lân cây cây một bẻ gãy, như bẻ cánh khô, loạn thạch bay tứ tung. chính mình suy tính, lôi đương nào, cự xà đi, vẫn còn có chút trên lệ à, hẳn là đương xà đấu mới đúng. lữ dương hơi thở dài một tiếng, hắn suy tính đã có ứng có xà, thế nhưng không có suy tính đến ứng xà kỳ đấu, này không thể nghi ngờ là chính mình thuật số trình độ còn chưa đủ duyên cớ. nhìn thấy nơi này, vân tế tàu cao tốc trên nho sinh môn tất cả đều sắc mặt trắng bệnh bởi vì bọn họ tất cả cũng không có suy tính đến này kinh tâm động phách một màn. Chết rồi, tại sao có thể có ương xà đấu đây? Nho sinh môn thở dài một tiếng, hận không thể cắn hàm răng. Nho sư môn thì lại lộ ra sớm có dự liệu, nhưng là vừa lộ ra hơi vẻ khiếp sợ. Sớm có dự liệu là bởi vì bọn họ hợp lực tính tới ương xà đấu, thế nhưng bọn họ khiếp sợ với lữ dương không hề tầm thường chuẩn xác suy tính. Vừa nãy sự tình còn chưa có xảy ra, tất cả mọi người đều không quyền lên tiếng, thế nhưng hiện tại ương xà đều xuất hiện, như vậy nho sinh môn thuật số suy tính kết quả là bắt đầu chịu đến nho sư môn phổ biến chú ý tới. Câu vẽ mời cùng thu gom. chương 138 ngoại đạo. Cho tới bây giờ, nho sinh bên trong có thể suy tính đến địa Long Vươn mình có hơn nửa trở lên, thế nhưng suy tính đến lôi ương, cự xà chỉ có một người, một cái lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai học trò nhỏ, vậy thì là lữ dương. Lữ dương đạo nghiệp phổ biến so với hết thể nho sinh thấp một tầng, bởi vì tham dự thuật số viện so với nho sinh đại đa số đều là tu sinh, mà lữ dương mới là học trò nhỏ, hơn nữa là một cái vừa lên cấp không bao lâu học trò nhỏ. Nay liên để một ít biết lữ dương thuật số suy tính kết luận nho sư môn chấn Kinh rồi. Lôi ương đấu cự xà, này hai con sinh vật rõ ràng cũng đã tu ra trí tuệ. Thậm chí tranh nhau chen lấn địa ngưng tụ hỏa lân huyền âm sát khí, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen đỏ sát khí quấn quanh đến một ương một thân gian trên, làm cho một ương một xà đánh đến càng thêm vung mãnh, khí tức kinh khủng để phủ cận dã núi bên trong giá thú thư phục một ít loài chim cũng cả kinh bay đi, không dám tới gần hỏa lân gốc. Này một ương một xà đã thành yêu, chúng nó đang liều mạng cô động địa sát khí. Lữ Dương thở dài một tiếng, cảnh tượng như vậy cũng ít khi thấy, ương xà đánh nhau, tất có một người bị thương, nhưng đáng tiếc này con đầu ương xà, tổn thương cái nào một con, đều là tổ thất, nếu như có thể thu phục, mới sẽ không bị lãng phí đang lúc này, lôi ưng đột nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ, tiếng kêu của nó thê thảm to lớn. Nguyên lai lôi ưng cánh lại bị cự sả cắn xuống một đám lửa đến, máu me đồng địa, lông chim bay loạn. Lôi ưng nhất thời liều mạng, vô số chói mắt bích lôi từ lôi ưng trên người trào ra, từng cái nổ vang, toàn bộ hỏa lân cốc nhất thời nổ tung, bao phủ thung lũng hỏa lân huyền âm sát khí điên cuồng hướng bốn phía cùng bầu trời chạy tứ tán. Lôi ưng một đôi sắc bén cự chảo, đột nhiên cuốn lấy cự sả thân thể, ra sức vồ một cái, vậy rắn tung bay, máu tươi phun ra, cự sả trên thân thể huyết nhục bị nắm đi ra, lộ ra ung tùm xương sống lưng. Cự xà phát điên, đột nhiên vỗ một cái con đứng lớn, một hưng một xả dĩ nhiên lão đạo tách ra, đối lập cùng nhau. Cự xà đột nhiên ngửa đầu quay về bầu trời phun ra thiệt tin, một luồng đen kịt như mực xả tức lập tức sông lên bầu trời, ở trên thung lũng không hơn 1000m trong phạm vi tản ra. Ầm ầm ầm. Nhất thời phong vân biến sắc, phù cận mây khói điên cuồng hội tụ lại đây, thời gian trong chớp mắt, đã hội tụ thành tảng lớn tảng lớn mây đen, trong tầng mây bộ, dĩ nhiên mơ hồ truyền đến nặng nề tiếng sấm nổ, từng đạo từng đạo ánh chớp dĩ nhiên ở trong tầng mây xuất hiện. Ai nha, có lôi đỉnh, đáng ghét. Một cái nho sinh thất thanh quát to một tiếng, hối hận đan sen, hiển nhiên hắn vừa bắt đầu cũng suy tính đến Lôi Đình, nhưng là vừa nghĩ tới mùa đông không có Lôi Đình, vì lẽ đó quên quá khứ, không, có trên giấy viết ra, không nên cớ bỏ qua này một cái trọng yếu chi tiết nhỏ. Ầm ầm ầm. Ngay khi có nho sinh hối hận thời khắc, Lôi Đình văn vọng, giàn rùa đại vũ rơi xuống, hành hung toàn bộ hỏa lân cốc. Giang giác. Một đạo chói mắt cực kỳ chớp giật xẹt qua chân trời, đánh vào bên trong thung lũng cao nhất to lớn nhất trên cây, nhất thời cây kia sinh trưởng hơn 1000 năm cổ thụ đùng đùng một tiếng, bị Lôi Đình đánh chết, cả cây đại thụ Bị chia ra làm hai, một nửa ẩm ẩm rơi xuống đất, chỉ còn giữ lại một nửa chi nhánh cùng tán cây, có vẻ lẻ loi. Một thứ một xà lú lù, lù bất động, liền như vậy ở khủng bố khí trời bên trong đối lập, thậm chí lôi đỉnh nổi xuống, một thứ một xà cũng không có nhúc nhích một thoáng. Một hồi lâu, con kia con đứng lớn cũng lại không chịu nổi, ngửa đầu thê thảm địa kêu to một tiếng, vung lên bị thương cánh, run run dậy dậy bay lên trời, hướng về phụ cận dãy núi rơi đi, trong nháy mắt ra lôi đỉnh mưa xối xả phà vì, không thấy bóng dáng. Thật một hồi ương xà đấu, cái kia cự xà xem như là tháng lợi rồi. Người toán ra lôi đỉnh không có không có, có ai toán đi ra? quá khó khăn, này không phải có thể xác định sự tình. địa long vương mình cùng mưa xối xả cũng là tôi, ai toán ra ưng xả đấu, còn có ai toán ra xét đánh đại thụ. nho sinh muôn cũng lại bình tĩnh không được, bắt đầu bắt đầu nghị luận. có nho sinh cùng một cái nào đó nho sư quan hệ tốt, lén lút hỏi thăm lên, rất nhanh một ít nho sinh đều chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ nghe được nho sư trả lời. lữ dương toán đi ra, mọi người thấy hướng về hỏa lân cốc, toàn bộ thung lũng đã hoàn toàn thay đổi, cự sa đột nhiên chi đứng lên khu, cao tới mười mấy mét, to lớn thiệt tin xỉ xỉ phun ra nuốt vào. Tản mát đến bốn phương tám hướng hỏa lân huyền âm, khí nhanh chóng hội tụ lên, chui vào cự xà miệng. Thật một con xà yêu. Tào Đạo Nguyên than thở một tiếng, hai con mắt bắn ra một tia kỳ quang. "Viện chủ, có muốn hay không săn giết con này xà yêu?" Một tên nho sư nói rằng, "Không nên manh động, hiện tại viện so với còn chưa kết thúc." Tào Đạo Nguyên rút ra Lữ Dương viết trả giấy, đưa tới, tên tia nho sư ánh mắt rơi xuống câu cuối cùng, "Giờ thị trưa, vu môi." Nho sư ngạc nhiên, không tiếp tục nói nữa, hắn biết Tào Đạo Nguyên đây là muốn đợi được giờ thị chưa đó là nho sư môn cũng không có toán đi ra. Quên chuyện của quá khứ. Nếu là giờ Tị chưa thật sự vũ ngôi, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh Lữ Dương ở thuật số phương diện siêu cao thiên phú. Cự Sa tụ tập một hồi hỏa lân địa sát khí, sau đó quay đầu nhìn về phía phía chân trời, cái tiêu chính là Vân Tế tàu cao tốc dừng lại phương hướng. Cự Sa đột nhiên quay đầu, hướng phụ cận thâm giản di động, mấy hơi thở công phu đã không thấy bóng dáng. Trên bầu trời vẫn bao phủ mây đen tiêu tan, chính thức vũ thu tàn mát, Quang Minh phóng hạ xuống, hỏa lân cây cây một khâu bại, sinh cơ tuyệt tích. Nho sư môn tử trong lòng lấy ra một cái trụ đĩa CD nhìn một chút kim chỉ nam kinh ngạc nói khó mà tin nổi cũng thật là giờ tị vũ môi. viện chủ viện so với kết thúc chứ thọ dương công chúa tiến lên hỏi dò về điện hạ đã kết thúc không biết điện hạ có cái gì hơn thị sao không biết có thể hay không tướng nho sinh môn vừa nãy viết phù kê kết quả thả ra để tất cả mọi người nhìn một chút làm cho tất cả mọi người rõ ràng ai mới là thật sự thuật số cao siêu thọ dương công chúa cười nói tào đạo nguyên trầm ngâm một hồi bất tiện vất công chúa ý vậy thì thả ra đi một tên nho sư gật gù tướng thu được trang giấy vung lên Từng cái từng cái giấy trắng bay lên, treo ở trước người, Nho Sinh môn lộ ra nét mừng, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ chốc lát, liền phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai like hết thảy Nho Sinh suy tính tất cả đều hiện ra trước mắt, cái nào Nho Sinh tính chính xác, cái nào Nho Sinh toán lọt, cái nào Nho Sinh toán sai rồi, cái nào Nho Sinh ở thuật số trên một chữ cũng không biết, cái nào Nho Sinh trình độ kinh người, tất cả đều rõ rõ ràng ràng, rõ ràng trước mắt. A không thể, làm sao có khả năng, Lữ Dương một giới học cho nhỏ, làm sao có khả năng suy tính chuẩn nhất đây? Một cái Nho Sinh thất thanh hô to một tiếng trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng oán giận nhất thời hết thể nho sinh đều hướng về hắn nhìn tới. Lữ Dương cùng Hoàng Đạo Vân cũng nhìn sang, phát hiện người kia không phải người khác, chính là Lục Hạ Minh. Lữ Dương không khỏi buồn cười, Lục Hạ Minh giải bài thi Lữ Dương cũng nhìn, rất đáng tiếc, hàng này chỉ tính ra đại vũ, liền Điệu Long Vân mình cũng không có toán đi ra, hơn nữa còn có bao nhiêu sai lầm, thực sự là tốn về đến nhà, không trách hiện tại bày ra một bộ cuồng loạn dáng vẻ. Bị mọi người như thế một cửa chú, Lục Hạ Minh tỏ rõ vẻ tái nhợt, con mắt đỏ chót, hiển nhiên cũng biết mình mất mặt ném đến nhà thế nhưng hắn đáy lòng không cam lòng tâm tình lại bắt đầu tác quái nếu đã bị mất mặt diện vậy thì triệt để không biết xấu hổ đi lục hạo minh không thèm đến sửa hắn khẽ cắn răng quắc, một cái học cho nhỏ bằng cái gì có thể suy tính như thế chuẩn xác này tuyệt không là thái đạo phù kêu thuật mà là tà ma ngoại đạo phương pháp chúng ta tuyệt không thừa nhận kết quả như thế đúng tuyệt đối là vô số dùng xích đồng thông bảo bồi toán này không phải thái đạo phù kêu thuật dùng tà ma ngoại đạo bồi toán phương pháp suy tính chúng ta tuyệt đối không thừa nhận một ít không phục nho sinh dơ lên cao nắm đấm gọi dậy đến Thế nhưng một phần nho sinh nhưng không nói tiếng nào, quay về kháng nghị nho sinh lộ ra vẻ kinh bỉ. Thua chính là thua, còn muốn kiếm cớ, thực sự là không hề có một chút phong độ. Hoàng đạo ẩn hừ lạnh một tiếng. Lữ Dương cũng nở nụ cười, đi lên trước, hướng Lục Hạo Minh cười nói, "Ta nói Lục huynh đại, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta dùng chính là Tà Ma Ngoại Đạo phương pháp." Lục Hạo Minh trừng Lữ Dương một chút, cất giọng nói, "Ngươi dùng Sích Đồng Thông Bạo Bội toán, này không phải Thái đạo thánh nhân truyền ra phù kê thuật, ngươi còn không thừa nhận?" dùng xích Đồng Thông Bạo Bội toán phương pháp, xác thực không phải Thái đạo phù kế thuật, thế nhưng ngoại trừ Thái đạo phủ kế thuật Hết thảy bồi toán phương pháp đều là tà ma ngoại đạo sao? Đúng, ngoại trừ Thái đạo Thánh nhân truyền xuống phù kêu thuật, còn lại bồi toán phương pháp tất cả đều là tà ma ngoại đạo. Lục Hạo Minh Dương giọng đều, đắc ý phi phàm. Lữ Dương trên mặt một kia vẻ suy tư biến mất, biểu hiện trịnh trọng cực kỳ, đồng thời ánh mắt trở nên nắc liệt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tinh thần mạnh mẽ làm kinh sợ Lục Hạo Minh. lạnh Lung nói, thực sự là không làm người tử. Nếu là Thái đạo Thánh nhân nghe được ngươi nếu như vậy, phòng trừng sẽ từ trên trời thiên trực tiếp đè xuống, mạnh mẽ khiến ngươi mấy cái bất hay. Ngươi, ngươi nói ta không làm người tử. Người lớn mật. Lục Hạo Minh nói lắp lên, hắn đường đường một cái tu sinh, dĩ nhiên ở Lữ Dương như thế một cái học trò nhỏ ánh mắt chừng bên dưới cảm giác được hoang mang. Lữ Dương hiện tại khí thế tuyệt đối không tầm thường, từ khi luyện thành năm hoàng cẩm tu khí, khí phủ bên trong trấn áp trung ương mậu kỳ thần thạch sau khi, Lữ Dương khắp toàn thân liền lộ ra một luồng không gì sánh kịp khí chất, phảng phất núi non trùng điệp, sừng sững như con sơn, bất động không gì, khiến người ta tại mọi thời khắc cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Cơn khí thế này không tản mát ra liền thôi, một khi tản mát ra, tuyệt đối khiến người ta cảm thấy vô biên áp bức cùng thở. Lữ Dương bây giờ tướng khí thế tản mắt ra, lập tức làm kinh sợ Lục Hạo Minh như vậy tu sinh, liên đối Lục Hạo Minh bên người tú sinh cũng cảm nhận được một luồng như quần sơn giống như trầm trọng khí thế đấu đá lại đây, trong phút chốc khó thở, hai chân hầu như muốn không chống đỡ được quỷ xuống hạ xuống. Thật kẻ đáng sợ, này vẫn là học trò nhỏ sao? Cảm nhận được Lữ Dương khí thế nho sinh môn mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi, từng cái từng cái sắc mặt trắng xanh. Đứng nguĩ chịu xảo vẫn là Lục hạo Minh, lắp ba lắp bắp nói một câu, sau đó liền cũng lại bính không ra một chữ đến, trên mặt lại thanh lại hồng, kinh hãi cực kỳ. Lữ Dương lấy khí thế ngăn chặn lục hạ mình, kế tục nghiêm nghị nói, không phải ta lớn mật, mà là ngươi lớn mật. Thái đạo thánh nhân kế thừa ân khư hoàng triều đông đảo tuyệt học, quật khởi với ân khư hoàng triều những năm cuối thời loạn lạc, lấy không gì sánh kịp trí tuệ cùng quyết đoán mở ra thánh đạo con đường, trở thành mở ra tiền lệ một đời thánh hiển. Hắn công lao cùng ân khư thủy tổ so với cũng không kém bao nhiêu. Lấy Thái đạo thánh nhân trí tuệ cùng lòng dạ, xưa nay đều tuân theo hải nạp bất xuyên, bao quát cũng xúc thái độ ở tu hành, sau đó mới có vĩ đại thành hiệu. Lữ Dương xưa nay không biết như vậy thánh hiển quá cái gì hoặc là tướng cái gì đánh thành tà ma ngoại đạo ngươi như vậy xuyên tạc thánh nhân ý chí mua dây buộc mình tự cho là thông minh thái đạo thánh nhân không mạnh mẽ phiến ngươi bật hay chẳng lẽ còn khích lệ ngươi hay sao ngươi ngươi nói hưu nói vượng ta lúc nào xuyên tạc thánh nhân ý chí ngươi dám nói xấu ta lục hạo minh trên mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ ngọn ngùm hừ ta nói xấu ngươi sao ngươi nói xấu ta mới là thật sự lục hình này ta mà lại hỏi ngươi ngươi có biết tà ma ngoại đạo bói toán phương pháp có vài loại mà ta dùng xích đồng thông bạo bói toán lại là một loại nào Nếu là ngươi không nói ra cái căn nguyên đến, ngươi đó là nói xấu. Cầu vẽ mời. Cảm tạ. chương 139, Phản viện. Lục hạo minh sắc mặt vô cùng đặc sắc, hắn làm sao biết cái gì tà ma ngoại đạo thuật bói toán. Vừa bắt đầu, đơn giản chính là phẫn nộ bất quá mới nói xấu lự dưng thôi, để hắn nói ra cái 1, 2, 3 đến, hắn vẫn đúng là liền không nói ra được. Mới vừa rồi còn ồn ào nho sinh môn cũng không có một cái nói được, bởi vì bọn họ căn bản cũng không nhận ra đây là cái gì bói toán phương pháp cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nắm xích đồng thông bảo đến làm bói toán dụng cụ có thể nói lữ dương đây là phần độc nhất vân tế tàu cao tốc bên trên tướng tranh chấp nhìn ở trong mắt nho sư muôn đối với lữ dương âm thầm bội phục một cái học cho nhỏ có can đảm trực diện nhiều như vậy tu sinh còn trước khí thế trên làm kinh sợ đối phương cái này cần cần đại thể giúp khí cùng quyết đoán mà hiện tại lữ dương đầy đủ thể hiện ra loại này quyết đoán bất giác để nho sư môn cảm giác sáng mắt lên thực là không tồi đây tiện nghi hoàng tông hy tiểu tử này dĩ nhiên thu rồi như vậy một cái tài hoa hơn người đệ tử thực sự là tiện sát người vậy Nho sư môn hoàn toàn đố kỵ, liền ngay cả viện chủ Tào Đạo Nguyên cũng trong lòng cảm khái, chính hắn sẽ không có như vậy đệ tử xuất sắc. Hoàng Tông Hi cũng thật là may mắn về đến nhà, ánh mắt cũng độc ác về đến nhà. Viện chủ đại nhân, Lữ Dương không biết dùng cái gì bồi toán phương pháp, này đã khinh nhường Thái đạo Thánh nhân truyền xuống phù kinh thuật, hắn không chỉ không biết hối cải, còn muốn vô liêm sỉ địa nguy biện, xin viện chủ đại nhân vì bọn ta làm chủ. Lục Hạo Minh đẩy ra đoàn người, đi tới viện chủ Tào Đạo Nguyên trước mặt, chỉnh trọng ấp lễ. Hết thảy nho sinh vào đúng lúc này, tất cả đều đưa mắt nhìn sang viện chủ, cái khác nho sư cũng là như thế. Tào Đạo Nguyên trầm ngâm nửa ngày, liếc mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi xuống Lục Hạo Minh trên người, ánh mắt trở nên sắc liệt. Ở thuật số trong thế giới, không có bất kỳ giới hạn. Nếu như ngươi muốn cho nó áp đặt trên chính nghĩa, thiện ác, chính tả, hoặc là tướng thuật số bao vây vì là người kia thuật số, như vậy ngươi còn chưa có tư cách. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Lục Hạo Minh run lập cập, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng hối hận vẻ, hắn vội và ấp lễ, tướng đầu sâu sắc buông xuống hạ xuống, không dám đón nhận Tào Đạo Nguyên cái tia dường như lưới đao giống như ánh mắt bé nọ. Vâng, học sinh biết được rồi. Cái khác nho sinh nghe xong Tào Đạo Nguyên, suy tư, vẫn là viện chủ đại nhân cơ trí a? Không, đó là lòng dạ rộng lớn. Vài tên nho sư khe khẽ bàn luận, âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng lấy nho sư môn tu vi, làm sao không nghe được âm thanh như thế, có thể nói, này vài tên nho sư là ở không chút biến sắc đỉnh hót. Tào Đạo Nguyên không tỏ rõ ý kiến, ống tay háo vung lên, được rồi, đại gia cũng đều nhìn thấy, ai có thể tiến vào ba vị trí đầu đã vừa xem hiểu ngay, có thể tiến vào ba vị trí đầu giả tướng đại biểu chúng ta Bạch Long Đàm thư viện tham gia thuật số châu so với nho nhỏ phong ba liền như vậy bình ngồi lại nho sinh môn nơi nào còn dám có ý kiến gì nếu viện chủ đã tỏ thái độ những người khác liền nói không được cái gì tào đạo nguyên cùng thọ dương công chúa nói rồi mấy câu nói sau đó đi vào tàu cao tốc thuyền lớn khoang tiến vào một cái nhã đây là một gian bố trí phòng rất trang nhã thọ dương công chúa và tào viện chủ phân khoảng chừng trái phải cái ghế tướng lữ dương triệu đến trước mặt do hỏi ngươi thuật số trình độ rất cao bản viện hết sức tò mò ngươi dùng xích đồng thông bảo tiến hành bói toán đó là cái gì thuật số phương pháp viện chủ sẽ không cho là đó là tà ma ngoại đạo phương pháp chứ Lữ Dương hỏi ngược lại, ha ha, bản viện đã nói qua, ở thuật số trong thế giới không có bất kỳ giới hạn, bản viện mặc kệ phương pháp gì, chỉ cần là thuộc về thuật số sẽ thừa nhận. Bất quá lấy bản viện đối với các đời thuật số hiểu rõ, ngươi này không phải tiền triệu thuật số, cũng không phải thượng cổ thuật số, điều này làm cho bản viện hiểu kỳ. Viện chủ cơ trí, được rồi, đây là lấy Thái cực bát quái vì là dịch cắt tóc xuất ra đến thuật số, không phải Thái đạo phù kê thuật, cũng không phải tiền triệu thuật số, lại càng không là thượng cổ thuật số, đây là ta tự nghĩ ra thuật số phương pháp, ta tên nó hoa mai dịch số, quan mai mà lên. Dịch, giả, đạo vậy. Lữ Dương nói. Hoa mai dịch số. Tào đạo nguyên cùng thọ Dương công chúa đồng thời thay đổi sắc mặt. Nếu là Lữ Dương tự nghĩ ra thuật số phương pháp, hơn nữa còn có thể có phổ biến chuẩn xác xuất, vậy thì quá kinh người. Nhìn chung toàn bộ Hoàng Triều lịch sử, ngoại trừ Thái Đạo Thánh Nhân có như vậy năng lực, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào có bản lánh như vậy, mặc dù Hoàng Triều đã từng từng sinh ra gần trăm vị Thánh Nhân, những kia Thánh Nhân cũng không cách nào sáng tạo một loại khác có khác biệt với Thái Đạo phù kê thuật thuật số phương pháp hiện tại hoàng triều sử dụng thuật số phương pháp nguyên lý đều là thái đạo thánh nhân truyền xuống phương thức bị các đời thánh nhân tông sư thay đổi quá đã tương đối thành thủ ngươi nói thái cực bắt quái dịch lý là cái gì tào đạo nguyên hiếu kỳ nói thái cực hắn tương đương quen thuộc đó là âm dương chỉ biến còn âm dịch có thể nói là thế gian chân lý cái này cũng không kỳ lạ thế nhưng nói đến bắt quái chưa từng nghe thấy lữ dương cười không đáp thọ dương công chúa nhũ như mày, lữ cho chiếu sẽ không không thể tuyên chi với người chứ được rồi lữ dương thở dài một tiếng nếu là điện hạ thủy tân lữ dương chỉ có thể nói Ngưỡng quan thiên văn, nhìn xuống địa lý, nghiên cứu kỹ thiên nhân thời khác, mới có thể làm bắt quái, bắt quái giả, vạn tượng chi biến thiên vậy. Thọ Dương công chúa không thể làm gì, được rồi, lữ cho chiếu, này hoa mai dịch số hoàng nho sư biết không? Có biết một, hai. Lữ Dương phang suy tư, nói. Thọ Dương công chúa và Tào Đạo nguyên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm nếu hoàng nho sư biết một, hai, vậy thì mang ý nghĩa Lữ Dương cũng sẽ không mèo khen mèo dài đuôi, như vậy cũng tốt làm. Này bắt quái dịch lý cùng hoa mai dịch số đều còn đang nghiên cứu giai đoạn, tuy rằng thuật số suy tính vẫn tính chuẩn xác thế nhưng nhưng cần hoàn thiện viện chủ cùng điện hạ nếu là muốn hiểu rõ càng nhiều vậy thì chờ thêm một năm hai năm đợi được lữ dương nghiên cứu thành công sẽ đem thuật thành thư khan phát thiên hạ để người trong thiên hạ nhìn cũng được có thể có thuật chi tâm bản viện tự nhiên vui với thành toàn tào đạo nguyên cười ha ha vút ve sám trắng mi cẩn trong lòng đã có tính toán hắn tự nhiên là không kịp đợi mấy ngày nữa không thể thiếu bái phòng một thoáng hoàng tông hy hướng về hắn lĩnh giáo một thoáng bát quái dịch lý cùng hoa mai dịch số một loại mới tinh mà lại hành hữu hiệu thuật số phương pháp đương nhiên phải tích cực hiểu rõ một phen nếu là thật có thể được chính mình còn muốn to lớn chống đỡ, vì là Lữ Dương mở ra cánh cửa tiện lợi, giúp đỡ thành sự. Đồng thời thân là người tham dự, tự nhiên sẽ trước tiên thu được một loại tân thuật số phương pháp trực tiếp tư liệu. Đôi này, chuyện này đối với tự thân thuật số nghiên cứu có giúp đỡ cực lớn, này bản thân liền là một việc lớn, không qua loa được. Lữ Dương còn không biết, ở Bạch Long Đàm thư viện, viện chủ tạo đạo nguyên thuật số được gọi là Hoàng Châu số 1, hắn đối với thuật số yêu quý đã thành si, toàn bộ Hoàng Châu cũng không còn một người ở Thái đạo phù kê thuật trên vượt qua hắn, bất kỳ thuật số phương pháp đều đủ để để hắn cảm thấy hứng thú. Thảo luận một hồi toàn bộ tàu cao tốc chấn động một chút, chỉ chốc lát, một tên nho sư đi vào, nói rằng, viện chủ, tàu cao tốc đã đường về, đến thư viện, an toàn lục rồi. Tào Đạo Nguyên vung vung tay, cười nói, ta biết rồi. dặn dò nho sinh cùng nho sư môn đều tàn đi đi. thuật số viện so với thành tích sáng sớm ngày mai theo thường lệ công bố. phải. nho sư bình áp, xoay người đi tới. Tào Đạo Nguyên quay đầu nói, điện hạ, còn có dặn dò gì sao? không có rồi. Thọ Dương công chúa lắc đầu một cái, đứng lên, hộ tống Tào Đạo Nguyên cùng Lữ Dương đi ra Vân tế tàu cao tốc rơi xuống thư viện trên quảng trường, thọ dương công chúa phóng tầm mắt tới bích sóng lân lân nam minh hồ, trong lòng cảm khái. Mặc dù là mùa đông, khắp nơi có thể thấy được băng tuyết, thế nhưng nam minh hồ tự có một luồng kỳ diệu nguyên khí bao phủ, mặc dù nhiệt độ thấp hơn, cũng chưa từng có chuyện để đóng băng quá. Thọ dương công chúa mỗi khi nhìn nam minh hồ, dĩ nhiên là nghĩ đến nam minh hồ thượng du bạch long đàm, đó là thư viện cấm địa, cư nuôi một cái thượng cổ lão long bạch long đàm thư viện sở dĩ hưng thịnh, dựa cả vào con rồng già này chấn. Điện hạ đang suy nghĩ gì? Lữ Dương tiến lên cười nói, hắn nhìn nho sinh cùng nho sư môn lần lượt tàn đi cảm giác trong lòng một mảnh trong suốt cùng thích lý lần này thuật số viện so với quả thật làm cho lữ dương có một loại tầm mắt mở ra cảm giác hơn nữa hắn cũng được toại nguyện tiến vào ba vị trí đầu thu được châu so với tư cách ở lục nghệ thi đấu này một con đường trên lại bước ra kiên định một bước ha ha bản điện đang suy nghĩ thư viện bạch long đàm nơi đó là một cái thú vị địa phương cư trụ một cái thú vị người thọ dương công chúa nói bạch long đàm lữ dương vô cùng kinh ngạc không sai ngươi nên cũng nghe qua thư viện sở dĩ gọi là bạch long đàm thư viện bắt nguồn từ trong thư viện một cái đại thác nước Dưới thác nước có một cái bạch long đàm. Vi thần đúng là nghe nói qua, bất quá vi thần chưa từng đi. Nơi đó là cấm địa, ý ngươi địa vị, làm sao có khả năng đi qua? Thọ Dương công chúa hí mắt, đột nhiên đầy hứng thú. Trên dưới đánh giá Lữ Dương một phen, đột nhiên trở nên thân thiết. Lữ Hiền đệ, bản điện làm sao đột nhiên phát hiện ngươi khí chất lại có đại biến? Phải hay không đạo nghiệp trên lại có tinh tiến? Điện hạ mắt sáng như ngót. Lữ Dương vui lòng phục tùng. Không đúng, chỉ cần là đạo nghiệp tinh tiến cũng không có như vậy kinh người biến hóa. Trên người ngươi chẳng lẽ có cái gì bảo vật? Bản điện quan ngươi khí độ sừng sững như sơn nhạc khí thế chân không gì xanh kịp. thọ dương công chúa lắc đầu một cái hai con mắt lộ ra kỳ quang không được đánh giá lữ dương kệ thùng vội vàng nói vì thần nơi nào có cái gì báo vật đơn giản là tu thành năm hoàng cẩm tu khí số mệnh lưu truyền chấn áp trong cơ thể chưa nguyên lúc này mới khí chất đại biến ha ha ngươi đừng lo không ai sẽ đem ngươi như thế nào nói đến bản điện cho ngươi một cái nhắc nhở thư viện tàng long ngọ hổ nếu là ngươi có cơ hội trở thành thư viện trọng điểm bồi dưỡng hạt giống ở xin viện trước thời điểm tốt nhất đi bạch long đàm Lữ Dương hơi yếu kỳ, không cần suy nghĩ nhiều, đây chỉ là bản điện một cái kiến nghị, thải không tiếp thu đều do người quyết định. Thọ Dương công chúa cười thần bí, mang theo một loại hộ vệ hướng về Minh Nguyệt lâu đi. Lữ Dương nhìn Nam Minh Hồ, suy tư, dựa theo thư viện quy củ, hàng năm đều sẽ đề bạt ra một ít ưu tú nho sinh, tham dự quản lý thư viện sự vụ lớn nhỏ, thí dụ như kể chuyện viện tuần tra, đại thể đều do ưu tú tú sinh làm đường, nhiều thi một năm, chậm thi nửa năm, ở giữa sẽ có thù lao, địa vị so với bình thường nho sinh cao, cũng rất được nho sư môn ưu ái cùng nhờ vào. Nhị ca. Ngay khi Lữ Dương có chút xuất thần thời điểm, đã sớm chờ ở trên quảng trường Lữ Kiêm gia đã tiến lên đón, nàng vừa nãy đón nhận Hoàng Đạo ẩn, nghe được Hoàng Đạo ẩn nói rồi Lữ Dương thắng được ba vị trí đầu sự tình, tâm tình thật tốt, nhưng nhìn đến thọ Dương công chúa đang cùng Lữ Dương tự thoại, không dám lên tới quấy rầy. "Ha ha, để ta muội đợi lâu rồi." Lữ Dương chào đón, vỗ vỗ Lữ Kiêm gia đầu nhỏ, hướng Hoàng Đạo ẩn gật cụ. "Sư đệ cùng điện hạ nói cái gì?" Hoàng Đạo ẩn hiếu kỳ. "Cũng không cái gì, điện hạ chỉ là nhắc nhở ta, nếu là có cơ hội tuyển viện trước, tốt nhất đi Bạch Long Đàm." Lữ Dương đột nhiên dừng lại, Nhìn kỹ Hoàng Đạo ẩn con mắt, "Sư tỷ, ngươi nói điện hạ là có ý gì đây? Cái kia Bạch Long Đảm có cái gì kỳ lạ địa phương sao?" Hoàng Đạo ẩn tựa như cười mà không phải cười, "Sư đệ, nếu có cơ hội, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết sao?" Chương 140: Bị chiến, trên. Dùng qua bữa tối, Lữ Dương theo thường lệ đến Hoàng Tông Hi thư phòng đến mở tiêu chuẩn cao nhất. Mấy ngày nay, Hoàng Tông Hi mỗi khi vào lúc này, đều sẽ vì là Lữ Dương cùng hoàng gia tỷ mỗi dốc lòng truyền thụ lục nghệ, đặc biệt lục nghệ thi đấu tới nay, mỗi một ngày đều sẽ nhằm vào thi đấu nội dung tiến hành truyền thụ. Hoàng Tông Hi vẫn như cũ ngồi ở án thư trước, án thư ở ngoài, Lữ Dương, Hoàng Đạo Vận, Hoàng ất tất ba người ở trên bộ đoàn, Chính Mị khâm tọa, Thuần Dương, hôm nay thuật số viện so với phát huy đến không sai, ta nghe đạo vận nói rồi, hai người các ngươi cũng đã thuận lợi tiến vào ba vị trí đầu, bắt được thuật số châu so với tư cách. Hoàng Tông Hi một mặt sắc mặt vui mừng, không thể kìm được hắn mừng dỡ, vốn cho là chỉ có Hoàng Đạo Vận có thể bắt được tư cách, không nghĩ tới Lữ Dương lực lượng mới xuất hiện, cũng bắt được tư cách. Một môn giới ra hai vị thuật số phương diện khá đệ tử có tiềm lực, Hoàng Tông Hi vui mừng không nứt, bởi vậy. Ở trong thư viện, địa vị của hắn cùng danh vọng đều sẽ có một cái khá là rõ ràng tăng lên, đặc biệt bởi vì Lữ Dương, bây giờ Lữ Dương đã thu được 4 hạng châu so với tư cách đánh vỡ thư viện mấy chục năm qua ghi chép. Nhớ tới mười mấy năm trước, cũng chính là Lữ Dương hiện tại đốc giáo Vương Oanh, tham gia lục nghệ thi đấu, liền cầm 3 hạng châu so với tư cách, cuối cùng nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở châu so với bên trong 3 hạng thắng được, có thể đi tới thần đều quá thư viện tiến hành điện so với, ở nhạc nghệ trên thu được thứ 2, đó là toàn hoàng triều cựu châu năm đó nhạc nghệ thứ hai, trong lúc nhất thời Vương Oanh danh tiếng vang xa làm cho bạch long đàm thư viện triệt để vượt trên, hoang châu cái khác thư viện, thậm chí một lần vượt trên cách xa ở trạch châu vân mộng thư viện, vì là bạch long đàm thư viện danh tiếng lập xuống công lao hắn mã, lữ dương không dám kể công, nói đến vẫn là lao sư giáo dục đến được, lữ dương cũng cảm giác được hoàng tông hy ngày hôm nay tâm tình sung sướng, liên đối chính mình cũng tâm tình khoan khoái. tháng này 13 tiến hành chính là nhạc nghệ, thời gian khá là khẩn, các ngươi có thể có tự tin sao? hoàng tông hy ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía lữ dương cùng hoàng đạo ẩn Phu thân yên tâm, con gái ở nhạc nghệ trên vẫn có tự tin. hoàng đạo ẩn tự tin cực kỳ. Nàng ở nhạc nghệ trên thiên phú không tệ, một tấm sở cầm phủ tấu đến huyền diệu khó lường, từ nhỏ chịu đến hoàng tông hi dốc lòng buổi dưỡng, những năm trước đây lại sư tử vương văn đại nho, ở nhạc nghệ trên trình độ không thấp. Hoàng Tông Hi gật gù, con gái nhạc nghệ trình độ hắn là biết đến, thu được châu so với tư cách không có vấn đề, hắn chủ yếu lo lắng chính là Lữ Dương, Lữ Dương dù sao bước vào thánh đạo thời gian không lâu, nhạc nghệ phương diện trình độ còn rất yếu, thêm vào đạo nghiệp lại so với tu sinh thấp tầng thứ nhất, nghĩ đến muốn thắng được, vô cùng khó khăn. "Duy tận lực mà thôi." Lữ Dương nhàn nhạt nói, không nạ mạn, lại càng không độ trí. Sư Minh, nhạc nghệ không phải là nắm bút tạ tạ liền thành, đó là một môn tổng hợp suy tính tài nghệ. Ngươi xem đi, sáng mai thư viện nho sư môn sẽ ở Nam Minh Hồ trên xây dựng lên đại võ đài, nhạc nghệ cùng sáng nghệ đều sẽ ở trên võ đài chân chân thực thực tỷ thí, đó là thực lực chân chính tranh tài. Hoàng Nhất Tất nói rằng, ha ha, Nhất Tất sư muội, chẳng lẽ nói sư huynh phía trước tỷ thí liền không phải dựa vào thực lực của tự thân sông mới tới được sao? Lữ Dương cười nói, đây cái này ngược lại không là, Tất không phải ý này, Nhất Tất ý tứ là, Lữ Dương vất tay đánh gãy, Tất sư muội. Ta biết ý của ngươi, sư minh nhập môn tương đối chế, tu hành thánh đạo thời gian cũng không dài, đạo nghiệp càng là thấp một tầng không giả. Bất quá bất luận nhạc nghệ vẫn là sáng nghệ, cũng không phải là nhất định là tú sinh vượt qua học trò nhỏ, ngươi tin không? Chuyện này không có khả năng làm chứ. Hoàng Ất Ất lắc đầu một cái, nhạc nghệ cùng sáng nghệ, tất cả đều là căn cứ vào đạo nghiệp bên trên, tu luyện hạo nhiên trinh khí tú sinh triển khai nhạc nghệ cùng sáng nghệ uy lực đương nhiên phải hơn xa với tu luyện cẩm tú tức giận học trò nhỏ. Đây là tất nhiên, đây là từ lớp năng lượng thứ trên quyết định. Tất tất sư muội. Tuy rằng cẩm tú khí cùng hạo nhiên chính khí trong lúc đó giác thực tồn tại này sai biệt, thế nhưng khoảng cách này nhưng không phải không thể hoàn toàn bù đắp, ở chất cùng lượng trên, có lúc lượng cũng có thể vượt trên chất, chỉ cần số lượng lớn rất lớn. Lữ Dương chậm rãi mà nói, lại nói, nhạc nghệ cùng xạ nghệ tỉ thí, còn phải xem kỹ xảo, cũng không phải là đạo nghiệp thăng chức tuyệt đối có thể thắng được. Nhưng là, Hoàng Ngất Tất không quá chịu phục, Lữ Dương nói cố nhiên không sai, thế nhưng đạo nghiệp cao giả thiên nhiên liền nắm giữ ưu thế thật lớn, đạo nghiệp thấp giả muốn thắng được, phi thường gian nan, chí ít Hoàng Ngất Tất chưa từng có phát hiện qua như vậy ví dụ ất đất không nên hồ nháo, thuần dương sư để nói đúng, muốn thắng được còn phải xem kỹ xảo, đạo nghiệp cao thấp không thể quyết định tất cả. Hoàng đạo ẩn cười nói, Hoàng tông hy điểm điểm, hiện nhiên rất tán thành, bất quá lữ dương muốn ở một đám tu sinh bên trong bộc lộ tài năng, độ khó không phải bình thường địa đại. Hắn cũng không quá xem trọng lữ dương, bất quá sĩ khí có thể cổ không thể tiết, làm sao cũng phải làm cho lữ dương cố gắng một chút. Thuần dương nỗ lực là được rồi, nhằm vào tháng này 13 nhạc nghệ viện so với, mấy ngày nay chúng ta đều tiến hành nhạc nghệ độ công kích giảng bài được rồi. Hoàng tông hy nói xong. Tiên khảo giáo ba người đối với âm phủ tu luyện. Những ngày gần đây, Lữ Dương đối với âm phủ tu luyện chưa từng có thả lỏng, đặc biệt tu luyện ra năm hoàng cầm tu khí, âm trong phủ năm đại âm luân cũng đã luyện lại xong xuôi, có thể phát sinh nhận chứa huyền diệu đạo lực ngũ âm, đan dệt thành phức tạp nhiều biến tiếng nhạc. Tu luyện năm đại âm luân vẹn vẹn chỉ là cơ sở, như thế vẫn chưa đủ, phàm là là có lòng tin tham gia nhạc nghệ thì thí, chí ít còn muốn tu luyện ra voi lớn âm luân hoặc là đại hi âm luân mới được. Phía trước đã đề cập tới, ngũ âm luân bên trên có một cái âm luân, to dày nặng, nếu là lấy vi mô góc độ xem, cái này âm luân lại như là rất lớn. Phi thường thô giáp, có thể phát sinh lớn lao nổ vang âm thanh, dường như trung cổ phát sinh âm thanh dường như lôi âm. Người bình thường đã chấn động không được cái này âm luân, không phát ra được voi lớn thanh âm, đây chính là voi lớn âm luân, cái gọi là voi lớn, chỉ chính là tất cả sự vật bản nguyên. Ngũ âm luân dưới, còn có một cái ẩn dấu âm luân, mơ hồ mà mịt, lấy thần thức có thể bắt lấy, phàm nhân đã nhận biết không tới cái này âm luân tồn tại. Cái này âm luân có thể phát sinh vượt qua cực hạn âm vực âm thanh, có bao nhiêu diệu dụng, không một tiếng động, cố xưng là đại hi âm luân. Voi lớn cùng đại hi lại bị nho giả môn xưng là thiên địa hai âm luân, bởi vì chúng nó có thể phát thiên địa huyền diệu thanh âm, hoặc rộng rãi bằng bạc, không gì sánh kịp, hoặc mịt mở, bị dị huyền diệu. Hiện tại Hoàng Đạo Vân cùng Hoàng Tất Tất cũng đã tu luyện ra voi lớn âm luân, chỉ có Lữ Dương vẫn cứ đối với voi lớn cùng đại hi hai người này thiên địa âm luân không tìm được manh mối. Lữ Dương chính mình cũng cảm thấy rất khổ não, thường xuyên cảm thán không thể làm gì, phỏng trưng báo danh tham gia nhạc nghệ tỷ thí nho sinh, chỉ có chính huynh là không có tu luyện ra voi lớn âm luân hoặc là đại hi âm luân. Hai người này âm luân, tùy tiện tu ra người nào đều tốt. Dù sao cũng tốt hơn chỉ trùng tu Nam Đại Âm Luân. Thuần Dương không cần nội chí, những ngày qua ngươi mà lại chuyên tâm tu luyện Nam Đại Âm Luân. Nếu là nhàn hạ, có thể thử tìm hiểu Thiên Địa Hai Âm Luân, này voi lớn hoặc là đại hy, muốn tu luyện được, càng nhiều chính là càng ngộ. Ta có thể chuyển cho ngươi trong đó bí quyết, thế nhưng có thể hay không tu thành, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào ngươi tự thân. Hoàng Tông Hi đưa tay đẩy một cái trên đầu cao quan, một luồng hạo nhiên chính khí trào ra, trong hơi thở hai đám linh quang xoay tròn, lấp lóe không yên, đó là hai cái linh văn, hình tượng vô cùng huyền diệu, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Tiếp theo. Hoàng Tông Hy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đám linh quang trực tiếp bay đến Lữ Dương trên đầu. Lữ Dương thần thức hơi động, câu thông linh quang, đem kéo vào Thiên đỉnh bách hối, chuyển nhập thần đỉnh biển ý thức, tâm quang soi sáng, đã đem linh quang tiếp thu lại đây. Linh văn đột nhiên tản ra mở, trực tiếp hóa thành vô số ý niệm, tất cả đều là liên quan với lĩnh ngộ thiên địa hai âm ý niệm, Lữ Dương trong chớp mắt liền tiếp thu được. Đa tạ lão sư. Lữ Dương vội vàng nói, không cần khách khí, này hai đám ý niệm, lúc trước đạo bẩn cũng ngất tất cũng đều là như thế tiếp thu, chỉ là các nàng tìm hiểu 3 năm, trước mấy thời gian mới tu thành voi lớn luân không biết ngươi muốn tìm bao nhiêu thời gian. Đệ tử nỗ lực đó là tranh thủ sớm ngày tìm hiểu thiên địa hai âm luân. Lữ Dương liền vội vàng nói, hắn cũng biết voi lớn, đại hy hai đại âm luân tuyệt đối không tốt tìm hiểu, mặc dù là hoàng đạo ẩn, thời gian 3 năm cũng chỉ tu ra voi lớn âm luân, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Như vậy rất tốt, nhạc nghệ tỷ thí sắp tới, nhạc khí phương diện, đạo ẩn chuyên tu sở cầm đã coi hòa hậu, này không cần lo lắng, chỉ là thuần dương đến nay vẫn không có chọn lựa nhạc khí, nếu là không, có nhạc khí ở tay, chỉ cần lấy âm phủ đối địch, không chỉ có uy lực giảm mạnh, biến hóa cũng sẽ mất giá rất nhiều đệ tử đã hơi biết ống tiêu, bất quá cảm giác ống tiêu không thích hợp đệ tử, ống tiêu sóng âm biến hóa cũng không tốt trưởng khống, hơn nữa uy lực thiên tiểu, nếu là tỷ thí, thực khó có ưu thế. Lữ Dương nói rằng, này như thế nào cho phải, thời gian quá gấp, mặc dù sư đệ lại dùng cái khác nhạc khí, cũng không kịp tu luyện rồi. Hoàng Đạo còn lắc đầu một cái, Lữ Dương hiện tại vấn đề khó khăn nhất là thời gian không đủ, trước tiên muốn tinh thông một loại nhạc khí, nhất định phải gắng sức, còn phải tốn trên một năm nửa năm mới có thể. Hoàng Tông Hi cũng cho mày, đối với Lữ Dương hiện tại tình hình, hắn cũng thực tại không có bất kỳ đối sách. Đây cũng là bởi vì Lữ Dương ở đạo nghiệp trên tu vi quá thấp, nhạc nghệ tiếp xúc thời gian cũng không, giải, trình độ chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, lấy tình huống như vậy tham gia viện so với 89 phần 10 vừa bắt đầu sẽ bị đào thải hạ xuống, tuyệt không có ngoại lệ. Lữ Dương chính mình nhưng không nhanh không chậm, vẻ mặt trên cũng không có quá to lớn bất an. Thuần Dương, tình huống của ngươi chỉ có ngươi biết hiểu rõ nhất, không biết ngươi có thể có cái gì đối sách sao? Hoàng Tông Hi trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi dò. Lữ Dương gật đầu, đối sách đúng là có, nhưng đáng tiếc không phải chính đạo. Hãy nói xem, lão sư cũng biết Đệ tử nhạc nghệ trình độ cũng không cao, mà lại không có chuyên tu bất kỳ nhạc khí, nếu là dựa theo tình huống này, muốn thắng được không khác nào nói chuyện vi vông, kế trước mắt, chỉ có mở ra lối riêng, đi một cái cực đoan. Lữ Dương một mặt trịnh trọng, lập tức câm miệng không nói, đi một cái cực đoan. Hoàng Đạo Vân cùng Hoàng Ngất Tất không rõ vì sao, Hoàng Ngất Tất nói: "Sư Minh, ngươi không nên điếu nhân ra khẩu vị, đi cực đoan là có ý gì? Ngươi nói mau cái rõ ràng mà." Sư đệ lại nói thôi, chúng ta đều nghe đây. Hoàng Đạo Hẩn nhìn về phía Lữ Dương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lữ Dương nuốt một ngụm nước bọt, nói: Lão sư cùng sư tỷ có biết kèn đồng cùng chuông lớn. Hoàng Tông Hi ngạc nhiên, Hoàng Dạẩn cùng Hoàng Ngất Tất cũng một mặt không rõ. Hoàng Dạẩn cao mày, "Sư đệ, kèn đồng cùng chuông lớn đều là vật tầm thường, không ra hồn, thậm chí chuông lớn cũng không tính là nhạc khí, chỉ tính cảnh kỳ phát ra tiếng độ vật. Sư huynh là muốn dùng kèn đồng cùng chuông lớn làm nhạc khí sao?" Hoàng Ngất Tất một mặt mở mịt. Lữ Dương lắc đầu một cái, mỉm cười, có vẻ rất thần bí. "Để thuần dương nói tiếp." Hoàng Hi suy tư, vội vã ra hiệu Lữ Dương kế tục tiếp tục nói. Chương 141: Bị chiến Lữ Dương Bông cảm thấy phân chấn, tiếp tục nói, không phải dùng kèn đồng cùng chung lớn làm nhạc khí, mà là đệ tử muốn luyện tạo một cái đặc thù đại hồng chung, nó có thể phát sinh chung sớm giống như rung động tứ phương rộng rãi thanh âm, đồng thời chung đầu trên muốn đặc thủ, lúc cần thiết có thể vô bỏ, làm cho chung lớn trước sau có thông, hình thành kèn đồng hình. Người ở cuối cùng cường phát sư tử giống như tiếng gào, sóng âm ở đại hồng chung bên trong trong nháy mắt tích trữ, chấn động, sau đó bùng nổ ra đi, tướng tiếng gào uy lực triệt cổ tạ lên tới cực hạn, vứt bỏ tất cả mềm mại thanh âm, thuần bằng lớn lao chất phát. Tói hung hăng hung manh sóng âm tương, kẻ địch như bẻ cánh khô giống như phá hủy. Như vậy, như vậy cũng có thể không? Hoàng Đạo vẫn tỉ mội trợn mắt quát mồm. Ở các nàng nghĩ đến, như vậy vận dụng đại hồng trung quả thực không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe thấy. Hoàng Tông Hi không ngừng suy tư, Lữ dương cái này kỳ lạ ý nghĩ quả thực để hắn khiếp sợ, thực sự là quá để hắn thẻ thùng, muốn hắn đường đường đại nho, chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình, tin tưởng hoàng triều bên trong tu luyện nhạc nghệ nho giả, cũng xưa nay sẽ không nghĩ tới chuyện như vậy. Nhạc nghệ chi đạo, sở cầm không thể nghi ngờ là nhạc khí bên trong vương giả. 99% nho giả đều tu luyện sở cầm, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì sở cầm là hoàng triều 9 thánh một trong nhạc thánh sở thiên hồng sáng tạo, cho tới nay, mọi người tôn sùng nhạc nghệ, tôn sùng sở cầm, vì lẽ đó cầm, kiếm đã trở thành nho giả lớn nhất đại biểu tính thánh đạo dụng cụ. Cho tới cây sáo, tiêu xanh, đàn tranh, còn có đa kích loại nhạc khí, thí dụ như cổ, trùng, trinh, khánh, yếu, linh chờ chút, xưa nay đều không bị nho giả quan tâm, lại càng không là chủ lưu. Bởi vì tất cả mọi người có một cái quan niệm, những kia không đủ tư cách đồ vật tựa hồ cùng sở cầm so sánh người trước chính là tiết mục cây nhà lá vườn, sở cầm mới là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Nho giả môn xưa nay đều là chú trọng thanh danh, càng yêu thích học đòi văn vẻ, công dân người nhớ tao nhã, theo đuổi chính là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, vứt bỏ chính là tiết mục cây nhà lá vườn. Thế nhưng rất hiển nhiên, Lữ Dương không có quan niệm như vậy, chí ít ở lần này lựa chọn nhạc khí trên, Lữ Dương không thèm đến sỉu, chỉ để không nên bộ mặt, vứt bỏ cái gọi là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, chỉ tuyển chọn đối với mình có lợi đồ vật, mặc kệ những thứ đó phải hay không bị hư hỏng hình tượng. Hoàng Tông Hi trên mặt khá là quái lạ, hắn nhìn Lữ Dương một chút. Ngạc Nhiên nói: "Thuần Dương, ngươi hay nói xem, ngươi là làm sao có ý nghĩ này?" Lữ Dương đương nhiên sẽ không nói cho Hoàng Tông Hy đây là chính mình căn cứ sư hống công mới nói ra, hắn không thể làm gì khác hơn là mù bài, đệ tử gần nhất nghiên cứu qua, nhạc nghệ tỉ thí, đơn giản so với đạo nghiệp, nhạc khí và nhạc khúc, đạo nghiệp cao, văn khí thì lại mạnh, điểm này đệ tử không đủ. Thế nhưng ở nhạc khí lựa chọn trên, đệ tử có thể đi một cái cực đoan, lựa chọn hung mãnh nhất nhạc khí, như vậy nhạc khí như đơn thuần chỉ là đại hồng trung còn rất xa không đủ, cần được phối hợp sư hống giống như Huy không thọ âm ba công mới được phương diện này đệ tử hoàn thành dù sao ngũ âm luôn đã luyện lại quá miễn cương có thể phát sư hống thanh âm này có như vậy mới có thể bù đắp nhạc khí và nhạc khúc không đủ không sai ngươi ý tưởng này có thể được sư phụ đã muốn tới đây kế trước mắt e sợ chỉ có như vậy mới có thể bộc lộ tài năng nhưng đáng tiếc ngươi nếu như có thể luyện thành voi lớn thanh âm lại phối hợp đặc chế đại hồng trung vẫn đúng là có thể như bẻ cánh khô người ngăn cản tan tác tơi bởi. hoàng tông hi rất là cảm thán cái kia đại hồng trung cùng với sư hống công còn cần lao sư thành toàn lữ dương gấp lễ cũng được Cái kia đặc thù đại hồng chúng ta sẽ tìm thư viện chuyên tu ngự khí hồng nho luyện tạo, nhất định có thể tướng sóng âm phát huy đến mức tận cùng. Còn sư hống công, vô cùng đúng dị, ta chỗ này đúng là có sẵn có pháp môn, liền chuyển cho ngươi rồi. Đường đường người đọc sách, một cái miệng chính là kinh thiên giống to, còn thể thống gì? Là lấy hống công quá thô bị rồi. Này một môn hống công bắt nguồn từ ân khư hoàng triều phi thường nổi danh âm ba công, bách sư thần hống. năm đó hoàng tông hy lão sư đạt được cái môn này âm ba công bản thiếu, kết hợp tự thân hư thông thiên pháp môn, một mình sáng tác một môn hống công, gọi là tỉnh thế âm so với bách sư thần hống, tình thế hàng âm chú trọng tình tâm, khá là văn nhã, không có như thế hung hăng. Tình thế hàng âm đã từng truyền đi, thế nhưng không thể truyền bá ra, càng không cần phải nói phát dương con đại, bởi vì tu luyện cái môn này âm công nho giả thường thường bị người cười nhạo, lâu dần tình thế hàng âm liền ít có người biết. sư đệ, ngươi thật sự muốn dùng một cái đặc chế đại hồng trung làm pháp khí? Hoàng đạo hẩn quá vô cùng kinh ngạc, nàng quả thực không biết lữ dương là làm sao nghĩ tới, vừa nghĩ tới một tên nho sinh khiên một cái so với người cao hơn nửa đại hồng trung, hoàng đạo hẩn liền run lẩy cập sư minh. Ngươi thực sự là quá không chú trọng hình tượng, chúng ta người đọc sách từ trước đến giờ học đòi văn vẻ, ngươi khiêng một cái trống lớn sẽ bị người chế cười, ngươi nếu là bị người cười nhạo, ta cùng tỉ tỉ trên mặt cũng tối tăm, đó là cha cũng sẽ bị người chê trách. Hoàng Tất Đô Đô miệng nhỏ, tựa hồ bất mãn hết sức, nàng kiên quyết phản đối Lữ Dương dùng loại kia cái kia đừng không dễ nhìn phát khí. Tất Tất sư muội, ta cũng sẽ không đến chết vẫn sĩ diện. Lữ Dương lắc đầu một cái, cười nói, người khác cười nhạo là bị người sự tình, ta có thể không xem vào, chỉ cần có thể ở viện so với bên trong thắng được, đây mới là trọng yếu nhất, người khác một chút cười nhạo. Không đáng giá ta quan tâm, ớt tát sư muội, ngươi phải làm nhớ kỹ một câu nói. Nói cái gì? Hoàng ớt tát lộ ra vẻ nghi hoặc. Đi con đường của chính mình, để cho người khác nói đi thôi. đây Hoàng đạo hửn cùng Hoàng ớt tát quẹt quẹt miệng, muốn nói điểm gì, nhưng là nhìn thấy Lữ Dương không một chút nào quan tâm dáng vẻ, đến miệng một bên liền phun không ra. Lão sư, ngài sẽ không cũng kiên kỵ bị người cười nạo cùng làm thấp đi chứ? Lữ Dương hướng về Hoàng Tông hí hỏi. Ha ha, người sống trên đời, chuyện gì đều sẽ gặp phải, một chút cười nạo đáng là gì? Chỉ cần ngươi có thể thắng được cười nhạo cũng sẽ biến thành tôn sủng, còn những kia cười nhạo giả, bình thường đều là nông cạn hạng người, không đáng giá chúng ta phản ứng." Hoàng Tông hi cười, ngược lại đối với hai cái con gái, nhắc nhở nói, "Chúng ta theo đuổi chính là đại danh dự, không để ý loại kia nông cạn đồ vật, đừng nói thuần dương năm chính là đại hồng trung, đó là nắm càng đồ vật của quái, chỉ cần có thật biểu hiện, liền có thể bị người khác tôn trọng, vì lẽ đó hai người các ngươi không phải sợ bị người cười nhạo." Con gái biết được, "Xin phụ thân yên tâm, con gái biết làm sao tự xử rồi." Hoàng Đạo Vân vội vã hấp lễ. "Ừm, biết là tốt rồi." Tiếp đó, Hoàng Tông Hi bắt đầu truyền thụ một môn hướng công, gọi là Tỉnh Thế hàng Âm. Đây là thánh đạo bên trong một cái hiếm, có người học pháp môn. Mặc dù là Hoàng Tông Hi, tuy rằng có pháp môn, thế nhưng xưa nay không học, chỉ vì này một môn hống công không phù hợp phong cách của hắn. Hoàng Đạo Hưởng cùng Hoàng Ngất Tắc cũng chăm chú nghe xong, bất quá các nàng chỉ là nghe xong mà thôi, sẽ không đi tu luyện, thô bỉ như thế công pháp, liền để Lữ Dương tu luyện đi. Lữ Dương trí tuệ đã mở, tướng pháp môn cân nhắc một lần, lại nghe Hoàng Tông Hi tướng pháp môn mấy cái đáng giá chú ý địa phương giải thích rõ ràng, Lữ Dương cũng đã rõ ràng tu luyện như thế nào Tỉnh Thế Hăng Âm có thể nói, này một cái pháp môn sát thực uy lực tuyệt luân, xa xa so với thiếu lâm cái gọi là sư hống công muốn thần kỳ, chỉ ít cái pháp môn này là từ ân khư hoàng triều, bách sư thần hống, bên trong thôi diễn đi ra công pháp, một mặt cũng cả bách sư thần hống kinh sợ tà ma ngoại đạo tất cả thần uy, mà khác, có thể dùng thánh đạo bên trong người hạo nhiên chính đại thần niệm ý chí. nguyên bản ở lữ dương nghĩ đến, có thể học cái sư hống công là tốt lắm rồi, ở lữ dương nhận thức bên trong, sư hống công là khá là đơn giản công pháp. ban đầu sư hống công bắt nguồn từ phật giáo, phật được gọi là người trong sư tử. Phật Phật trên sư tự nhiều sáng tác sư tự. Phật tổ lúc sinh ra đời, một tay chỉ thiên, một tay nơi, làm sư tử hống, vân, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Đây chính là liên quan với sư tử hống ngụ ý. Sư tử hống có thể để tất cả sinh linh khủng bố sinh sợ, có thể hàng phục tất cả loại đạo gì nói. Ngoài ra, Cao tăng thuyết Pháp có lúc cũng bị ca tụng là sư tử hống. Ân Khư Hoàng Triều, Bách sư thần hống cũng có như vậy thần uy, năm đó Ân Khư Hoàng Triều vỡ loạn, vị cuối cùng Võ hoàng liền đã từng lấy Bạch sư thần hống tức giận hống tử mấy vị chư hầu vương, trong lúc nhất thời kinh sợ thiên hạ làm sao thần thông không địch lại số trời, ấn hư hoàng triều khí số đã hết, dù cho võ hoàng thiên nhân võ đạo có thông thiên triệt địa khả năng, cũng không cách nào xoay chuyển cản không đại thế. Hoàng triều nên tan vỡ hay là muốn tan vỡ, tuyệt không hàng hồ. Tình thế hàng âm cùng bách sư thần hống so với, cố nhiên ở hung hăng cùng bá đạo trên đánh một chút chiếc gấu, thế nhưng kinh sợ thần hồn uy lực không chỉ không có hạ thấp, trái lại rất lớn tăng lên, rộng rãi thanh âm vừa ra, có thể tỉnh tâm, sóng âm không dứt, đây chính là tình thế hàng âm hai đại đặc điểm. Hống, lữ dương đột nhiên há mồm, phảng phất sư tử giống to. Từng làn từng làn sóng âm từ âm trong phụ phát sinh, từ miệng rộng bên trong khuếch tán ra đến, sóng âm hiện ra ngũ sắc, phản phất năm tầngượn sóng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong thư phòng trăng giấy, ống đựng bút từng cái nổ tung. Hoàng tông hi vung lên ống tay áo, hạo nhiên chính khí tuôn ra, tướng thư phòng toàn bộ bao phủ lại, sóng âm liền ở trong thư phòng không ngừng dập dần lên, lại như là biển rộng thủy chiều, sóng lớn vô bờ. Thật kịch liệt sóng âm. Hoàng đạo ẩn hơi kinh ngạc, đây là năm đại âm luân đỡ chồng chất tình thế hàng âm, tuy rằng Lữ dương chỉ là sơ học, thế nhưng đã mơ hồ có thể thấy được rộng dài khí độ. Nếu là uy lực có thể tăng cường gấp trăm lần, hoặc là ngàn lần thì lại như bẻ cánh khô, không thể chống đối. Nam đại âm luân đan dệ uy lực, sắc thực nhỏ đi một chút, Hoàng đạo ẩn cùng Hoàng Tất tuy rằng kinh ngạc với Lữ Dương kinh người sức lĩnh ngộ, thế nhưng đối với ngũ âm đan dệ uy lực không dám khen tặng. Một hồi lâu, vang vọng ở trong thư phòng sóng âm dần dần trừ khử, Lữ Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy một tiếng hống, vận dụng chính mình hai thành công lực, nếu là dùng tới trăm công lực, lại phối hợp đặc chế đại hùng trùng, trên lý thuyết có thể tướng uy lực phát huy ra mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, như vậy kinh người uy lực tuyệt đối phi thường khả quan, nếu là lần này nhạc nghệ thi đấu nho sinh tố chất vẫn cùng năm rồi như thế, phòng trường chính mình vẫn là có hy vọng, bắt được ba vị trí đầu. Chỉ tiếc vẫn không có tu luyện ra vòi lớn, đại hi âm luân, ngũ âm luân cũng không thể phát huy ra tỉnh thế hàng âm uy lực. Hoàng Tông Hi cười vang nói, vẫn là Lão sư truyền thụ tỉnh thế hàng âm thần diệu ngũ phương, chỉ lấy ngũ âm luân triển khai ra, đã có chút quy mô, chỉ là đáng tiếc, thì không ta chờ. Nếu là đệ tử có thể lĩnh ngộ thiên địa hai âm luân, uy lực tướng vượt qua cực hạn, mặc dù là tú sinh truyền thống nhạc nghệ cao siêu đến đâu, đệ tử cũng coi như mẹ thành khô. Một trận chiến thắng chi tự tin. Lữ Dương tự tin tuy rằng cao, thế nhưng có chút ít tên đối. Đã không sai, tất cả tu hành đều hẳn là tiến lên dần dần, ngươi hiện tại khuyết chính là thời gian, mà không phải thiên phú. Hoàng Tông Hi An nổi lên, lại dặn dò vài câu, kết thúc ngày hôm nay giảng bài. Chương 142, Võ Đài, trên. Đêm lạnh như nước, cửa sổ mở, lạnh lẽo gió lạnh thổi tới, đột nhiên bị một luồng ánh sáng năm màu cẩm tú khí chống lại, toàn bộ thư phòng bên trong, ba phủ ở nghiêm nghị như nước năm hoàng cẩm tú khí bên trong. Lữ Dương ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, cả người run rẩy. Sắc mặt dữ tợn cùng bố, vô số nhỏ như sợi tóc năm hoàng cẩm tú khí từ toàn thân lộ chân lông bên trong bắn nhanh đi ra, đồng thời Lữ Dương há mồm ra, phun ra từng luồng từng luồng năm hoàng cẩm tú khí. Án thư trên, xếp hàng ngang hai cái bình ngọc, một người trong đó đã mở ra, trong bình đã trống rỗng rồi, khác một cái bình ngọc, bên trong thì lại cái đĩa 24 hạt cẩm tú đan. Nguyên bản mỗi cái bình ngọc cẩm tú đan đầy đủ Lữ Dương dùng 24 ngày, thế nhưng vì bị chiến càng ngày càng đến gần lục nghệ thi đấu, Lữ Dương đã không thèm đến sự. Hắn mỗi ngày đều muốn dùng một cả bình cẩm tú đan, dùng để tu luyện năm hoàng cẩm tú khí. Nhiều như vậy Cẩm Tú đan một lần dùng, thống khổ có thể tưởng tượng được. Quần quân Cẩm Tú khí ở trong người sôi trào mãnh liệt, không ngừng trùng kích ngũ tạng lục phủ cùng bản thân, Lữ Dương chịu nhịn trong cơ thể kinh mạch đau đớn sắp nứt đau đớn, thuần lấy ý chí vận chuyển ưu hư thông thiên quyết, dẫn dắt dường như lũ quét Cẩm Tú khí đưa về khí phủ. Dâng trào Cẩm Tú khí khổng lồ như vậy, cho tới không cách nào hết mức dẫn dắt, vì ở cực hạn trạng thái sơ giải áp lực, Lữ Dương không thể không phun ra lượng lớn Cẩm Tú khí, đồng thời tướng quá nhiều Cẩm Tú khí từ thân thể lỗ chân lông bức bách đi ra, giảm bớt áp lực. Khí phủ bên trong Trung ương mộng kỳ thần thạch mỗi cách một cái hô hấp thì sẽ khe chấn động một lần, từng làn từng làn thổ ánh sáng màu vàng phóng xạ qua toàn bộ khí phủ, rót vào khí phủ cẩm tú khí bị hào quang soi sáng, lập tức bị cấp tốc trấn áp xuống, do sôi trào nước sôi đã biến thành bình tĩnh không lay động đầm nước. Hô. Lữ Dương phun ra cuối cùng một cái cẩm tú khí, vẻ mặt ung dung hạ xuống, vẻ thống khổ dần dần nhạt đi, run dậy thân thể cũng đạt được ung dung. Lữ Dương há miệng hút vào, bước ra bên ngoài cơ thể cẩm tú khí một lần nữa bị hấp trở về, từ miệng mũi chui vào trong cơ thể, dẫn dắt nhập khí phủ, cấp tốc bị trấn áp. Hầu như hô hấp sau khi ba phủ thư phòng cẩm tú khí tất cả đều bị một lần nữa nuốt vào trong cơ thể, không có cẩm tú tức giận cản trở, lạnh lẽo gió đêm từ ngoài cửa sổ rót vào thư phòng, phất quá lữ dương thân thể đã sớm ướt đấm siêm y bị gió lạnh thổi, nhất thời một mảnh lạnh lẽo, lữ dương không khỏi run lập cập, người cũng từ vừa nãy một mất một còn luyện pháp bên trong mở mắt, nhờ có trung ương mậu kỳ thân thạch bằng không thân thể đã sớm bạo, đừng nói là một cả bình cẩm tú đan, chính là 4, năm hạt nuốt xuống, trong lúc nhất thời thân thể cũng không có cách nào chịu đựng khổng lồ đan khí xung kích, ngũ tạng lục phủ tất nhiên trọng thương. Kinh mạch cũng sẽ lôi kéo gây vỡ, trở thành kinh mạch đứt đoạn phế nhân. Lữ Dương cảm khái và ngàn, mỗi ngày một mình cầm tú đan, làm cho chính mình năm hoàng cẩm tú khí tổng sản lượng trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng tăng vọt. May nhờ cẩm tú đan đã bị Thái Dương chân hỏa luyện sắp thuần túy, chấn áp lại hết thể cẩm tú khí, còn phải tốn trên cả một đêm công phu, liền có thể tướng cẩm tú khí triệt để hấp thu, đồng hóa, chuyển hóa thành năm hoàng cẩm tú khí. Đây chính là linh đan diệu dụng, trải qua chân hỏa rèn luyện, tập chất cực nhỏ, trong đó năng lượng có thể để người ta cấp tốc hấp thu, không giống cẩm tú mặc điệu, chất rất nhiều. Trong ngày thường nho giả môn dùng mặc điều phụ tá luyện khí, đều phải tốn thời gian giải tiến hành thuần hóa, dùng linh đan, luyện hóa thời gian muốn xa xa rút ngắn rất nhiều. Thần thức hơi động, hỏa hoàng văn khí từ trên người từng kia từng dòng bước lên đi ra, ước đấm đồng thời lạnh lẽo xiêm y lập tức dựng lên sương ngủ, xiêm y trong nháy mắt sấy khô, Lữ Dương liếc mắt nhìn cửa sổ, thần thức khẽ động, cửa sổ tự mình đóng lên. Làm xong tất cả những thứ này, Lữ Dương mới một lần nữa nhắm mắt lại, thần thức hoàn toàn chìm vào trong cơ thể, không ngừng quan chiếu hai đỉnh ngũ phủ. Từ khi đạt được Hoàng tông hi truyền thụ ưu hư thông thiên quyết, Lữ Dương đối với hai đỉnh ngũ phủ nhận thức trở nên sâu sắc, dị dạng hắn đều là tướng tất cả nguyên khí đưa về hai đỉnh ngũ phủ, hiện tại không giống nhau, hiện tại tất cả nguyên khí Lữ Dương đều trước tiên đưa về khí phủ. Hai đỉnh ngũ phủ, ở bên trong thân thể tạo thành cái gọi là con đường lên trời, từ ngũ phủ xuyên qua đi tới, nối thẳng thiên đỉnh bắc hối, dưới có thể tiếp thần bí khó lường ngũ hư, trên tiếp minh ngông vông ẩn thiên địa hư không. Vận chuyển ngũ hư thông thiên quyết, tướng nguyên khí trước tiên đưa về khí phủ, có trung ương mộng thần thạch áp, tất cả cuồng bạo nguyên khí đều sẽ bị triệt để áp đạo hạ xuống chút nào không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma cũng đang là bằng vào cái này ưu thế lữ dương mới sẽ điên cuồng như vậy có can đảm mỗi ngày dùng một bình cẩm tú khí tăng nhanh cẩm tú tức giận tích lũy khí trong phủ trung ương mậu kỷ thần thạch lơ lửng ở một mảnh cẩm tú sáng lạn bích ba bên trên này bích ba chính là cẩm tú khí biến thành khí chỉ bởi vì bị thần thạch mạnh mẽ chấn áp đã từ trạng thái khi đã biến thành trạng thái lỏng trung ương mậu kỷ thần thạch mỗi một lần chấn động thì sẽ có một làn sóng ánh vàng phóng xạ đến cẩm tú sáng lạn bích ba bên trên từng sợi cẩm tú khí liền bắt đầu bay lên cấp tốc dẫn dắt hạ giận phủ làm chủ thần đỉnh rất nhanh liền chuyển hóa thành thuần túy năm hoàng cầm tú khí. Một đêm liền qua, khi bầu trời tờ mờ sáng, Lữ Dương đã thuận lợi tướng hết thảy linh đan cầm tú khí đều luyện hóa thành năm hoàng cầm tú khí, đi tới bên cửa sổ, Lữ Dương đẩy ra cửa sổ, liếc mắt nhìn bầu trời, ngày hôm nay vẫn là một cái mù mịt khí trời. Như vậy khí trời vì là hết thảy người tu hành không thích, bởi vì như vậy khí trời cũng sẽ không sản sinh bao nhiêu khói tím mịn mở, không thích hợp người tu hành vật hái. Sư minh, ngươi nổi lên sao? Hoàng Tất Tất đột nhiên ở ngoài cửa kêu to, Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, tướng thuần dương cư môn hộ mở ra, Tất Tất sư muội có chuyện gì không? sáng sớm liền đến gọi cửa. Hoàng Ngất Tất chu chu mỏ, tỷ tỷ để ta cho ngươi biết, ngày hôm nay thư viện nho sư môn sẽ ở Nam Minh Hồ trên dựng to lớn võ đài, sư huynh nếu là không có xem qua, tốt nhất hay là đi coi trộn một chút, bởi vì nho sư môn mỗi hai năm mới sẽ xuất thủ một lần. Ta biết rồi. Lữ Dương suy tư, như vậy sư huynh đến xem sao? Hoàng Tất ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to mang theo rào hạn, nếu là sư tỷ để cử, vậy ta còn là muốn đi coi trộn một chút. Lữ Dương cười nói, được rồi, ta tất cũng muốn đi coi trộn một chút ta trước tiên đi chuẩn bị một chút, một hồi liền lại đây hoán thượng sư minh cùng đi. Hoàng ất tất tràn đầy phấn khởi địa chạy về biệt viện. Lữ Dương lắc đầu một cái, nghĩ thầm nho sư môn ở Nam Minh Hồ trên dựng võ đài này làm sao có thể bỏ qua? Quá chút thời gian, nhạc nghệ cùng sạ nghệ đều sẽ ở trên võ đài tiến hành. Cũng chính vì như thế, nhạc nghệ cùng sạ thành tài là nhất được rộng khắp quan tâm tài nghệ hạng mục. Đối với nhạc nghệ cùng sạ nghệ thì thế, bất kể là nho sinh vẫn là nho sư đều giống nhau chờ mong. Này hai hạng tài nghệ không giống cái khác tài nghệ như thế, chỉ cần động viết cột liền thành. Nhạc nghệ cùng sạ nghệ. Ở xem xét tính trên vẫn là tốt nhất, vì lẽ đó chịu đến mọi người quan tâm cùng hoang nên, bao năm qua đến, mỗi một lần nhạc nghệ cùng sảng nghệ thị thí, đều sẽ dẫn động tới vô số người ánh mắt. Lại như là đánh lôi đài, nhân vật chính ở trên võ đài quyết đấu sinh tử, sử dụng hết bản sắc, mà trường người ngoài quần thì lại hưng phấn dị thường. Trở về thư phòng, Lữ Dương tu dọn một hồi án thư, một quyển thạch đầu ký, cuối cùng hai mươi mấy về đã viết xong, Lữ Dương đã bắt đầu tả, Tây Du ký, thứ 10 về. Tả đến thứ 11 về, Hoàng Tất liền lôi kéo Lữ Kim ra tiến vào thuần dương cư. Hai cái tiểu nha đầu trốn ở ngoài thư phòng, đưa đầu đi đến nhìn. "Hư, Nhị ca còn ở tả đồ vật, không thể quấy nhiễu." Lữ kim gia lôi kéo Hoàng Tất. "Ha ha, vào đi." Lữ Dương dương giọng cười nói, hai cái tiểu nha đầu lúc này mới tiến vào thư phòng. "Muốn đi tới sao?" Lữ Dương nhìn về phía Hoàng Tất. "Đúng, không còn sớm sủa, phòng trường nho sư môn chẳng mấy chốc sẽ đến." Hoàng Tất gật gù. "Tốt lắm, có thể đi rồi." Lữ Dương thu dọn thật thư cạo, dùng cái chặn giấy đặt ở án thư trên, hộ tống Hoàng Tất cùng muội muội đi ra thuần dương cư. Biệt viện trước Hoàng đạo ẩn đã đang chờ đợi. Sư tỷ cũng muốn đi nhìn Nho sư môn dựng võ đài. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Hoàng đạo ẩn gật đầu, cười, sư đệ chưa từng thấy Nho sư môn làm sao dựng võ đài, một hồi ngươi liền sẽ rõ ràng, không chỉ chúng ta đi vào quan sát, trên thực tế, rất nhiều nho sinh đều trở lại quan sát, bởi vì đây là một lần quan sát Nho sư môn triển khai địa sát phép thuật tuyệt hảo cơ hội, bỏ qua lại lại muốn chờ 2 năm. Lữ Dương đối với Nho sư môn dựng võ đài cũng không hề khái niệm gì, bất quá hắn nghe nói qua, nhạc nghệ cùng sạ nghệ tỷ thí bình thường ở Nam Minh hồ tiến tới hành. Đến lúc đó nhất định muôn người đều đổ xô ra đường. Đi rồi, Hoàng gia tỷ muội cùng Lữ Dương huynh muội đi ra sân, đi về phía Nam Minh Hồ phương hướng đi, xuyên qua rừng đảo cùng mai lâm đường hẻm, chuyển tiến vào Nam Minh Hồ ven bờ con đạo, đi rồi một hồi lâu, gần tới thư viện quảng trường, quảng trường trước Nam Minh ven hồ đã sớm người ta tấp ngập. Những người này đại thể đều là nho sinh cùng thư đồng, bọn họ đã xem xong thuật số 3 vị trí đầu ban bố, đang sôi nổi nghị luận sau khi lại sẽ ánh mắt tập trung đến Nam Minh Hồ bên trên. Lữ Dương đám người đến thời điểm, cũng nhìn thấy Nam Minh Hồ trên không giống bình thường một màn bảy vị nho sư tất cả đều là lập mệnh đạo nghiệp tầng thứ ba cũng chính là cái gọi là hồng nho từng cái từng cái đạp lên sóng nước đứng ở nam minh hồ trên mặt hồ chuẩn bị bắt đầu triển khai thánh đạo phép thuật lữ dương dương mắt nhìn lên nhìn thấy một người trong đó chính là diệp túc diệp hồng nho nho sư môn muốn làm sao dựng võ đài ở nam minh hồ trên dựng võ đài độ khó không nhỏ nhất định phải lao tâm lao lực lữ dương lắc đầu một cái quay đầu nhìn một chút cũng không nhìn thấy phụ cận có cái gì xây dựng võ đài vật liệu không khỏi nghi hoặc hoàng đạo ẩn cười nói sư đệ ngươi cho rằng hồng nho môn tự mình ra tay sẽ dựng bình thường võ đài sao? vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta thư viện nho sư. ngươi nhìn bọn họ, thân không vật dư thừa, dưới chân đặt lên, đó là xây dựng võ đài tốt nhất vật liệu. chẳng lẽ muốn dùng băng đến dựng võ đài? Lữ Dương ngạc nhiên, lập tức nghĩ tới đây sao một khả năng, dùng băng đến dựng võ đài, như vậy là có thể trực tiếp xây ở Nam Minh Hồ bên trên. chuyện này quả thật là thần lai trí bút, tác phẩm của thần. sư minh, nho sư môn đương nhiên là trực tiếp ngưng thủy thành băng, dùng băng để xây dựng võ đài, lẽ nào ngươi không biết sao? chúng ta thư viện nhiều lần thi đấu đều là như thế làm. Hoàng Tất quay đầu. Ngạc nhiên hỏi: "Ta còn thực sự không có nghe người khác nói quá." Lữ Dương lắc đầu, nhìn phía mặt Hồ, chỉ thấy bảy vị hồng nho hai tay chực hai, quần quần Hạo Nhiên Trinh, khí tuấn ra, ba phủ xuống, trực tiếp thẩm thấu mặt Hồ, đến đáy hồ. "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, nho sư môn ra tay rồi." Vây xem nho sinh môn dồn dập bắt đầu nghị luận. Bảy vị hồng nho hợp lực, sức mạnh to lớn đủ để khiến Tiêu Thủy Khô, bất quá hiện tại bọn họ là dựng võ đài, công việc này khá là cẩn thận, bất quá lấy Hạo Nhiên Trinh, khí thần rượu, xây dựng một tòa võ đài đối với hồng nho tới nói quả thực bắt vào tay. Trước 143, võ đài hạ lên, bảy vị hồng nho hạo nhiên chính khí phát động, đột nhiên tới gần quảng trường mặt hồ bị toàn thể dốc lên lên, hồ nước đầy đủ bị dốc lên nửa mét. Sau đó bắt đầu từ bảy vị hồng nho dưới chân ngưng kết thành băng, đồng thời bông tuyết cấp tốc hướng ra phía ngoài quét tán. Trong ngay mắt bị dốc lên hồ nước toàn bộ ngưng kết thành băng, toàn bộ võ đài cũng ở mấy hơi thở công phu dựng được rồi. Đây là một cái to lớn băng đài, trung ương là hình tròn, đường kính đại khái 25, 26 mét, bốn phía nhưng là rộng rãi một thang, kéo dài hướng về bốn phương tám hướng, bao quanh giữa đôi đài. Diện tích rất lớn, chiếm cứ Nam Minh Hồ mấy khuynh diện tích. Toàn bộ võ đài lại như là trôi nổi trên mặt hồ một đại khối phù băng, trung ương là chân chính võ đài, bốn phía nhưng là quang cảnh đài. Dùng huyết băng dựng võ đài, không sợ hòa tan sao? Lữ Dương kinh ngạc nói: sẽ không, xem nho sư môn thủ đó đi, không cho băng hòa tan không cần cái gì độ khó, võ đài trọng yếu nhất chỉ tiêu là đầy đủ kiên cố. Hoàng Đạo buồn cười, chỉ chỉ Hồng Nho môn, ra hiệu Lữ Dương chú ý quan sát, Hồng Nho môn triển khai thiên cang địa sát pháp thuật, đầy đủ để bọn họ những này nho sinh môn nhìn thấy một chút ảo diệu đây đối với sau này tu hành có nhiều chỗ tốt. Lại nói nho sư môn ngưng thủy thành băng đứng lên võ đài, bên ngoài hạo nhiên chính khí dồn dập ngưng tụ, hóa thành đến hàng mấy chục ngàn vượt qua linh văn văn tự. Những này văn tự dạng người rực rỡ, tỏa ra bảo quang, sau đó từng cái rơi xuống trên mặt băng, dấu ấn nhập mặt băng, làm cho thật là võ đài trở nên bảo quang lánh lánh. Đó là văn tự gì? So với linh văn huyền diệu hơn rất nhiều. Lữ Dương hỏi. Đó là bảo văn, thiên địa linh văn trải qua nhiều lần lỗ sắc cùng thăng hoa, có thể hóa thành bảo văn, nắm giữ càng nhiều huyền diệu cùng uy năng. Có những ngày bảo văn. Huyền băng hình thành võ đài không chỉ có sẽ không hòa tan, hơn nữa cực kỳ kiên cố, không có vượt qua hồng nho sức mạnh. Võ đài thì lại khó có thể bị phá hỏng. Hoàng đạo vẫn nói, thánh đạo tu hành, lấy văn truyền đạo, đây là thánh đạo tu hành một cái đại đặc thù. Từ tu hành bắt đầu, liền có tuyển văn, cẩm văn, linh văn, sau đó linh văn có thể không ngừng thăng hoa lỗ sắc, có thể hình thành huyền văn, chân văn, bảo văn, chân văn chờ chút, mỗi một loại văn tự càng ngày càng huyền liền diệu, cho đến chân văn, loại này văn tự mỗi một cái đều đại diện cho sự vật chân nghĩa, khó nhất tiêu diệt thí dụ như nói một cái lệnh tự chân văn, liền chân chính lệnh giá thấu xương, hầu như có thể đông lại vật vật, thậm chí có thể đông lại người hồn phách. Một cái trùng tự chân văn, liền chân chính nặng tựa và cân. Một cái khinh tự chân văn, liền chân chính nhẹ như không có vật gì. Những thứ này đều là chân văn ảo diệu, lữ dương hiện tại đạo nghiệp chỉ có thể dùng năm hoàng cẩm tú khí ngưng tụ cẩm văn, chỉ chờ tu luyện ra hạo nhiên chính khí, lại có vọng ngưng tụ linh văn, có linh văn mới có thể cầu thông bên trong đất trời sâu xa tham thẳm tồn tại huyền diệu sức mạnh. Cho nên nói, hạo nhiên chính khí là thánh đạo tu hành một cái then chốt cũng là một cái ranh giới. Lữ Dương tu luyện cẩm tu khí, mà cùng tu luyện hạo nhiên chính khí tu sinh tỳ thí, thiên nhiên trên trước hết bị thể lớn, muốn tận lực rút ngắn học cho nhỏ cùng tu sinh trong lúc đó chính lệnh, chỉ có thể từ văn khí dự chứa lượng trên bắt tay. Hồng Nho môn đem chính mình ngưng tụ bảo văn đánh vào huyền băng, toàn bộ võ đài liền chân chính làm được rồi, võ đài to lớn nhất công năng chính là kiên cố, trong đó một vị Hồng Nho nhìn về phía quảng trường bên này, ống tay áo vung lên, đi về quảng trường bên này, mặt nước lập tức ngưng kết thành băng, huyền băng bên trong cũng đều ẩn chứa này bảo văn. Vở hồ trên nho sinh hoan hô một tiếng đi tới miền băng, dâng tới võ đài, về đi. Hoàng đạo ẩn lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lữ Dương. Cũng được. Lữ Dương gật gù, này một chuyến lại đây, chân chính là mở rộng tầm mắt. Nho sư môn thủ đoạn coi là thật bất phàm, đặc biệt bọn họ ngưng tụ bảo văn, để Lữ Dương không ngừng hâm mộ. Những này nho sư môn bình thường đều thâm tàng bất lộ, bình thường sẽ không đi ra khoe khoang. Lữ Dương tiến vào thư viện tới nay, còn không có bao nhiêu cơ hội có thể nhìn thấy nho sư môn đại phát thần uy, bày ra thực lực của tự thân. Trở về đường cư, bắt đầu chuyên tâm tu hành cùng chuẩn bị. 13 Tiểu Tuyết không khí thanh bẩn, mặt đất bao trùm thanh tuyết. sáng sớm, toàn bộ thư viện đã nhiệt nhiệt náo náo Nam Minh ven Hồ người đến người đi. lần này không đơn thuần là trong thư viện nho sinh, liên đối thư viện bên trong các loại nhàn hạ nhân viên, thậm chí là mặt lăng trong phủ có tiền thế, người có thân phận địa vị đều tràn vào thư viện, đi tới Nam Minh Hồ trên quan sát nhạc nghệ tỷ thí. Thư viện người liên quan viên đã hành động lên. ở Nam Minh Hồ trên duy trì trật tự, Lữ Dương cùng Hoàng Đạo vẫn chờ đi tới Nam Minh Hồ thời điểm. đài bốn phía đã đầy ấp người, rất nhiều người đều ngồi ở tầng tầng trên bậc thang, chờ đợi tỷ thí bắt đầu giữa lôi đài đứng chủ trì cùng kiểm tra tỷ thí nho sư, bọn họ chính cầm danh sách thương lượng cái gì. vào lúc này, không ít tham gia nhạc nghệ viện so với nho sinh đã lục tục đến, đi vào võ đài. lữ dương cùng hoàng đạo ẩn đi tới võ đài, chính đang trên võ đài thản nhiên mà đứng mấy vị nho sinh nhìn hoàng đạo ẩn một chút, im lặng không lên tiếng. khi bọn họ nhìn thấy lữ dương thì tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. sư tỷ, nhiều như vậy tú sinh, ngươi đều nhận ra sao? lữ dương khẽ to mày, hắn cũng cảm giác được, tham gia tỷ thí tú sinh tu vị đều rất tốt, hầu như có thể nói cùng hoàng đạo ẩn như thế để hắn sản sinh một loại nào đó áp lực vô hình. Tự nhiên đều nhận ra, đừng quên ta cũng là thư viện tu sinh, rất nhiều người theo ta vẫn là đồng kỳ cùng lớp, cũng chỉ có sư đệ là học cho nhỏ. Thư viện tàng long Ngọa hổ, có căn đảm báo danh tham gia nhạc nghệ tu sinh, tất cả đều là là nhạc nghệ phương diện có rất lớn thiên phú người. Vì lẽ đó sư đệ một lúc phải cẩn thận rồi. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, lữ dương chỉ có toàn lực ứng phó mà thôi. Lữ dương gật củ. như vậy là tốt rồi. Bất quá lần này nhạc nghệ viện so với, chỉ có bốn vị tú sinh thực lực mạnh nhất, cần sư đệ đặc biệt chú ý. Hoàng đạo ẩn nhẹ giọng nói chấp mắt một cái, rơi xuống trong đám người bốn cái tú ruột trên. Lữ Dương theo Hoàng Đạo ẩn ánh mắt, nhìn thấy bốn vị tú sinh, hai vị trí đầu là nam tử, sau hai vị là nữ tử, dáng dấp đều cũng không tệ lắm, khí chất cũng tới giai, bốn người trong tay ôm không có chỗ nào mà không phải là một tấm sở cầm, thậm chí Hoàng Đạo ẩn chính mình cũng ôm sở cầm, chỉ có Lữ Dương bên hông treo lơ lửng này một cái tiêu ngọc, đây là tạm thời làm dáng một chút, chân chính dụng cụ Lữ Dương đặt ở trong lồng ngực thạch ngọc bên trong. Nhìn thấy cái kia bốn vị tú sinh không có, nhìn thấy rồi, Lữ Dương đặt cụ. Cái kia bốn vị lần lượt là Vương Ngộ, Dương Tiêu, Mục Niệm Quân cùng cùng Tịch giao, cùng ta cùng xưng là nhạc nghệ ngũ tú, bọn họ ở nhạc nghệ trên trình độ cùng ta chỉ ở sàn sàn với nhau, sư đệ nếu là muốn thắng được, tuyệt đối không nên để bọn họ có liên thủ cơ hội. Hoàng đạo ẩn nhỏ giọng nói. Lữ Dương trong lòng hơi lẫm liệt, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trên bầu trời, viện chủ tạo Đạo Nguyên cùng Thọ Dương công chúa điều động đội quang bay tới, rơi xuống trên võ đài, nho sư môn dồn rập bình nháp chào. Canh giờ sắp đến rồi, làm sao còn chưa bắt đầu? Thọ Dương công chúa cao mày. Một tên nho sư trả lời, bởi vì quá nhiều người Hiện trường có chút hỗn loạn, bất quá chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp thật trật tự. Mà kệ, lập tức triệu tập tham gia viện so với nho sinh. Tào Đạo Nguyên phất tay một cái, lập tức ra lệnh. Cũng được. Diệp Túc Diệp Hồng Nho đi ra, chấn động âm phủ, cất giọng nói, tất cả mọi người đều yên lặng, hết thảy tham gia nhạc nghệ viện so với nho sinh chú ý, xin lập tức đến trên võ đài tập trung, bắt đầu điểm danh, phàm là không có đến giả, đều muốn lấy tiêu tỉ thí tư cách. Diệp Hồng Nho như thế mà gọi, toàn bộ nam minh hầu người đều nghe được, phàm là là tham gia tỷ thí nho sinh dồn dập đi tới võ đài. Ở nho sư môn trước mặt tập trung, ngoài sàn đấu người cũng đều yên tĩnh lại, cũng không có thiếu người vọt tới bên lôi đài tới, dồn dập tìm không vị ngồi xuống. Lữ Dương nhìn khắp bốn phía một chút, trong lòng hơi cảm khái, nghĩ thầm phía trước mấy hạng tỷ thí ứng giả rất ít, không nghĩ tới nhạc nghệ sẽ có nhiều người như vậy đến đây quan sát. Lữ Dương nhìn thấy, không cũng chỉ có thư viện người, càng có mặt lang phủ người, thậm chí không thiếu Hoang Châu các nơi đặc biệt đường xa mà đến người quan sát. Đơn giản đoán chừng một chút, đến đây quan sát có ít nhất 5,000 người, còn có một chút người bị che ở võ đài ở ngoài chỉ có thể đứng ở đằng xa Nam Minh bên hồ trên phóng tầm mắt nhìn. Vương mộ, Trương tiên hiện ra, Lục Kiều Trì, Kim Đại Danh, Cung Tịch Giao, Hoàng Đạc Vân, La Thiên Ân, Lữ Dương. Diệp Túc cầm danh sách bắt đầu từng cái điểm danh, Phạm La điểm đến tên Nho Sinh đều đáp lời một tiếng. Mãi đến tận điểm danh kết thúc, Diệp Túc tướng danh sách giao cho viện chủ Tào Đạo Nguyên, "Viện chủ, điểm danh xong xuôi, lần này nhạc nghệ viện so với tổng cộng có 28 danh nho sinh tham dự, thực đến 28 tên, xin viện chủ đại nhân huấn thị." "Ừm." Tào Đạo Nguyên tiếp nhận danh sách, cũng không mở ra chỉ là liếc nhìn trước 28 vị nho sinh, những này nho sinh tất cả đều cầm trong tay nhạc khí, tinh thần diện mạo đều dai. Lại nhìn bốn phía đến đây quan sát tỉ thí người, Tào Đạo Nguyên Phi thường hài lòng, lần này viện so với đến đây người quan sát so với tưởng tượng nhiều lắm, phòng trừng đợi được châu so với thời điểm, nhân số chính là hiện tại gấp 10 lần. Chư vị thư viện học sinh, nhạc nghệ cùng xạ nghệ thi đấu lịch tối bị người môn quan tâm, đương nhiên, này cùng nhạc, xạ tỉ thí đặc sắc có quan hệ, vì lẽ đó vì không phụ lòng đại gia kỳ vọng, bản viện chủ yêu cầu chỉ có một cái, vậy thì là mỗi cái học sinh khi toàn lực ứng phó lấy ra trạng thái tốt nhất, tỉ thí ra đặc sắc nhất tái sự. Tào đạo nguyên dừng một chút, đánh giá hết thể dự thi nho sinh, từng cái dành cho bọn họ quan tâm. Tiếp theo sau đó nói, quy tắc tỉ thí cũng cùng năm rồi như thế, tự do phát huy, cấm chỉ kết đảng, bản viện chủ cùng tương quan nho sư sẽ ở một bên làm trọng tài, tướng cuối cùng dành cho các ngươi tổng hợp kiểm tra. Được rồi, sắp xếp trạng vị đi. Tào đạo nguyên phất tay một cái, vài tên nho sư lập tức đi tới, dẫn 28 vị nho sinh dựa theo ngang dọc giao nhau vị trí dừng lại. Nguyên lai like sân bài trên đã vẽ ngang dọc một số điều tuyến, lại như là một cái to lớn bảng cờ vây mỗi người nhất định phải ở tiết điểm trên đứng lại, cách nhau đều có 5, 6 mét khoảng cách. bắt đầu chuẩn bị rồi. nho sư kêu lên, nho sinh môn vội vã ngồi xếp bằng xuống, trên tay sở cầm vấy một cái, đặt đến trước người, vẻ rất là háo hức. hiện nhiên mỗi một cái cũng đã có chuẩn bị. mụ nội nó, làm sao tất cả đều là dùng sở cầm? không có người nào cùng ta cũng như thế dùng chống đồng sao? một cái khá là hào khí âm thanh truyền đến, chỉ thấy lữ dương bên người, một cái thân thể khôi ngô tú sinh từ trên vai bung ra một cái đại chống đồng, này chống đồng có tới cao bằng nửa người. Đường Tính có một em M50, chống đồng sử dụng đồng thao lựa tạo, mặt trên vẽ rất nhiều thú đầu, có vẻ tương đương dữ tợn, cái kia tú người học nghề bên trong thì lại cầm hai cái đồng tao sử, là đã kích chống đồng dùng. Người này vừa nói chuyện, lập tức đưa tới hết thảy tú sinh hành mọn, hiển nhiên cái này dùng chống đồng tú sinh rất không biết dùng người tiếp ái Chương 144, nhạc bỉ, 1. Lữ Dương biết, này nhất định là chống đồng gây ra họa, ở nho sinh môn trong mắt, dùng chống đồng cùng dùng sợ cầm tuyệt đối là không giống nhau, sợ cầm là thánh nhân pháp khí, mà chống đồng chỉ là thô bị đồ vật. Bất quá cái kia sử dụng chống đồng tú sinh tựa hồ quen thuộc, cũng không đột trí, chỉ là cười ha ha, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn chợt thấy Lữ Dương lấy ra Thạch hộ, cười nói: "Ta nói, ngươi chính là vị kia liền đột lễ, ngự, thừa, mấy bốn hạng châu so với tư cách học trò nhỏ chứ?" "Không sai, ta tên Lữ Dương, không biết tên họ đại danh." Lữ Dương cười, tướng Thạch Hộp mở ra. "Ta tên Vương Hống, sau đó ngươi liền gọi ta Hống ca được rồi, ta nói Lữ huynh đệ, ngươi lấy cái gì nhạc khí?" Lấy ra nhìn một cái. Vương Hống cười và nói: "Ta nhạc khí tự nhiên so với ngươi bị mãnh" Lữ Dương cũng không tiếng kỵ, thành hộp một phen, một cái đại hồng trung đột nhiên rơi xuống, tập đến trên mặt băng, phát huy một tiếng nổ vang, chấn động đến mức toàn bộ mặt băng khẽ run. Nguyên lai võ đại mặt băng đã bị hồng nho môn bảo văn ra trì quá, tỏa ra huyễn huyễn bảo quang, vì lẽ đó trên mặt băng tựa hồ chạy xuôi một tầng sóng nước như thế lưu quang, trôi nổi ở trên mặt băng, tướng hàn khí đều ngăn cách, tầng này bảo quang vô cùng cứng, cứng cỏi, có thể trung hòa vô cùng to lớn lực phá hoại. Cái này cũng là nho sư môn có can đảm dùng huyền băng dựng võ đại nhân, nhỏ hơn hồng nho đẳng cấp lực phá hoại, bình thường cũng không thể tướng như vậy võ đài phá hoại. Đại Hồng Trung vừa ra, Vương Hống lập tức trợn to hai mắt, còn lại tú sinh cũng đều trợn mắt ngoe nguẩy. Đại Hồng Trung cao hai mét, toàn thân huyền hoàng, vô cùng dày nặng cổ điển. Đây là Hoàng Nho sư lấy thư viện một vị lao tượng sư dùng huyền hoàng thiên thần kim luyện chế, cố ý lấy hạo nhiên trinh khí tẩy luyện quá. Nắm sau khi trở về, Lữ Dương lại dùng năm hoàng cẩm tú khí triệt để tẩy luyện, làm cho năm hoàng cẩm tú khí có thể khống chế như ý này một cái Đại Hồng Trung. Lữ Minh đệ, ngươi lợi hại, huynh đệ ta bội phục. Vương Hống giơ ngón tay cái lên, quá khen rồi. Lữ Dương khẽ mỉm cười, ta nói Lữ huynh đệ. Ngươi dùng loại này kỳ lạ dụng cụ sẽ bị người xem thường, ngươi không thể nào không biết chứ? Nay ta biết, bất quá huynh đệ ta không quá quan tâm, ta duy nhất quan tâm chính là sức mạnh bản thân, mà không phải nông cạn cười nào. Lữ Dương từ tốn nói. A ha ha, quá đúng rồi, không nghĩ tới lữ huynh đệ vẫn là ta vương hống chi âm. Một lúc tỷ thí bắt đầu, huynh đệ ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem những kia xem thường nhà của chúng ta hỏa tất cả đều đánh ngã. Ha ha. Lữ Dương nghe ra ý tại ngôn ngoại, cũng không nói lời nào, hiểu lòng không hết liền có thể. tiến tĩnh, tỷ thí bắt đầu. Chủ trì nho sư cao giọng kêu. Âm thanh vang dội, âm điệu tha đến lão trưởng. Dứt tiếng, Nho Sinh Môn đã bắt đầu thật nhanh kích thích dây đàn, cuồn cuộn hào nhiên chính khí dùng sợ cầm dâng lên đi ra, hóa thành kéo dài không dứt âm khí, đầu tiên là lượn lờ tại thân thể bốn phía, một mặt đem chính mình bảo vệ, một mặt tùy thời mà động. Toàn bộ trên võ đài nhất thời âm khí ngang rộng, muôn hình vạn trạng, tình hình như vậy quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Châu Hoang phá trận. Vương Hống đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên vung vẩy đồng thao sử, mưa rơi đánh vào trống đồng trên, phát sinh nặng nề dày nặng tiếng trống, cái kia tiếng trống, phảng phất vô số châu hoang chính đang đấu đá lung tung. Chống đồng hiển nhiên cũng bị hạo nhiên chính khí tẩy luyện quá, đồng thao sử mỗi gõ một lần chống đồng, liền tỏa ra một làn sóng thanh thế hùng vĩ sóng âm, vương hống bên người, khổng lồ sóng âm đang dệt, mơ hồ ngưng tụ ra vô số điên cuồng chạy trồm châu hoang, coi là thật là huyền diệu cực kỳ.